chương năm mươi hai triệu hoán quy hải nhất đao chính vào mùa xuân mưa rơi liên miên chẳng biết lúc nào trên trời lại bắt đầu mưa thiên không giống như là bị một tầng vừa dày vừa nặng màn sân khấu che đậy tối nay mưa không ở ô n u giống như là hung ác cường đạo ban đêm xâm nhập nội viện sấm xét vang r ộ i gió táp m ư a xa vượt đại sảnh cửa sổ xào sạc v ă n g vọng không thèm nói đạo lý không kiêng nể gì cả gió lớn t v ổ i qua ánh đến b u ộ t sáng đ è nén bầu không khí bên trong có người mở miệng ta phạm ra xuất binh một nghìn ba trăm kinh thần nọ tám mươi một ông lão quyền hành chốc lát cuối cùng cắn răng mở miệng nói nói xong đưa tới phản ứng dây chuyển đục dạng tất nhiên chư vị khẳng khái lão hủ cũng tự nhiên liệu mình đánh cược ta lô ra xuất binh hai năm h thần nỏ trăm linh kinh thần nọ hai trăm linh mặt khác triều đình một bên kia đã thỉnh động linh nhận tự cao tăng tam giới đại sư xuất thủ lần nữa chúng ta lương châu hơn mười thế ra khoảnh tam quận lực lượng cũng có thể kiếm ra năm sáu danh tam phẩm cao thủ cộng thêm cái này hơn một vạn năm nghìn tư binh 1.800 g h n t i n h đem tinh thần n ỏ đại sự có hy vọng cũng trong quân doanh thăm dò đã tới tình báo cái kia phản tặc ngày mai sẽ hồi hầu phủ ngủ lại chúng ta liền tại ngày mai ban đêm đ ộ n g thủ các vị đang ngồi đ i nhớ chúng ta chỉ có một giờ ám tử mở cửa thành ra về sau cần phải không cần lưu thủ bảo tồn thực lực không thành công thì thành nhân lỗ minh trung nắp hòm kết luận nói kia trong đó sẽ có hay không có lừa dối cái kia phản tặc này g thường xưa nay ngủ lại quân doanh như thế nào hết lần này tới lần khác ngày mai liền muốn hồi hầu phủ một chuyến chủ nhà họ phạm tỉnh táo lại tâm thần có chút không tập trung nói phạm gia chủ có lý vất quá trong thành ta đã phái người hướng về nếu là không thấy cái kia từ võ vào thành chúng ta nhất định sẽ không đ ộ n g thủ tuy là l i ề u mạng một lần còn không có bị choáng váng đầu vóc không chi bây giờ tiểu tặc kia bên người đa số cao thủ đều đã trọng thương chính là cơ hội tuyệt vời nếu là bỏ qua chúng ta tại không t r ở mình khả năng l ô minh trung mở miệng giải thích bản thân lô ra tại lương châu cắm d ễ cũng có hơn ba trăm năm trong đó phương phương diện diện thủ đoạn đối với các nơi thẩm thấu đã sớm làm được cực hạ mà thôi đã như vậy đêm nay giờ tý độc thủ cần phải đem cái kia phản tặc phụ tử chu sắt trong thành lương châu trong đại doanh đại trướng bên ngoài sấm n ổ liên miên lớn chừng hạt đậu hạt mưa hạ xuống đập trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác tiểu v ũ bùn một đạo đầu đội mũ rộng vành người mặc áo đen thân ảnh đầy ra vừa dày vừa nặng mảnh lều mà vào m ũ nội nó đám người kia quả nhiên không an phận ly sơn học viện sau đó lại chỉnh chút yêu thiêu thân thư không trích tinh g ỡ xuống mũ rộng vành tức miệng mắng to làm sao chuyến này lại rõ xét được cái gì kinh thiên bí văn từ nhàn u ô n g xuống trong tay binh thư ung dung n g miệng nói cái kia đổ vứt đi m ô n p i ệ t thế gia sắc bị ngươi b ư ớ điên chuẩn bị đập nổi dịp thuyền đêm nay vây công bắc Lương Thành. t ừ không trích tinh cũng không có t h ử a nước đục thả câu một mạch đem lô ra bên trong mọi người mưu đ ổ run mà ra a nhanh như vậy liền không nhẫn mại được từ nhà ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc đồ trương ra phía trước diễn ly sơn học viện ở phía sau thú chi tính toán thời gian triều đỉnh tối l ệ n h cũng nên xuống đám này môn phiệt thế gian nếu là ở không động thủ sẽ trễ nhà nhi ngày mai ngươi làm thế nào suy nghĩ từ v õ i châu mày hơn b ạ n tư binh một nghìn tám trăm đem kinh thần n ỏ đến cùng vẫn là coi thường những cái k i a môn phiệt nội tình bản thân ngày thường quen thuộc ngủ lại quân doanh trở lại lương châu về sau bản thân đã sớm trong bóng tối bày bố đêm nay hồi hầu phụ tin tức cũng là bản thân thả ra vốn chỉ là muốn thử xem xem như một bước nhà n cờ thật không nghĩ đến những cái này môn phiệt thế ra thật sự có can đảm này muốn cầm t r ò nên từ trong ra ngoài du đ ị c h đi sâu vào cái tiêu cá lớn đã ngửi thấy vị ta ha có thể thu ngồi từ nhà uống một ngụm trà không nhanh không c h ầ m đạo quá mức mạo hiểm a nếu là không mạo hiểm làm sao đem lương châu môn phiệt thế ra một mẹ hút gọn triều đình đại quân nhanh đến ta lương châu vẫn như c ũ bất ổn đến lúc đó loạn trong giặc ngoài càng là khó mà chống đỡ được không bằng hài nhi một mình du lịch đem những cái kia â m thầm ngưu quỷ x à thần toàn bộ dẫn xuất đợi cho bọn họ toàn bộ nổi lên mặt nước lao cha ngươi một mực mang theo đại quân é p qua hoàn lương châu một cái ban ngày ban mặt t ư nhàn mà nói nói năng có khí phách chơi mưu kế bản thân không sánh bằng những cái kia lao hồ ly nhưng hôm nay những cái kia lao hồ ly không nhẫn l ạ i được n g ư ờ i thấy mùi tanh muốn liều mạng một lần thời cơ bày ở trước mặt bản thân lại làm sao có thể bỏ qua ngày mai còn làm phiền buồn phiền tư không tiền bối ra vẹ phụ thân ta bộ dáng theo ta cùng nhau về thành từ nhàn trong lòng chú ý đã định hướng về phía tư không trích tinh chắc tay tin tức mặc dù đã chuyển ra ngoài nhưng nếu là những thế gia kia thăm dò không thấy đến người là nhất định sẽ không độc thủ về phần ngoài thành mai phục đại quân từ nhàn cũng nghĩ qua nhưng làm sao lương châu không thể so có nội ngoài thành một mảnh đường bằng thẳng như thế nào giấu được mấy vạn đại quân về phần trong thành tam giáo c ử u lưu nhân nhiều như vậy đại quân vào thành mai phục lại như thế nào không đi lộ ti n tiếng cho nên chỉ có tự mình làm cái kia mồi câu để cái k i a cá lớn gắt gao cắn tránh thoát không được lúc tại thu cắn đến lúc đó liền xem như cái k i a cá lớn biết mình làm mồi lại như thế nào mình đã cho thời cơ bọn họ bắt đầu biết là b ấ dập quả quyết cũng biết liều mạng một lần chỉ sợ bản thân cái này mỗi câu bọn họ cũng chưa chắc cắn di chuyển từ nhàn suy nghĩ chìm vào trong đầu còn dư lại một lá bài tẩy cũng nên sử dụng ký chủ từ nhàn kinh thám n trị một trăm hai mươi một nghìn không triệu hoán nhân vật diệp cô thành tây môn suy tuyết tư không trích tinh cựu t h i ê n trượng tiến thập tam kỹ năng thiên ngoại phi tiên có thể dùng tiêu hao mười vạn kinh thám n trị tây môn suy tuyết kiếm có thể dùng tiêu hao mười vạn kinh thám n trị bát bộ trích tinh có thể dùng tiêu hao một vạn kinh thám n trị thần quỷ mặc chắc kỹ năng bị động không tiêu hao kiếm thập ngũ lanh khước chúng tiêu hao một trăm vạn kinh thám trị định cấp rút thưởng một nghìn vạn kinh thám trị cuối cùng trong phỏng ấ n thanh hạp một trận chiến thu hoạch chín trăm vạn điểm kinh thắng trị đổ diệt lưu ra lại có hơn ba trăm vạn nhập trướng bản thân còn thừa lại một lần đỉnh cấp rút thưởng cơ hội từ nhàn chưa từng có quên qua hệ thống mới là bản thân dựng thân căn bản phương thế giới này rất lớn lớn vượt xa tưởng tượng của mình triều đình rất mạnh có thể cuối cùng chỉ là lớn nhất muốn thiệt cái thế giới này vẫn còn rất nhiều quốc gia vô số tô n g môn thái bình thịnh thế nhị phẩm không vào phản trần tam phẩm có thể xưng chiến lược mạnh nhất có thể thiên hạ đã loạn những cái kia không xuất thế cao nhân cũng không nhẫn mãi được thanhạp một trận kia phục sắt liền có thiên hạ hai vị nhị phẩm xuất thế từ nay về sau như thế nào một phen chẳng cảnh. r ứ t bỏ những cái này lung tung suy nghĩ một nghìn vạn kinh thám trị như băng tuyết tan giã lần lượt từng bóng người trong đầu lưu chuyển dần dần trở nên l ư n g thực dừng lại xuống tới cung h ỉ ký chủ rút thưởng hoàn thành thu hoạch được nhân vật quy hải nhất đao tư nhàn nhìn trong đầu cái đầu kia đội nón lá cầm đao mà đứng thân ảnh cười khẽ một tiếng quy hải nhất đao cùng yến thập tam rất gần đ ặ t ở bây giờ thiên hạ chỉ có thể coi là tam phẩm bên trong lên đình nhân có thể yến thập tam có trước khi chết lĩnh nộ kiếm thập ngũ đồng dạng quy hải nhất đao nhập mà sau có a tỷ đạo tam đao giống như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu đắp lên phía trên lương châu vốn là bao la mênh mông giờ phút này từ xa nhìn lại toàn bộ thiên địa đều là đen nghịt một mảnh nhìn không thấy bờ bắc lương bên ngoài đại doanh hồi bắc lương thành đi từ nhàn vui sướng quát một tiếng đ ầ u hạt mưa đập tại trên gương mặt có chút đau nhói mưa to thân thể hạ xuống đã ướt nhẹ tấu có thể trong lòng của mình còn là không rõ cảm thấy có chút thương khoái bởi vì hắn biết rõ qua tối hôm nay toàn bộ lương châu tất cả bẩn thiệu sự tình đều sẽ bị cái này đại thủy cuốn đi tất cả môn phiệt h ế ra cũng sẽ ở cơn mưa xuân này sau đó biến mất từ nhàn bên cạnh lá t khuôn mặt chính là bản thân xích lại gần đều cũng phân không ra thật giả có thể xưng ơ không chê vào đâu được đêm qua tại trong đại trường cái này lão hầu tự khoa tay hơn nửa canh giờ từ võ khi tỉnh lại liền phát hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc nhân vô luận là thân hình còn là bộ dáng đều cũng giống như một khuôn mẫu bên trong khắp mà ra đồng dạng mắt nhìn nhà mình lao cha kinh dị thần sắc từ nhàn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cực kỳ giống lúc trước thấy qua thật giả mỹ hậu vương thư không trích tinh là hạ người gì k i n h công tại tam phẩm bên trong được cho tuyệt đỉnh trộm cắp dịch dung thuật đồng dạng không thua gì k i n h công của hắn có thể nghĩ hắn dịch dung thuật đồng dạng đến trình độ đăng phong tạo cực cái này lão hầu tử trà trộn giang hồ hơn mười năm b à i kiến tam giáo cựu lưu thành ngữ chỉ mọi loại người đủ loại người đồng dạng hắn rất giỏi về quan sát cho nên dịch dung đủ loại nhân vật hạ bút thành văn nhưng nhà mình tiện nghi láo cha cái kia quanh thân khí chất chính là cái này lão hầu tử lại rằng có cho tới chưa còn là không học được dù sao cũng là trong núi thây biển máu nhất đ a u nhất đ a u chặt mà ra hầu ra thúng chi cái kia cầm binh hơn ba mươi vạn cái kia bệ nghệ thiên hạ ba khí cái này lão hầu tử thực sự bắt c h ư ớ không đến cho nên ngồi trên lưng ngựa cũng không có q u á nhiều động tác không muốn tại thời khắc m từ nhàn phía sau là chọn lựa ba nghìn thân vệ đều là hồng ý hấp giáp thực sự tiền phong doanh tinh nhuệ còn nhớ rõ bây giờ buổi sáng bản thân chạy tới tiền phong doanh lều khêu người là bạch thúc cái kia nhức nhối t h ầ n s á c không rõ có chút sảng khoái thoải mái không được hoàn m ị đúng là không chọn mấy cái bên người hộ vệ cao thủ lớn như vậy lương châu không có cao thủ sao có hơn nữa không ít từ xưa đến nay lương châu chính là vùng đất nghèo nàn tính toán không được địa linh nhân kiệt nhưng tốt xấu cũng có tam quận địa phương sao có thể không có tam phẩm cao thủ chính là bắc lương trong quân đều có bốn người bắc lương tiết h kỵ phân lục c h ấ n lục c h ấ n tổng binh bên trong có bốn người chính là tam phẩm cao thủ đó là tại vô số trận huyết chiến bên trong đột phá một đợi sát phạt khí thế vô song đáng quý bình thường trong trốn giang hồ tam phẩm trong tay bọn hắn c h ố n g đỡ không được bao lâu đáng tiếc người ta còn muốn t ỏ a c h ấ n biên quan dưới tay vẫn còn năm vạn nhân mã làm sao có thể chạy tới đưa cho chính mình làm hộ vệ về phần trong quân mời chào cao thủ thì càng là hoang đường b u ồ n c ư ờ i bắc lương nổi danh địa phương nghèo nghèo địa phương cất chim cũng không có chính là nhân ngai ngựa ăn đều là nhà mình lao cha tính toán tỉ mỉ tỉnh mà ra nào có nhiều như vậy bạc đi mời chào cao thủ cao thủ thủ lợ lương châu không bỏ ra nổi n h i ề u bạc như vậy chính là có cũng cầm lấy đi chiêu binh mãi mã cao thủ lấy tên cái tia người trong triều đ ỉ n h còn đối với cái này trong quân binh lính không để vào mắt h ú chi những cái tia lòng dạ nhì cao ngất người trong giang hồ mở miệng một tiếng triều đ ỉ n h chó săn chấn bác hầu sổ sách phía dưới chó săn vị tia cao thủ m ì n h chịu được cao thủ m ì n h cũng là muốn thể diện không phải sao đòi tiền không có tiền hoàn đầy người bêu danh cao thủ m ì n h là không tiếp tục chờ được nữa đi còn không bằng đi tới đi lui lưu lạc thiên a i tới con đẵng kể một ngàn nói một vạn bản thân lão từ gia nội tỉnh còn là quá n ô c ạ không so được những cái tia trong nhà ruộn tốt mê mang phú khả địch quốc môn phiệt thế ra nhà mình t r a khổ sở ngoại nhân làm sao biết đạo từ nhàn ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ tung bay bất chi bất giác liền quá khứ hơn nửa canh giờ d ư giữ mắt nhìn lên đã có thể nhìn thấy bắc lương thành t h à n h khuyết đã xanh trải liền phải trên tường thành đã có chút pha tạc trên cổng thành hoàn lờ mở có thể thấy được gần một trăm lão tốt thân ả n h bắc lương trong quân lão tốt không ít hơn hai mươi năm đánh trận xuống tới đao kiếm không có mắt thiếu cánh tay cụt chân số lượng cũng không ít có thể bắt đầu cầm phong phú lộ phí về đến trong nhà lại có thể làm gì ác cả đời đao giết cả đ ờ i nhân trong đất hoa màu kỹ năng đã sớm quên hết lương châu dân phong d u n g m á n h đối với nhà mình nhân cũng là có tiếng thuần phát có thể tại trong quân cần cả một đời lại chỗ đó dung nhập tiến vào cái kia hương dã tầm đó cho nên nhà mình liền lưu tại bắc lương thành xem thủ thanh m ô n cũng coi là một cái nhẹ n h õ n công việc già thì già chết thì chết những năm này thừa lại đến bất quá ba năm trăm người dứt khoát toàn bộ lưu ở bắc lương trong thành bắc lương thành rất lớn thủ thanh đích sắc rất yếu bởi vì ở tất cả lương châu nhân trong lòng nếu như bắc lương thành đều bị tập kích tất nhiên là bên ngoài bắc lương thiết kỵ chết sạch bằng không thì không ai có thể đánh tới bắc lương bên giới thành cùng đời trước tòa kia không có t ư ở n g thành thiên hạ đại thành giống nhau đến mấy phần đó là một loại tròng sương t i ê u ngạo t h ú c ngựa thân cận ba nghìn hồng ý hát giáp thiết kỵ đã đến ngoài thành chưa đủ một đường chỗ tại vừa dày vừa nặng trong màn mưa một cái đầu đội nón lá một thân màu xanh đen trường sam khuôn mặt lạnh leo nam t ử chính ôm một thanh trường đao dựa ở cửa thành từ xa nhìn lại một thân một mình phản phất toàn bộ thế giới đều cũng không có quan hệ gì với hắn hắn là cái người đáng thương hắn là cái người cô độc có thể nội tâm của hắn lại là ôn l bởi vì trên đời này có người là hắn ưa thích đời trước là thượng quan hải đường vì nàng nhất đao có thể đơn thương độc mã hoàng c nhất đao có thể cùng toàn bộ thiên hạ nhân kết thủ vì nàng nhất đao có thể từ chặt tay cánh tay mặc dù cái cánh tay này đ ạ i biểu cho hắn thiên hạ thứ nhất đao thân phận đời này là ai đây cửa thành cách đó không xa một cái chống đỡ ô g i ấ y dầu cô nương bưng lấy một cái gà quay chính đạp trên đá xanh từ nội thành đi tới trên mặt là lộ rõ trên mặt vui vẻ thiểu cô nương cái kia hán tử cầm đao là tình lang của ngươi một lao tốt mở miệng hỏi cửa ra vào hán tử kia đã ở trong mưa đứng yên thật lâu chính là muốn không lưu ý cũng rất khó ân đó là ta nhà nhất đao kaka hắn nói thiên hạ n h a n loạn muốn tham gia quân ngũ bảo hộ sau l ư n g tòa này bắc l bảo hộ tiểu liếu nhi. Tiểu cô nương nghe ặ n n g ề gắt đ vậy nhanh chóng trừng mắt nhìn sững sờ ngay tại chỗ mang hai đều đỏ được nhỏ máu trong tay gà quay có mùi thơm chẳng ra lao tốt cái bụng hủ cục i ê u lên lao ra ra đây là đưa cho ngươi cái này đùi gà lưu cho nhất đào cả ca ăn tiểu cô nương nắm tay bên trong gà quay nhìn một chút thần sắc lúng túng lao tốt do dự một hồi đem lá sen xé ra giật xuống một cái đùi gà bảo hộ ở trong ngực cọ cọ nhảy nhót hướng cửa thành đi đến gió này lớn lại nhảy ở đâu ra hạt ca ta lao tốt mắt nhìn trên bàn búp hơi nóng gà quay cặp mắt đục ngầu có chút mơ hồ chương năm mươi tư, phong vũ nổi lên trước nhất đao ca ca đây là ngươi đùi gà đùi gà mặt ngoài hoàn búp hơi nóng tròn vo dầu trâu rất là đáng yêu liếu nhi cô nương giơ đùi gà nhìn về phía quy hải nhất đao khỏe môi n ế c lên nét cười rào hoạt tối lạnh leo hai mắt nhìn về phía liễu nhi cô nương lúc trở nên ôn lu hơi nhuyết khỏe môi lên thô lệ hai tay trên đầu nàng u ố t u ố t rất là cương chiều nhất đao ca ca liền muốn nhập ngũ nghe nói bắc lương trong quân đội thức ăn không tốt liễu nhi cũng là suy nghĩ cho ca ca cái bụng thêm chút béo bở liễu nhi cô nương nhón chân lên con mắt hơi hơi híp rất là hưởng thụ này nháy mắt v ố t ve an ủi ngay cả váy trắng và táo bị đánh ở m ư ớ t dính đầy tiểu bùn điểm cũng không có chút nào để ý nhất đao ca ca ngươi sẽ trở lại đúng không mắt nhìn quy hại nhất đao trong tay ô n trường đao liễu vui, vui vẻ bản thân nhất đao ca ca vì nàng cũng rất lo lắng rất lo lắng cho mình nhất đao ca ca bởi vì bảo hộ tiểu liễu nhi chết tại trong quân ân ta sẽ trở lại uy hải nhất đao n g ử a đầu nhìn trên trời mây đen c u ộ n quận hắn không biết mình muốn giết bao nhiêu người mới có thể kết thúc cái này lo thế hắn không biết mình phải bao lâu mới có thể trở về hắn thậm chí không biết có thể hay không sống sót có thể túi đầu xuống đối chiến liễu nhi cô nương ước mơ t h ầ n s á c ánh mắt lại trở nên kiên định xuống tới nhất đao không biết nói chỉ là yên lặng yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng bởi vì từ khi thấy được nàng lần đầu tiên nàng chính là nhất đao thế giới nhất đao tất cả mình là một ngoại lai đao khách bởi vì nàng lưu tại Bắc Lương. cũng t ư ơ n g tự thích tòa thành này bởi vì trong tòa thành này có hắn cô nương yêu dấu ngheo tay ngheo tay ngheo tay treo cổ một trăm năm không cho phép thay đổi g ạ t ngươi là tiểu cầu ngón tay va nhau là xúc cảm lạnh như băng liễu nhi cô nương trên mặt có một v t đỏ h ư n g tiêm n h â m r a cái kia liễu nhi đi ta sẽ trong thành chờ ngươi nhìn phía xa hồng ý hắc ra lương châu thiết kỵ liễu nhi biết mình cần phải đi nhất đao mắt nhìn liễu nhi cô nương đi xa bối cảnh một lần nữa sử dụng vải dầu đem đùi gà bọc trịnh trọng bỏ vào trong ngực một lần nữa đeo lên mũ rộng t h n h không có người có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn có thể quanh thân khí tức lại trở nên lạnh leo xuống tới bởi vì hắn tất cả ôn nhu chỉ thuộc về một người quy hải nhất đao hướng phía trước bước ra một bước vừa dày vừa nặng mưa rơi dừng một chút tiến thập tam để tay đến trên chỗ u kiếm trước mắt cái này đao khách cho hắn một loại rất mạnh áp bách ân rất mạnh có lẽ là rất tốt đối thủ ta gọi quy hải nhất đao giao du đến lương châu hiện tại ta muốn tham gia quân ngũ quy hải nhất đao n g n g đầu nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất nhân có thể từ nay về sau ngươi là của ta thân vệ có người đưa ra một con ngựa quy hải nhất đao không có khắc khí xoay người lên ngựa một mạch mà thành đa ôm、um、ở trong ngực theo tại từ nhàn bên cạnh không nói một lời mọi thứ đều là như vậy hiển nhiên không có nửa phần không hài hòa nói đến kỳ quái xưa nay thiếu cao thủ b ắ t lương từ lúc thế t ử điện hạ trở về sau bao giờ cũng không rõ có cao thủ tìm tới không có người biết do nguyên nhân có thể tất cả mọi người rất vui vẻ bởi vì đến càng nhiều người lương châu thì sẽ càng gửi đi ăn ổn ý nghĩ này rất đơn giản cũng rất rõ ràng hiến thập tam thấy thế có chút tiếp nối nắm tay rời trôi đao hắn là một cái kiếm si hắn rất thích cùng dùng kiếm cao thủ quyết đấu đồng dạng cũng không để ý cùng đao khách chấm giết nhưng có một cái điểm、chung. hắn chỉ thích cùng mạnh nhân giao thủ nếu như không phải là vì học kiếm tập ngũ hạp khẩu trên c h ấ n hắn đều khinh thường với giết những cái kêu hết u y y hỉa lâu sát thủ bởi vì bọn hắn rất yếu bọn họ không xứng thiết kỵ nhập thành từ ra phụ t ử t h ú c ngựa lại trước sau lưng thiết kỵ nối đuôi nhau mà vào thấy rõ ràng khuôn mặt về sau dẹp q u a y rồi cái thằng chó này lao tạp tiền mấy cái canh giờ mới bán đi mấy bát m ỉ trở về lại phải bị bà nương mắng ven đường diện than lão bản quắt một tiếng thu sửa lại sạp hàng bên trên bát đua hướng trong hẻm nhỏ đi đến đối diện đường cái túy tí tiên lâu một kiểu mị chị em chính mở cửa sổ ra tô sơn điểm phấn hướng về phía ngựa cao to bên trên lương châu quân sĩ liếc mắt đưa tỉnh đang tiếp cho mụ lòa xem không người để ý tới thiết kỵ đi ngang qua về sau cửa gỗ đóng chặt chấn lạc mấy giọt hạt mưa mấy cái đang trong mưa đá đá cầu chơi b ù a hài đồng mắt nhìn đi ngang qua bắc lương thiết kỵ n g ự a đầu lộ bột nhìn qua nhất n i ê n cấp lớn chút ngoan đồng một c ư ớ c xuống dưới đá cầu bị đá đến dưới vó ngựa cái tiên ngoan đồng là người gầy n h thân thể liền muốn hướng đội n ũ trên ngựa đầu lúc sửa lại đối chiến từ nhàn con ngươi đi nơi khắc chơi cẩn thận về nhà cầm trong tay dính nước đá cầu đưa ra cái tia ngoan đồng ở lại một hồi tiếp nhận từ nhàn trong tay đá cầu vắt chân lên cổ hướng tiểu đồng bọn một bên kia chạy tới xoay người lên ngựa thân xác lạnh xuống căn này thật đúng là c u ố n lại sâu a từ nhàn đột một thở dài một hơi không cần phải nhiều lời nữa thiết kỵ hướng hầu phủ đi đến hầu phủ rất lớn chiếm diện tích bách mẫu có thựa cũng rất h o n g không giống tuyết h o n g không trong hậu viện diệp cô thành chính ôm kiếm dựa vào lại d i ả i đ ỉ n h trên cột gỗ hoàn toàn như trước đây cao ngạo thanh lãnh tây môn suy tuyết hai tay gối sau gót lửa nằm tại cái ghế gỗ trường kiếm đứng ở bên cạnh rất là bông lỏng hai vết thương trên người vẫn không có khép lại thế nhưng không ngại tại phần khí độ này mắt nhìn từ n h à đi vào hai người gật đầu một cái liền không nói nữa đi vào nội viện đẩy cửa phòng ra trên giường cửu lao tiền b ố i chính ngồi xếp bằng ngoài cửa sổ vang lên ầm ầm tiếng mưa rơi không có loạn h ạ n t â m trên người quân lây băng g ạ c đã bị cái này lao đầu tử hủy đi không biết từ cái kia tìm tới một màu xanh nhạt rộng rãi đạo bảo thay đổi trên tóc phía tùy ý cắm một chiếc chân gỗ vận chuyển chân khí tại tay áo bên trong phun trào thoạt nhìn tiên phong đạo cốt khá là bất phàm bước vào cửa phòng một khắc này uy hải nhất đao ngây ngẩn cả người trong trường đình hai t bên cạnh yến thập tam cũng phải đồng dạng là tam phẩm đ ỉ n h phong ba người bọn họ đều cũng có thể trở thành đối thủ của mình có thể trên giường lao giả bản thân lại hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn cái này b ắ c lương hầu phụ thật đúng là ngọa h ồ tàng long tốt rồi các ngươi ra ngoài đi ta có chút liền muốn đối với cựu lao tiền bối nói từ nhàn đóng cửa phòng cái kia trên giường cựu lao tiền bối vẫn như cũ bình chân như vậy khí độ không giảm mảy may tiền bối mệt mỏi không rồi từ nhàn ngồi ở trên giường m ộ t cước thế t ử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy t từ nhàn tay hơi hơi dùng sức đập vào cựu lao tiền bối đầu vai liền nghe thấy một tiếng nhỏ xíu tiếng hít hơi đ ừ n g ra bộ trong phòng liền hai ta nhân cựu lao tiền bối ngươi cũng là không chê mệt mỏi tốt xấu cũng chưa khỏi thương thế lại lộng những tình cảnh này sống thế tử lời ấy sai rồi lão phu không có gì người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám lao hòa thượng kia lại tới vốn là không có ý định xin tiền bối xuất thủ bây giờ xem tiền bối dĩ nhiên p h ư n g ngại tiểu tử cũng đã có ra mặt dày c ầ u ngài rời núi tiền bối có thể xuống giường không không thể cựu lao tiền bối lạnh dên một tiếng đúng vậy tiểu tử cái này vì ngài chuẩn bị đi lần nữa đẩy cửa ra lúc cựu lao tiền bối trước mặt đã nhiều hơn một chương xe lăn c h ế t ra c á t còn có thể dọa lùi sống trọng đạn cái này long tinh hổ mánh cựu lao tiền bối như thế nào dọa không đi cái kia đầu heo ngu mội lao hòa thượng t ngươi tiểu tử này là muốn đem lão phu xem như trâu cày sử dụng cựu lao tiền bối không kèm được mắng to lên tiếng tiền bối cao cả vì ta lương trâu không tiếc làm trâu làm ngựa từ nhàn cười ngựa tới ngựa l u i gập cả người chương năm mươi năm bắc lương trên thành không tiếng t r u ô n g trên trời mưa không có chút nào ngừng dấu hiệu rơi vào trên tấm đá xanh nước mưa tí tách không ngừng trong sân trong trắng lộ hồng hoa đào bị nước mưa đánh rớt trên mặt đất một mảnh hỗn đột â y đào này là nội viện duy nhất t rất nhỏ thời điểm liền nhớ kỹ ở trong kinh thành trong nhà trồng đầy hoa đảo mỗi khi gặp ba tháng đầy sân hoa đảo muôn tía nghìn hồng tắp là đẹp mắt lương châu là không có hoa đảo rất đơn giản không nuôi nổi có thể từ trong trí nhớ phụ nhân kia nhẹ g ắ t một cái không hiểu phong tình thô hán tử về sau cái kia tiện nghi láo cha hiếm thấy hào khí nổi dậy hao tốn bó lớn bó lớn b ạ c từ quan nội rời đến mấy trăm viên cây đảo qua nhiều năm như thế lại chỉ sống một viên này đáng tiếc về sau nàng chết rồi ngẫu nhiên cũng biết nghe bạch thúc nói lên nhà mình lao cha thường xuyên ngồi ở đây cây đảo phát xuống n g n ô ngồi xuống chính là suất cả đêm nếu không phải trong hầu phủ vẫn còn biên này cây đạo không chừng một năm nửa năm cũng không biết hồi phủ một chuyến mắt nhìn trên tấm đá xanh rơi là tả trên đất hoa đạo từ nhàn không rõ có chút bực mình trời mưa xuống là cái g i ế t người tốt thời tiết dứt bỏ những cái này suy nghĩ nằm ở trong sân cái ghế gỗ từ nhàn mắt nhìn đã triệt để âm chầm xuống sắc trời lẩm bẩm nói không ai hiểu h ắ n ý tứ của những lời này tối nay sở hữu môn phiệt thế ra sẽ vây công bắc lương thành sự t ì n h vì không sơ hở tí nào chỉ có bốn người biết rõ tư không trích tinh tiện nghi lao cha cựu lao tiền bối cùng mình bản thân tự a hồ thật cùng trời mưa xuống đặc biệt có duyên đi tới cái thế giới này mới bao lâu bất quá ngắn ngủi lớn nửa tháng nghi thủy văn hồ h ạ p khẩu trấn hai trận đại chiến đều là tại ngày mưa tối nay bắc lương thành đồng dạng rơi ra mưa to có lẽ thời gian lâu d à i thực sẽ thích loại này trời mưa xuống giết người cảm giác ca bắc lương bên ngoài h ồ u phủ hai cái lén lút thân hình ẩn giấu ở mưa rơi bên trong thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi ngẩng đầu nhìn về phía h ồ u phủ đồng thời không có bất kỳ di động cửa ra vào hồng ý hắc giáp thân vệ cũng chỉ là ở đoàn hành tuần tra dây trình tê đạp ở trên tấm đá xanh thanh âm cũng bị tiếng mưa rơi hai cái người khoác áo tơi phu canh một người trong tay cầm cái chiêng một người trong tay cầm bang lại dài trên đường h a t lớn đại thủy tiến đến đóng chặt cửa cửa sổ đông đông đông đông g õ mò cầm canh thanh âm một nhanh ba chậm đây là lần thứ tư gõ mò cầm canh dĩ nhiên giờ tí toàn bộ lương châu thành trừ bỏ ít hơn so với nhà giàu sang vẫn sáng điểm điểm đ ă n g hòa bên ngoài một mảnh đạn kịt chính là đánh đêm phu canh cũng rõ ràng bước nhanh hơn mưa này lớn đến lạ k ỳ chút chính là trên người áo tơi cũng đỡ không nổi cái này lớn chừng hạt đầu hạt mưa trong thành chỉ đánh canh năm bởi vì sáu trương thiên thời điểm người đã dậy sớm canh b u n sáng cũng chính là giờ tí chợ sáng bên trong đã có người bán hàng rong thân ảnh mải đậu hụ tắc phường chuyển đến tiếng mở cửa bán đồ ăn tiểu thương đẩy một bản xe hương cửa thành đi đến bày diện than lao đầu cũng không rõ thức dậy sớm cửa thành ba năm cái lao tốt chính cắn lấy hạt dưa tại t á n g gấu thỉnh thoảng rót một ngụm rượu trắng nhân cao tuổi rồi trời vừa tối liền chất lạnh cũng là uống hai ngụm ít rượu mới có thể hủ ấm thân thể đây đã là nhiều năm quen thuộc cách vừa dày vừa nặng màn mưa bắt đầu cửa tỏ vào bên trong lóe lên chợ than người bình thường ánh mắt cũng bất quá hơn mười triệu lao tốt lúc ngẩu lưu lao đầu tài tử này lúc sớm như vậy mà ra bảy quầy bán hàng chẳng lẽ hôm qua không kiếm lấy bạc bị bà di gấp mà ra một lao tốt mắt nhìn cái tia khuôn mặt quen thuộc t r e o g ẹ o nói nhưng rất nhanh thanh âm liền im bặt mà dừng trong tầm mắt xuất hiện người bán hàng rong càng ngày càng nhiều trong thành này ngây m ô hơn m ộ ư ơ i năm tam giáo cựu lưu nhân sấp xỉ đều biết có thể cái tia mặt mũi quen thuộc tại lúc này có vẻ hơi quỷ dị chợ thức ăn lão lý đầu làm sao bây giờ suy nghĩ bản thân ra khỏi thành lấy đồ ăn g i a sân không có người đáp lời lao tốt có vẻ hơi khôi hải lao tốt không thèm để ý chút nào vẫn như cụng trôi đao những cái kia nguyên bản ở trong thành không có gì l ạ gương mặt rất là chết lặng không có chút nào biểu lộ trên xe ba gác phía vải dầu đột nhiên bị sốc lên lộ ra trên trăm thanh sáng loáng đao nhọn khi tay nắm chặt đao một khắc này không có gì l ạ khuôn mặt trở nên dữ tợn khi tay nắm chặt đao một khắc này bọn họ liền không còn là trong thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm gào to bảy quậy bán hàng bán đồ ăn người bán hàng rong không có tiếng la g i ế t chỉ là lẳng lặng nắm chặt đao hướng cửa thành r n g mánh lao tới cửa thành mấy vị lao tốt đã rút đao mà ra một cái thiếu một cái chân lao tốt bị vây quanh ở chính giữa nguyên bản dựa lâu thân hình tháng tắp tại trong đêm mưa lộ ra tiêu điều. có kẻ gian tử bộ thành nhanh chóng ôi ôi lao tốt còn chưa dứt lời phía dưới trường đao liền xẹt qua cổ của hắn một thân xuyên áo đen đao khách đã cầm đao đã đứng ở phía sau bọn họ không đến thời gian một hơi thở bảy tám danh lao tốt liền ngã tại vũng máu bên trong đao khách kia nhữ mảy trường đao tại thi thể phía trên l a o l a o thân hình thoát một cái liền biến mất trong đêm mưa trên tường thành lao tốt cũng phát hiện không thích hợp vừa dày vừa nặng mưa rơi che giấu phần lớn thanh âm mùi máu tươi bị mưa to hòa tan hơn mười năm ăn nhàn sinh hoạt cũng không có giảm bất bọn họ đối với nguy hiểm trực giác tối nay sự tỉnh đệ bọn hắ theo bản năng nhìn về phía gác t r u n g bất quá hơn mười bước khoảng cách đáng tiếc đã có ba tên hi h ý hiển nhân cản ở giữa lúc này tiếng gọi ầm ĩ đã không làm nên chuyện gì tại trong mưa to không chuyển ra bao xa chỉ có cái kia gác t r u n g là hy vọng duy nhất đàn ông dẫn đầu nắm lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm trong mắt khinh thường lộ rõ trên mặt bất quá hơn mười cái hỏng bét lao đầu t ử mặt tôi bên cạnh hai tên đồng bạn cũng không quá mức để ý mấy đao g i ế t là được nắm chặt trong tay phát đao hơn năm mươi danh lao tốt vào tới đ ế dày trọng trọng đạp ở mặt nước là chưa từng có từ trước đến nay thế huế nguyệt để đao trở nên chậm có thể khí thế kia không có nửa phần nhỡ bớt trong tay phát đao cùng đạo kia gào thét phá không tới đến trường kiếm gặp gỡ lúc chuyển đến một tiếng v a n g nhỏ phát đao ứng thanh mà đức mũi kiếm vẩy một cái liền đâm vào trái tim hơi hơi k h u ấ y động một người ngã xuống đất không dậy nổi lại là nhất đao hạ xuống một lao tốt toàn bộ cánh tay rơi xuống nước đọng mặt đất khuôn mặt đã đau đớn và mẹo có thể vẫn là không có la lên nhanh chóng không người lăn một vòng tay trái nắm chặt phát đao cắn răng vung ra ba năm cái hô hấp về sau trên tường thành đã t r ố n g không chỉ để lại đầy mặt đất chân cụ tay đức nước mưa hòa với huyết thủy theo trên cổng thành lỗ hổng chạy ra theo tường thành c h ạ n xuống cửa ngoài thành vô số người khoác áo tơi cầm trong tay lợi khí hán tử tràn vào trong thành mở tối màn trời phía dưới mượn nhiều điểm ánh lửa có thể trông thấy lúc nha lúc nhúc đám người cùng đầu người đen n ẹ t trên cổng thành ôi ôi một lao tốt từ trong đống thi thể bò mà ra hai tay đã bị chặt đứt vết thương không ngừng có máu tươi phân u n ra run run dậy dậy thân thể phảng phất một giây sau liền muốn ngã xuống đất thân cận vẫn còn năm bước nhưng thân thể lại bảo trì không được cân bằng ngã ngã trong vũng máu cặp mắt đục ngầu có chút mơ hồ lại chăm chú nhìn chằm chằm chiếch c h n g lớn kia thân thể quận mình trên mặt đất hai chân v ặ t mẹo không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang thời gian. có lẽ là thời gian một chén t r à công phu nửa g đầu đã thấy cổ điện trung thân không có hai tay như thế nào g õ t chung dựa vào la chắn d â y ruổi lấy đứng lên đầu đụng vào trên trung đồng trung thân nhỏ nhẹ lung lay không có âm thanh truyền ra lao tốt lui về phía sau mấy bước đột nhiên hướng phía trước phóng ra đầu lâu vỡ ra có hóc chảy ra trầm muộn tiếng trung truyền ra thanh âm không lớn có thể cách xa nhau ngoài trăm trượng lao tốt nghe được thấy không rõ bên kia cảnh tượng có thể không rõ có nước mắt chảy ra đông đông đông trầm muộn tiếng chung tại bắc lương nội thành vang lên trên đường phố phản tặc thấy thế cũng không ở ẩn nấp thân hình chu sát phản tặc phụ tử dung trời tiếng giống tại đường phố bốn phía t r u y ề n r a kèm theo tiếng bước chân nặng nề g h đế dày nâng lên lần thứ hai bước vào nước động lạch cạch âm thanh lợi đ a o ra khỏi vỏ mài tên âm thanh đ e n n h ị đám người giống như thủy triều một dạng hương cái k i a trung tâm nhất bắc lương hầu phủ r ũ mánh lao tới chương năm mươi sáu lương châu không m u ô n thiệt một bắc lương thành trên không trung kêu không ngừng đã bao nhiêu năm không có vang lên qua mười năm còn là hai mươi năm tiếng t r u n g rất là ngột ngạt cho dù là vừa dày vừa nặng mưa rơi cũng ngăn không được cái này chấm thấp cổ điện tiếng vang dung trời hét hò cũng thất cận chu sát phản tặc phụ tử thậm chí bên thai đều có thể lờ mờ cảm nhận được lời nói này âm thanh bên trong đẻ nén không được hưng phấn cùng n ó n g này rốt c ụ c động thủ sao từ trên ghế nằm đứng d ậ y kinh t h ậ p kiếm đã ác đến ở trong tay bên ngoài hầu phụ chiến mã tên minh thanh truyền đến không hổ là bách chiến tinh m i n h tại tiếng chuông vang lên một khắp này tất cả mọi người là lưu loát mặc giáp cầm lấy thiết kích tứ p h ư ơ n g trên quan đạo đã tụ tập mấy trăm kỵ vận sức chờ phát động cựu lao tiền bối xin nhờ tư nhàn đối với cựu thiên trượng rất là nghiêm túc túi mình vái trào thanh h ạ một trận chiến một mình ngăn chặn một người nhị phẩm tuy bị lao hòa thượng kia một chiêu trọng thương có thể cái kia mấy ngàn tuần phụ ti tinh nhuệ đã chết sạch không lộ ra tin tức cho nên cựu l a o tiền bối vẫn là cái kia sâu cạn không biết cao nhân tuyệt thế không dám không dám lần trước còn chưa phát công liền sợ quá chạy mất lao hòa thượng kia tối nay cũng để cho cái kia tam giới hòa thượng nhìn một chút thực lực của lão phu ngồi ở ở trên xe lăn cựu l a o tiền bối gật đầu cười một tiếng tối nay cũng không nhọc đến diệp huynh cùng tây môn huynh xuất thủ từ nhàn quay người mắt nhìn đình nghỉ mát h u n h đã rút kiếm ra khỏi vò hai người chắc tay vốn là thương thế chưa khép lại hồi lương châu cái này hơn một nghìn tám trăm dặm đường xuống tới nhân đã đến c ự c hạng nếu là ở cưỡng ép x u ấ t thủ sợ là thật muốn kiệt lực mà chết đi thôi theo ta nhìn một chút cái này lương châu nội t ặ c t ừ nhàn x à i bước đi ra hậu p h ủ sau lưng một tiếng áo đen y ế n thập tam cùng màu xanh đen trường sam quý hải nhất đao theo sát phía sau ngoài thành tam giới hòa thượng đứng ở trong mưa to g i ọ t mưa lúc rơi xuống quỷ dị tránh đi người kia thân ả n h một thân áo cả xa đúng là không dính một giấm nước a di đà phật bần tăng lại tới tam giới hòa thượng chắp tay trước ngực nhẹ dọn thì thầm sau đó bước ra một bước đúng là rơi xuống trên cổng thành túi đầu hướng trong thành nhìn tới ánh mắt nhanh chóng đảo qua tựa hồ đang tìm người nào một dạng đối với những cái kia phổ thông quân sĩ nhìn cũng không nhìn thanh hạp một trận chiến cái kia cựu l a o tiền bối thực sự lưu lại cho mình quá mức ấn tượng khắc sâu bản thân chuyến này trong lòng cũng sớm c o so đo bất luận cái khác chỉ cần k i ể m chế lại tiền bối kia chính là một cái công lớn chốc lát sau tam giới hòa thượng mắt sáng như đốt đứng tại một trên nhà cao tầng đó là lương châu thành bên trong đệ nhất cao lầu thính vũ hiên roi mắt trông về phía xa thính vũ hiên tầng cao nhất một người mặc đạo bảo tiên phong đạo cốt lão giả đang ngồi ở một cổ trong tay không biết từ chỗ nào tìm tới một cái quạt lông chính nhẹ nhàng lay động ngoại lâu là đen nghịt m à n trời lầu dưới là đinh thai nhức ó p tiếng la g i ế t tiếng mưa rơi làm bạn tiếng g i ế t làm hòa càng có vẻ người kia bình tĩnh thong dong ánh mắt rơi xuống người kia trên thân thời điểm người kia đồng dạng hướng cái phương hướng này nhìn sang có thể tầm mắt của người nọ bên trong lại không có bản thân chỉ có cái này mênh mông thiên địa t a m giới cùng bên trên thân hình thoát một cái xuất hiện ở gác t r ố n g phía trên túi đầu lúc nhìn thấy cái kia mấy chục cỗ thi thể lông mày nhũ chặt rất nhanh bình phục lại ngồi xếp bằng ở phía trên hai mắt nhắm nghiền quanh thân khí tức cũng đã khóa chặt nơi xa thính vũ hiên bên trên cựu t h i ê n trượng muốn tiếp tục tìm kiếm lúc lại giống như đã đá chìm đáy biển không nổi lên được nửa phần v n sóng vẫn là trước sau như một thần bí khó lường bát phong bất động mà thôi hôm nay b ầ n tăng liền cùng tiền bối so tài một chút tính nhẫn l ạ i tam giới hòa thượng thở dài một hơi khí tức trầm ồn xuống tới bất động như sơn cùng lúc đó lương châu đại doanh mấy vạn thiết kỵ đã xoay người lên ngựa thiết giáp tranh tranh từ v õ mắt nhìn mình đồng đồng hồ nước bên trên mức độ thở dài một hơi chỉ mong có thể chống nợ a nhà mình hài nhi cử động lần này có chút bạch khánh phong n g ử a đầu nhìn qua bắc lương thành phương hướng trong lòng cũng là có chút đạp đạp bất an vừa mới từ hầu ra trong miệng chiếm được tin tức này hơn vạn tư binh một nghìn tám trăm thanh kinh thần nọ trong đó hoàn hôn tạm mấy vị tam phẩm cao thủ cộng thêm linh nhận tự nhị phẩm lão hòa thượng thật sự là hung hiểm v n phần cái này l ư u n h ậ t tiếng chửi tiểu tử thật đúng là t o gan lớn mật bạch khánh phong theo bản năng mắng to lên tiếng khánh phong từ v õ nghe vậy sắc mặt hơi hơi chấm xuống bạch khánh phong ngậm miệng không nói suýt nữa quên mất người ta láo cha còn tại một bên truyền mệnh lệnh của ta đại quân xuất phát bắc lương thành chu sát nội tặc từ võ mặc giáp lên ngựa. trong tay thiết kích lóe lạnh leo hàng quang mấy trăm lệnh kỵ sen kẻ ở đại quân hai bên mệnh lệnh nhanh chóng chuyển xuống tiếp hầu ra có lệnh đại quân xuất phát bắc lương thành chu sát nội tặc hầu ra có lệnh đại quân xuất phát bắc lương thành chu sát nội tặc hầu ra có lệnh đại quân xuất phát bắc lương thành chu sát nội tặc trấn bắc hầu là trong lòng bọn họ thần linh từ khi xung quanh tiểu quốc bị giết sạch man tử bị đánh sợ bắc lương quân đã có rất dài công phu không giết người đao đều nhanh dị xét bây giờ thần của bọn họ để muốn dẫn bọn họ đi giết người như thế nào không ngừng người kích động trong mưa bắc lương thiết kỵ cạn kiệt gào thét gào thét sắc khí phảng phất ngưng tụ thành vật thật giữa không trung rơi xuống dọn mưa đều bị chấn động lộn xộn v y r a thiết kích cao cao dơ lên phảng phất muốn đâm rách cái này thiên cung mấy vạn khinh kỵ giống như một dòng lũ lớn hướng trong thành r ũ n g mánh lao tới tiếng võ ngựa vang vọng tại m ề n mông lương châu đại địa đúng là che lại trên trời tiếng sấm qua tối hôm nay lương châu tại bất luật h i ệ t từ nhàn kinh c h ậ p kiếm xuất vỏ u lanh kiếm quang ở thân kiếm thượng lưu truyển sau lưng mấy trăm thiết kỵ trong tay thiết kích đã dơ lên trước ngực còn dư lại hơn hai n g h n bắc lương đã làm x dù sao tặc tử bên trong vẫn còn hơn 1.800 á p đáy hòm kinh thần nọ không có lấy ra cố thủ hầu phụ là cái lựa chọn ngu xuẩn vĩnh yên trên đường dài đã có nhân toát ra đầu cổ tay xoay chuyển đẻ thấp trong tay hoành bao thẳng t ắ p hướng trường nai chạy tới giết chiến mã thở hồn hẹn bốn vó sao động móng ngựa đạp ở nước động bên trong t ó é lên vô số bọc nước không khí không rõ có chút kiềm chế sát khí ngưng tụ thành bắn c h ế t thiết kỵ thân cận vĩnh lạc phố dài ba trăm trượng có thửa cho kỵ binh đầy đủ lực trùng kích mặc dù không phải trọng giáp thiết kỵ có thể mượn lấy chiến mã lực tr thiết kỵ giống như lược một dạng đ ả o qua trường nhai cuối cùng đen nghịt đám người thưa thất không ít trên đường dài thi vết tích khắp nơi một vòng cọ rửa sau đó từ nhàn sau lưng hơn ba trăm kỵ chưa đủ hai trăm bay đầu ngựa lại lại là một vòng cọ rửa sau lưng chưa đủ trăm kỵ đồng dạng phóng tầm mắt nhìn tới trên đường dài đứng thẳng đích sắc rất ít người nhìn về phía cái tia nhỏ máu trường kích có chút trái tim băng giá g i ế t chu sắt phản tặc phụ tử phố truyền mất chỗ dung trời hét hò chuyển đến từ trên trời nhìn xuống đi giống như mạng n ệ n một dạng lít nha lít、nhí. hầu phủ ngay tại mạng n ệ n chính giữa mắt nhìn cái sau nối tiếp cái trước trong đá Từ chương à n k nay cuối cùng một lao già đầu đội mũ rộng vành mắt sáng như lúc hướng về từ nhàn sắc mặt tâm trầm hai tay nắm chặt hai vị tam phẩm cao thủ hộ vệ ở bên cạnh ánh mắt chạm vào nhau lỗ minh, minh trung mắt nhìn vĩnh lạc trên đường lâm vào trong chém giết đám người ánh mắt lạnh leo xuống tới bất chấp gì khác bàn tay khô gậy hướng xuống để ép nọ dây cung vang dội ken ken hơn ngàn chữ sắc bén mũi tên thẳng tắp bắn ra chính là mưa rào tầm tã cũng không thể yếu bất mảy may thế năng t r ư ơ n g năm mươi bảy lương châu không mua h i ệ t hai mũi tên xuyên qua vừa dày vừa nặng màn mưa lang hình đầu mũi tên hai cánh bên cạnh lưỡi đao t r ư ớ c tụ thành điểm đám đầu kiếm tiểu mà sắc nhọn xuyên qua hình bầu rục giọt mưa lúc cường đại thế năng trong nháy mắt đ â m rách mặt ngoài sức kéo còn chưa kịp vỡ vụ n liền bị dẫn tới thân mũi tên thân mũi tên mặt ngoài lâm dâm dòng nước di chuyển tiên thân cận mang theo vụ v ũ tiếng xe gió t ừ n g bó tên dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu huyết đ ủ c h u i vào thân thể đục vào xương cốt lúc túc cây chế luyện cán tên hơi hơi cong lên hình thành một cái hơi nhỏ biên độ mũi tên trăm ngàn thanh kinh thần n ỏ bắn một lượt là cảm giác gì đột nhiên một cỗ khí lạnh chui lên trong lòng đó là một loại cực kỳ bất an mãnh liệt không có chút nào do dự liền mở ra b á t bộ trích tinh m ũ i chân điểm nhẹ nước động chấn động ra để hình thành một cái nhỏ bé tròn sóng thân thể đã đẳng không mà lên đế giày có nước đ ộ n g nhỏ xuống không biết là huyết thủy còn là nước mưa bó mũi tên đánh tới một sợi tóc đen rơi xuống lau mặt mà qua c ả m rơ lên lại là một tiện giàn chóc mũi đi nhanh mà qua tiện rất dày vừa vặn chức nhân loạn chiến chém giết người đã đỡ được quá nhiều không giống với phổ thông cường cung n m bắn kinh thần nọ cường đại thế năng đầy đầy đầy đập lên lúc thân thể đã cách mặt đất b ả y t ấ c có thừa còn tại phạm vi bên trong mũi chân lúc rơi xuống nhẹ nhàng điểm vào một mũi tên phía trước thậm chí có thể cảm thụ sắc bén bó mũi tên vạch phá đế dày mãi tên từng bó tên chìm xuống từ nhàn thân thể lần thứ hai cất cao một trượng có thừa thoát ly mũi tên bao trùm p h ạ m vi tất cả những thứ này bất quá tại trong chốc lát t ố i đầu nhìn lại mặt đất vô luận là hất lên giáp nhẹ lương châu quân sĩ còn là người mà cáo tơi môn phiệt tư binh toàn diện bị bó mũi tên xuyên thấu thậm chí không kịp teo gen mũi tên liền thấu thể mà qua lang hình đầu mũi tên hình thành vết thương có da thịt lật lên, huyết dịch cầm đao hán tử d ã y ruổi lấy quay người mắt nhìn hậu phương cầm nọ xị ánh mắt ôi ôi cười khổ lấy cánh tay muốn giơ ngón tay lên vừa mới r ỗ i ra muốn chất vấn lại là một tiện đánh tới bó mũi tên thấu thể mang theo thân thể lệnh ra ngã xuống nước động bên trong trong miệng có máu tơi ư dâng lên mà ra nằm trên mặt đất hai mắt chẳng d ã bàn tên lỗ minh trung không để ý đến trong sân tất cả tất cả tâm thần đô phóng tới cái kia giữa không trung thân ảnh phía trên đưa tay ra để ép lại là một vòng mưa tên đánh tới phản tặc ta xem n ư ơ như thế nào không chết lỗ minh trung một bên vẫn còn nhất vị diện sắc c ơ m ú ũ trung nhân nhân chính là lưu hàng bác nhà mình con trai bị r ế t bị đứt đoạn c h u y ể n thừa h i ệ n nhiên được nhìn tận mắt cựu nhân bỏ mình mới tính thống khói và tiện xuyên tâm sau đó còn muốn đem ngươi lột ra chóc thịt mới có thể giải bản thân mất con thống khổ thiên ngoại phi tiên rất mạnh lại c h ẳ n g không phá cái này kinh thần nỏ mùi tên thế có thể kiếm này có thể sát nhân a t ư n h a nụ n cười có chút điên cuồng dưới người lương châu thiết k ỵ đã nằm một chỗ chính là yến thập tam cùng quy hải nhất đao cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ bản thân không kịp viện trợ mưa tên lần thứ hai đánh tới bản thân lại không có lần thứ hai đ ú n g là đạp trên mũi tên từng bước một đi tới mình kiếm nâng lên một khắp này đối diện đường cái gạch ngói từng mảnh từng mảnh băng liệt nguyên bản thổi bay gió trở nên phần phật nổi dậy thổi người kia góc áo bay phất phới tóc đen tung bay kiếm thân cận cuồn cuộn tầng mây phá mở một cái trống rỗng đỉnh đầu của người kia trên trời màu đen màn chơi phảng phất bị một cái không nhìn thấy đại thủ cưỡng ép xé ra có ánh trăng lạnh leo hạ xuống người kia thân hình những nơi đi qua vân băng mưa tán kiếm quang rơi xuống là nằm ngang quét ra hội tụ ở phía trước hơn ngàn cầm n ỏ sĩ thân thể xuất hiện một đầu tơ máu mấy trăm người bỏ mình ngã xuống đất hai tên tam phẩm võ phu cầm đao ngăn tại lô minh trung cùng lưu hàng bát trước ngực vết đao băng liệt vì một chân trên đất hướng về phía sau trượt đi hơn mười t r ư ợ n g mới chống đỡ tán một kiếm này dư ba thân hình phát một cái rơi xuống đối diện đường cái nóc nhà mắt nhìn những người kia ánh mắt hoảng sợ có chút bất đắc dĩ nhân còn chưa có chết tuyệt bất quá một kiếm này cũng chỉ có thể chạy những cái tiêu cầm n ỏ người bình thường đi bởi vì giờ khắp này bọn họ là uy hiếp lớn nhất kiếm thập ngũ còn rất dài thời gian cún đồ lanh khước thời gian lúc này bản thân còn thừa lại hai cái kỹ năng. tây môn suy tuyết kiếm a tỷ đạo tam đ a o tây môn suy tuyết kiếm phối hợp còn chưa lâm vào làm lãnh bắt bộ trích tình đáng tiếc ở trong thời gian rất n g ắ n chém giết một người tam phẩm tiến thập tam cùng quy hải nhất đao cũng có thể r i ê n g phần mình giải quyết một người có thể đối với đại cục thực sự không ảnh hưởng quá lớn dù sao cái này hơn vạn không sợ sinh tử tư binh rất là khó giải quyết triệu hồi gia quy hải nhất đao thời điểm hệ thống cấp ra bốn cái kỹ năng bà đao tuyệt t i n h trảm hùng bá thiên hạ cùng a tỷ đạo tam nao tư nhàn không có chút nào do dự liền lựa chọn a tỷ đạo tam nao đồng ạ hạn đạo mạnh tạo đại. o đao cao đao đao lý là lực là rất nhất, nhất tỷ tam thế tà từ thành, nội tâm đơn được đ giản này không xưng gian hận nội hận càng là hứng hực, vi lực càng là cường cái kiểu kiểu vi có mức ác sức hực, pháp pháp, A d ạ n g nó cũng là một môn hoàn toàn tách rời nhân tình cảm khống chế đao pháp hồng bá thiên hạ tại thiên hạ đệ nhất hậu kỳ bên trong đã không tính là tuyệt đ ỉ n h có thể a tỷ đạo tam đao đặc biệt có thể cho hắn vô vị tại bất cứ địch nhân nào chỉ cần không ở chính giữa đường bị người chém giết liền có thể càng ngày càng mạnh cung k i ế p trước cái kia một hơi có chút tương tự có thể khuyết điểm đồng dạng rõ ràng cần một cái quá trình nếu như gặp được nhị phẩm bên trong người nổi bật căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội kia còn có một chút chính là làm ngươi tác dụng a tỷ đạo tam đao thời điểm liền sẽ nhập ma nhập ma là như thế nào thể hiện từ nhàn không có thử bất quá lại rất có hứng thú thể nghiệm một cái ngay tại kỹ năng sắp phát động thời điểm vĩnh lạc đầu đường một trận tiếng trẻ sơ sinh khóc chuyển đến ở nơi này vừa dày vừa nặng mưa rơi bên trong không rõ có chút quỷ dị mặt đường hai bên tư binh giống như thủy triều texa tính ra hàng trăm lương châu bách tính bị đẩy tới trước trận có mắt lộ ra hoảng sợ phụ nữ ông chặt lấy trong ngực trẻ con có đi lại tập tính lao giả khỏe mắt mang theo vệt nước mắt có c h o a i c h o a i hải đồng nắm lấy một bên nhân góc áo trong đám người còn có một cái một bộ q u ầ n dài trắng cô nương trong lòng l ộ n b ộ một tiếng chẳng lẽ kiếp trước vận mệnh kiếp này còn là không cải biến được sao cái này lao t ặ c thiên nhất định phải như thế cầu hết không sao giữ mắt nhìn lên quy hải nhất đao đã ngốc ngay tại chỗ hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy trong đám người cô nương kia cầm đao tay khe run là một danh đao khách đã bao lâu không có xảy ra chuyện như vậy không tốt Trốn ở sau l ư n g Lô minh trung hiện chưa i từng đặt ớ i qua hải bất quá lại rất có hứng thú một lần nhìn lại giả thuyết một nữ tử đổi một người tam phẩm đao khách tính mệnh rất đáng được ngàn giá trị vạn giá trị cái kia một bộ váy trắng cô nương bị trước đó mới bước đi đi lên phía trước có người cầm đao lạnh lùng quát nhất đao ca ca liêu nhi có lỗi với n g ư ờ i váy dài rơi vào nước động bên trong h ò a với huyết dịch nước tấm h đi lên mép váy trở nên vấy bẩn t ú y mềm mại khuôn mặt lại nước mắt hạ xuống thấp giọng khóc thút thít đã nói xong sau này muốn gả cho ngươi liêu nhi chỉ sợ không làm được thật xin lỗi nhất đao ca ca gọi là liêu nhi cô nương đột nhiên q u a y người váy bay lên dọn nước văng khắp nơi quy hải nhất đao động bước ra một bước dưới chân thanh thạch từng khúc giàn nước bắn tên còn sót lại mấy trăm tên cầm nọ sĩ g i lên kinh thần nọ g i y cung vang dội kèn kèn mũi tên thoát dây cung mà ra. chạy thẳng tới quy h ả i nhất đao đi ai cũng không có chú ý tới trong đám người lộ minh chung nắm kinh thần nọ cũng cách dây cung mà ra thật là hướng về phía cái kia một bộ váy trăng của cô nương bay đi đầy trời mưa tên ai có thể ngăn trở từ nhàn tâm chìm vào đ á y cốc tiến thập tam không thể uy h ả i nhất đao không thể mình cũng không thể gần một trăm kinh thần nọ bắn thẳng đến còn lại phong tỏa hắn sở hữu tránh né không gian nhưng ai cũng không nghĩ tới người kia không tránh không né vết đao hướng lên trên bá đao đột nhiên vùng ra mũi tên bị chém rụng hơn phân nửa vẫn có hơn mười chỉ thấu thể mà qua uy hại nhất đao đẩy người vết quật đi lại có chút lảo có thể tam phẩm thể phách còn là cưỡng ép chống đỡ lấy hắn hướng phía trước một thân mặc quần trắng cô nương đã ngã xuống đất một mũi tên mang theo thấu thể mà qua máu tươi thấm ra b ụ n g váy trắng đỏ bừng một mảnh liệu nhi một đ a o đến quy hải nhất đ a o đem nhi đầu gối vào trong l ự c ngươi yên tâm không ai có thể khi dễ ngươi quy hải nhất đ a o cóng lên liễu nhi thi thể trong miệng lẩm bẩm nói trên mặt có giọt nước nhỏ xuống không biết là nước mưa còn là nước mắt trường đ a o trong tay rút rẫy trong mắt đã không có bất kỳ cảm xúc bởi vì thế giới của hắn đã nát cái kia dựa lâu thân thể chậm dài thẳng tắp một cỗ sát ý dâng lên vừa dày vừa nặng mưa rơi dừng lại thậm chí có thể rõ ràng trông thấy từng giọt mưa trâu rơi xuống quỹ đạo chương năm mươi tám lương châu không mua thiệt ba khi hắn ngẩng đầu một khắc này trường ai b ô n g nhiên bắt đầu chấn động trên tảng đá nước động bị kích thích có nhỏ xíu giọt nước bước lên đối diện đường cái nhà gỗ sàn gác nhẹ d u n g nước mưa không dám cận thân mảy may bởi vì lâu dài cầm đao mà lộ ra thô lệ bàn tay nhẹ nhàng phất qua váy trắng cô nương mặt nhẹ nhàng thanh váy trắng cô nương thi thể đặt ở bên đường cửa hàng bên cạnh đầu gối ở trên thềm đá đầu đầy mái tóc tảng ra có nhàn nhạc hoa trong ngực còn có một cái khô h é o túi thơm hoa r à n h r à n h ngạc ống có sức sống tán hoa cao hình đĩa màu trắng nhiều cánh hoa khô cánh n â n g ở chóc núi vẫn như cũ có nhàn nhạt hương hoa cuốn núi liêu nhi chờ ta thế gian có mấy ngàn nòi giống biểu đạt phương thức yêu hắn lại tình nguyện lựa chọn đau nhất một loại câu kia chờ ta cưới ngươi tóm lại vẫn là tới quá một chút thậm chí đến sau cùng vẫn là không có nói ra miệng đời trước là thượng quan hải đường cái kia rời đi hắn nữ tử mang đi trong lòng của hắn rốt cục nợ tượng chừng cho vĩnh hằng yêu thương hoa g à n h g à n h vận mệnh là cái gì vận mệnh là nhìn không thấy một sợi dây làm ngươi cho là mình nắm chặt nó đồng thời chặt đứt nó thời điểm nhân sinh của ngươi đã xảy ra cải biến ngươi cho rằng ngươi chiến thắng vận mệnh như vậy tất cả những thứ này cái gọi là cải biến lại có khả năng hay không chính là vận mệnh b ư ớ c kế tiếp an bài đây ta không có thèm làm đệ nhất thiên hạ đ a u khách ta chỉ muốn làm trong lòng ngươi nhất đ a u ca ca ta ý nghĩ rõ ràng đơn giản như vậy vì sao cũng không thể thực hiện đây nhất đ a u rất buồn phiền rất buồn phiền đổ phá hoại này vận mệnh hai tay nắm chắc hoa rành, rành cánh cánh chóc ra hắn xem trong đám người cái tia âm trầm lao giả một cái sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trường đao trong tay của hắn một tiếng cực nhẹ hơi ma sát tiếng truyền ra giống như là luồng gió mát thổi qua cô nơm ấy sau một khắc trường đao trong tay đã đâm vào lô minh trung ngực lao giả thần sắc rất là hoang sợ thậm chí không có thấy rõ ràng người kia động tác liền đã đến bên cạnh hai vị tam phẩm võ phu đồng dạng chưa kịp phản ứng uy h ả i nhất đao không có như vậy rút đao mà ra mà chăm chú nhìn cặp mắt của hắn mắt nhìn dàn mua đôi mắt chỗ sâu nhất nổi lên tuyệt vọng lắc cổ tay vận một cái lạnh lùng lưới đao trực tiếp đem lộ minh chung, chung thân thể đột nhiên run dậy khởi thừa, thống khổ ngực hủy giảm xuống đất. có thể lô minh chung chết cũng không có để cho hắn trong lòng lệ khí lấy được nửa phần làm dịu ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước như là một đấm nước đọng đây là thất vọng đến c ự c h ạ n hắn với cái thế giới này thất vọng đến c ự c h ạ n cũng hận đến c ự c h ạ n đồng dạng tất cả cả m xúc cũng đã trở thành hắn chất dinh dưỡng hắn càng hận liền càng mạnh rút đau mà ra lần nữa vung ra lô minh chung đầu người rơi xuống đất theo tảng đá xanh lăn đến thoát nước mương bên trong lưu lại thi thể không đầu máu chạy ồ ạt giết hai tên tam phẩm võ phu lướt nhau có chút sợ hãi cái kia đẩy người hết u y q u ậ t nam tử rõ ràng đã thân chúng mấy chục tiễn màu xanh đen trường bảo đã bị máu tươi nhuộm đỏ sầm nhưng vì cái gì vẫn là cái này mạnh mẽ nhưng bây giờ đã không có đường lui hai người liên thủ chỉ cầu nhanh chóng chém giết lòng này như chết cô quạng đau khách dẫm chân hướng về phía trước binh khí trong tay dơ cao uy h ả i nhất đ a o động trên trường đao có ngưng tụ như thật huyết khí hắn cơ đao động tác rất chậm, bởi vì đây là a tỷ đạo tam trong đao thức thứ nhất vô gian s á t đạo niết bàn kinh bên trong có nói a giả nói không mũi giả nói ở giữa làm không thời gian làm vô không gian làm vô lượng học nghề báo giới cho nên á tỷ địa ngục cũng xưng là vô g i a n địa ngục đao ra một khắc này trên đường dài đám người chỉ cảm thấy thiên địa tràn đầy l ạ n h lạnh, lạnh sát ý lạnh đó là nòi giống sâu tận xương tùy hàn ý thậm chí có thể đồng kết n g ư ờ i linh hồn bốn phía phảng phất có toàn khí bốc lên bên thai có quỷ hồn đang t h á c đạo có không thể diễn tả q u á i vật hướng về mắt của người muốn đem n g ư ờ i kéo đi cái kia vô g i a n địa ngục đao rơi xuống một khắc này hai tên tam phẩm võ phu đã cương thẳng người khó khăn lắm dụng binh khí ngăn tại trước ngực không cầu tổn thương người kia mảy may chỉ cầu bản thân may mắn không chết không chỗ nào không có mặt sát ý trước mặt tựa vậy càng giống như là một loại ý cảnh đao rơi xuống một khắc này hai người một chết một bị thương chỗ rất nhỏ ở chỗ một người trong đó tại bước ra thời điểm hơi hơi rơi ở phía sau nửa bước không có trực diện cái kia lạnh leo thân đao giờ phút này chính quỷ dạp xuống góc đường c n g thổ ra m u tươi m ũ n ộ i đ ó đây đều là quái vật gì mắt nhìn cầm đao thân ảnh sống sót tên i kia tam phẩm võ phu mắng to một tiếng tật tốc hướng trong đám người d ấ u kín không còn có nửa phần chiến đấu tiếp ý nghĩ đầu đường còn có mấy thiên môn việt tư binh uy hại nhất đao không chút do dự lại là nhất đao vùng g i một đạo huyết sắc đao mang rơi vào đám người trong nháy mắt mấy trăm người ngang e o mà đ ứ t xanh xanh đỏ đỏ ruột c h ả y đầy đất rất sớm liền nghe thấy tiền nhân phát minh chém ngang lưng phạm nhân nửa thân thể rơi vào giấy dầu bên trong sẽ không lại huyết dịch c h ả y ra còn có thể mang theo cái kia dây d ú t đau sống cho qua ngày mấy canh giờ nhưng bây giờ là nước động tảng đá xanh được người yêu mến phách cường kiện không có lập tức chết đi ai minh tại trên đường dài liên tiếp đến thực sự là giống như cái kia vô g i a n địa ngục tràn g cảnh tam phẩm bên trong khoảnh lực một kích có thể có loại uy lực này không ít người có thể tuyệt đối không có hiệu quả như vậy thúng chi giữa sân cái đao kia khách không có chút nào lực kiện ý tứ gác chôn phía trên tam giới hòa thượng mắt cho mày nhẹ lạc t nhàng nhắc tới hai tiếng đứng dậy nhìn thoáng qua thính vũ hiên tám phần bất động cựu lao tiền bối cựu lao tiền bối mắt nhìn cái kia đứng thẳng tam giới hòa thượng đáy lòng theo bản năng co lại lại phát hiện hắn ánh mắt không có dừng lại trên người mình lúc này mới thở dài một hơi hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ tạ ơn tiền bối tam ậ giới n hòa thượng là một phật môn lễ tiết bước ra một bước rơi xuống nội thành nếu là ở mặt cho người này đánh rết xuống dưới sợ là cái này vạn người đều không đủ thắng giết tam giới hòa thượng không ngừng hướng phía trước phóng ra thời gian mấy hơi thở liền đến vĩnh lạc đầu đường thiện thay thiện thay thí chủ đã nhập ma đạo tam giới hòa thượng nghe đầy đường mùi máu tươi mắt nhìn tu la địa ngục một dạng trảng cảnh thở dài một hơi diêm p h ù để đông phương c ó sơn hào viết t h i ế t vây kỳ sơn h ắ c liền không n h ậ t nguyện ánh sáng có lớn địa ngục hào cực vô gian lại có địa ngục danh lớn a t ỷ p h ụ c có địa ngục như là cùng bối phận lúc rơi d ụ n g vô gian địa ngục ngàn vạn l ứ c tiếp dùng cái này liên miên cầu ra vô hạn một đoạn trong kinh phật bần tăng nguyện độ thí chủ ra cái kia a tỷ địa ngục tam giới hòa thượng cầm trong tay kim cương sự ngồi xếp bằng tại quy hải nhất đao trước ngực hơn mười triệu chỗ sau lưng có phật quang hiện lên chương năm mươi chín lương châu không muốn việt bốn thí chủ quả nhiên là muốn chấp mê bất ngộ t a m giới hòa thượng chậm rãi nhắm mắt lại đặt tại trên đầu gối hai tay tản ra lòng bàn tay có chân khí lưu động kim cương sử tỏa ra ánh sáng lung linh lẳng lặng phiêu p h ù ở tam giới hòa thượng trước ngực rất là t h ầ n dị như thế nào chấp mê bất ngộ q uy h ả i nhất đ a o hai tay nắm chặt trôi đ a o ngơ ngẩn mắt nhìn lão hòa thượng tựa hồ có gió thổi qua mang theo nhỏ xịu tiếng vang q uy h ả i nhất đ a o bờ môi khẽ nhúc đích thanh â m rất nhẹ trong lời nói không có bất kỳ tình cảm Thí chủ, dĩ nhiên dĩ Quanh trên h hơn â n t ư ợ n g b trong hết mưa rồi, mưa đời ộ t n này thật sự có phật sao một ít ngõ hẻm nội viện nữ hoa hoa ngón tay bỏ vào trong miệng có chút xuất thần lẩm bẩm nói ta là không tin cái kia đồ vứt đi phật lúc trước cái kia man tử cắt cỏ cốc không biết hoặc ít hoặc nhiều ngày thường ăn chay niệm phật phú hộ bị rết sạch xanh xanh cũng không thấy phật lý sẽ bọn họ đó là thượng kinh thành bên trong những cái kia ăn no dỗi việc được quý nhân thờ phụng chúng ta lương châu không tin đồ chơi kia lại nói nữa ta lương châu bách tính trong túi q u ầ n không bạc chỗ đó nuôi sống được nhiều như vậy đại hòa thượng hán tử cười nhạo nói thế gian này thật sự có phật sao t ừ nhắn mắt nhìn cái kia cảnh háo huyền một dạng tràng cảnh t h dài một hơi thế gian này nơi nào có phật thực sự là lòng dạ từ bi có có thể nào xem cái này thiên hạ thương sinh lưu lạc đến đây nếu là có phật vì sao khuyên người kiếp này tích đ ứ c kiếp sau lại vào phật quốc nếu là có phật vì sao nói nhiều như vậy đạo lý một trường hạ xuống chính là cái kia tôn hầu tử đều cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay cần gì phải đau khổ khuyên bảo từ nhàn mắt nhìn cười k h ẽ một tiếng cái này tam giới hòa thượng vẫn là rất có vừa lận tay đoạn cùng cái kia chân võ sơn lao đạo sĩ có chút đối mặt nhị phẩm đã có thể khống chế quanh thân tiểu thiên địa tại lao đạo sĩ kia bên trong tiểu thiên địa người một nhà tận đức quốc bây giờ lao hòa thượng này tiểu thiên địa bên trong đúng là có thể mê hoặc tâm thần thú vị, thú vị. cái này nhị phẩm thủ đoạn thật tam giới hòa thượng nói giống như huy hoàng thiên âm cái k i a cự phật hư ảnh cùng nhau mở miệng hư ảnh bốn phía có bạch liên nở rộ tam giới hòa thượng đứng dậy đúng là từng bước một đạp trên bạch liên ngừng lại giữa không trung ta như tin vật nàng có thể sống uy hải nhất đao yên lặng quay người mắt nhìn cái kia trên thềm đá ngã xuống đất thân ảnh bần tăng tự nhiên đưa nữ thí chủ đi chỗ đó phật quốc tại không phiền não kia liền là nói không có thể cứu sống uy hải nhất đao hướng về lão hòa thượng cao mày nói cái t i ê cự phật hư ảnh trong mắt hắn như không có gì thí chủ thiên hạ không biết hoặc ít hoặc nhiều tín đồ sớm nghĩ mộng tưởng ch q uy hải nhất đao trầm mặc chốc lát ánh mắt tại quỷ dưới đất bóng người bên trên lược qua sau đó hồi đáp đúng là sống sót dù sao cũng so chết tội ta thí chủ nhân cuối cùng cũng có sinh tử nhìn t ấ i chút a uy hải nhất đao hai tay nắm ở c h ô i đao đánh giá cái kia cự phật hư ảnh tựa hồ đang suy nghĩ từ cái bộ vị đó hạ đao trầm mặc chốc lát trong đêm mưa vang lên hắn bình thản thanh âm vậy ta liền đưa ngươi đi luân hồi a nhập ma là dạng gì thể nghiệm t ừ nhàn đã thấy giữa sân uy hải nhất đao quanh thân là đến không hết sắc ý những cái kia quỷ dạp xuống đất môn phiệt tư binh cũng bị bừng tình tửng tềnh tê Thứ c đầy lạnh lạnh trời hư ảnh tản ra ba cái gọi là phật bất quá là tam giới hòa thượng tạo hiện tượng mà thôi phật ảnh tản ra thời điểm nhất đao thủ chúng đao đã đâm rách tam giới hòa thượng gia thịt thẳng vào trong ngực mang theo giày đặc sát ý nhất đao bắt đầu ăn mòn h ắ n huyết nhục vết đ a o tiếp xúc huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên h á c không hề đứt đoạn hướng thể nội bắt đầu lan tràn tam giới hòa thượng sinh cơ đang không ngừng biến mất nguyên bản bóng loáng làn r a chính để một loại quỷ dị tốc độ bắt đầu trở nên g i à n mua huyết nhục trở nên khô cạn uy hại nhất đ a o trọng trọng đập vào trôi đ a o trường đ a o hướng về tam giới hòa thượng ngược lại vào một phần đau múi đ a o chỗ thậm chí có khói trắng bốc khí tam giới hòa thượng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì cái này vốn là bản thân cho cơ hội nhị phẩm thể p h á c đón lấy một đau kia sẽ làm bị thương nhưng không biết ch trọng trọng rơi vào quy hải nhất đao phía sau lưng xương cốt đứt gãy thanh â m v a n g bên cạnh ở bên hai một thân màu xanh đen trường bào đao khách giống như phá bao t ả i một dạng bay ra ngoài lăn xuống lại giải phố cuối cùng vô cùng c h ấ t vật lúc trước bị nội lực chế trụ huyết quật có huyết chảy ra trong phiến k h ắ p liền nhiễm đỏ dưới người thanh thạch phun một tiếng lại là một ngụm tụ huyết phun mà ra một tay cầm đao đi sâu vào thanh thạch ba t h ớ c thí chủ hôm nay bẩn tăng giúp ngươi tách rời cái tia vô gian a tỷ địa ngục đại uy thiên long thích ca đ i ệ tàng tam giới hòa thượng bờ môi khẽ mở từ giữa không trung hạ xuống trên người há q uy h ả i nhất đao thở hồng hộc khoe miệng ý cười lại trở nên điên cuồng bản thân không chết như vậy liền vẫn còn nhất đao cũng là a tỷ đạo tam đao sau cùng một thức thân đao hướng lên trên ánh mắt thanh tịnh mà không minh a tỷ đạo tam đao sau cùng nhất đao cũng gọi q uy h ả i nhất đao một đao kia vốn là là chính hắn thiên địa chỉ có cái kia nhất cầm đao thân ảnh treo ở vết đao phía trên tam giới hòa thượng mất đi tất cả sinh cơ thân thể nhanh chóng trở nên khô cạn huyết n ụ c cũng mất đi tất cả trình độ q uy h ả i nhất đao nhẹ nhàng lắp một cái tam giới hòa thượng khô nước tản ra rơi xuống đất lẫn vào nước động chúng không đấu vết tam giới hòa phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đã không có một cái thở hồn hiển nhân lao đi khỏe miệng máu tươi từng bước một leo đến l i ề u l i ề u nhi bên cạnh thi thể nhẹ nhàng đem hắn đầu gối vào bản thân trong ngực nghe nhàn nhạt chi t ử hoa hoa r à n h r à n h hương một cái tay khác bám vào đầu vai của nàng hai mắt nhắm n g h i ề n yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng giống như là thủ hộ lấy tất cả của hắn thế giới liễu nhi nhất đào ca cả đến ta muốn cưới ngươi thanh em rất nhỏ trong gió tả ra chương sáu mươi lương châu không muốn thiệt ngũ vừa dậy vừa nặng mưa rơi cũng không thể hòa tan vị n h i ê n trên đường dài mùi máu tươi cái kêu hắn tử cầm đao liền l bên ngoài hầu phủ từng cái góc đường lại tràn vào lấy ngàn m à tính tư binh càng tụ càng nhiều tổng cộng không dưới vàng người tam giới hòa thượng chết rồi l ô minh trung cũng đã chết nhưng bọn hắn đã không có đường lui không phải sao từ vào thành một khắc chính là như thế môn t h i ệ t tư quân bên trong cũng có không ít tử sĩ giờ phút này có bọn họ sung phong cũng là kích thích tư binh khí huyết giết đạp trên thi thể đầy đất lại có người g i ế t vào trường ai từ nhàn thanh bảng thân vệ cũng đã cầm trong tay hoành đao đường phố tầm đó đao quan g kiếm ảnh lần thứ hai sáng lên quỵ dị chính là vô luận chiến cuộc tiếp qua kịch liệt đều không nhân bước vào cái đao kia khách phương viên ba trượng khoảng、cách. vừa rồi trận chiến kia loại kia sâu tận xương tụy sợ hai đã khắc ở trong đầu có một đầu đội nón lá hắc y dì kiếm khách từ nóc nhà hạ xuống cực chỉ mà đến thanh bàng vẫn còn hai vị tam phẩm cao thủ đi theo đi nhanh trong tay người kia trên trường kiếm vẫn còn vết máu nhỏ xuống đây là trên cổng thành lao tốt huyết vào thành năm tên tam phẩm quy hải nhất đao chém giết một người sợ quá chạy mất một người bây giờ chính là còn dư lại tất cả thân kiếm lược qua t ó é lên một chùm nước mưa trường kiếm vung ra lúc kiếm mang ở trên tường cắt ra từng đạo vết kiếm thỉnh thoảng có người ở trong chém giết ngã xuống trường kiếm vung qua trên người bọn hắn lại thêm mấy đạo vết máu còn chưa chết thấu quân sĩ bị thân kiếm cắt quá hạn liền sẽ c o quắc một trận ẩn tàng trong đám người kiếm khách kia cùng đi theo hai tên tam phẩm võ phu đem giết người hiệu suất phát huy đến cực hạng tiến thập tam cũng động đồng dạng là một bộ hắc ý ỉa thẳng tắp đón nhận cái kia danh kiếm khách từ nhàn từ nóc nhà lúc rơi xuống tây môn suy tuyết kiếm đã phát động trong một c h ố p mắt một cố lệnh như băng kiếm ý từ trên trời giáng xuống kiếm thập ngũ còn rất dài thời gian cún độ lanh khước thời gian a tỷ đạo tam đa uy lực đã thấy qua đồng dạng là một tháng thời gian cún độ lanh khước thời gian t ú n g chi trong lòng nếu là không có cỗ kia hận ý không phát huy dù sao tính toán thời điểm tra thiết kỵ cũng nên đến một chén trà sau tiến thập tam đã đem kiếm khách kia đâm đến đẩy người lỗ thủng từ nhàn dưới chân cũng nằm một người tam phẩm võ phu thi thể một tên khác tam phẩm cười khổ một tiếng đã giấu thân hình sớm biết liền không tranh đoạt vũng nước đục này hiểu được cái này từ g i a phụ tử không dễ giết thế nhưng không ngờ tới vì sao sẽ như thế khó giết rõ ràng đã tính toán tốt rồi tất cả tình huống hết lần này tới lần khác giết ra một cái phong ma đồng dạng đau khách chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh sở quy sao cái kia tam phẩm võ phu ho ra một ngụm máu tươi đứng xa xa nhìn trong sân từ nhàn có khổ khó nói mình cũng xem như thiên tư tung hoành h ạ n g người dù là như thế cũng cẩn trọng tu hành hơn bốn mươi năm mới bước vào tam phẩm khả quan cái kia phản tặc tuyệt đỉnh tam phẩm cao thủ ở dưới tay hắn không cần bạc đầu dạng thật đúng là chân khỉ a mụ nội nó người so với người tức chết người lao tử đời này xem như sống đến thân chó đi hán tử m ắ n g to một tiếng ngay tại quay đầu hướng ngoài thành chạy đi lúc lại ngây n g ẩ n cả người đông đông đông đông đây là móng ngựa đạp xuống thanh âm ngoài thành đường chân trời tuyến thượng đ ế m nhiều không hết hắc điểm xuất hiện thân cận mấy vạn thiết kỵ tại gò đất kéo lao nhanh phóng tầm mắt nhìn tới nối liền trời đất từ chữ đại k ỳ ở ngoài thành nên phong m à động thành trì cũng đang rút n g dậy cái kia pha tạp trên tường thành thỉnh thoảng có nhỏ xịu đá vụn hạ xuống vào t h a n h a từ võ đưa tay ra vung lên mấy vạn thiết kỵ hóa thành mấy cố dòng lũ hướng từng cái cửa thành c h ă n vào h á n tử kia mắt nhìn vô biên vô tận thiết kỵ khí huyết cuộc quận lại làm một ngụ máu tươi phun ra rõ ràng mình đã bấm đốt ngón tay tốt rồi thời cơ cái kia bắt lương đại doanh thiết kỵ hãn tử h kia gó gó sợ não lại hồi tưởng lại trước đó cái kia lô minh chúng cùng lưu hàng bắt trong mắt điên c u ồ n g thân sắc trực nước tặc hai bảy tên điên dưới chân mão đủ sức lực hướng c ử a thành chạy vậy chỉ mong à chỉ mong có thể chạy ra cái này b ắ c lương thành từ nay về sau sau lại là lại có thằng ngốc kia để cho mình tập sát cái này phản tặc thiên cho hắn một cái thai to con chim lại nói b ắ c lương thiết kỵ nhập thành b ắ c lương thiết kỵ nhập thành chẳng biết lúc nào trong đám người vang lên lên n á o tiếng vang nguyên bản hoàn tồn lấy một hơi tư binh n â y ngần cả người thiết kỵ nhập thành nhìn về phía trước đi Cái k i a từ n h u đó lương châu tại không mua thiệt đứng ở trong đống thi thể tìm một mềm hại chỗ đặt mông ngồi xuống từ chữ đại kỳ đã xuất hiện ở trong tầm mắt cưới ngửa cao to lương châu quân sĩ đã vào vịnh yên phố nhất hoảng hốt chạy thuộc mạng tư binh bị thiết kích bước lên trong miệng có máu tươi chạy ra Kỷ bây i thi thể tựa như giống như túi vải rách một dạng ngã vào đối diện đường, cái cửa hàng. Bái kiến thế tử điện n dùng lên như như dạng ngã đường hàng. lanh bình ngập thành. h hất thể rách thế hạ, hầu sức cửa tựa một tử ra vào đã b giờ nhìn thấy thế tử không việc gì hầu ra cũng có thể an tâm dẫn đầu thiết kỵ tung người xuống ngửa quỳ một gối xuống trên mặt đất dư quang đi tới là thi thể khắp nơi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này dày đặc chẳng c h ị thi thể đã trải dày một tầng dày n g ử a đầu nhìn tới cái kia thế tử điện hạ cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng không vui không buồn theo ánh mắt của hắn nhìn lại nhất đao khách chính ô n nhất nữ từ váy trắng ngồi ở trên thềm đá từ nhàn thu kiếm vào vỏ từ trong đống thi thể bỏ mà g i ngồi tới quy hại nhất đao một bên nhìn thật kỹ lúc trước hắn cầm đao tay phải đã lộ ra bạch cốt tầm u huyết mục cháy đen hiển nhiên cái kia a tỷ đạo tam đao tại tịch diện tam giới hòa thượng tất cả sinh cơ đồng thời cũng thương tổn tới dùng đao nhân còn s ố n g a từ nhàn cảm thụ được trong đầu cỗ kia khí tức như có như không mở miệng hỏi hệ thống triệu hắn đi ra ngoài nhân vật cùng ký chủ tầm đó là có liên lạc cứ thế mãi đến nay t ử nhàn cũng dần dần phân rõ thuộc về quy hải nhất đao căn k i a dây vẫn tồn tại cho nên hắn cũng chưa chết nếu là còn sống liên t i ế t ê một tiếng từ nhàn hai tay gối xó rất là thoải mái nằm ở trên thềm đá t h mắt kia đóng chặt đao khách tựa hầu nghe lọt được dấu hết đèn tắt trong thân thể có hơi yếu ngọn lửa sáng lên quy hại nhất đao giương mắt nhìn về phía từ nhàn cũng không mở miệng tay trái nhẹ nhàng ngơn trấn vay trăng cô nương sợi tóc ngoại dối tất cả phảng phất đều cũng không có quan hệ gì với hắn liêu nhi chết không biết qua bao lâu từ nhàn chờ đến câu trả lời của hắn ân có thể ngươi còn sống ngửa đầu mắt nhìn mờ tối màn trời đao khách kia đứng dậy cũng không thấy động tác đao liền thẳng tắp rơi vào tay phải của hắn cổ tay khai đ ả o đã lộ ra bạch c ố ấ t âm u cánh tay phải liền rơi vào nước động bên trong q uy hải nhất đao kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hơi hơi lung lay có thể tay trái vẫn như cũ ôm thật chặt ở váy trắng cô nương đi lại có chút lảo đảo liền một bước như vậy một bước đạp trên nước động hướng ngoài thành đi đến đi đâu đi ngoài thành táng liêu nhi cô nương q uy hải nhất đao thanh n â m rất nhẹ có thể từ nhàn bắt đầu nghe được không khỏi tiêu tan cười một tiếng trên trời có một bóng người hạ xuống là khôi phục hầu tinh bộ giáng cũng không biết hắn từ cái kia tìm một bộ mũ v ư ợ n g khăn q u ò n vai một phần trong lễ phục p h ụ nữ quý tộc trung quốc thời xưa đỏ thấm khăn q u ò n vai một phần trong lễ phục p h ụ nữ quý tộc trung quốc thời xưa hữu dụng kim t u y ế n thêu lên v ư ợ n g văn rất là trói mắt khuôn mặt mỹ lệ váy trắng cô nương mặc vào chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt ta quy h ả i nhất đao túi đầu mắt nhìn liễu nhi cô nương lông mi thật dài đặc ở lương châu thành trên tấm đá xanh khi hắn đi tới nơi này tòa thành lần đầu tiên trông thấy liêu liêu cô nương hắn liền trở thành tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất bộ phật kia bây giờ nàng đi bản thân còn muốn tiếp tục thủ hộ tòa thành này bởi vì trong tòa chỉ mong có thể tâm nguyện của hắn t ừ không trích tinh mắt nhìn trong mưa cái kia cụt một tay tiêu điều thân ảnh thở dài m ộ t hơi bộ kia m ũ phượng khăn q u ò n vai một phần trong lễ phục p h ụ nữ quý tộc trung quốc thời xưa mình cũng là phí l ô mũi châu sức lực thăm hỏi trong thành mười mấy nhà nhà giàu sang mới tìm đến một bộ liễu liễu một cô nương rất xinh đẹp bộ dáng so với k i a cá gạo thôn lâm giang quận đại gia tiểu thư còn muốn xinh đẹp có thể mềm mại bộ dáng phía dưới thật là dám yêu dám hận bắc địa nữ tử hào sản uy hải nhất đao là cái phần lớn thời gian là cái người trầm mặc h ắ n càng ưa thích sử dụng yên lặng cách thức hắn là quy h thanh em rất nhẹ cũng rất k i ê n định một bên hiến thập tam cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn qua a tỷ đạo tam đao một t h ứ c sau cùng là nay tâm hắn vì sợ mà tâm dung động mạnh thiên địa tràn ngập sắc ý sợ là cùng tại thanh hạp này thiên địa vì đó tối sầm lại kiếm thập ngũ có liều mạng l i ế u l i ế u cô nương chết rồi bi thương giống như thủy triều vào tới xôi trào mánh liệt sắp cầm cả người hắn bao phủ nhưng hắn là quy hại nhất đ a u à, một cái có thể từ nhập ma trung trung tỉnh hồn lại đ a u khách lại có tâm tình gì là đi không ra đây đi giết cả đêm người bụng cũng đã đói hồi phủ làm chút thức ăn còn dư lại đầu đôi liền giao cho ta cái kia lao cha từ nhàn vỗ mông một cái hướng hầu phủ đi đến. lúc này quy hại nhất đao càng cần chính là yên tĩnh người khác không đi q u ấ y dày là tốt nhất hắn không biết hắn lúc nào có thể từ cảm xúc bên trong đi ra có lẽ rất nhanh có lẽ rất chậm nhưng là mình nguyện ý trở đông đông đông đông đông một khối tứ trầm tứ nốt nhạc trong nhạc dân tộc tương đương với số sáu trong giàn phổ ý nói tiết ấu cái mỏ gõ đồng la thanh nhầm trong ngõ hẻm vang lên canh năm cuối cùng thiên địa đã dâng lên ánh sáng hai người mặc áo tơi bóng người n ô đầu ra bắc lương nội thành to to nhỏ nhỏ bốn mươi chín con đường cửa ngõ tràn đầy từ chữ đại kỳ hồng y hát ra thiết kỵ trong tay thiết kích có máu tơi nhỏ xuống đường phố các nơi đã nằm tràn đầy tặc tử thi thể không như trong tưởng tượng chật vật chiến đấu trên đường phố lúc mấy vạn thiết kỵ tràn vào trong thành một k h ắ c này hơn vạn đánh mất ý chí chiến đấu môn phiệt tư binh giống như đ ợ i làm thịt heo dê đồng dạng một hai canh giờ công phu liền đã bị tàn sát hơn phân nửa còn thừa lại ít hơn so với cá lọc lưới thiết kỵ đang tuần đường phố chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể triệt để tàn sát đợi hết lão m ạ n h đầu người đều chết hết ta sắp xỉ chúng ta bắt lương thiết kỵ đều vào thành đám tặc tử kia chắc hẳn cũng không có gì xuống đầu nhất lao hán nắm thật chặt trên người á o tơi hướng trên đường dài quan、sát. thi thể đầy đất có chút nhìn thấy mà giật mình nhưng làm ánh mắt rơi xuống đang tuần tra bắc lương thiết kỵ bên trên lúc lại không do an định lại nhìn thấy cái đó từ chữ đại kỳ đ ấ y lòng luôn có một cỗ không rõ cảm xúc dâng lên lao đầu từ không có đi học cũng không nói lên được ngươi nói ngày thường cùng một chỗ khoác lác đánh dắm lao lý đầu chương lao đầu ta cái hết lần này tới lần khác làm môn thiệt chó xa đây nếu là không hầu ra từ đâu tới ta lương châu yên ổn bọn họ làm sao lại n g h ĩ không rõ lắm cái lý này đây lao h á n kia buông xuống trong tay đồng la lộn bột mở miệng nói mụ nội nó ai biết được bất quá lao tử liền biết một cái đạo lý Tại chúng ta chúng lão ư người ơ n n g giới châu địa mạnh đầu phun một bãi nước miếng đế dày vừa hung ác nghiền một cái a i ngươi nói bây giờ ta lương châu đã an định lại hầu g i a lúc nào đằng cơ xưng đế chúng ta bắc lương thành bách tính cũng r i n h r i n h quang ngày sau nói ra chúng ta bắc lương thành cũng coi là lòng hương chi điểm hắc hắc lão mạnh đầu lời này của ngươi coi như nghe được cũng để cho cái kia ngày bình thường con mắt sinh trưởng ở trên trời cao ngoại hạng quan nội nhân nhìn một cái lao hán cười mắng hai tiếng tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẻm gõ lên cái mõ trong thành nhân ổn tặc tử đã tuyệt trong thành nhân ổn tặc tử đã tuyệt hai người một người cầm bang một người cầm lấy cái chiêng đạp trên đầy đất thi nước gào to nổi dậy hậu viện trong lương đ ỉ n h một chỗ bờ bộn tảng đá xanh đã bị đào mở lộ ra tanh hoàng trên mặt đất từ nhàn chính ngồi s ồ n ở vừa cùng bùn cái mông vệnh lên nào có trước đó tại trên đường dài đại sát tứ phương khi thế tư không trích tinh ngồi ở đình nghỉ mát trên sảng ngang ánh mắt có chút q á i dị chơi bùn loại chuyện này bản thân khi còn bé cũng đã từng làm chỉ là nước dùng có chút khác nhau có thể thực sự không thể đem loại này đồng Yêu lao tư không trích tinh, tinh hơi nhũ mày mắt nhìn cái này tràn đầy đỉnh bùn đất dính hướng về phía tiểu tử trong miệng thức ăn đã không còn hào hứng làm phiền tiền bối đi một chuyến nhìn một chút trong thành gia đình kia nuôi gà tiện đường lấy một cựu á i trở về. lao tiền bối bây giờ khổ cực đợi chút nữa cho ngài thêm một bụi gà từ nhàn mắt nhìn trên xe lăn cựu thiên trượng cũng là cảm khái và phần cũng là khổ hắn một cái lựa bịp giang hồ phía tử Bị bản nhị thân triệu hoán mà ra hai lần trực diện thiên hạ nhị phẩm tuyệt đỉnh cao nhân, n triệu trực tuyệt hai hạ phẩm ra cao mà c ũ gà không biết tiền n biết bối y trống o hoặc ít hoặc n lòng nhiều bóng g có ít t i Từ k h ô trích tinh trở vừa ề thời điểm, trong một tuổi đỉnh hố, cháy. điểm, cái đã đào ra một cái hố, lửa đùng đùng ra chống Gà lửa v mới rơi xuống đất từ nhàn bên hông kinh chập kiếm liền ra khỏi vỏ bất quá thời gian trong nháy mắt gà trống liền ở ra g i ắ m thừa lại đầy đất lông gà nhắc tới cũng là kỳ quái cái này mười mấy ngày dùng qua tuyệt thế kiếm khách kiếm chiêu nhiều lúc này vung kiếm lúc trong đầu luôn không có không rõ đồ vật một kiếm này nên đi vậy đi như thế nào động thủ ra chiêu cái kia góc độ đâm tới một cách tự nhiên liền xuất hiện xem như vậy đến cũng không tệ có lẽ có một ngày không cần hệ thống năng lực mình cũng có thể trở thành một người cao thủ tuyệt thế dứt bỏ những cái này lung tung suy nghĩ từ nhàn nhanh chóng mở ngực mổ bụng lấy ra nội tạng lại thận trọng từ trong ngực lấy ra một chút l ư ơ n g liệu đây là đ ề u cũng chính mình tại ở trong kinh thành từng cái tiệm thuốc tìm thấy sử dụng lá chuối tây gói kỹ thịt gà lại chùm lên một tầng bụng đất toàn bộ đẩy vào trong hầm sử dụng nung đỏ đá lửa đắp lên từ nhàn xoa xoa mồ hôi chắn nước mẹ nó rất nhiều thời gian không làm cơm thật là có mệt mỏi trên, trên sàn ngang tư không trích tinh trong mắt tích lưu lưu trực chuyển còn kém lưu nước miếng đến cho khinh cựu lao tiền bối thêm một đùi gà tư nhàn cười híp mắt giật xuống một cái chạy mỡ đùi gà đưa cho cựu thiến trượng Người người t người người, hậu viện đại môn bị đẩy ra mụ nổi nó ngươi bạch thúc ở bên ngoài sát nhân tiểu tử ngươi đến ngược lại là khoái hoạt bạch khánh phong đầy người vết máu bức vào nội viện nghe mùi thơm mê người cười mắng trong thành môn phiệt tư binh đã chu sát cẩn thận hầu ra lại sắp xếp nhất trấn nhân mã vây lại những cái kia môn phiệt thang hổ lương châu xem như triệt để an ổn xuống vừa mới trên đường không ít người đã nghị luận lên hầu ra chính danh một chuyện trong quân cũng có cái này manh mối bạch khánh phong bệ vệ ngồi xuống gặm còn dư lại phao câu gà trong giọng nói có chút thổn thức cái kia không chiếm được cái khoác hoàng bảo tư nhàn cười cười việc này ở trong lòng đã so đo thật lâu chương sáu mươi hai khoác hoàng bảo hai khoác hoàng bảo bạch khánh phong đứng dậy lại dài đình bên trong chậm dãi độ bước chính từng chữ từng câu lẩm bẩm từ nhàn mà nói thần tình trên mặt nhanh chóng biến hóa rất là đặc sắc mặc dù phương thế giới này chưa từng có cái này lịch sử điện cố có thể cũng không ảnh hưởng hắn lý giải từ này mặt chữ bên trên y tứ cao h tinh tỉnh,、bạch、thúc quanh năm cùng tại trái phải, quanh năm cùng hẳn bạch chắc s với tường a ra Cao còn cũng muốn ràng phần, biện này nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. mấy tiểu tốt rõ trừ pháp pháp tử t bỏ nghiêm tích tụ lương hoan xưng ơ vương cái này cựu tự chân ôn từ khi chu thăng đối với chu nguyên trương nói qua về sau bị qua nhiều thế hệ người xuyên việt phụng làm tối cao chân ôn hơn nữa nghiêm túc chứng thực tuyệt không chấp mượn h i ệ n nhiên hiệu quả cũng rất tốt tư nhàn cũng nghĩ qua chín cái này chữ ở trong loạn thế giá trị và kim nhưng nhà mình tình h u n g dưới mắt nhất định chính là tự tìm được chết giết hoàng đế sau đó bản thân từ ra đã thành thiên hạ chúng đồ ăn đứng đầu nếu như còn là từ từ mưu tính nhất định chính là ngu quá mức bản thân từ ra có được ba mươi vạn thiên hạ tinh nhuệ có thể lương châu càn cối nếu là đánh đánh lâu dài lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo cái k i a đại khánh triều đỉnh hao tổn cũng có thể mài chết bản thân còn không bằng một hơi quét ngang giết tới cái k i a thượng tinh thành phía d ư ớ i trực tiếp lật đổ đ ổ phá hoại này đại khánh vương triều về phần còn dư lại cục diện rối rắm đằng sau lại đến thu thập húng chi so với thu thập cục diện rối rắm từ nhàn càng ưa thích trực tiếp phá đi xây lại khoác h à bảo chính là cho thấy tuyệt tâm để tay người phía giới có cái hy vọng thuận tiện để cái tia thiên hạ môn p i ệ t thế gian ngó ngó. chúng ta từ ra là quyết tâm muốn làm ngươi nếu là đầu tiết chỉ cần đến thử xem ta từ ra ba mươi vạn tiết kỵ đ a o lợi không bạch thúc tiểu tử liền muốn hỏi thăm bây giờ trong quân đội có ý định này các c h ấ n tổng bình có mấy người từ nhàn lao lao trong tay mỡ đông rất là nghiêm túc mở miệng hỏi từ khi ra thượng kinh thành việc này liền một mực k ẹ t tại ế t hầu không hỏi ra bản thân một kiếm giết hoàng đế lấp kín nhà mình tiện nghi lao cha tất cả lui b ư ớ c không thể không phản thật là muốn đăng cơ x ư n g đế sợ nhà mình lao cha trong lòng còn là chuyển đầu không được ở cái thế giới này bất quá ngắn ngủi hơn mười ngày công phu có thể đối bọn hắn cái kia thâm căn căn căn cố đế tư tưởng vẫn có một chút lý giải. vĩnh viễn không nên xem thường tư tưởng giam cầm uy lực rất nhiều ở trong mắt chính mình cảm thấy tại bình thường bất quá sự tình tại bọn họ trong mắt còn lại là hoang đường cho nên có một số việc còn là sớm định xong gạo nấu thành cơm tương đối thỏa đáng cái này mấy ngày ta cũng bồi hầu ra tuần tra qua các trấn binh mã nói gần nói xa toát ra ý tứ này sợ là có ba người không chỉ bạch khánh phong suy nghĩ một hồi mở miệng hồi đáp ba c h ấ n tổng binh cộng thêm bạch thuốc tiền phong d r a n h toàn bộ bắc lương hệ thống cao tầng đã có hơn p â n nửa nhân có cái tâm tư này đó chính là chiều hướng phát triển huống chi bốn chữ này suy nghĩ một chút liền khiến người tâm động a trong lòng chi công t ừ nhan khẽ cười nói thái bình thịnh thế văn nhân đắc ý võ nhân đ ấ t ý một cái thất phẩm quan văn liền có thể chỉ một cái cầm binh mấy vạn tổng binh chửi h ầ m lên nước bọt cũng bay đến trên mặt còn muốn cười theo gắng chịu nục tinh thần thật đúng là đáng thương bây giờ bản thân từ giá phản nếu là thật đẩy n ã g á i này đại khánh triều đình cái kêu bộ hạ tổng binh chính là tổng lòng c h i công các triều đại đ ổ i thay dựa vào cái này làm giàu nhiều vô số kể đương nhiên rơi đầu cũng không phải số ít có thể cha mình là cái gì tính tình cái khác bất luận chu sát công thần một chuyện lao cha là quả quyết làm không mà ra rất đơn giản một cái đạo lý tạo phản thành công cái này giang sơn là nhất đao một thương từ lý ra trong tay bật lại cùng cái k i a dựa vào âm như quỷ kế xoán vị có được khác biệt tất cả không phục nhân thiết kỵ ép tới không phục liền đánh đánh còn không trang phục liền tiếp tục đánh đánh tới ngươi phục mới thôi về phần công cao chấn trụt thì càng là lời nói vô căn cứ toàn bộ bắc lương ba mươi vạn thiết kỵ tất cả đều là nhà mình cha nội tình chỉ riêng lão cha như thiên lôi sai đâu đánh đó tất cả công lao coi như đều là cha vì sao các t r i ề u đại đ ổ i thay thọ không chết cho săn đấu chi bay hết lương cung tàng sự tình nhìn mãi quen mắt suy nghĩ một chút sẽ phát hiện một cái cực kỳ thú vị sự tình xuất thân thấp hẹn xả lá cờ tạo phản đám dân quê lên làm hoàng đế khai quốc lúc kia phần lớn sẽ tìm đủ loại cớ rết lung tung một trận lão lưu lão chu chính là cực kỳ ví dụ điển hình vì cái gì tự nhiên là thiên hạ yên ổn giảm bớt tất cả không an phận nhân tố để cho mình hoàng vị có thể chuyển xuống hậu thế thiên thu và thế sự thật chứng minh việc này làm thêm danh tiếng không tốt thế nhưng là thắng ở thực dụng cha mình thích hợp làm hoàng đế sao từ nhàn cũng hỏi qua bản thân đáp án rõ ràng không thích hợp không quan hệ có bản thân đừng quên từ ra là nhất mạch đơn chuyển vị trí kia thủy chung là bản thân không có nhiều như vậy bẩn thiệu sự tình cần chú ý đến v ề phần bình định thiên hạ về sau có thể hay không thu thập trong quân đám này lao sát tài tự nhiên là sẽ không phải biết thiên hạ rất lớn phía nam có đại ngụy phía bắc có ma tử phía đông có đại tề khánh quốc khối này bánh ngọt tất nhiên không đủ phân vậy liền bắt lại một khối càng lớn bánh ngọt giải quyết nội ưu biện pháp tốt nhất là cái gì tự nhiên là cầm đầu mâu dẫn hướng bên ngoài tư n h a n còn nhớ rõ đời trước một cái rất vấn đề thú vị nếu là có thể trở lại ung dung đại tần chuyện muốn làm nhất là cái gì tự nhiên là cho bắt đầu hoàng đế b ậ hạ dâng lên một tấm bản đồ thế giới nghe cảm thấy có chút cho đ ù a có thể nghĩ kỹ lại nếu thật là có như vậy một cái c h à n g cảnh có là bực nào làm cho người tâm thần trí hướng phương thế giới này rất lớn thực rất lớn tại sao phải đưa ánh mắt phóng như thế nhỏ hẹp đây nếu như cũng đã đến bất kể thế nào đều phải dùng sức nhảy nhót mấy lần nhìn một chút có thể dạy vò ra cái bộ d á n gì g bằng không thì chẳng phải là đến không trong nhân thế này đi một lần thòng lòng chi công bạch khánh phong nhẹ nhàng lẩm bẩm tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là xem thông thấu nói đến chúng ta đám này binh lính trong t â m khảm bạch khánh phong tự rễu cười một tiếng ngày thường đã sớm chịu đủ rồi trên triều đ ỉ n h quan to quan nhỏ đ ề u khí thật có một ngày đem bọn hắn bảy ở dưới chân đứng ở đó điện thái hòa bên trên khoác l á c đánh g i ắ m cũng là một kiện chuyện tốt việc này ngươi có từng đối với hầu g i a nhắc qua bạch khánh phong trầm tư nói trong lòng đã có so đo chưa từng việc này hiển nhiên phải xuất kỳ bất ý vậy thì tốt ngày mai ta liền đi một lần cùng ta mấy vị k ê u bạn đồng sự thương lượng một phen về phần chương trình cụ thể còn là do ngươi đến quyết đoán bạch khánh phong rất nhanh liền cho ra đáp án nhà mình hầu ra những năm này là thế nào qua hắn nhìn ở trong mắt còn có chút bực mình sự tình bản thân không muốn nhấc lên vị trí kia ai ngồi không là tọa ba mươi vạn binh sĩ bằng cái gì không thể đem hắn đặt lên vị trí kia đã như vậy làm phiền bạch t h u ố c tư nhan chấp tay khoác hoàng bảo ngày còn phải làm phiền bạch t h u ố c đám người phối hợp một phen làm chút động tính mà ra động tính bạch khánh phong l â y người nói cổ xưa có tần thủy hoàng hắc long ra biển háng cao tổ lưu bang trạm bạch xà khởi nghĩa nhà mình lao cha k h o c hoàng bảo hiển nhiên cũng hiểu làm điểm thiên địa dị tượng mà ra mới tốt chứng minh đây là thiên mệnh sở quy thiên hạ đắm người tin hay không trọng yếu nguyện ý tin tưởng tự nhiên sẽ tin tưởng không nguyện ý tin tưởng nói t o ạ c trời cũng không có từ nhàn phải làm chính là đ ằ m g kia nguyện ý tin tưởng nhân trông thấy nghe thấy thiên điệu dị tượng không riêng được có hơn nữa còn được truyền đi để thiên hạ đều biết chẳng biết lúc nào từ nhàn ánh mắt đứng tại g ầ m miệng đầy chảy mỡ cựu lao tiền bối trên người phương diện này cựu lao tiền bối là người trong nghề nha chương sáu mươi ba khoác hoàng bảo ba sắc trời dần sáng vừa dày vừa nặng tầng mây cũng tản ra rất nhiều chỉ là tí tách tí tách mưa rơi lác đác đã như vậy việc này không nên chậm trễ ngươi ta chia ra hành động bạch khánh phong toát toát trên tay mỡ đông ngựa đầu nhìn sắc trời một chút bác lương trong thành đủ loại lung tung thanh âm cũng nhỏ xuống dưới tính toán thời điểm những tư binh kia cũng kém không được chết hết khoác hoàng bảo một chuyện cũng nên nâng lên điều lệ làm phiên bạch t h u ố c tư nhan đứng dậy không người lại bạch khánh phong xài bước đi ra hậu viện đúng rồi cái đồ chơi này gọi cái gì đi tới cửa bạch khánh phong quay đầu hỏi tựa hồ vẫn còn vẫn chưa thỏa mãn gà ăn mày tư nhan cười cười cái này để hoa gà mới bắt đầu cách làm cực kỳ đơn giản bất quá bản thân suy nghĩ một chút cái kia lá sen bên trong bao lấy lông gà tại vùng điểm mũi bộ tiểu tử ngươi đối với thức ăn coi như có một phen kiến giải lần sau nhớ kỹ đơn độc cho ngươi bạch t h u ố c làm một cái bồi bổ thân thể bạch khánh phong vỗ vỗ trên bả vai vết thương đây là lúc trước ở trong thành chu sát loạn quân lúc bị k i n h thần nọ đánh lén chỗ đến bất quá gặp thoáng qua chút thương thế này hoàn không đặt ở trong mắt toàn bộ sẽ chơi g ẹ o nói xong không do dự nữa bên ngoài hầu p h ủ đã có thân binh chờ đợi mắt nhìn bạch khánh phong bóng lưng từ nhàn ngẩn người trong quân người thật đúng là quyết định nhanh chóng trở về phòng đổi một thân sạch sẽ y phục hướng bên ngoài hầu phụ đi đến cái này long bảo còn phải rất sớm lập thành đặt ở trên tấm đá xanh hướng trong thành một ít ngõ hẻm đi đến lương châu rất lớn có thể một châu địa phương cũng rất khó tìm ra mấy cái tay nghề tinh xảo may và cùng thêm lương sớm biết áo b à o màu vàng cái đồ chơi này cũng không phải vô cùng đơn giản một hoàn g bố có thể giải quyết sự t ì n h bắc lương thành coi là toàn bộ lương châu nhất thành lớn phun hoa khả năng có làm áo b à o màu vàng bản lãnh này hoàn chỉ có một nhà đó chính là túy tiên cư n g h e xong chính là sen vào thanh lâu cùng tiểu quán ở giữa danh tự trên thực tế cũng là dạng này túy tiên cư bên trong vừa có xinh đẹp tiểu nương tử cũng có rượu ngon rượu ngon lương châu cao lương mỹ vị đệ tử càng là bên trong trường khách cũng là toàn bộ bắc lương thành số một số hai động tiêu、tiền. tùy tiên cư bên trong cô nương cầm kỳ thư họa không nói tinh thông mọi thứ nhưng dù sao có một dạng là sở trường mà tùy tiên cư phía sau màn chủ nhân nghe thấy là một vị k ỳ nữ cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ không nói theo t h u a một đạo cũng là đăng phong tạo cực ý tứ là bước lên đỉnh núi chỉ tới đỉnh điểm so sánh học vấn t à i nghệ t r ờ đã đạt tới tối cao cảnh giới vô số lương châu quý nhân chạy theo như vị càng làm ộ t tay lộ ra hơn mười vị hoa khôi hướng phía trước mười năm toàn bộ đại khánh thanh lâu nhắc lên văn đại gia tên tuổi ai không biết tùy tiên cư chủ nhân họ văn liền có văn đại gia xưng hô thế này văn đại gia chính là từ nhàn mục tiêu của chuyến này sau gần nửa cách đêm qua bắc lương thành đoạn bây giờ cái này túy tiên cư vẫn là đại môn đóng chặt tiếng đập cửa vang lên không lâu sau nhấc ngáp thanh quan nhân đẩy ra cửa gỗ thấy do từ nhàn khuôn mặt về sau ngẩn người tốt một vị tuấn tú công tử ca công tử văn đại gia phân phó xuống chúng ta túy tiên cư mấy ngày nay không tiếp khách công tử mời trở về đi thanh quan nhân mắt nhìn mặt đường thỉnh thoảng tuần qua lương châu thiết kỵ mở miệng giải thích công tử này tuy là ngày thường diện mạo tốt chính là đầu góc không dễ dùng l ắ m cái này ngàn cân treo sợi tóc vẫn còn tầm hoa vân liêu ta họ từ từ nhàn theo thanh quan nhân ánh mắt nhìn nhìn sang công tử n g à i sao không nghe khuyên đây ngươi họ từ lại thế nào lấy văn đại gia đã phân phó thanh quan nhân bó lấy trên người màu xanh nhạt sa xa mỏng mắt nhìn mặt đường chính sách ngựa tới bắc lương thiết kỵ chân khí liền không đánh một chỗ đến đây không phải rảnh rỗi đi gây sự hạ kinh động đến tuần tra thiết kỵ không tránh khỏi còn muốn tốn nhiều sức lực giải thích ta ở hậu phủ từ nhàn cười khẽ một tiếng bãi kiến thế từ điện hạ không biết điện hạ ở đây ti chiếp váy g i à rồi điện hạ nếu đang có chuyện chỉ cần phân phó dẫn đầu là một cái trung niên hán tử thấy rõ từ nhàn khuôn mặt về sau tung người xuống ngựa quỳ một gối xuống trên mặt đất rất là cung k í n h nếu là những ngày qua gặp hầu ra c h i tử nên đi hình thức vẫn phải là đi lại chưa nói tới cái khác có thể đêm qua sự tình cũng đã ở đây hai chấn nhân mã bên trong chuyện điện ra thế tử điện hạ mang theo thủ hạ nhân như thế nào đánh g i ế t tư phương g i ế t đến loạn quân chạy chối chết cái kia vĩnh yên trên đường thi thể đầy đất chính là y mắng chứng cứ dù là bản thân nhìn lại cũng là nhìn thấy mà g i ậ mình đang liên tưởng tới vừa đi vừa về lương châu đường bên trong những cái kia lời đồn trước kia chỉ cảm thấy là nói n o a bây giờ cũng tin tám chín phần những ngày qua bắc lương trong quân chỉ cảm thấy thế tử khiếp nhược vô dụng hiện tại xem ra sợ tất cả đều là tại ẩn nhất mà thôi bây giờ vừa gặp mưa gió liền hóa thành dao long đằng không mà lên thế thế tử đ i ệ n hạ rõ ràng quan nhân con mắt chừng rất đại tiểu miệng hơi hơi chu nói không ra lời trên lầu cũng có người nghe được bên dưới động tĩnh toàn bộ túy tiên hứng cư ít có danh hiệu chị em tất cả đều nô đầu ra mắt nhìn cái kia tuấn tú công tử ca muốn cùng ngày thường một dạng t r e o g ẹ o đùa dỡn vài câu có thể ánh mắt rơi xuống người kia sau lưng hồng ý hắt g i á bắc lương thiết kỵ liền kẹt tại ít hầu im bặt mà rừ t ừ nhan đẩy cửa vào thanh quan nhân ngón tay vòng quanh váy nắm lấy c u ố n b á i kiến thế tử điện hạ nô ra cái này đi thông báo một tiếng văn đại gia lập tức liền xuống lầu thanh quan nhân tỉnh táo lại hành lễ vội vã chạy lên lầu b á i kiến thế tử điện hạ chốc lát sau một vị phụ nhân chậm rãi đi tới khoe mắt có cực kỳ nhỏ nếp nhăn nơi khoe mắt dáng người bảo dưỡng càng là không sai phong nhũ p h i đồn giờ phút này tất cả phong quang đều cũng lồng tại váy dài phía dưới quanh thân khí chất không giống thanh lâu mụ tú bà ngược lại là cực kỳ giống ở trong kinh t h à n quý phụ nhân phong vẫn còn đảm đương không nổi thế tử điện hạ trong miệng đại gia nô ra bất quá nhất phong trần nữ tử mà tôi h không biết thế tử điện hạ đại gia quang lâm có gì phân phó văn đại gia đứng ở từ nhàn trước ngực rất là cung kính làm một vạn phúc tư thái thả cực thấp chuyến này muốn làm một thân y phục từ nhàn nhấp một ngụm nước trà trên mặt ý cười nhìn về phía văn đại gia tay mười ngón con o n dài không có một tia vết chai nói là ba bốn mươi năm vụ nhân ngược lại càng giống là mười sáu tuổi cô nương tay xem ra không ít bỏ công sức bảo dưỡng không biết điện hạ là một loại kia y phục áo bảo màu vàng từ nhàn bờ môi khẽ mở văn đại gia thân thể khẽ run mang miệ quan khoác áo bào màu và t h ă n g đại điện tức hoàng đế vị áo bào màu vàng cái đồ chơi này từ rất sớm bắt đầu trên đời này liền chỉ có người trong hoàng thất có thể mặc hai chữ này đại biểu giá trị thực sự quá nhiều không biết văn đại gia có thể hay không làm ra từ nhàn ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên bàn gỗ nô ra hiển nhiên dốc sức mà làm văn đại gia lần nữa hành lễ cán răng gật đầu đồng ý không có hỏi nhiều một câu có một số việc bắt đầu trong lòng rõ ràng cũng không thể nói còn là im miệng tương đối tốt đúng rồi nghe nói văn đại gia ở toàn bộ đại khánh phong nguyệt nơi trốn đều là thanh danh tại ngoại chật chật thanh lâu con trả câu lan hóa xa xưa nay là tin tức linh thông địa phương chính là đáng tiếc ta lương châu tình báo thăm dò tại quan nội còn là mắt ngụ a từ nhàn điểm đến là dừng ý cởi đáng yêu nhìn lại văn đại gia không tự chủ lui về sau hai ba bước nô gia tránh khỏi điện hạ có sở cầu nô gia cũng không không sao một nén n h a n g về sau văn đại gia trên đầu có mồ hôi thấm ra toàn bộ túy tiên cư cây kim rơi cũng nghe tiếng văn đại gia ngược lại là cái thức thời nhân ba ngày sau ta tới lấy áo bào màu vàng thuận tiện mang một nhân cho văn đại gia khoác hoàng b à o về sau đại chiến sắp đến bản thân không có nhiều như vậy thời gian bày bố còn là có s á tốt chính là tướng ăn có chút khó coi cũng may người kia coi như thức thời Từ chương à n t sáu mươi bốn khoác hoàng bảo bốn bắc địa gió cạo trên mặt có chút đâm đau bởi vì trong gió sen lẫn rất nhiều nhỏ xíu c á t đá trừ bỏ đâm đau bên ngoài còn có chút hiếp mắt hướng bên trong đi đi còn tốt chí ít vào mắt còn có thật nhiều lục xác nhưng nơi này là lương châu cực bắc ngọc môn quan ngọc môn quan cũng có thể hòa giải bắc địa man tử cùng lương châu môn hộ đóng quân ở chỗ này tự nhiên là ba mươi vạn lương châu thiết kỵ trung cực làm tinh nhuệ nhất trấn binh mã hoàng hà xa bên trên mây trắng ở giữa một mảnh cô thành vạn trợ sơn cương tiêu không cần đoán dương liễu xuân phong không độ ngọc môn quan nếu như từ nhàn sau này có cơ hội đến chỗ này có lẽ sẽ cầm bài này kiếp trước ai cũng thích phía b ắ c trường thành thi từ đ ể tại trên tường thành a tuy là kiếp trước thi từ có thể dùng ở đây cũng không có nửa phần không hài hòa phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy cắt vàng sa mạc cho dù là cái này xuân phong qua ngọc môn quan cũng thay đổi bẩm liệt nổi dậy vừa mãn mặt dâu q u a y nón hán tử trung niên chính ngậm lấy điếu thuốc cán ngồi ở trên đầu thành c h ấ p miệng đầu ngón tay có hay không nhàn nhạt mùi thuốc lá mùi vị khó mà nói có thể chân túi vị nghĩ đến đúng không nhẹ mã hữu lương tay phải vịn khói thuốc tay trái chính đặt ở chân bên trên da vừa mới khởi dày hoàn hơi hơi b ư ớ c hơi nóng nhìn thân sắc tựa hồ rất là hưởng thụ loại cảm giác này chính vào buổi trưa ánh nắng có chút chói mắt mã hữu lương con mắt hơi hơi h í p một bên đều là một cái hồng ý hắt giáp hán tử trung niên bất quá trên mặt đạo kia từ cái chán s ẹ t qua giữa lông mảy mặt xẹo có vẻ hơi dữ tợn hán tử quanh thân rất lạnh cho dù là dưới ánh nắng trói trang cần ở bên cạnh hắn vẫn sẽ cảm thấy có chút lạnh cái k i a hẹp dài trong đôi mắt luôn có một cô điên của ý vị cùng mã hữu lương một dạng chư nguyên khuê đều là bắc lương lục trấn tổng binh một trong t lao mã nói cái này man tử làm sao lại như vậy không chịu đánh đây chứ nguyên khuê nhìn vào nhãn đều là cắt vàng đá vụn sa mạc bãi không rõ có chút t â m phiền man tử bị đánh sợ đã rút vào cái này mênh mông sa mạc bên hông mình đau đều nhanh dị xét thật sự là không làm ý tứ những ngày qua bản thân tìm hầu ra chờ lệnh điều ở nơi này bắt nhất địa giới vì cái gì tự nhiên là có man tử giết có thể này cũng đã bao nhiêu năm mình cũng quá buồn chán cũng là ngẫu nhiên mang theo vài trăm người đi sa mạc trên gành bãi đốn tuổi mới có thể làm dịu phía dưới nội tâm sao động man tử không khỏi đánh vậy liền đi đánh hổ báo k � đánh xong trong nước lại đi đánh đại tề quốc dành trước tử sĩ. đại ngụy quốc tiêu quả duyệt kỵ mã hữu lương phun ra một miệng lớn nhiệt khí trên mặt đất run lên khói thuốc hầu ra đều đã phản cái này hoàng vị sớm muộn là chúng ta hầu ra đến lúc đó để cho người mẹ nó giết t h ô n g khoái mẹ nó từng ngày không ở địa bàn của mình n ợ i t ì n h tìm ta cái này kỳ kỳ vai vai lỗ thai đều nhanh mài lên vết chai muốn giết người có thể đến lúc đó giết vào quân đội ta lão mã không cùng n g ư ơ i đoạn n g ư ơ i bản thân đi cùng họ bạch kia tranh một chút quân tiên phong vị trí giết hắn cái đầu người quần quận đất trời đen kịt mã hữu lương mỹ mỹ hít một hơi thuốc lá sợi tay trái tại trên quần áo lao lao nguyên bản hồng nhưng hắn cũng không để ý mang giày ống hai tay gối sau gót nằm ở trên thành lầu phơi nắng nổi dậy hh ắ c ắ còn c là lao mã ngươi h i ể u ta ta đây một thân giết người bản lĩnh đặt ở vào để bên ngoài đáng tiếc rồi chư nguyên khuê nhét miệng cười một tiếng không rõ để cho người ta cảm thấy có một cố hàn ý đúng rồi lao mã thế tử điện hạ chuẩn bị cho ta hầu ra khoác hoàng bảo sự tỉnh ngươi làm thế nào so đo chư nguyên khuê ngưng tiếng hỏi có cái gì so đo thế tử điện hạ cùng ta hầu ra là người một nhà hắn còn có thể hại hầu ra hay sao điện hạ nói thế nào chúng ta làm thế nào liên thành húng chi chúng ta thế tử điện hạ lớn lên rồi hơn nửa tháng này đến điện hạ hành động chúng ta đều nghe qua so với hầu g i a lúc tuổi còn trẻ cũng kém không được mấy phần mã hữu lương ngửa đầu nhìn một cái sau lưng vừa mới nâng lên từ chữ đại kỳ thở dài một hơi mặc dù đối với thế tử điện hạ chưa bao giờ mỗi diện có thể mạng của mình là hầu g i a cứu đến thế tử điện hạ là hầu g i a con trai ba cái này mười vạn bắc lương thiết kỵ thủy trung làm muốn giao cho trên tay hắn một câu chỉ cần hầu g i a n ó i giống dù cho hắn là kẻ ngu si ta lão mã cũng thừa nhận nói lên trung thành chuyện này toàn bộ bắc lương nhắc lên cái tia bạch khánh phong thừa nhận đệ nhất cái tia ta lão mã liền dám thừa nhận đệ nhị lão mã ngơi lời nói này được có lý. dù sao cũng là hầu ra người trong nhà sự tình bất quá ta xem chừng tin tức chuyển mà ra dưới tay ta phía dưới những tướng lãnh kia được mừng như điên tòng lòng chi thần chật trượt ta trừ mộ tham gia quân ngũ là vì sát nhân nhưng bọn hắn ai trong lòng lại không muốn chạy cái tiền đồ ta lương châu đệ tử người người để gia nhập bắc lương thiết kỵ làm linh nhưng những ngày năm trừ bỏ cho tàn tật lao tốt lộ phí an ra phí không thiếu qua bên ngoài chúng ta đều là tại thắt lưng b u ộ c bụng kéo sinh hoạt cũng không có chạy đầu lúc này thế tử điện hạ tất nhiên muốn khoác hoàng bảo xem như triệt để cầm điệu đặt thủ hạ các huynh đạt thủ hạ các huynh đệ cũng tính có cái chạy đầu bọn họ theo như nhu cầu h á không phải tốt hay chư nguyên khuê cười to lên b ầ m ngựa tổng binh có quân lệnh chuyển đến ngay tại hai người khoác l á c đánh giám thời điểm nhất thân vệ quỳ một chân trên đất bưng lấy một phần quân báo xuất hiện ở phía sau hai người cao r ộ n g thét lên đúng vậy cái này tình cảm tốt triều đình đại quân sợ là đã bắt đầu điều động lúc này chúng ta lương châu an ổn lại hầu ra sợ là muốn bắt đầu bố trí chư nguyên khuê cũng không khách k h í một cái tiếp nhận thư tín mở ra đây là b ắ c lương đại doanh chuyển tới quân lệnh cần gì phải bên cạnh tổng binh rõ ràng cái đến đại doanh gặp nhau có chuyện quan trọng t ư ơ n g lượng tất nhiên đều đã nhìn thấy cũng là không n g u n g phí công phu ràng co chúng ta cái này khởi hành đi b ắ c lương đại doanh một chuyến hành cái này lên đường thôi khoác hoàng bảo một chuyện tất nhiên thế t ử điện hạ nhấc lên bạch khánh phong người kia cũng xác nhận qua ta chưa nguyên khuê nói cái gì cũng phải phối hợp bọn họ diễn một màn đến lúc đó quả quyết một chút hầu ra tính tình n g ư ơ i cũng biết việc này nhất định phải làm xong ta nhưng là ở cái này không hề giấu chân người bên ngoài cần đủ rồi đi sa mạc trên gành bãi đốn tuổi đều là tiểu đà tiểu nháo nghĩ đến cũng không có gì ý tứ còn là núi thây biển máu chiến trường phía trên thích hợp ta hầu ra ngồi lên hoàng vị ta hoàng trông c ậ vào chúng ta bắt lương thiết kỵ bước vào đại tề đại ngụy cương thổ đây ta hiểu được mã hữu lương xoay người lên ngựa đối với thanh bảng cái này lao giết t u ổ i cũng là chịu phục cả ngày liền suy nghĩ thế nào giết người cũng không biết liền hắn đầu vóc này là thế nào ngồi lên nhất c h ấ n tổng binh vị trí lương châu đại doanh s ắ c trời vừa mới tạng sáng giờ gì giờ mão tính toán thời điểm cái kia các c h ấ n tổng binh cũng nên đến bạch khánh phong từ nhàn hai người đang nằm khắp nơi đại trướng bên ngoài thảo cốc trong đống câu được câu không trò chuyện cái kia áo bảo màu vàng cũng tới tay tuy nói vội vàng gấp có thể cái kia văn đại gia đóng toàn bộ túy tiên cư lại phí hết tâm tư tìm tới toàn bộ bắc lương trong thành theo nương không ngủ không nghỉ cuối cùng là gấp đi ra chậm làm việc tinh xào trên có thể cái kia áo bảo màu vàng bên trên n g ũ trào kim long thần vận ngược lại là đi ra từ xa nhìn lại đều cảm thấy đại khí b ằ n g bạc cựu lao tiền b ố i mấy ngày trước đây bị chính mình đẩy xe lăn cưỡng ép đưa vào đại doanh tại bạch t h u ố c phối hợp xuống cái kia thiên địa dị tượng cũng tính chuẩn bị thỏa đáng đến lúc đó bảo quản cho l á o cha một cái to lớn kinh ý chương sáu mươi bảy chương sáu mươi lăm khoác hoàng bảo ngũ giờ m ắ t mạn sắc trời đã ánh sáng phát ra từ xa nhìn lại bên ngoài đại doanh có mấy lộ yên trần đánh tới lờ mờ có thể thấy được trông thấy người tới khuôn mặt tiểu tử có một số việc bạch thúc còn phải cho ngươi giảng chúng ta lương châu lục trấn nhân mã trừ bỏ lao t h u ố c ta tiền phong doanh bên ngoài trong đó tinh nhuệ nhất chính là cái kia mã hữu lương cái kia nhất trấn trấn thủ ngọc môn quan hơn mười năm giết qua man tử vô số kể người này tính tình trầm ổn năng lực cũng không tệ năm đó cha ngươi đã cứu mệnh của hắn hắn là cái thừa nhận lý lẽ cứng nhắc như người từ nay về sau hắn chính là ngươi có thể dựa nhất thành viên nòng cốt về phần cái kia mặt thẹo đại hắn gọi c h ư ơ n g u y ê n quê cái kia lao giết t u ổ i là cái thực sự tam phẩm thuần túy võ phu ưa thích trước khi chiến đấu xong trận giết người nhưng n g chỉ cần có trận chiến đánh liền không ra được nhiễu loạn bạch khánh phong nằm ở trên chồng cỏ đối với cái kia bên ngoài đại doanh mấy đường Tổng Từ nhàn cũng âm thầm nghe, có thể lên làm tổng một nhằn cũng nghe, lên bình không có cái âm làm là đúng đần, đối hạn xuống tính cách của bọn hắn đối với sau này lánh binh trước thời trợ với cởi cách của i sau g p cực l ớ đ ú n rồi người kia tên là tào tiên cũng là tam phẩm võ phu một tay trường thương dùng được xuất thần nhập hóa từ nay về sau tiểu tử ngươi còn phải nhiều hơn lưu ý phía dưới người này trấn thủ bắc vĩnh quận là ta lương châu cùng cái khác các châu quận môn hộ hắn ngược lại là rất có vừa lật tay cổ tay hai năm trước triều đình đối với ta lương châu thái độ mơ hồ đã có cái kia dấu hiệu có thể cái này tạo tiền trấn thủ bắc vĩnh quận quả thực là không có nửa điểm tin đồn truyền ra người này cũng coi là ta bắc lương trong quân đội nhân tài mới nổi trọng điểm là người này còn rất trẻ bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp lòng dạ khá cao có mấy lời bạch thúc vốn không nên nói bạch khánh phong thở dài một hơi cái khác hai trấn tổng binh đều là thực sự lương châu đại hán bạch thúc cũng không cần nói thêm ngày sau ngươi lập xuống công trạng lấy ra chút thành tích bọn họ cái kia ra không là cái gì n h ố loạn mã h ư u lương chư nguyên khuê tào tiên tư nhàn nhẹ nhàng nhắc tới lên tiếng lương châu cái này lục trấn tổng binh danh tự từng cái trong đầu h i lên cũng coi là có cái hiệu đại khái mình cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có thể dễ dàng từ lao cha trong tay tiếp nhận ba cái này mượi vạn t i ế t k dù sao mình không công trạng bên người húng chi tuổi của mình còn chưa đủ hai mươi chi niên muốn làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục rất khó có thể thời gian còn rất dài không phải sao nói chuyện công phu mọi người đã vào doanh b á i kiến thế tử điện hạ đống quả khô phía dưới mã hữu lương mắt thấy nhìn thấy từ nhàn tung người xuống ngựa chấp tay trong quân có thể như thế nhàn nhã cần tại bạch khánh phong một bên n h i ê n g kỷ lại không lớn thiếu niên lan g trừ bỏ thế tử đương nhiên sẽ không lại những người khác h á đây chính là ta hầu giả con trai bộ dáng ngược lại là khá là xinh đẹp ta cái này thô lệ hán tử t h o t nhìn cũng là hâm một gốc không biết ngày sau muốn câu đi hoặc ít hoặc nhiều cô n ư hồn chư nguyên khuê cười to ở giữa vết đao trên mặt và mẹo thoạt nhìn hơi có chút làm người ta sợ hãi bất quá từ nhàn cũng có thể nghe ra người này ngược lại là không có ý gì khác chỉ là t r e o ghẹo mà thôi b á i kiến m a thúc b á i kiến chư thúc phụ thân tại đại doanh bên trong đã chờ đã lâu còn xin hai vị thúc thúc sớm đi nhập s ố từ nhàn thả người nhảy lên nhảy xuống đống cỏ khô hướng về phía hai người hành một cái van bối lễ vô luận những người này tính cách như thế nào đều là b ồ i tiếp nhà mình lao cha đánh người trong thiên hạng đáng giá bản thân hành lễ một phen đại t ư ớ n g bên trong mặt tướng ma hữu lương bãi kiến hầu gia mặt tướng chư nguyên k h ê bãi kiến hầu gia hai người quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ trên người thiết giáp văn vọng không có nửa phần qua loa nhập t o ạ n từ võ chính ngưng thần mắt nhìn đại trướng chính giữa xa bản như có điều suy nghĩ hai người nhập trướng về sau lúc này mới khua tay nói một nén nhang về sau lại có ba người đi vào mặt tướng tào tiên bái kiến hầu gia mặt tướng khúc hành vệ bái kiến hầu gia mặt tướng vu tín giận bái kiến hầu gia từ nhàn quan sát tỉ mỉ lấy về sau vào đại trướng ba người phía trước nhất cái kia tào tiên bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp khí chất lạnh lẽo trên người hồng ý hắc g a đều là mới thanh hiển nhiên trước khi đến tỉ mỉ chỉnh lý qua từ n h ậ p sổ bắt đầu liền nhìn không chớp mắt còn sót lại hai người điển hình lương châu đại hán khổng vũ hữu lực vô cùng mạnh mẽ thân thể trên mặt là đậm đặc dâu q u a n nón đi trên đường uy thế hưng thực cỗ này đại khai đại hợp khí thế xa xa liền có thể n h i ế p tâm tâm hồn so với giang hồ bên trong đi tới đi lui l ạ i hiệp ít thêm vài phần phong lưu thoải mái có thể lại nhiều hơn mấy phần hào hùng khí thế tính toán lương châu bốn tên tam phẩm võ phu hai người này tất nhiên cũng tại trong đó từ nhàn rất thích cùng loại người này liên hệ bởi vì bọn hắn trong lòng không nhiều như vậy tâm địa g á n xảo thẳng tới thẳng lui làm việc quang minh lưu loát nhậm t o à hôm nay mời chư vị đến đây. chắc hẳn đại gia trong lòng đều có chỗ so đo thượng kinh thành loạn đến lương châu sử dụng hơn mười ngày chính là hồi lương châu đã có bảy tám nhật quan cảnh đại quân xuất phát không phải một ngày chi công lương thảo đồ quân n u hậu cần dân phu đều cần chuẩn bị đã lâu có thể triều đình một bên kia lần này xem như quyết tâm muốn thảo phạt chúng ta lương châu nghiêm các quận kho lúa thậm chí không tiếc điều phía nam quân cũng phải lên phía bắc nói đến đây từ võ c h o mày những năm này đại khánh cùng đại ngụ y tuy nói không có chân ư ớ t chân giáo làm qua có thể cái kia đại ngụy đối với cái kia phương nam chưa quận đúng là trông mà thèm cực kỳ bây giờ biên quân lên phía bắc sợ là cái kia đại ngụi lại muốn thừa cơ mà vào. quả thật đối với ta lương châu là chuyện tốt có thể miễn không được nam địa bách tính lại phải gặp triệu binh m ã loạn hầu ra nếu như cũng đã quyết định phản còn không bằng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rết và ở trong kinh thành đã định t i ê n hạ cửa h ả i kia bên trong các quận trường binh thượng kinh đại doanh hai mươi vạn cấm quân bất quá gà đất cho sành như thế nào chống đỡ được ta bắc lương ba mươi vạn thiết kỵ đến lúc đó chúng ta vươn tay ra lại thu thập cái này ngụy quốc chứ nguyên khuê đại đại liệt liệt nói nhìn như mãng phu kỳ thực cũng chưa chắc không phải phá cục phương pháp những cái kia phía bắc man tử lại như thế xử chi từ vo cao mày nói man tử tuy nói bị đánh sợ Cô cổ đầu rút cổ tại sa mọi ạ c chỗ sâu chỉ khi nào điều binh lực, bác chống cái cũng lúc khi binh phòng thủ chống giống, cái kêu man tử cũng tất nhiên thừa sâu điều kêu giống, nào man vắng mà vào. địa tử tất m người ở đây ở trên s a bàn diễn luyện thời điểm từ nhàn cầm trong tay hộp gỗ giao cho bạch khánh phong bản thân len lén chạy ra ngoài lúc gần đi cho bạch t ú c liếc mắt ra hiệu cái sau ngầm hiệu lương châu bên ngoài đại doanh từ nhàn mắt nhìn bình chân như vải c ử u lao tiền bối tâm không rõ an định lại một bên bảy nhất tảng đá lớn trói mắt nhìn lại sừng như hiệu đầu tựa như lạc đà nhãn tựa như thỏ hạ tựa như rắn bụng tựa như thận vạy tựa như cá trào tựa như ừng trưởng như hồ hải tựa như、ngư. nhìn thật k ỹ cự thạch kia kỳ lưng có tám mươi mốt vảy cỗ cựu cựu dương số cửa bên cạnh có dâu dâu dưới cằm có minh châu hầu dưới có nghịch lân trưởng như hổ mà sinh ngũ t r ả o tư nhàn ngây ngẩn cả người ngón tay điểm nhẹ tại thạch thân có b ộ t phấn sở trạng để vào trong miệng nhìn về phía cựu lão tiền bối thần sắp thay đổi tình cảm cái đồ chơi này cùng cái k i a vị thủy bờ sông huyền vũ thần quy là cùng một chất liệu bất quá nói đến cái này cựu lão tiền bối thật đúng là người trong nghề nha cựu lao tiền bối trong đại doanh tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng tư nhàn trịnh trọng chắc tay như thế rất tốt vậy liền làm phiền ch sáu tiền bối mươi ớ t sáu khoác hoàng bảo sáu tầng mây bên trong tư không trích tinh chân đạp phi kiếm một tay kéo lấy lớn như vậy long thân tại trong mây như ẩn như hiện trong lúc đó thiên địa tầng mây phá mở một đạo trống giống vô số kim quang hạ xuống cái tia 9981 đạo trên vảy rồng có kim quang lưu chuyển từ xa nhìn lại long thân t ỏ a sáng trói lọi thân thể mạnh mẽ long trào hùng tráng khỏe khoắn tựa như lao nhanh tại mây mù sóng lớn bên trong quả thực là thần dị bất p h ả m một tia nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống ta tích mẹ rồi ta nhất lao tốt chính cầm thiết kích đứng ở tháp canh phía trên rơi xuống ánh nắng có chút trói mắt ngầm đầu nhìn tới lộ bột mở miệng nói mau nhìn trên trời là cái gì mẹ nó cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết mũ trào kim long không biết là ai hô to một tiếng cả tòa lương châu lại doanh triệt để sôi trào như là nhất chỉ trong hồ nước ném vào một tảng đá lớn n h ấ t lên sóng lớn n g ậ p trời mấy vạn người ngửa đầu hướng trên trời nhìn lại trận mắt hốc mồm lương châu bên ngoài đại doanh cựu lao tiền bối đúng là thần nhân rồi từ nhàn đưa tay xa xa nhìn tới đúng là phân không rõ thần giả ông trời càng là t ấ p mỹ cái tia thấp mây tích bất quá lượng cao trăm t r ư ợ n giờ g phút này lòng thân giữa tại trong mây như ẩn như hiện càng là bằng thêm mấy phần thần bí chính là có cao nhân mắt thường mong cũng nhìn không ra mảy may sơ hở nếu là ngày thường lương châu mặt đất bao la phía trên tầng mây không dưới hơn nghìn triệu dù là tư không trích tinh khinh công đang là trên đời vô sòng cũng quả quyết rơi không đến tầng mây bên trong hiệu quả cũng kém rất nhiều không khác đây là tiểu đạo mà thôi ba lão phu vẫn còn tiếp theo thủ đoạn không có sử dụng cựu lao tiền bối ngồi ở, ở trên xe lăn cười khẽ một tiếng để cho người ta như gió xuân ấm áp như uống thuần nưỡng ba ba ba cựu lao tiền bối thả ra trong tay quạt lông vỗ nhẹ nhẹ trưởng sau lưng mấy chục hồng ý hát ra thân vệ đi ra sau lưng càng là rắc hơn mười đầu lao n h u c ổ ngữ có lời g i n g tố hồi minh long đến kêu gạo tiếng như nhu hống mấy ngày nay lão phu kiểm tra liền cổ tịch chỉ có cái này dàn mua h o à n g ngưu tiếng kêu trầm thớp mà không mất k i n h đạo phù hợp nhất cổ tịch nói cựu lao tiền bối quả thực là cái chú ý nhân từ nhàn lần thứ hai chắp tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thể khâm phục giang h ồ bên trong địa đặt đánh lửa lao già lừa đảo có thể đi đến cựu lao tiền bối độ cao này nghĩ đến cũng là xưa nay chưa từng có chính là kiếp trước ngựa bảo quốc đại sư nghĩ đến cũng là không cùng với vật nhất tất nhiên lão phu đều đã xuất thủ tự nhiên muốn làm cho hoàn thiện một chút cựu lao tiền bối đưa tay ra v u lên mười mấy tên quân sĩ cầm cây roi quất vào n ư u trên lưng cùng lúc đó lương châu đại doanh bốn phía cũng có t r ầ m thấp như tiếng cùng nhau vang lên cùng cái kia bốn bề thọ địch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ta tích cái mẹ rồi ta đây con mẹ nó lo n gọi g mênh mông mà t r ầ m thấp như khiếu tiếng tại bốn phương tám hướng vang lên ở bên thai ẩn ẩn anh minh dù là kinh nghiệm xa trường lao tốt thấy thế cũng là ngây ngẩn cả người phối hợp thiên địa dị tượng này đúng là không có người nào nghĩ vậy tiếng van g x u ấ t từ khắp nơi có thể thấy được lao như suy nghĩ một chút cũng phải kiếp này may mắn được gặp chân long biết bao may mắn vậy làm sao có thể tự mình bắn n ự a ngoài chướng chuyện gì ồn à o trong đại chướng từ võ trong mày s a bàn phía trên bài binh bố trận cũng bị đảo loạn không rõ có chút tâm thần không yên bẩm hầu ra đại doanh bên trong có thụy thú xuất hiện ở trong t ầ n g mây t h ư ợ n h ư ngũ trào kim long một lệnh binh nhập sổ quỳ một chân trên đất thân thể hơi hơi phát run đây là nói ra miệng chính là mình cũng cảm thấy hoang đường nếu không phải tận mắt nhìn thấy quả quyết không dám mở miệng lời nói vô căn cứ dưới gầm trời này ở đâu ra chân lòng chẳng lẽ muốn học cái kia trong triệu gian định tiểu nhân đ ị a đặt sinh sự từ võ tự nhiên là không tin quỷ thần ngưng tiếng chất vấn bẩm hầu ra thì trước quả quyết không dám bịa đặt sinh sự cái này trong doanh mấy vạn tướng sĩ tận mắt nhìn thấy không giả được cái i k tiểu tiểu trong chướng i h mấy vị tổng binh nghe vậy thần sắc nhanh chóng biến hóa trên mặt kinh nghi bất định khoác hoàng bảo một chuyện bạch khánh phong cùng bọn hắn thương lượng lại trước tuy nói không phải mỗi người đều cũng đồng ý thế nhưng không có người đâm thủng cũng là trong lòng còn có tò mò cái này thế t ử điện hạ có thể có hạng gì thủ đoạn bây giờ nghe tới động tĩnh này sợ rất lớn hh ắ c ắ c nếu là thật sự có chân long ta chư nguyên khuê ngược lại là muốn nhìn một cái không chừng sinh thời còn có thể nếm thử thịt rồng đều nói trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt lửa cái này thịt lửa ta ngược lại thật ra ăn rồi chính là không biết cái này thịt rồng m ù i vị như thế nào là chua là mặn chư nguyên khuê pha trò đạo trong trướng cũng không ai so đo đều quen thuộc cái này lao sắt t à i thức ăn mặn không k ỵ tính tình cái gì khoác lác đều có thể từ miệm thảo luật mà ra hầu ra không bằng xuất t r ư n g như qua còn lại mấy vị tổng binh hơi hơi ngây người về sau cũng làm ở miệng nói mà thôi vậy liền đi ra xem một chút từ võ tại trong đại trướng nhìn lướt qua nhà mình vậy liền nghi con trai chẳng biết lúc nào rời đi nghĩ đến cũng là đi xem náo nhiệt liền không nghĩ nhiều nữa vén rèm lên hướng ngoài trướng đi đến tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng ra chuyện rắc rối gì a vâng không thì ngươi bạch thúc đây thật là tiến t ố i lương nan bạch khánh phong r ứ t lại phía sau nửa bước cái kia hột gỗ chăm chú ôm ở trong ngực chỉ chờ thời cơ chín ngồi thần xác trên mặt cũng là kinh nghi bất định dù sao cái này quan khẩu thực sự quá trọng yếu chút tính toán thời điểm cũng không xê xích gì nhiều cựu lao tiền bối ngồi trên xe lăn nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì tay cầm quạt lông lấy khăn m ộ c đầu bát phong bất động thực sự không tốt suy đoán cựu lao tiền bối chẳng lẽ vẫn còn chuẩn bị ở sau an tâm chớ vội l ặ n g lặng xem cựu lao tiền bối khẽ cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa trên tầng ây mẹ nó ta bộ xương giả này không phải cho dậy vỏ tan thành từng mảnh không sao t ừ không trích tinh tay trái tất tất tốt tốt từ trong ngực lấy ra mấy cái bình xứ ngón tay đẩy ra một nút vào mắt là cực kỳ nhỏ màu tím một phấn nhẹ nhàng ngửi ngửi vô sắc vô vị cựu lao tiền bối đã nói trước cái kia trong đại trướng có người đi ra lúc liền sử dụng đem cái này màu tím b ộ t phấn tung ra sử dụng nội lực tội động mặc dù không biết là đạo lý gì có thể nếu là c ử u lao tiền bối phân phó tự nhiên là làm theo tỉ mỉ nhìn ra cái kia đại trướng có hắc điểm xuất hiện tư không trích tinh cũng không do dự mấy cái bình xứ ẩm v a n g pha thoái có màu tím b ộ t phấn v ẩ y r a toàn thân nội lực đột nhiên xuất hiện b ộ t phấn sen lẫn trong cùng một chỗ ngạc nhiên một màn xuất hiện cái kia bột phấn đúng là quỷ dị dâng lên tại nội lực tác dụng dưới đầy trời tản ra từ xa nhìn lại kim long sau lưng tử khí đông lai tư nhàn nhìn về phía cái kia vân đạm phong khinh cựu lao tiền bối tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ở giữa có tiên phong đạo cốt chi khí kinh động như gặp thiên nhân và doanh lão phu vẫn còn chuẩn bị ở sau cựu lao tiền bối mỉm cười từ nhàn biết nghe lời phải đẩy xe l a n hướng đại doanh bên trong đi đến đại trướng bên ngoài hầu ra cái này chứ nguyên khuê muốn nói lại thôi mặt mũi tràn đầy kinh hãi trước kia nói nếm thử cảm thụ sớm đã bị quên hết đi đây cũng không phải giả mà ra thật sự là cảnh tượng này quá mức thần dị chính là bản thân đã sớm biết nội tỉnh cũng là kêu lên sợ hãi thầm nghĩ đến cái này thế tử điện hạ sẽ không thực chạy đi đâu làm đầu rồng trở về a long có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng vân thổ vụ tiểu thi ẩn d ư ớ i tàng hình thăng thì bay vút lên tại vũ trụ tầm đó ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong ngày nay ngày xuân còn dài long ngồi lúc thay đổi hầu ra cái này sợ là chân long không thể nghi ngờ bạch khánh phong hợp thời mở miệng nói tay phải đã s ờ vào trong ngực h ổ cô đã giữ khải từ khí đông lai ba và dặm lương châu đại doanh ngũ trào kim long như thế cái này quả thật trong thiên địa dấu hiệu a hầu ra quả thật thiên mệnh sở quy bạch khánh phong cao giọng la lên quy dạp xuống đất cùng lúc đó còn lại mấy vị tổng binh trao đổi phía dưới ánh mắt cũng là cùng nhau quỳ dạm xuống đất tào tiên lượng cười cũng là theo đám người một d ạ n g ngay tại từ võ lông mày nhữ chặt sắc mặt kinh dị không thôi thời điểm cựu lao tiền bối từ chỗ cao hạ xuống một thân áo bào trắng tay áo tung bay phảng phất giống như tiên nhân b ù i b ằ m hất lên khoác lên cánh tay ở giữa hướng phía trước phóng ra một bước ba lão phu hôm qua dạ quan thiên tượng lương châu có t ử khí đông lai ba vạn dạm lại có đế tinh bản thân bắc phương dâng lên lòng sinh nghĩ hoặc âm thầm không hiểu hôm nay chân long hiện thế mới vừa rồi giải lão phu nghi ngờ trong lòng tỉ mị xem đến hầu ra đây là tử vi mệnh cách đế vương trí tướng cựu lao tiền bối vớt ve d â u dài thở dài một tiếng cùng lúc đó bạch khánh phong cắn răng tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại trong n g ự c hộp gô đã mở rộng hướng phía trước phóng ra mấy bước áo bào màu vàng tròn tại từ võ trên người nhìn thật kỹ chỉ thấy áo bào màu vàng lãnh tụ đều thạch thanh phiến kim theo theo văn kim long chín ở giữa để ngũ s ắ c vân linh trước sau chính long cắt nhất tả hữu cùng dao và táo chỗ hành long cắt nhất tay áo đoan chính long cắt nhất phía dưới bức bát bảo lập nước cư tả hữu mở thần bạch khánh phong khấu kiến bệ hạ thần chư nguyên k u ê khấu kiến bệ hạ thần, khấu kiến bệ hạ lương châu đại doanh mấy vạn hồng ý hát giáp quân sĩ cùng nhau quỷ giảm xuống đất thiết giáp văn g vọng đại kỳ như mây khàn giọng lực kiệt tiếng giống vang lên nguyên ngông lương châu đại địa đều tại r u nhẹ bệ hạ vạn thuế vạn năm vạn vạn năm núi tiêu biển gầm một dạng vạn thuế âm thanh sông thẳng lên trời kinh hãi rơi phi đ i ể u vô số chương sáu mươi bảy hết thể đều kết thúc từ trên trời nhìn xuống đi toàn bộ lương châu đại doanh tại không một người đứng thẳng chính là cái kia bạch đ tung bay tiền phong đạo cốt cựu lao tiền bối cũng là quỷ giảm xuống đất đúng lúc gặp lúc này lại là một tiếng long hống vang lên từ võ ngẩng đầu nhìn tầng mây kia bên trong dần dần đi xa chân long cũng là cảm thấy có chút hư hảo chẳng lẽ bản thân thực sự là thiên mệnh sở quy thật vất vả sắp lý giải một k i a đầu mối lại bị xáo trộn túi đầu nhìn tới trên người màu vàng sáng áo b à o màu vàng có kim quang lưu chuyển cái tia ngũ trào chân long sinh động như thật đại doanh bên trong còn quanh quẩn lấy mấy vạn quân sĩ núi kêu biển g ầ m một dạng vạn tuế âm than bây giờ bắc địa tử vi tinh dâng lên đây là thiên ý à bệ hạ bây giờ đằng cơ x ư n g đế chính là thuận theo thiên ý mà làm tự có khí vận tương trợ cựu lao tiền bối ngựa đầu nhìn qua giữa sân đứng từ v õ rèn sắc khi còn nóng đạo chẳng biết lúc nào kiềm chức lên đạo sĩ công việc cái này lựa bị bản lĩnh tại lúc này chiếm được thăng hoa nói nói chắc như đinh đóng cột chính là mình cũng đều tin trước mắt người này tất nhiên là chân long truyền thế vậy hạ ta lương châu mấy trăm vạn b á c h tính hơn ba mươi vạn thiết kỵ đều tại mong mọi cùng trông mong a bạch khánh phong trọng trọng quỳ dạp xuống đất trong miệng cao giọng nói khuôn mặt buồn túc rất có một bộ trên triều đ ỉ n h trượng nghĩa chết khớp văn nhân phong thái nhìn bộ dáng nếu là nhà mình lao cha không đồng ý không phải quỳ hoại không dậy vậy v thần đã sớm chịu đủ rồi cái kia trên triều đình đ i ề u khí bệ hạ ngón tay chỗ chính là thần bộ hạ thiết kỵ công kích con đường thần tất nhiên sung phong đi đầu làm bệ hạ giết ra cái ban ngày ban mặt đến chứ nguyên khuê càng là lưu manh trực tiếp đột nhiên đập phía dưới cái chán lâm dâm vết máu chảy ra bệ hạ chúng thần liều chết c a n dán thần khúc hành vệ liều chết c a n dán thần vu tín giận liều chết c a n dán hai cái bắc địa võ phu cũng là cao giọng hô tam phẩm võ phu vẫn đủ nội lực thanh âm vang vọng tại lương châu đại doanh trên không rất có một phen lôi minh chi thế mẹ nó tất cả đều là một đám lao hy kịch trí khí diễn lên hy kịch đến không muốn mạng loại kia đ ờ i trước những cái kia tiểu thị tươi t gấp đám này lao sắt t à i kem xa mảy may nhìn không ra cố ý dấu vết trên mặt của mỗi người đều cũng đưa vào thâm trầm cảm xúc quả nhiên có thể ngồi lên tổng binh vị trí đều không một cái đồ đần bây giờ đại cục đã định cha mình chính là ngàn vạn cái không n g u y ệ n ý cũng không còn biện pháp nào sớm đi chưa quyết định tổng binh cũng bắt đầu lối ra khuyên can theo đại lưu dù sao từ long thần cái danh này thực sự quá mê người một khi đặt xuống thiên hạ liền rất nhanh liền sẽ chuyển hóa làm bốn chữ giảm tài đế t h ô bốn chữ này nhìn như bình thường lại vượt qua vô số từ nay về sau là ăn ngon uống đã hay là ăn khổ nuốt khó hôm nay cũng chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố trên tầng mây tư không trích tinh nghe quanh quần núi kêu b i ể n gầm một dạng vạn tuế tiếng toàn thân giật mình một cái những ngày qua trong giang hồ chẳng qua là cảm thấy những cái này đứng đầu hiệp khách đi tới đi lui cầm kiếm sát nhân đến hào sàng đại khí bây giờ so với cái này trong quân đội khí thế thật sự là trên lệnh vô số giang hồ bố cục so với triều đình mà nói còn là quá mức không phăng khoáng mụ n ộ i đ ó chính là khổ l a o g i ả ta lấy lại tinh thần mắt nhìn dưới chân trong lòng cũng là dâng lên một cô ý lạnh hơn hai trăm trượng không trung dù là bản thân nhẹ công việc cho dù tốt hạ xuống không phải tan xương nát thịt không、sao. dưới kiếm trường kiếm qua mấy nén nhang thời gian có thửa cũng là không còn lựa đạo bất quá cũng may đã cách xa lương châu đại doanh trên không nội lực vận chuyển nhẹ nhàng chấn động cái kia dài mười t r ư ợ n g long liền hóa thành bột mịn t ắ n đi t hủy thi diện tích đây là cựu l a o tiền bối rất sớm liền giao xuống từ nay về sau chính là không có chứng cứ giả cũng tất nhiên thành thực giờ phút này trường kiếm không còn hậu lực đã cách mặt đất chưa đủ mười t r ư ợ n g tư không trích tinh nhẹ nhàng điểm một cái trường kiếm chầm xuống liền vững vàng rơi xuống đất lương châu đại doanh bên trong cái này từ võ n g a mặt lên trời thở dài một hơi trong lòng cũng không phải là không có nghĩ tới một ngày này nhưng bây giờ lại thực sự tới quá nhanh hơn một chút vậy hạ không muốn lại do dự giữa sân đứng đầu phân lượng lục c h ấ n tổng binh cùng nhau dập đầu có cắt đá vệ ra lúc ngầm đầu từ võ ánh mắt từ trên thân mọi người đào qua bạch khánh phong ma hưu lương chư nguyên q u ê khúc hành vệ vũ tín lý luận năm người này đều là theo bản thân sớm nhất một nhóm lao huynh đệ chính là cái kia xưa nay lạnh như băng t à o tiên cũng là như thế bộ dáng t ừ nhan cất bước hướng đài cao đi đến bốn phía đại kỳ như mây cái kia từ chữ tại lúc này cũng có không giống nhau giá trị túi đầu nhìn tới toàn bộ đại doanh mấy vạn tướng sĩ trên mặt đều là nóng bỏng thần sắc giống như nhìn qua trong lòng thần linh từng bước một leo lên thần đàn chịu quan lên ngôi mà thôi chấm hôm nay tựa như các ngươi mong muốn từ võ nhẹ nắm tay bên trong miệng mười hai cây lưu nhẹ nhàng lắc lưu chuyển ra châu ngọc chạm vào nhau thanh â m lưu bên trên có đỏ vàng xanh trắng hắt tổng cộng mười hai viên ngọc châu đây là trên đời này trí cao vô thượng nhất biểu tượng đến miệng thiên tử mười hai lưu chư hầu trí lưu từ võ đ e o lên đến miệng hướng phía trước phóng ra một bước bên hông treo trường kiếm đi theo di chuyển hẹp dài thân kiếm ma sát tầm ván gỗ lưu lại một đường thật dài vết cát đi đến trước sân khấu cứ như vậy lẳng lặng đứng đó dưới trận đám người đột nhiên phát hiện cái thế giới này như vậy y ê n tĩnh tiếng do tiếng giống tranh tranh thiết giáp tiếng chính là tiếng hít thở đều cũng phảng phất đều biến mất thế gian tất cả tại cái kia thân ảnh trước mặt đều cũng lâm vào an t ĩ n h quỷ dị thiên địa cái thân ảnh kia chỉ có tung bay từ chữ đại kỳ làm bạn ba cái gọi là khí thế hư vô phiêu m i ể u có thể lại chân thực tồn tại đợi trước giải thích liền là một người từ trường đủ cường đại liền có thể ảnh hưởng đến chung quanh sinh vật vị thân mà nói đồng dạng có thể dùng lời giải thích này người bình thường từ trường có yếu cũng sẽ bị cản mạnh từ trường ảnh hưởng lúc này chính là tất cả từ trường đều bị đại cao phía trên người kia dẫn động tới. tranh giành thành đ ể chiến sát nhân đầy đủ thành bản thân bắt nguồn từ bé nhỏ t â m đó đó là một cái máu và l ử a thời đại là nhất đao nhất kiếm giết đến đầu người liên tục mới đổi lấy thái bình tình thế đổi lại những người khác đoán chừng ngồi lên vị trí của mình đoán chừng đã sớm hải q u ố t không còn thôi nói thế nào phong hầu bái tướng xa xa nhìn lại cái k i a mênh mông bắc phương từ v õ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn đột một cười ra tiếng cái này lớn như vậy lương châu non sông tươi đẹp bản thân lương châu ba mươi vạn binh sĩ còn tại phía sau mình tính bản hắn ra cuộc đời của mình nào có cái gì thoải mái chập trùng chỉ có oanh liệt, liệt năm đó biên cảnh bên ngoài cựu từ nhất sinh dưới chân là dành chức tử sĩ chất đống máy quất sử dụng bọn họ máu tươi nhiễm đỏ bản thân thiết giáp hướng người đời triển lộ ra nanh vuốt của mình cũng là từ đó về sau điều đi bắc địa lương châu lương châu thiết kỵ những nơi đi qua quân giặc tan thành mây khói đ ổ thanh diệt quốc sát nhân đầy đồng gọi cái kia man t ử không dám xuôi nam m à nôi u t h ả n g ự a ngày xưa cái kia trên chiến trường ăn dính lấy máu người màn thầu liền đần độn vui một ngày thiếu niên lang đã ngồi xuống thiên hạ cao nhất vị trí tựa hồ đưa tay liền có thể đụng phải bầu trời đình đại cao phía trên người kia l ư n g thắng tắc trước ngực là thiết giáp tranh tranh lương châu thiết k � phía sau là đại kỳ như、mây. từ nhà lộn bột mắt nhìn đài cao phía trên bóng người hoảng hốt tầm đó cảm thấy có chút lạ lẫm lại rất nhanh thoải mái có lẽ đây mới là cái kia tiện nghi láo cha chân thật nhất bộ dáng dù sao cũng là trên vai khiêng mấy trăm vạn lương châu bách tính dưới đao còn mang theo ngàn vạn vong hồn nam nhân Chương 68, thông hiệu Giang Hồ bách hiểu sinh. trong kinh dịch có lời càn là trời vì triều đình trung tâm vì quân v ì phụ vì ngọc v ì kim quốc hiệu liền định là càn a từ nay về sau lương châu chính là đại càn quốc long thăng địa phương cái khác rất nhiều công việc đánh vào thượng kinh thành làm tiếp quyết đ o n a đại cao phía trên từ võ nhẹ giọng lẩm bẩm trên sân đi mắng mấy vị tổng m i n h đều nghe tại trong thai bệ hạ t h á n h minh chúng thần b á i kiến bệ hạ h ổ h ổ h ổ mấy vạn bắc lương quân sĩ thiết kích ngừng lại khàn giọng lực t i ế t quát trong lòng bọn họ thần linh trung p h i vẫn là leo lên thần đàn vô số lao tốt lệ nóng danh trọng bình thường bao giờ cũng t r e o ghẹo nói hầu ra một đời vì triều đình triều đình đi theo làm tùy tùng bây giờ hầu ra leo lên vị trí kia trong lòng dâng lên một cô hết sức cảm giác thỏa mãn keng cũng hỉ ký chủ thu hoạch được năm trăm vạn điểm kinh thắng trị ngay trong đầu hệ thống nhắc nhở t h a nhâm từ nhàn cũng là hơi có chút ngây người bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại vị thủy bờ sông cựu lao tiền bối nâng huyền vũ thần quy lướt sóng mà đến dọa lùi mấy vị tam phẩm liền để cho mình nhập trướng mấy trăm vạn bây giờ cái này vợ kịch càng là vượt qua đến không hết cũng nằm trong d ự liệu bất quá loại này tiết mục phải giảm cứu thời cơ người trong thiên hạ lại không hoàn toàn là đồ đần sử dụng thêm liền không còn giá trị bằng không thì vất vả đánh cái gì thiên hạ để cựu lao tiền bối hàng ngày biến đổi hoa dạng diễn kịch xoát ra kinh thánh điểm triệu hồi ra một đàm cao thủ trực tiếp quét ngang là được rồi suy nghĩ chìm vào não hải ký chủ từ nhàn kinh thánh trị một ngũ ba nghìn không triệu h á n quy hải nhất đao về sau thừa lại hai trăm vạn thượng kinh thành một trận chiến thu hoạch tám trăm vạn bây giờ vừa ra vợ kịch lại n h ậ p t r ư ớ n g năm trăm vạn một nghìn năm trăm vạn đ i ể m kinh thám n trị để nguyên bản khô đét cái túi lại xung doanh dứt bỏ những cái này lung tung suy nghĩ nhi thần b á i kiến phụ hoàng tư nhàn từ trong đám người đưa thân mà ra rất là trịnh trọng quỳ dạp xuống đất hai chân đầu gối thẳng tắp quỳ vào cắt đá bên trong ngửa đầu lúc ý cười đáng yêu nhìn về phía nhà mình lao cha lúc hoàng đế cảm giác thế nào hoặc giả còn là thật không tệ à núi kêu b i ể n gầm một dạng vạn t h u âm thanh mặc cho ai cũng biết say mê trong đó tỉnh nắm quyền thiên hạ túy nằm ngủ trên gối mỹ nhân đây là mỗi một nam nhân suốt đời theo đuổi. ở thời đại này dưới bối cảnh có lẽ không có người sẽ nói ra nhưng chắc hẳn mỗi người đ ấ y lòng đều cũng đã từng nghĩ tới l i ê n tựa như trong ruộng mồ hôi đầm địa lao nông ngẫu nhiên cũng biết nhắc tới mấy tiếng cái kia ở trong kinh thành hoàng đế lao nhi mỗi ngày ăn mấy tấm mặt trắng bánh bao không nhân lên giường lúc trong ngực ôm mấy cái đại cô nương xuống giường lúc có phải hay không sử dụng kim cái quốc hay là ngân cái quốc đó chính là bọn họ đối với hoàng đế lao nhi ước mơ cao hơn một bước cầm binh vô số biên cương đại tướng phải chăng cũng nghĩ qua thất phu giận dữ m á phun ra năm ước thiên tử tri nộ thây nằm trăm vạn máu chạy thành sông là như thế nào đại khí bằng bạc Nhưng chắc hẳn nhà mình ngựa viên một nhóm chắc cha hoa trước một lao tại đại ó liền là lao leo lên l giờ cái kia nghĩ cũng không nghĩ toàn thượng ngược à, cha, cơ cao vô qua bây bắp trí trí, vị cũng coi là đền là bù trướng o n lòng mình g tiếp với. Đại bên trong nhà mình tiện nghi láo cha cũng không có bởi vì hôm nay tất cả choáng váng đầu góc không có quên việc cấp bách rất nhanh liền điều chỉnh xong cảm xúc đổi về thoải mái dễ chịu tháo vải về sau đang cùng mấy vị tổng binh tại xa bàn phía trên thôi diễn quân đội triều đình bày bố đại trướng bên ngoài Từ nhàn không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống tại đống c ỏ khô phía trên mắt nhìn cái này lương châu đại doanh mấy vạn quân sĩ trên mặt thần sắc liền biết rõ hôm nay hành động không có phạm sai lầm nếu như nói hệ thống là mình dựng thân căn bản như vậy cái này lương châu ba mươi vạn thiết kỵ chính là từ ra chiếm lấy thiên hạ căn cơ khoác hoàng b à o nhìn như lòng như lửa đốt thế nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp định trụ bắc lương c ủ a tâm những cái kia thô lệ hán tử có chạy đầu cái kia trong quân vô số trung tầng giáo húy nòng cốt đồng dạng thấy được một đầu con đường thông thiên cựu lao tiền bối chuyện hôm nay phiền thoái tư nhan t r ở mình hướng về phía mắt nhìn tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng cựu lao tiền bối trịnh trọng là một v ạ n bối lễ nói đến cái này còn là lần đầu tiên trịnh trọng như vậy đối với cựu lao tiền bối hành lễ những ngày qua nhìn về phía cựu lao tiền bối trong mắt dù sao vẫn mang theo vài phần thợ ơ dù sao giang hồ phiến tử hình tượng đã đi sâu vào lòng người có thể cái này qua mấy lần cựu lao tiền bối hành động chính là bản thân cũng là vì đó ghé mắt có đôi lời nói hay lắm trên đời này không có phế vật nhân liền xem ngơi hướng phương diện nào sử dụng cựu lao tiền bối ở trong tay tự mình cũng là tính toán vật tận kỳ dụng thế tử không thái tử điện hạ nói quá lời cựu lao tiền bối quay người phất phất tay vẫn là vân đạm phong k i n h không lộ mảy may sơ hở cựu lao tiền bối ta tử ra thiết kỵ d ế t vào thượng kinh thành đập vào vậy quá cùng điện này tất có hậu báo từ nhàn thả người nhảy lên hạ xuống đống cỏ khô hướng về phía cái k i a đống cỏ khô phía trên vẫn như cũ bình chân như v ậ y cựu lao tiền bối thật sâu bái nói xong không tại nhiều nói xoay người lên ngựa bác lương trong thành mình còn có chuẩn bị ở sau phải trước giờ an bài một chút ký t h ở phi phò quay đầu ngựa lại hướng trong thành đi cựu thiên trượng nhìn qua từ nhàn bóng lưng lộ bột có chút xuất thần thật lâu không nói gì bác lương trong thành trên đường dài hệ thống triệu hoán chỉ định nhân vật bắt h i ể u sinh từ nhàn đạp trên tảng đá xanh hướng túy tiên cư phương hướng đi đến bắt h i ể u sinh thuộc về cao cấp rút thường trì chỉ, chỉ định triệu hoán cần hai trăm vạn kinh thánh trị xác định triệu hoán không có chút nào do dự hai trăm vạn kinh thánh trị giống như băng tuyết t a n giã cái này vốn là đã sớm quyết định một quân c ờ cung hỉ ký chủ triệu hoán thành công trí nhớ cắm vào bên trong đếm ngược ba mươi giây không nhanh không chậm hướng túy tiên cư phương hướng đi đến lương châu tình báo thăm dọ tại của chính mình địa bàn phía trên coi là ở mọi chỗ có thể ra lương châu liền thật là mắt ngủ cái đồ chơi này vô luận là hành quân đánh trận hay làm mưu đồ bí mật cơ yếu khống chế thiên hạ dư luận đều là cực kỳ thứ lợi hại cho nên khắp thiên hạ mạng lưới tình báo việc này ở trong lòng đã so đo thật lâu húng chi lúc này long gia lương châu sự t ì n h còn cần có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào l ử a chuyển khắp thiên hạ từ nhàn trong đầu hiện ra người thứ nhất chính là thông hiệu giang h ồ ngàn b ạ n sự t ì n h bách h i ể u sinh hắn bất quá nhất bạch diện thư sinh lại dựa vào một tay binh khí phổ đem anh hùng thiên hạ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong phần này tâm kế phần này thủ đoạn đều làm ì n h xây dựng mạng lưới tình báo nhân tuyển tốt nhất ngay tại từ nhàn suy nghĩ bay tán loạn thời điểm. nhất người mặc đồ trắng thư sinh từ góc đường độ bước mà đến tiểu sinh bãi kiến điện hạ thư sinh kia hành lễ quan sát tỉ mỉ lên từ nhàn người thì là người nào ý muốn như thế nào t ừ nhàn biết mà còn hỏi tại hạ bách hiểu sinh tiểu sinh bất tài chuyện giang hồ chuyện thiên hạ tiểu sinh mọi chuyện đều biết chính là cái kia trong triều động tĩnh tiểu sinh cũng có biết một hay hôm nay thiên hạ sắp loạn tiểu sinh tự nhận có thể giúp điện hạ một chút sức lực thư sinh kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ở giữa rất có một bộ cựu lao tiền bối khí độ ở bên trong, trong khi nói lâm dâm một cấu ngạo khí không biết cùng cái kia phong mãn lâu so sánh lại như thế nào Tư chương sáu mươi chín lương châu tỉnh bảo tư lạnh lùng thân kiếm phản chiếu ra bách hiệu sinh trắng bệnh sắc mặt thân thể hơi có chút cứng ngắc giờ phút này hắn mới nhớ tới điện này hạ thân bên cạnh còn có mấy vị tam phẩm cao thủ liền là chính hắn cũng có một mình chém giết nhị phẩm tuyệt đỉnh chiến tích kiếm c ủ an ta rất h a n h tâm i ế n Thập t nói thần u kiếm h thân ảnh tung kiếm vô bắt i m t hiệu sinh điều chỉnh tốt cảm xúc biểu tình mỉm cười đi theo từ nhàn sau lưng thân vị thủy chung dắt lại phía sau nửa bước trên người tất cả ngạo khí đều cũng thu liễm nào có lúc trước đẹp đẽ cuồng t ú y tiên cư bên trong văn đại gia những mày tâm thần có chút không tập trung đang theo dõi cửa ra vào n g ư ờ i người mảnh khảnh mười ngón hơi có chút gửi đi sưng trọn vẹn hơn trăm vị t h e o nương hao phí ba ngày chi công mới miễn cưỡng để long b à o thành hình bất quá từng cái quan khiếu đều là mình cây kim sợi chỉ tự mình t h e o mà ra nhìn thật kỹ bảo dưỡng cực tốt trên mặt đều có khỏe mắt văn đại gia có người nhẹ dọn g nhắc tới cái gì văn đại gia rút ra suy nghĩ chính là trong tay nước trả vẩy ra cũng không biết trên người quý phụ nhân khí tức cũng tiêu tán rất nhiều càng giống là một cái lo lắng dân chúng tầm thường phụ nhân văn đại gia cái tư thế từ điện hạ thật sự phải phái nhân tiếp nhận chúng ta túy tiên cư bên cạnh thanh quan nhân nhẹ nhàng lao đi văn đại gia cổ áo nước trà ôn nu hỏi mấy ngày sơn cái kia xinh đẹp công tử ca tại trong đầu của mình thật lâu không tiêu tan nơi đó lại có thể nghĩ đến hắn chính là lương châu thế tử trên đời này số một phản tặc sai t h i ế p qua chút thời gian sợ là phải gọi thái tử điện hạ hắn tử ra ba mươi vạn thiết kỵ bên cạnh hắn càng là kỳ nhân dị sĩ vô số hắn càng là duy nhất chàng chân võ sơn nhị phẩm lao thần tiền dạng người này chính là chúng ta mười cái túy tiên cư cũng đắc tội không nổi có nhiều thứ hắn muốn ta không thể không cho văn đại gia thở dài một hơi mình ở quan nội cũng coi là kinh doanh nhiều năm chán nản ở trong đó ngươi lừa ta gạt lúc này mới đi tới lương châu vốn cho rằng có thể qua mấy ngày thành tịnh đạo được thời gian vậy được muốn cuối cùng vẫn là chạy không khỏi hoài bích có tội văn đại gia tự dễ cười một tiếng ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm tư nhàn chạy tới tuy tiên cư ngoại lâu văn đại gia tiểu tử đúng hẹn mà tới tư nhàn đẩy cửa vào mở miệng nói mấy ngày nay văn đại gia cũng là vất vả tâm tư tiểu tử đi đầu tạ ơn văn đại gia áo bảo màu vàng nói quá lời điện hạ hài lòng chính là nô gia phúc phận văn đại gia đứng dậy hành lễ không dám chút nào k h i n thường giới thiệu một chút Vị văn này sinh, ngày chính bạn đồng là là bách hiểu sinh, ngày sau chính là văn đại gia sau sự. thứ ạ ơn điện ạ đại Bách Bãi chát. chắc tay, khoe miệng nụ cười có chút hiểu sinh khoe h miệng kiến văn đại gia. nụ đắng văn tay, t này về sau lương châu tình báo tư làm phiền hai vị trong đó tiêu phí chỉ cần đến tìm ta thanh lý vừa mới an ổn lương châu thế ra trong túi bạc hay là r ồ i dào cực kỳ về phần tình báo t h a m dò mặt mũi nội t ì n h chắc hẳn hai vị so với ta muốn người trong nghề rất nhiều nếu là cần cái khác trong quân h à o thủ phụ trợ trải đường cũng chỉ quản minh nói tiểu tử tự nhiên là có cầu tất ứng tư nhàn ngồi ở cái ghế gỗ có chút hăng hái đánh giá đến hai người bác hiểu sinh năng lực là không thể nghi ngờ về phần văn đại gia chỉ cần cầm trong tay nàng con đường đằng mà ra là được rồi đại khánh quan nội các nơi thanh lâu khắp nơi mà thanh lâu quán t r à loại hình vốn là đủ mọi loại người tụ tập chỗ bên trong cá mắt hỗn tạp thám thính tin tức dễ dàng nhất cấp cao một chút thanh lâu như ở trong kinh thành minh nguyện lâu thanh phong lâu hướng tới trong c h i ề u quan lại quyền quý cũng là trường khách hết lần này tới lần khác nam nhân tại giường tâm đó có t à âm lọt vào thai nhất thiết như chú tâm thần vung lòng nhất thời điểm ngoài miệng liền rất dễ dàng không có giữ cửa mặc dù chỉ là đôi câu vài lời thuận miệng nhấc lên còn có tâm nhân chỉ cần cầm những lời kia tụ lại chỉnh lý một phen liền có thể từ đó lấy được vô số tin tức hữu dụng phong mãn lâu lập nghiệp dựa vào là quán trà người bán hàng rong trong đó t hai mắt hội tụ thiên hạ giang hồ nghe phong thanh là trốn không thoát trong thai của bọn hắn có thể đối với cái k i a trên triều đ ỉ n h động tĩnh liền t r ê n l ệ n h rất nhiều b á t hiểu sinh thứ nhất vừa vẫn có thể bổ sung t ú y tiên cư nội t ì n h ngược điểm dù sao giang hồ một khối người ta đúng là không gì không biết b á t hiểu sinh là hạ người gì tại văn chương phi t i ê n tính cách của quái vậy tại khi người hơn nữa thông hiệu giang hồ ngàn vạn sự tính t ư sinh chưa nói tới người tốt thậm chí có thể nói là tiêu chuẩn nhân vật phản diện mô bản một quyển binh khí phổ khuấy động thiên hạ phong vân trang giấy này phía sau không biết thấm vất hoặc ít hoặc nhiều người trong giang h ồ u hết có thể từ nhàn cũng không để bụng tất cả những thứ này vừa mới hiến thập tam rút kiếm một k h ắ c này từ nhàn là biết đến cũng không có nửa phần ngăn trở ý tứ mình cũng rất muốn nhìn một chút người này phải trang biết t i ế n tối đáp án vẫn là để bản thân hài lòng về phần ngày sau hệ thống triệu hoán đi ra ngoài nhân vật cùng ký chủ tầm đó đều có liên hệ nếu là cái này bách hiệu sinh có một ngày di chuyển tâm tư không nên động cũng rất đơn giản một kiếm trừ bỏ chính là lúc này việc khẩn cấp trước mắt là lương châu chân long xuất thế một chuyện ta muốn để thiên hạ đều biết tư nhàn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn đương nhiên có thể bắt h i ể u sinh văn đại gia hai người lẫn nhau quan sát cười khổ hành lê nói tốt rồi tất nhiên người đã dẫn tới như vậy sẽ không quái dậy văn đại gia đại chiến sắp đến tấm lưới này còn phải mau chóng vẩy ra đi tư nhàn đứng dậy đi ra ngoài cửa đại gia đều là người thông minh sự t ì n h nên làm như thế nào trong lòng đều cũng rõ ràng không cần đến bản thân vẽ rắn t h ê m chân mắt nhìn người kêu bóng lưng hai người rõ ràng thở dài một hơi ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian lại mang cho hai người áp lực t h ậ lớn a đúng rồi hai vị phải biết thiên hạ này rất lớn trừ bỏ ta đại c à n bên ngoài vẫn còn đại ngụy đại t ề đến mãi không hết chính là là vô biên hải vực bên ngoài cũng chưa hẳn không có bóng người hai vị ánh mắt thả lâu dài một chút lương châu thiết kỵ những nơi đi qua chính là ta đại c à n quốc thổ các ngươi tình báo tư cũng không cần dứt lại phía sau quá nhiều hy vọng ngày sau tình báo tư vị trí ta liền mắt có thể bằng từ nhàn đi tới cửa dừng một chút mở miệng nói cái này b á t hiểu sinh nghe vậy ngây người thật lâu mặc dù chỉ tài ngạo vật có thể đối với người này trong miệng nói cũng là tâm thần trí hướng thiên hạ to lớn thiết kỵ những nơi đi qua chỗ chính là đại cản quốc thổ tình báo tư vị trí, bản tư trí, thân liền mắt vị liền cảm ó thể Tình bằng. c bản thân ngày xưa suy nghĩ ở cái k i a điện hạ trước mặt bất quá là con nít danh một dạng bực cười nếu là những người khác nhắc lên lời này b á c hiểu sinh chỉ có thể coi hắn là thành đồ đần nhưng hôm nay người nói lời này là lương châu thế tử điện hạ ngày sau thái tử điện hạ tương lai đ ạ i c à n bệ hạ chim biến tức ngờ đâu chỉ lớn chưa bao giờ nghĩ tới lời này còn có thể dùng đến bản thân trên người bất quá cũng được đi theo dạng người này đ ờ i này mới tính thú vị ánh mắt của mình bao giờ cũng phóng g a hồ một góc nhỏ hay là quá mức dễ hiểu chút thiên hạ này thực rất lớn bắt hiểu sinh khẽ đọc lên tiếng t r ư ơ n g bảy mươi lương châu thành bên ngoài một bộ hoang phổ thiên phía dưới đều là vương thổ xuất thổ c h i tân mặc phi vương thần tất nhiên điện hạ có cái này quyết tâm tiểu sinh tự nhiên lấy mệnh t ư ơ n g trợ đại can bản đồ từ từ mưu tính b á t hiểu sinh sáng tỏ thông s u ố t trong miệng phun ra một ngụm trọc khí cả người không rõ dễ dàng rất nhiều b á t hiểu sinh túi đầu nhẹ dọn g lẩm bẩm không rõ nhớ tới từng thấy qua một quyển cổ thư có lời trên dưới và bốn phương bên trong hoàng đế thổ tây trải qua lưu xa nam tận bắc hộ đông có đông hải bắc qua đại h ạ vết chân sợ trí không ngừng thần giả mặc dù mình cũng không biết thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu lớn cái tia trong cổ thư mở miệng giờ phút này nghĩ đến hay là tâm thần trí hướng thật lâu không thể trở lại yên tĩnh bây giờ nghe xong điện hạ cái tia một lời nói lại lần nữa hồi tưởng lại câu lên ngàn vạn suy nghĩ còn xin văn đại gia đem cái này liên quan bên trong từng cái con đường tỉ mỉ nói tới b á c hiệu h sinh nhìn qua cái tia trường nhai cuối cùng khoan thai bóng lưng rời đi thật sâu bái quay người nhìn về phía vẫn còn ngu ngơ bên trong văn đại gia mở miệng nói nếu như cũng đã quyết định liền chỉ có rất trung thành bắt hiệu sinh trong xương cốt là cái rất kiêu ngạo nhân nhưng là hắn cúi đầu một khắc này liền là chân chính tán thành đi ra trường ai? tạ ơ nhìn n về phía bên cạnh yến thập tam đột ngột mở miệng nói không cần theo như nhu cầu mà thôi yến thập tam vẫn là một thân hắc ý trong khoảng thời gian này tựa hồ đã thành từ nhàn cận vệ ngày thường rất ít nói chỉ là yên lặng theo sau lưng mới vừa rồi rút kiếm một khắc này từ nhàn cảm nhận được một loại tán thành Trừ hắn muốn học kiếm mười lăm bên ngoài tán thành không quan hệ quyền lợi không có hắn liên quan rất nhanh ngày đó sẽ rất nhanh từ nhàn xa xa hướng thượng kinh thành phương hướng nhìn tới song quyền hơi hơi nắm chặt rời đi thượng kinh thành thời điểm bản thân đã nói qua cuối cùng cũng có một ngày bản thân sẽ đường, đường chính chính chính rết vào thành đi lấy ngươi trên cổ đầu người một ngày này sẽ không xa đi thôi ra khỏi thành từ nhàn xoay người lên ngựa ngược lại là không có hồi hầu phụ suy nghĩ tính toán thời điểm tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành cũng đã hồi phụ dưỡng thương vốn là thương thế mang theo bây giờ buổi sáng c ư ơ n g ép xuất thủ diễn cái kia một màn kịch cũng nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trợn thúc vào bụng ngựa hai k ỵ hướng ngoài thành chạy v ậ y đi ngoài thành hơn hai mươi dặm chỗ từ nhàn tung người xuống ngựa động tác rất là nhẹ nhàng không có phát ra quá lớn tiếng vang ngựa buộc ở nhất cây khô bên trên xa xa nhìn tới phía trước cách đó không xa là rừng một chút sườn núi bây giờ chính vào mùa xuân lương châu mặc dù hoàng vu không nuôi nổi những cái tia ngông triều danh hoa có thể những cái tia không biết tên c ó dại tạp hoa ngược lại là tại dốc thoải phía trên mở một chỗ nhìn thật kỹ cái k i a dốc thoải phía trên có nhất mộ hoàng mộ phần rất là đơn sơ thậm chí chỉ là một cái gò đất nhỏ xung quanh vây lên một vòng đá vụn tấm bảng gỗ phía trên dùng đao khắc lấy mười một cái chữ quy hải nhất đao đ ưa thích liều l i ề u cầu nương phần mộ bên cạnh vỗ một cái liều gỗ liều rất là đơn sơ chỉ là mấy cây cây khô k h á c lên cùng một chỗ phía trên tre kín một tầng chống nước vải dầu mà thôi mộ mà bên cạnh đang ngồi một cái nam tử, trường đao cắm ở cách đó không xa màu xanh đen của não đã đen nhánh còn dính không ít m ộ n điểm tóc đen nuốt buộc nhìn k ỹ lại còn có không ít tóc trắng kẹp ở trong đó giờ phút này người kia chính hai tay gối sau gót nằm ở một bên nhẹ d ọ n g nam nhi lấy cái gì thanh âm nhẹ nhàng giống như là tại tình nhân bên thai nhẹ nhàng kể lệ đây là lần đầu tiên gặp nhau chỗ năm ngoái nàng ra khỏi thành thanh, bản thân cách rất xa liền từ trong đám người thấy được cái này m ư ờ i phần hoạt bát cô nương nàng nụ cười trên mặt không biết bắt đầu nói từ đâu chẳng qua là cảm thấy rất là dễ chịu là một loại nhìn sang liền không hiểu cảm thấy thoải mái loại kia trong bất chi bất giác liền kéo theo l cho nên bản thân chuyển vào trong thành tiêu hết tất cả lộ phí tại nhà nàng đối diện mua xuống một cái tiểu viện chính là cách gần đó chút mình cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái từ đó về sau một đ a o ăn cường h ĩ đến l i ê u liêu cô đương uống nước nghĩ đến l i ê u liêu cô đương đi ngủ nghĩ đến l i ê u liêu cô đương tựa hồ thế giới của mình bên trong chỉ còn lại có cái kia người mặc váy trắng cô đương q uy h ả i nhất đ a o là cái rất người châm mặc hắn càng ưa thích sử dụng yên lặng bảo vệ cách thức mức độ này qua thật lâu thẳng đến ngày đó trời mưa l i ê u liêu cô nương chống đỡ một miếng dầu cây rủ cố gắng nhón lên bằng núi chân muốn đem cái âu ngăn tại trên đầu mình ngốc tử người thích ta l i ế u l i ế u cô nương đã chú ý nhà mình đối diện người kia rất lâu g ò má của hắn hình dáng rất là rõ ràng đặc biệt là luyện đ a o thời điểm mồ hôi làm ớt nửa người y phục vẫn như cũ nắm thật chặt chừng đ a o từng đ a o từng đ a o luyện có chút lây ngô có chút n ố c nhưng mình từ xa nhìn lại cũng rất vui vẻ bất quá nào có cả ngày hướng về người ta cửa sổ ngẩn người đồ đần bản thân hãy đợi à chờ chờ thật lâu có thể thủy trung đợi không được cái tên ngốc kia ngươi thật ngại mở miệng tốt xấu tìm bà mới tới cửa a liêu liêu cô nương rất giận rót cục cái kia trời mưa rồi tên nóc đó vẫn là trước sau như một không có mang cái ô nước mưa theo mũ rộng đành nhỏ xuống làm ư ớt nửa người bản thân dậm chân mang theo ô giấy dầu liền vội vã ra cửa ai đều không biết bản thân câu kia lời hỏi ra miệng thời điểm là dùng nửa đời trước tất cả d ũ khí nói đến cùng mình cũng là cô nương ra à một k h ắ c này tâm đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực thân thể run nhẹ nhẹ cũng không phải nước mưa ý lạnh hay là quá mức để ý ân uy hải nhất đao mắt nhìn liếu l i ế u cô nương mặt đỏ bừng chứng xứng s ở thật lâu mới nặng nề gật đầu từ cái kia từ nay về sau quy hại nhất đao trừ bỏ luyện đao bên ngoài nhiều hơn một cái sự tình bồi liễu liễu cô nương d ạ phố một năm thời gian dẫn toàn bộ bắc lương thành bốn mươi chín đầu phố lớn ngó nhỏ nàng nói qua nàng đợi bản thân tiến tới cưới nàng nhưng mình không làm được mình cũng không nhớ ra được đêm hôm đó mình giết bao nhiêu người khi nào nhập ma khi nào thì đi ra bắc lương thành chỉ nhớ rõ bản thân yên lặng vì nàng thay đổi đỏ thấm mũ phượng khăn quàng vai chết lặng sử dụng tay phải đảo mở trên mặt đất cùng một thân đỏ thấm áo cưới liễu liễu cô nương đã bái thiên địa về sau đưa vào mồ mạ bên trong cho nên liễu liễu cô nương đi hắn vẫn là không có đi bởi vì hắn lửa th hắn nói qua hắn phải bảo vệ liễu liêu cô đường thủ hộ bắc lương thành bởi vì trừ bỏ trường đào trong tay bên ngoài tất cả lo lắng đều đã lưu tại lương châu tứ nhàn rất xa đường đấy chỉ là yên lặng mắt nhìn cũng không có đến gần không đi qua sao t i ế n thập tam mở miệng hỏi hắn đối với tên kia đao khách hình ảnh rất sâu cũng tương tự không muốn nhìn xem hắn như thế xa suốt tinh thần xung giới t i ế n thập tam là cái kiếm si không hiểu hái tình nhưng hắn trong lòng chỉ biết là quy hải nhất đao là cái rất mạnh rất mạnh đao khách đi ra cảm xúc từ nay về sau sẽ mạnh hơn đợi chút đi chờ hắn nói xong nói xong từ nhàn ngồi xuống chống đỡ c à n có xuất thần q uy h ả i nhất đao cho mình cảm xúc rất nhiều hệ thống triệu hoán đi ra ngoài nhân vật nguyên bản cũng không phải là một đống l ệ n h như băng số liệu cùng chỉ biết võ công cái s ắ c không hồn mỗi người bọn họ đều bị trao cho ở cái thế giới này quỹ đạo bọn họ là nguyên một đám người sống sờ sờ có máu có thịt cá tính rõ ràng nhân càng nghĩ bản thân hay là càng ưa thích dạng người này chẳng biết lúc nào sắc trời đã tôi xuống từ xa nhìn lại trời bên kia đã có dạng mây đỏ l i ê u nhi nhất đao đi đây chờ ta lão ta liền trở về buổi t i ế p ngươi nếu như chết rồi ta sẽ nhường người kia đem chúng ta táng ở chung với nhau cái kia độc tí đao khách vô vỗ bùi đất trên người ý hải nhất đao nhìn thoáng qua từ nhàn đồng thời không có quá nhiều ba động tâm tình tóc trên trán một túng tùng rán chẳng biết lúc nào cằm đã tràn đầy gốc râu cằm khuôn mặt cũng gậy gọ rất nhiều trên lưng đao một khắc này lành lạnh sát khi lóe lên một cái rồi biến mất tạ ơn từ nhàn từ dưới đất đứng dậy rất là trịnh trọng đối với quy hải nhất đao chắc tay hắn là cái người đáng thương nhưng lại không cần người khác đáng thương chỉ hy vọng sau này hắn có thể sống được thống khoái một chút lương châu đại doanh hồi doanh lúc sắc trời đã tối vô số bó đốt sáng lên đại doanh cửa ra vào chậu than v ụ sáng uy h ả i nhất đao chỉ là yên lặng theo sau lưng không có người có thể thấy rõ mũ rộng vành phía dưới hắn bộ dáng đây chính là b ắ c lương trong thành cái đao kia khách có nhất lao tốt mắt nhìn cái kia độc tí đao khách lẩm bẩm nói khỏe mắt chẳng biết lúc nào đã mơ hồ mấy ngày trước thiết kỵ ra khỏi thành lúc nghe cùng nhau liêu nói lên vốn nghĩ cái kia khả ái cô nương lấy chồng lúc lấy nhất uống chén rượm mừng vậy được mướn trong đại trướng bản thân cái k i a tiện nghi lão cha có lẽ chính trị tư duy không nhạy cảm như vậy lánh binh đánh trận thật là nghề cũ ổn thỏa người trong nghề xa bàn phía trên bài binh bố trận tính toán không lộ chút sơ hở cộng thêm mấy vị tổng bình cha lậu bổ khuyết ngược lại là không có xuất hiện quá lớn nhiễu loạn thiết kỵ sôi nam không sai biệt lắm cứ quyết định như vậy đi chư vị không dị n g h ị a chúng thần không nghị đám người quỳ một gối xuống trên mặt đất từ v õ mắt nhìn xa bàn phía trên khắp nơi cờ xí trên bản đồ dày đặc chẳng c h ị vòng vòng điểm, điểm hơi một chút đây là hơn nửa ngày công phu quyết định điều lệ cũng có thể là nguyên tắc chiến lược phương t r â m hồi lương châu đã rất lâu rồi mình cũng suy nghĩ thật lâu bây giờ cuối cùng là cầm đại khái đ i ị u định ra cuộc chiến này đánh như thế nào tự nhiên là tốc chiến tốc thắng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đại khánh có cái này lực lượng kéo cái một năm nửa năm k h ẽ cắn môi đắng chết mấy châu quận bách tinh kéo cái ba năm hai năm cũng là có thể chống đỡ có thể lương châu hao không nổi ba mươi vạn thiết kỵ nhân nhai ngựa ăn chính là một con số trên trời đây là trước khi chiến đấu nếu là thời gian chiến tranh còn phải tăng gấp đôi cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng đại khánh triều đỉnh rút binh lên phía bắc người k i t x ư c ngựa hết hơi mà lương châu ba mươi vạn thiết kỵ vốn là thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g tinh huệ y n dĩ g i ậ t đại lao như thế nào p h á không được triều đình đại quân từ nhàn mắt nhìn cái kia xa bàn phía trên tôi diễn cũng là suy nghĩ ngàn vạn trong trí nhớ đời t r ư ớ c có một cái triều đại tên là nguyên lấy t ử ở dịch kinh cản trường cản tượng t r ư n g cho trời nguyên thủy hanh thông hài hòa có lợi đ ô n g khởi nhật bản hải tây chống đỡ thiên sơn bắc quấn bối g i a nhĩ hồ nam đến x i m la dựa vào thiết kỵ đánh xuống lớn như vậy cương thổ cái này triều đại trong lịch sử cực ít nhất lên đạo lý trong đó không cho phép nói tỉ mỉ đáng tin lấy thiết kỵ giành chính quyền là đi thông thoạt nhìn có chút hoang đường có thể lịch sử chính là như vậy hoang đường xa xa so trong tưởng tượng của ngươi tới tán d ố c húng chi từ nhàn tự nhận ba mươi vạn bắc lương thiết kỵ so với cái kêu mông cổ thiết kỵ càng sâu một phần những năm này nếu không phải bị triều đình xa lánh tại bắc địa nếu là đương triều bệ hạ có phần đạm phép khí lượng như thế nào không thể khai cương thác thổ quan ngoại vùng đất bằng thẳng chỉ cần nhất cử tiêu diệt triều đình đại quân đập phá h ổ mương n cái kêu thượng kinh t h à n chính là vật trong bàn tay từ võ đầy ra màn cửa ánh mắt n ó n g nhìn lại thêm bắc phương nhìn tới trước đó vài ngày thì có thăm dò tr Cái kêu bắc kêu địa màn từ ử sợ sợ, sói sàn là lũ này có cho có con chút con không kỳ không đánh thể nhớ đánh, hỏi như ăn ổn. Vốn rằng ăn dạng đến. rùi đám máu một tươi tựa như con một t mùi võ thở dài m ộ t hơi lương châu đại doanh phòng có hai c h ấ n binh mã cảnh nội là tàu tiên lĩnh nhất c h ấ n binh mã thủ từng cái quan hải còn lại ba c h ấ n nhân mã toàn bộ tại bên i cạnh phía trên nếu là triều đình đại quân lên phía bắc cái kêu ba c h ấ n nhân mã cũng phải rút đi hơn v â n nửa mới được có thể lúc kêu man tử xuôi nam như thế nào ngăn cản nhưng không, không giúp binh vẹn vẹn ba trấn nhân mã thực sự giật gấu va vai đại t ư ớ n g bên trong không có người nói chuyện mang tử các trấn tổng binh bọn họ là không đặt ở trong mắt nhưng bây giờ cái này q u a n khẩu không người nào dám mở miệng hầu ra không bệ hạ tất nhiên không có trực tiếp hạ lệnh trong lòng tự nhiên là có quyết định bản thân cần gì phải đến cái miệng đó chính là thức ăn mặn không kỵ trương nguyên khuê cũng là yên lặng mà túi đầu không nói một lời nhàn nhi ở đâu từ v õ ánh mắt tại trong đại trướng liếc nhìn một vòng sau cùng rơi xuống con trai mình trên người phu hoàng nhi thần tại từ nhàn quỳ một chân trên đất nhưng trong lòng đã rõ ràng có á i việc rơi người thiết Triều đại này lên màn công việc sợ là được rơi xuống trên đầu mình, bản thân không công bên ngày như nào vạn đình quân, là phía phạt ép chạm thế sau bắc được được dết, sợ đầu để kỵ. dễ thể cái u sau ố i đại lại người nội chiến, cùng cũng càng cũng được Có c ngày bản đến trong nhà tính không bản là là sự. đồ, dết thêm thể kêu man tử khác biệt nói rốt cuộc là dị tộc giết man tại bắc lương trong quân lấy được tán thành là giết quân đội triều đình không so được chính là ngày sau được thiên hạ bản thân phương diện thành tích thêm ra một đầu chu sát dị tộc lý lịch cũng là hoàn toàn khác biệt bất kể nói thế nào đại căn đại khánh tranh giành thiên hạ đều cũng tính toán là người một nhà phía sau cánh cửa đóng kín đánh nhau có thể ngươi man tử muốn thừa cơm nhu lợi kia liền là không được tựa như lương châu dân chúng tầm thường nhà hai huynh đệ cãi nhau ngươi chớ x í vào là ai đúng ai sai nhao nhao túi bụi hay là động thủ động cướp dù là đánh đầu rơi máu chạy cái kia cũng là bọn h ắ n chính mình ra sự nếu là lúc này có người ngoài n ú u n g tay không chừng người ta huynh đệ cho ngươi tới cái đánh đôi hỗn hợp lý do chính là cái này lý do nhìn như ngang n g ư ợ c vô lý lại ở quân sĩ trong lòng bách tính xài được thiện nghi láo cha đây là lại cho bản thân trải đường a lên phía bắc minhông sa mạc các bảng là cái kia man tử hà h bây giờ bản thân lên phía bắc nếu là thành chính là con đường thông thiên ngày sau cũng có thể t h u ậ n lý thành t r ư ờ n g tiếp nhận ba cái này mượn vạn lương châu thiết kỵ nhà nhi có thể nguyện lĩnh nhất c h ấ n binh mã lên phía bắc phạt man từ v õ mắt nhìn q u ỳ dạp xuống đất nhà mình hải nhi trong lòng vẫn còn có chút không đành lỏng dù sao cái kia mênh mông mấy ngàn dặm sa mạc cả ngày cắt vàng c h ỗ đó so sánh được những cái kia đến trong quân mạ vàng con em nhà giàu một lần này lên phía bắc mục đích liền để cho những cái kia man t ử nhìn thấy bắc lương thái độ đồng thời tại đánh bên trên một lượng trận chiến để bọn hắn đang thử thử lương châu thiết kỵ đao nhanh không tất nhiên ra n g a vậy liền tại đá bất quá trong đó cũng coi là vạn phần hữu hiểm có thể ba cái này mười vạn thiết kỵ trung quy là muốn giao cho trong tay hắn à. nhi thần lĩnh mệnh từ nhàn quỳ một chân trên đất tiếp nhận hộ p h ụ ngửa đầu nhìn tới lúc bạn thân tiện nghi láo cha trên đầu tóc trắng lại nhiều mấy cây nói đến cùng hắn cũng bất thành tu hành không phải là cái gì trong quân đần nút cao thủ tư thế n ử a đ ờ i trước chém giết vô số về sau lại quanh năm cần trong quân đội thể cốt mắt nhìn c ứ n g rắn có thể bên trong ai có biết rõ đây bậy hạ điện hạ không thông bắt địa đường đi thân nguyện vì phó tướng là điện hạ dẫn đường mã hữu lương quỳ một chân trên đất mặt mũi tràn đầy kiến nghị đối với trong đại trường đám người kinh dị ánh mắt không thèm để ý chút nào tâm tư của bệ hạ ai cũng xem đi ra bạch khánh phong còn muốn mang theo tiền phong doanh làm chủ lực quả quyết không có khả năng rời đi từ võ bên cạnh còn giữ lại mấy vị này tổng binh đưa mắt nhìn nhau lại là không ai mở miệng chứ nguyên khuê ngược lại là có ý hướng này sát nhân tại đây không phải g i ế t có thể để từ nhà l ĩ n h nhất trấn binh mã làm chủ trên đỉnh đầu của mình còn phải tọa cái bất quá cập quan chi niên tiểu tử thực sự có chút gây khó cho người ta nói đến cùng điện hạ tại bắc lương trong quân vẫn là không có nội tình để những cái kia lánh binh nhiều năm cầm binh mấy vạn nhất trấn tổng binh như thế nào chịu phục đã như vậy như vậy thì để điện hạ đạp trên ta mã hữu lương bả vai lên cao mà lên bậy hạ có ý tứ này ta liền bỏ tấm mặt mo này là điện hạ trải đường chương bảy mươi hai chia ra hai đường lên phía bắc phạt man mã tổng binh có lòng mà thôi lên phía bắc phạt man liền điều ngọc môn quan bên trong cái kia c h ấ n nhân mã cũng đều là liếm máu trên lưới đao lương châu hán tử không ít giết qua ma tử lần này đi ta cũng an tâm chút từ v õ mắt nhìn quỳ dạp xuống đất mã hữu lương trong lòng cũng là cảm khái và phần nhà nhi nhớ kỹ một lần này lên phía bắc nhớ lấy không sao liều lĩnh từ vo thở dài một hơi trong lòng không hiểu có mấy phần bất an sợ là h à i tử nhà mình tính tình không phải cầm cái kia man tử chơi đùa gà chó không yên bất quá hạp khẩu một trận chiến cũng nhìn ra hắn thực lực bất kể như thế nào chắc hẳn tự vệ hay là không có vấn đề dù sao bản thân càng ngày càng thấy không rõ nhà mình hài nhi nội t ì n h buổi sáng cái kia k h o á t h o à n g bảo nghĩ kỹ lại luôn cảm thấy cùng t i ể u tử này thoát không được quan hệ càng nghĩ càng không đúng vị nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều cũng không trọng yếu bây giờ nhà mình hài nhi cũng đã trưởng thành đứng lên lần lần còn còn cao hơn chính mình ra rất nhiều cũng đến kiến công lập nghiệp nghĩ còn nhớ rõ tại ở trong kinh thành nói qua mà nói ngươi tất nhiên muốn ngồi lên vậy quá cùng trên điện vị trí như vậy vi phụ liền vì ngươi giành giật một hồi vị trí kia thủy trung là ngươi không ai cướp đi được chính ngươi cũng thêm chút s ứ c từ nay về sau kế vị lúc cũng miễn rất nhiều cờ bút lần này đi trời cao mặc chi bay b i ể n r ộ n g mặc cá bơi chính là ta nhi kiến công lập nghiệp thời điểm phụ hoàng yên tâm nhi thần tránh khỏi từ nhàn sờ lấy ôn nhuận hổ p h ụ trong lòng đã có sò đo bên người vẫn còn y ế n thập tam cùng quý hải nhất đao c ậ n vệ t h a m dò càng quan lại hơn không trích tinh bậc này khinh công tuyệt đình người chính là cựu lão tiền bối cũng bị bản thân mặt dạy mày dạn cột vào bên người về phần tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đang trong phủ dưỡng thương bắt hiểu sinh một bên kia còn dư lại việc phải làm cũng đều bàn giao đi xuống lương châu bên này bản thân cũng không có gì tốt dắt chỗ treo bản thân hồi để giải quyết ngoại hoạn chính là nhất cử bước vào quan nội thời điểm ngọc môn quan nhất c h ấ n nhân mã là bắc lương trong quân trừ bỏ tiền phong doanh bên ngoài tinh nhuệ nhất nhất c h ấ n cộng thêm bản thân ba nghìn thân vệ tính toán nhân thủ cũng đủ rồi man tử như tên thân thể sung sức không sợ sinh tử danh phủ kỳ thực mã phu có thể lương châu xưa nay dân phong dũng mãnh lương châu thiết kỵ cũng là thuần một sắc to con há tử binh mã thành thạo bất luận là kỵ xạ hay là khí thế ẩn ẩn còn mạnh hơn qua man tử mấy phẩn Lương c hai â u thiết nổi kỵ d n quân n h h luật g ê mươi minh, chiến t r ờ n trùng ngũ không loạn, ý chí lực càng là、so、với kia man tử còn kinh khủng g sát tử so đội với kia chí h lực là ý n phần, mấy h tử c ế năm không lùi cũng không phải xuông. cũng nói n lùi câu một qua có thể đem phách lối ngông cùng man tử đánh ghé vào sa mạc chỗ sâu cái rắm cũng không dám phóng một tiếng tự nhiên là có đạo lý ở bên trong nếu như không phải ngàn dặm sa mạc quá mức hoang vu ép không ra quá nhiều béo b ở nơi nào còn có cái gì man tử đã sớm rơi vào vốn đại khánh bản đồ nhắc tới cũng là lao cha vốn là có cái kia tâm tư cầm man tử g i sạch không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý này nhà mình lao cha vẫn là rất rõ ràng nhưng làm sao trong chiều quan to quan nhỏ không thích cái này man tử cùng cỏ dại đồng dạng muốn giết tuyệt biết bao khó vậy hướng phía trước số mấy cái chiều đại binh lực cường t h ị n h lúc hoàng đế lao nhi cũng không phải không cắn răng đánh qua thậm chí mấy lần đánh tới chỗ sâu cách cái kia vương t r ư ớ n g chưa đủ trăm dặm xa nhưng vô dụng đánh xong qua cái một hai chục năm vừa dài đi lên cứ thế mãi nhìn không thấy quyền lợi h i ệ n nhiên không muốn xuất binh trừ phi có người có thể từ cái kia man tử trên người ép ra béo bở đến để thiên hạ mọi người thấy trong đó chỗ lợi ích bằng không thì muốn ngoại trừ mắt chỉ là nói xuông mà thôi lương châu bên ngoài đại doanh từ võ tự thân vì nhà mình con trai mặc giáp thô lệ tay mại tên lấy giáp thân coi như bản thân vẫn chưa tới hắn tuổi đời này cũng đã tham gia quân ngũ thoáng chấp mắt hơn hai mươi năm rồi quá khứ cảm thụ được giáp dạ dày trọng lượng từ nhàn hơi có chút n g â y người nói đến đây là bản thân lần thứ nhất một mình linh quân cái kia nam nhi không có hành đao lập mã sau lưng thiết kỵ vô số n g ậ hôm nay chính là một cái bắt đầu từ nay về sau bản thân còn muốn dẫn ba mươi vạn lương châu thiết kỵ san bằng thiên hạ sau lưng ba nghìn hồng ý hát ra thân vệ một người song kỵ đã lên ngựa lần này đi ngọc môn quan bất quá hơn ba trăm dặm đến cái kia làm tiếp tiếp tế ở cái kia vẫn còn sáu vạn lương châu thiết để các bộ lạc ở phân tán tại s a n h hóa bên trong không có kiên thành lần này đi hay là lấy chiến dưỡng chiến làm chủ húng chi khinh kỵ bôn u tập vốn là không nghĩ tới kéo lương thảo đồ c ô n n u cũng không cái k i a công phu nhi thần nhất định không nhục sứ mệnh nhớ k ỹ còn sống trở về từ v õ vô vô nhà mình con trai bà vai thanh âm rất nhẹ có rất nhiều lời muốn nói ra miệng đến bên miệng hay là tất cả đều nuốt xuống chỉ còn lại một câu như vậy chẳng biết lúc nào hốc mắt hơi có chút đỏ lên ngẩng đầu lên lúc xoay người đã thu lại tất cả cảm xúc nhi thần vẫn chờ bước vào thượng kinh thành đây chỗ đó bỏ được sớm như vậy liền đem mệnh liền nhét vào man tử trong tay phụ thân đừng quên con trai cũng là thiên mệnh sở quy người tụ thiên hạ khí v ậ n làm sao có thể tùy tiện chết đi từ nhàn xoay người lên ngựa chắp tay nói bản thân không muốn có quá nhiều ly biệt cảm xúc một ngày này vốn là tại dự kiến bên trong bản thân không có người lý ra tốt số muốn leo lên cái kia trí cao vô thượng vị trí tự nhiên muốn đạp trên từng trồng bạch cốt thợ ư n g vị không giết cho máu chạy thành sông đầu người c u ầ n c u ộ n như thế nào đường đường chính chính ngồi lên cái kia trên đời này cao nhất vị trí tại giả thuyết mình là đi giết man tử lại không phải đi chịu chết man tử mà thôi ở đây ai chưa từng giết nếu là g i ế t đến ít ngày thường uống rượu khoác lắc đánh dắm lúc còn muốn yếu thêm vài phần thanh thế cần gì phải làm ra một bộ kim qua thiết mã đi da ngựa bọc thây còn bi tráng c h ẳ n g cảnh phù hoàng yên tâm từ nhàn phất phất tay quay đầu ngựa lại phía sau là lương châu đại doanh mấy vạn quân sĩ đại kỳ như mây t h â n bạch khánh phong sớm vì điện hạ hạ bạch khánh phong mắt nhìn trên lưng ngựa từ nhàn chắp tay nói mắt thấy mặc t ả tiểu va hoa, hoa bây giờ cũng phải ra chiến trường không biết vì sao trong lòng thủy trung có chút im lìm được hoảng hiện tại hô lên tiếng đến tốt lên rất nhiều thần chư nguyên khuê sớm là điện hạ đ i ệ chứ đi m nguyên ta t láo chư h khuê gãi đầu một cái vết đau trên mặt để ở trong mắt cũng mất những ngày qua âm ngoan cảm giác bất quá nếu là có thể mang đến cái kia man vương nữ nhân ta lão chứ cũng là ủy khuất một phen c h ư nguyên khuê lời nói xoay chuyển đám người ầm vang cười to ngưng trọng không khí cũng bị tách ra rất nhiều vì điện hạ hạ vì điện hạ hạ Vì điện hạ, hạ. sau lưng mấy vạn thiết kỵ gào thét trường kích ngừng lại có cắt đá bay lên nằm đấm gõ vào thiết giáp bên trên ẩm vàng vang vọng do lớn thổi qua từ chữ đại k ỳ phần phật lên tiếng cái này bắc địa gió hay là quá lớn lại n h ả i từ võ lúc xoay người lau lau k h ỏ ẻ mắt mặc dù đã phủ thêm áo bào màu vàng có thể cuối cùng giờ phút này hắn cũng chỉ là nhân phụ từ ra nhất mạch đơn truyền không có hoàng gia cái kia lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt lao tử kế hoạch tử con trai nhớ thương lão tử vị trí bẩn thiệu sự tình đi từ nhàn cười to lên t h ú chương vào bụng ngựa bảy mươi ba chợ búa ở giữa tin tức ở trong kinh thành giờ mắc mạn bán băng đường hồ lô đi chua chua ngọt ngọt băng đường hồ lô sữa đậu nành bánh q u y bánh bao vừa mới xuất lồng bánh bao lại lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong đã bắt đầu tại trên đường dài gào to nổi dậy đối diện đường cái cửa hàng cũng đã bắt đầu mời trào chuyện làm ăn bách tính gánh nước rửa rau nấu cơm rất có vài phần khói lửa tỉ mỉ xem ra lại có mấy phần khác biệt vương lao đầu người nghe nói không ngay tại hôm trước cái buổi sáng lương châu một bên kia có chân long xuất thế nhất lao đầu tử ngồi ở bên giếng nước lao lao mồ hôi trên đầu người này lớn tuổi đi gánh nước đều phải rơi mấy giọt đổ mồ hôi nhìn quanh xem không người khác lúc này mới lên tiếng nói hắc việc này tại chợ búa ở giữa đều nhanh t r u y ề n tầm lên nghe nói cái kia chân long sừng như l i ệ u đầu tựa như lạc đà nhãn tựa như thỏ hạng tựa như rắn bụng tựa như thận vạy tựa như cá c h ả o tựa như ư n g trường như hổ hai tựa như, như ngưu vương lao đầu buông xuống thùng nước rất là khoa trương khoa tay đến mặc dù chưa thấy qua tận mắt có thể nghe cái kia mặt chữ bên trên miêu tả càng có thể kích phát chợ búa dân chúng tưởng tượng. ta cũng tính mở rộng tầm mắt những ngày qua cái đi tiểu lâu quán t r à nghe sách cũng không gặp nghe được như thế cẩn thận việc này truyền đi có bài bản hẳn hỏi mấy vạn người tận mắt nhìn thấy sợ là không giả được lại ngại lao lý đầu thở dài một hơi xa xa nhìn tới bắc phương trong mắt có chút t h ổ thức ta nghe người ta nói đến cách hơn năm mươi dặm đều có nhân nghe được tiếng rồng ngầm theo ta thấy việc này cũng là tám chín phần mười cũng là thực vương lao đầu gõ gõ chân lột buộc có chút xuất thần đời đời kiếp kiếp truyền xuống đạo lý chân long xuất thế thiên mệnh sở quy bây giờ cái này long ra l ư n g châu sợ là khí vận sở trì a nói đến cùng ta vương ra cũng là ở cái này ở trong kinh thành ở thất đại nhân cũng coi là dưới chân thiên tử thực sự thượng kinh nhân sĩ vốn nên tâm hướng triều đình có thể mỗi lần nhớ tới những năm này thành triều đình làm những chuyện kia trong lòng liền không chắc sức lực vương lao đầu thở dài một hơi những ngày này triều đình thuế má lại nặng không ít lao dịch dân chúng trong thành ngược lại là có thể miễn trừ bất quá lại là một số lớn bạc bản thân bảy lao bắt thập lẽ ra di dưỡng thiên n i ê n có thể mỗi lần nhớ tới nhà mình con trai tức phụ mặt bồn rười rưỡi cũng có chút lo lắng ai nói không phải đây ta lão lý ra tại ở trong kinh thành cũng là ngây n ô mấy vai vế bây giờ thời gian này càng ngày càng không dễ chịu đi lao lý đầu từ tàu h ú t thuốc bên trong rũ ra mấy tấm lá cây thuốc lá xoắn nát để vào cái tàu mỹ hoa đẹp hít một hơi dài rác khói trắng dâng lên ngươi nói triều đình đại quân thật sự có thể an ổn lương châu vương lao đầu đột ngột mở miệng nói ta nhìn nói là không chính xác ngươi xem một chút ngày thường những cái này lên giường đều cũng tốn sức c ầ m quân muốn để bọn họ rút đao đi cùng trên đời này nhất đằng thiết kỵ chém giết đây không phải xả con bê từ internet nói lung tung nói bựa không làm việc đàng hoàng sao không phải lao hàn ta c lác ta ở tuổi trẻ cái chừng hai mươi năm ta mẹ nó đều có thể đánh ngã hai cái đám lính tía cao lao lý đầu run lên khói bụi cười nhạo nói ngươi nói thế nào lương châu ba mươi vạn thiết kỵ nếu thật là đánh vào thượng kinh thành chúng ta những cái này dân bình thường lại làm gì công việc vương lao đầu vớt lên một nắm nước giếng và o miệng có chút bẩm liệt trong e o quản hắn mẹ không chừng cái k i a hầu ra vào kinh thành chúng ta còn có thể giao thiếu chút thuế má hoàng đế lao nhi vị trí ai ngồi không là t o ạ a dù sao lão giả ta là đã thấy ra thiên hạ này bất kể là họ lý hay là họ tử đều cũng n g ạ i không đến chúng ta coi như hắn tử võ vào kinh thành còn có thể cùng ta một cái hỏng bét lao đầu tử gây khó dễ hay sao đi trong nhà vẫn chở nước dựa áo nấu cơm đây lao lý đầu thu hồi khói thuốc không cần phải nhiều l ờ i nữa bước lên đòn gánh hướng trong nhà đi đến vương l ã o đầu nhìn qua sâu t h ẳ m nước giếng có khổ khó nói lao nhân gia ngay tại vương l ã o đầu ngẩn người thời điểm một người mặc triều đình trang phục khí chất bất phàm lão giả vỗ vai hắn một cái nhẹ giọng mở miệng nói ngươi là vương l ã o đầu quan sát tỉ mỉ lên người trước mắt đến ánh mắt có chút kinh nghi bất định bản thân nhận không ra triều phục nhưng nhìn người này ăn mặc thực sự không phải là người tầm thường nhà lao nhân gia ta họ tần có một số việc không hiểu còn phải làm phiền lao nhân gia giải thích một phen tần thanh đường cười cười sau lưng có một ít tên đi lên phía trước một thỏi hai mươi lượng đông tuyết bạc dòng rơi vào vương láo đầu trong tay quý nhân cái này vương láo đầu ngẩn ra một chút cái này ở trong kinh thành một cục gạch hạ xuống đều có thể nện vào mấy cái thất phẩm quan viên bản thân vẫn là biết rõ tiến thối l ờ i gì có thể nói cái gì lời không thể nói cái này bạc mặc dù mê người thế nhưng được có mạng cầm ba lão phu họ tần thần thanh đường thấy thế lần nữa mở miệng nói họ tần vương láo đầu trong lúc nhất thời có chút không có quay lại tên thanh đường thần thanh đường ung dung mở miệng nói họ tần tên thanh đường thần thanh đường vương láo đầu nhẹ nhàng nhắc tới lên tiếng đương t r i ề u thừa tướng tần thanh đường doa đến dưới chân một cái giật mình suýt nữa rơi vào giếng nước bên trong đi đương t r i ề u thừa tướng tần đại nhân chính là ở nơi này đẩy đất kim vương bắt ở trong kinh thành cũng là lớn nhất cái kia một hai con làm sao có thể không kinh ngạc quý nhân xin mời ngài nói lao đầu tự biết rõ cái gì liền nói cái gì tuyệt không lừa gạt vương lao đầu q u ỳ lệ trên mặt đất cái k i a thỏi bông tuyết bạc dòng đã phóng tới miệng giếng bên cạnh nói cái gì cũng không nguyện ý cầm lấy chỉ sợ đó là tiền mua mạng lương châu chân long xuất thế là từ khi nào truyền lên tần thanh đường ngưng thần hỏi bản thân đoạn đường này đi tới toàn thành đều là tất tất tốt tốt tiếng thảo luận tối hôm qua thu đến mật báo cái kia phản tặc xưng đế sự t ì n h hôm nay vào chiều chính là vì ứng đối cũng không có nghĩ đến tỉnh lại sau giấc ngủ gió này đã thổi liền hơn phân nửa thượng kinh thành nguyên bản phong tỏa tin tức chính là nhất dân trúng thấp cổ bé họng cũng có thể sinh động như thật nói đến từ chỗ nào truyền lên lão đầu tử là nói không ra bất quá cái kia hợp t i ể u quán thanh lâu câu lan ngoã xá đều có nhân đang thảo luận việc này bây giờ xem ra sợ là toàn thành bách tính đều biết vương lão đầu túi lầu nói không dám nhìn thẳng tần thanh đường ánh mắt cái này chợ bữa tin tức như thế nào tần thanh đường ngưng thần hỏi cái này tin tức không muốn tranh lệnh bọn thủ hạ hỏi bởi vì bất kể thế nào hỏi sở hữu thượng kinh bách tính tất nhiên là tâm hướng triều đình cho dù là thủ hạ tâm phúc hỏi như thế chu tâm c h i ngôn cũng khó tránh khỏi trộn lẫn ngôn ngữ của mình quý nhân muốn nghe lời thật tình hay là lời xã giao vương láo đầu do dự chốc lát rốt cục vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cả một đời cũng khó gặp quý nhân mở miệng nói lời xã giao lại như thế nào cái kia dân chúng trong thành tự nhiên là ước gì sớm chút tiêu diệt cái kia phản t ậ c dân chúng trong thành cũng sớm chút an cư lạc nghiệp nên sinh con sinh con nên buôn bán buôn bán cũng không chậm trễ chúng ta những cái này hỏng bét lao đầu từ k h á c lắc đánh dám, tránh khỏi cả ngày nơm nớp lo sợ vương láo đầu nói xong lúc thần thanh đường bên cạnh tùy tùng sắc mặt âm t ì n h bất định một đôi mắt âm chầm sắp chảy ra nước cho dù không được cắn rỡ thần thanh đường chừng tùy tùng của mình một cái lạnh lùng quát lao nhân ra lời thật tình đây lời thật tình nói câu không nên nói bất kể là ai ngồi lên vị trí kia đều cùng chúng ta dân c h ú n g thấp cổ bé họng không lắm quan hệ nếu là ta ra ra đời kia nhân theo đ ỉ n h công đạo quan phủ ngẫu nhiên cũng làm điểm thực sự sự t ì n h chúng ta những cái này dân c h ú n g thấp cổ bé họng thời gian cũng coi như vượt qua được nếu ai dám tạo phản không cần triều đình nhiều lời chính chúng ta cái đều cũng dẫn theo đao cùng cái kia phản tặc liều mạng chúng ta muốn không nhiều chỉ c ầ u sống sống yên ổn nhưng bây giờ cái này hình thức ai như thế nào để cho chúng ta tâm hướng triều đình lao đầu tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút trận chiến đánh nhau trinh dân phu cũng bắt không được ở trong kinh thành móc sạch vốn liếng dùng ít bạc thời gian cũng có thể hồ lợi qua sợ là trong thành hơn phân nửa bách tính thờ ơ lạnh nhạt bộ phận bách tính sợ là ướp gì lương châu thiết kỵ vào thành thay cái tình cảnh mới vương lão đầu nói xong lúc tần thanh s ở thân thể hơi có chút phát run đi ra cửa ngõ tuy tùng thở dài một hơi bây giờ nhà mình đại nhân hồi phụ sợ là muốn sống tốt gửi đi một trận tính tình mà thôi không nghĩ nhiều như vậy hay là sớm đi phục vụ đại nhân vào c u n g khai hoàn triều hội lại nói ư ra đến cửa hàng bánh bao tiểu nhị rất là nhiệt tình quấn bên trên hai cái nóng hội thịt tươi bánh bao đưa mà ra tuy t u n g ném ra sáu đồng tiền liền muốn vay người nhà mình đại nhân ăn thói quen t r ư ơ n g này ký cửa hàng bánh bao thức ăn lúc này tuy nói có chút tức giận cũng không thể hủy khuất cái bụng r a không có ý tứ bánh bao lên giá một cái tứ đồng tiền r a ngại không nên suy nghĩ nhiều chúng ta đây cũng là vốn nhỏ mua bán bây giờ nổi dậy ta chạy gậy chân trong thành từng cái tiệm lương thực đều cũng t r ư n lên chúng ta đây cũng là không có cách nào khác sự tỉnh tiểu nhị xoa xoa đôi bàn tay có chút thẹn thùng mở miệng nói tuy tung nhữ n g mày cũng không muốn so đo tung ra ngoài hai văn tiền liền hướng nhà mình đại nhân một bên đi đến tần thanh đường thu hồi con ngươi hít sâu một hơi trong tay bánh bao đã bị n ặ n ra chỉ ấn nhẹ cắn nhẹ ngày thường xốp ngon miệng bánh bao cũng mất trước kia hương khí、cái、tại yết hầu làm sao cũng nuốt không trôi đây con mẹ nó đều là tam phẩm a bị tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành liên thủ chém giết nhị phẩm kinh hãi chỉ là vây kín chờ đợi thời cơ xuất thủ vàng không thì vì sao muốn tây môn suy tuyết đoạn hậu vàng không thì vì sao không cùng lúc cầm công c h ú a giết ta bản nghĩ đến đám các ngươi có thể tự mình làm n á m bổ t ố t ta đây là vấn đề của ta đây là sảng văn không có mấy người nhìn kỹ đầu tiên bối cảnh là môn việt cùng hoàng thất cộng trị thiên hạ một cái nhị phẩm số cộng vị tam phẩm cộng thêm vô số cấm quân thủ hộ tại hoàng cung còn chưa đủ hai vì sao không giết công chúa tham khảo bên trên một chút không phải không giết là không cơ hội kia giết đều nói nhân vật chính không trang bức tiện tay một kiếm liền đem công chúa giết mất trí nhân vật chính trang bức là vì c h ấ n trụ những cao thủ kia diệp cô thành đã bị thương đại gia không tìm ra tây môn suy tuyết nội tình cộng thêm cái khác tam phẩm đều là mời tới cung phụng không có thái giám như vậy trung thành đều tại yên lặng theo dõi k ỳ biến chẳng lẽ vì giết công chúa không phải đem mình mệnh bám vào ba liên quan tới c h ấ n bắc hầu nhân thiết vấn đề vì sao không tạo phản một câu lịch sử phía trên loại người này có nhiều lắm thêm giống như cá giết sang sông rất nhiều chuyện xa xa so với các người muốn hoang đường có thể sự thật chính là như thế lịch sử chính là như vậy hoang đường Chấn bốn á c công, điểm ấy thì càng là tranh cãi, hầu không thì tranh hắn h vì võ sao biết điểm t ấy là là g không xoáy đại đầu phải quân, dẫn công k í chúa Dưới ngươi ngươi tiểu phải tay nhất vạn định có đệ, r t đ o cùng người ta liều 4. Công chúa người mạng. liều ta vì sao có thể cầm quyền công chúa nhân thiết tham khảo cao dương đồng dạng tỉnh tham khảo lịch sử điểm ấy không giải thích nhiều viết sách ta chỉ có thể làm được tận lực vo tròn cho kín kẽ rất nhiều chi tiết đều có l ô thủng cái này chính ta cũng là biết đến ta không làm được không chê vào đâu được chỉ có thể làm đến tận lực hai chữ đang theo đuổi sảng khoái điều kiện tiên quyết tận lực hợp lộ di uy hại nhất đao cái kia tương tự tình tiết sau này sẽ không xuất hiện ân có chút ngược đây đúng là một nét bức hỏng lúc ấy là muốn viết có sức kéo một chút sự thật chứng minh là kém liên tục mấy ngày rơi rất nhiều cất giữ hơn nữa nói thực điểm trọng yếu nhất ta không tư cách đó từ từ sẽ đến xây dựng thế giới hệ thống mai p h ụ c bút g i ả n g đạo lý theo đuổi hợp lý ta không phải đại thần ta chính là bổ nhào về phía trước phố cho nên ta hiểu được độc giả cũng không cái kia kiên trì xem cho nên chỉ có thể tương đối hy vọng có thể lý giải a không thể hiểu được cũng không quan hệ đợi chút nữa ta phát một thiếp mời đưa lên cao nhất có độc điểm có thể thống nhất ở phía dưới phú ta cái khác vị trí vô trí người o phun. h n t ố nhất đi Trưng ơ trong ư phường phố cùng t i ệ u đỉnh. h c dù lô, thành ứ c cũng tận lực mua thêm chút. ăn tận n thêm Mặt mua khác cầm cái này, thức đ n bao nhiêu tất i lao h cả tiệm lương thực tỷ mỹ tìm kiếm một phen đồng dạng mấy ngày nay giá lương thực chập trùng lý giải cái điều lệ đến bãi chiều về sau ta muốn xem xét tân thanh đường vẫn là cảm thấy có chút không ổn chỉ một bên một vị khác tùy tùng mở miệng nói tuân mệnh đại nhân tùy tùng c h ắ p tay trong lòng thật là có chút đ á n g chát cái này ở trong kinh thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm nhà tiệm lương thực sợ là hôm nay được chạy gây c h â n một chén trà sau gọi là cho dù trung niên nhân trong tay cầm một đống lớn thức ăn đi đến cạnh rượu trong mắt có chút nghi ngờ có thể thủy trùng không hỏi ra miệng đại nhân đây là đủ loại thức ăn định giá tùy tùng một mực cung kính b ư ớ qua liên chờ đợi ở một bên đại khái cũng đoán được mấy phần đại nhân hôm nay rút gió một dạng mua nhiều như vậy thức ăn làm gì đạo lý cái này thượng kinh thành sợ là sắp thay người lãnh đạo rồi tối nay còn phải để nhà mình bà di vội vàng đi hợp lớn tiệm lương thực đồn tích tụ chút hủ tiếu cái này thượng kinh thành sợ là sắp thay người lãnh đạo rồi tân thanh đường mắt nhìn phía trên dạy đặc tràng trị giá cả so sánh lên những ngày qua cẩn thận tính lại đúng là trong bất chi bất giác tăng ba bốn thành có thửa đây là bực nào nói mơ giữa ban ngày đi thôi và cung t nhưng t a n h đ ờ hôm a nay g giấy thu nhập ống cái o n h tia chân bước vào trong vào t vén lương châu chân long xuất thế từ võ đăng cơ vẹn vẹn trong vòng một đêm liền g i a lớn như vậy biến cố dân lấy ăn là trời đạo lý này có thể ngồi lên bây giờ vị trí bản thân làm sao có thể không biết lắm mấy ngày trước binh bộ lấy ra b ắ t phạt điều lệ đồng dạng hộ bộ lại lên chuyển mấy đạo sổ gấp trong câu chữ đều là hai chữ ăn thì người ngày thứ hai triều đình liền phía dưới mấy đạo chính lệnh từng cái từng cái chậm dại nhất cái soạn có thể ăn thông suốt phía trên liền một câu muốn đánh trận triều đình thiếu bạc triều đình thiếu bạc làm sao bây giờ tự nhiên là đưa tay tìm bách t ì n h muốn bằng không thì còn trông cậy vào những môn việt thế gia kia cho người quên r a bạc đây con mẹ nó đúng là tán dóc q tân quan quan thanh đường thở dài một hơi tiện tay đem những cái này vụn vặt thức ăn phân cho bên đường ăn mày sửa sang lại áo mũ ngồi ngay ngắn ở trong tiệu suy nghĩ ngàn vạn điện thái hòa bên trong hai cái to lớn tinh mỹ hoa văn mộ quan diêu bình hoa đã ngã nát khắp nơi mảnh xứ vỡ văn võ ba quan im miệng không nói bây giờ tuần phủ ti phòng chỉ huy ở đâu lý nghiên đứng ở trên đại điện lạnh lùng quát t h â n tạ i nhất trung niên nam tử nơm nớp lo sợ quỳ dạp xuống đất bản thân vốn là tuần phụ ti phó chỉ huy sử hàng ngày làm lấy mộng nghĩ đến tuần phụ ti lên như diều gặp gió trước đây không lâu lạc văn chu mặc vào ngự tứ kỳ lân trang phục h a m hở tiến đến thanh hạ bao vây chặn đánh p h ả n tặc mắt thấy một bước lên mây ở trong tầm tay chính mình cái này phó chỉ huy sử đồng dạng được nhờ có thể tại ở trong kinh thành nhiều chút mặt mũi cái đó nghĩ đến một trận chiến toàn quân bị diện cầm sở hữu tinh nhuệ trôn ở bên trong không nói bản thân cái còn mắc vào bây giờ ngược lại tốt bản thân kế vị cả ngày như g i ố n g trên băng mỏng sợ không c ẩ n thận đầu người rơi xuống đất bây giờ ở trong kinh thành lại nhấc lên sóng lớn ngập trời chẳng phải là muốn cái mạng già của mình long gia lương châu phản tác xưng đế việc này là như thế nào chuyển vào phố phường tầm đó lý nghiên phát ống tay h á o một cái thân thể tại rộng lượng trong quần hơi hơi phát run một lần này tất cả đều là triệt để xé ra ra mặt thiên g i a tấm màn tre bị hung hăng bóc khá lắm chân long xuất thế chính là bản thân phụ hoàng lúc trước kế vị cũng không làm ra động tĩnh lớn như vậy bây giờ sợ là toàn bộ thiên hạ đều biết chuyện này cái này h l phố phường nghe phong phanh ở ngươi quản lý phía dưới chuyên gia ngươi tự nhiên theo hắn cùng nhau tra án trong vòng một ngày không cho ra một điều lệ các ngươi liền lấy chết tạ tội a lý nghiên lạnh lùng mở miệng nói cũng không có cho cái này lao thần mày may mắn mà mũi tất nhiên ngồi lên vị trí này ngươi thì có trách nhiệm này bất luận như thế nào trước tiên đem cái này manh mối đẻ xuống sớm biết cái này đại khánh vẫn là chúng ta lý ra bây giờ còn không họ tử chư vị cầm bụng của các ngươi r ứ t bỏ đến xem một chút các ngươi ăn chính là lý ra cơm làm việc hay là ước lượng một lần nam lộ biên quân còn bao lâu nữa có thể tới lương châu biên giới lý nghiên lời nói xoay chuyển mở miệng hỏi cái kêu phản tạp phụ tử ra hổ môn quan về sau nam lộ biên quân lên phía bắc cũng đã bắt tay vào làm ăn bài quan nội có tứ phương quan đạo làm bảo hộ tính toán thời gian cũng qua lớn nửa tháng bầm điện hạ vẫn còn bảy ngày công phu liền có thể đến khi lương châu chỉ là tình huống khẩn cấp t r i ề u đình bên này phá vỡ quá gấp lương thảo đ ổ quân nhu chưa đủ còn phải tiếp tục phát ngân binh bộ thượng thư l a u l a u mồ hôi lạnh trên trán thận trọng nói một bên hộ bộ thượng thư nghe vậy càng lá nhức đầu mà thôi các ngươi là không trông t y nổi cái này bạc từ nội khố thông qua bộ túc lý nghiên nói xong hộ bộ thượng thư thở dài nhẹ nhõm tần thanh đường trong tay siết chặt trang giấy cũng là bóp thành đoàn không có lấy ra cuối cùng an ủi rất nhiều lý nghiên ánh mắt lạnh như băng từ triều đình chư vị đại thần trên mặt đạo qua từ khi mấy ngày trước trinh ngân sau đó trong chiều không khí có thể nói là hạ xuống điểm đóng băng các bộ thượng thư vậy mà chỉ lấy ra mấy ngàn lượng bạc ứng phó c h ẳ n g diện trong đó các đại môn việt người nói chuyện vẹn vẹn lấy ra mấy vạn lưỡng còn mỹ viết kỳ danh móc sạch vô liếng lớn như vậy triều đình đúng là một trăm vạn lượng bạc đều cũng tập hợp không mà ra nếu là những ngày qua nói không chừng l i ề n tin có thể cái kia bắc xuyên quận trương r a chép ra gần ngàn vạn lượng bạc lại trước những người này lại là như thế nào đem ra được thực đem ra mặt đạp vào trong đúng quần bây giờ rút ra nam lộ biên quân hơn mười vạn cộng thêm hai mươi vạn thượng kinh đại doanh bên trong tinh nhuệ c ô n quân các bên cạnh rút binh cộ tổng cộng năm mươi vạn đại quân lên phía bắc cộng thêm trưng tập hơn bốn mươi vạn thanh niên trai tráng dân phu chín trăm ngàn nhân mã ta xem ngươi cái này tặc tử như thế nào càng h ắ n rỡ lý nghiên hai tay nắm chặt những ngày này đến chính mình đối với cái kia phản tạc phụ tử đã căm thù đến tận x ư ơ n g thủy đại chiến tương khải làm sao có thể không kích động tân thanh đường nhìn về phía đài cao phía trên vẫn như c ũ ước mơ bộ dáng tiểu hoàng đế thở dài một hơi lo lắng bậy hạ tuổi nhỏ điện hạ cũng không biết chiến sự ngày này quân đánh trận làm sao có thể theo số người phán đoán thắng bại các phương biên quân thì cũng thôi đi kém đi nữa cũng là từng tấy máu chương ó t bảy mươi lăm tuyệt hậu kế sách ngọc môn quan bên ngoài ngồi ở trên đầu thành h ư ớ người mặt thổi tới gió thổi qua xa mạc mang mặt mắt thổi tới thổi theo nhỏ xíu cắt đá rơi vào bản thân tuấn tú trên chút nhất, cắt nhỏ khuôn chân nhìn khắp nơi dị vực phong tình gió rơi cái nơi lung vàng g có qua xíu đau sa lay vực bản bên này n vào đá dị ợ c có chút cảm lại lạ, nhưng nhìn lâu liền lắm hạ, mới Điện nhưng nhìn thấy không ý tứ. n ư g ý man này không có đầu óc nếu là tại ngày thường chậm một chút còn không đã sớm tại trong hoang mạc điệp trùng t ừ nhan thuận miệng t r e o kẹo nói bất quá nói đến cái này man tử cùng đợi trước trên thảo nguyên những dị tộc kia hơi có chút tương tự trong nhà nữ nhân và gia súc không lắm khác nhau lao tử dùng hết rồi con trai sử dụng cái gì tam cưng ngũ thường luân lý đều là một câu nói nhảm c h ú n g tộc sinh sôi mới là thiên đại đạo lý chính là thẩm mỹ cũng là có khác biệt lớn ở cái kêu man tử trong mắt môn g lớn thể cốt khỏe mạnh nữ tử chính là hiếm thấy mỹ nhân không nhìn bộ d á n g chỉ cầu cái thực sự sinh ra hát con mười hai mười ba tuổi niên kỷ liền có thể d ơ đao lên ngựa sát nhân không thể không nói sớm mấy năm thành không có bị diện tộc là có đạo lý ở bên trong Điện hạ. ngươi nói cái này man tử lúc nào có thể rét sạch man tử chưa trừ diệt chính là sau này đặt xuống thiên hạ bên này m ắ t thủy trùng tồn tại không muốn biết lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực ở trong cái này ngọc m ô n quan mã hữu lương hít thật sâu một hơi thuốc lá sợi mình đợi này nhắm mắt trước đó sợ là không nhìn thấy ngày đó rồi mã t h u ố c tiểu tử trong lòng ngược lại là có hai cái biện pháp từ nhàn dùng sức vỗ vô, vô gương mặt có mấy lời vốn là không muốn nói làm đất trời ăn h ấ n giận có thể giấu ở trong lòng bao giờ cũng cảm thấy không quá vui vẻ dứt khoát một mạch nói mà ra mã t h u ố c có từng nghe thấy tại ở trong kinh thành có một vật kiện cực kỳ chân tu tây vực các quốc gia sứ thần mỗi năm đều sẽ vào triều tiên cống hiển nhiên nghe người ta nói qua đồ chơi kia tên là mã nào đ ỏ tựa như dáng hồng b ó n g ánh trong suốt tiền triều liền có nhân tiến cống qua nhất mã nào chảy đến rượu lựa gạt ta đại khánh mấy chục vạn lượng trắng bóng bạc nói đến bệ hạ bán thành tiền hầu phụ sản nghiệp thời điểm liền lật ra qua hai khối mã hữu lương chính là bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong mắt hắn bất quá hai khối tảng đá vụn mà thôi đổi đi đích thật là vàng dòng mặt r ắ n g có thể đồ chơi kia cùng man tử có cái gì quan h mã não x i ế t phú tự bên trong có nói mã não thuộc ngọc r a tây vực lợi văn giao t h ò a có tựa như não ngựa cho nên k ỷ phía nhân cố để tên hoặc để hệ cái cổ hoặc để sức x i ế t dư có tư x i ế t đẹp m à phú thương nhân trục lợi vào ta đại khánh về sau lại lật dịch thành ngọc thạch mã não người đời chỉ biết mã n ã o sinh tại tây vực lại cái đó hiểu được cái này mê ngông n bắc địa sa mạc bên trong cũng là mã não thừa thái địa phương từ nhàn đúng dung mở miệng nói y theo trí nhớ của kiếp trước lại nhìn cái này mê ngông n bắc địa sa mạc hình dạng mặt đất như thế nào sinh không ra mã não cái k i ê u mã não vốn cũng không phải là cái gì chân tu đồ vật cái k i ê u tây vực các quốc gia s ứ thần c h â đó lại không biết vật hiếm thì quý đạo lý mỗi năm tiến cống đều là chọn lựa một chút phẩm tướng cực tốt vào chiều giá cả tức thì bị xào đến bầu trời còn nhớ rõ đời trước mã não bãi bị phát hiện trước đó mã não cái đồ chơi này hay là vật hy hãn có thể từ đó về sau vùng biên cương mã não chính là bị nhặt nhiều năm như vậy tốt hơn theo chỗ có thể thấy được trong đó hàm lượng có thể nghĩ về phần như thế nào vận hành để cái k i ê u mã não không nớt giá có là biện pháp những môn v i ệ t thế ra kia càng là tinh thông đạo này nhưng nếu là man tử sống ở địa phương thừa thai mã nao tin tức nếu là chuyển vào ở trong kinh thành ra sao cảnh tượng nếu như nhớ không lầm tiền triều quân đội lên phía bắc còn chuyển ra tại ốc đảo bên trong nhặt được cầu đầu kim sự tích không chỉ một lần tuyệt không phải ngẫu nhiên tự nhiên cầu đầu kim mang ý nghĩa cái gì hiển nhiên không cần nói nhiều cho dù là giả từ nhàn cũng có năng lực để cho hắn trở thành thực thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến thiên hạ nhốn náo h đều vì lợi mà đi có lợi ích thúc đẩy cái này man tử như thế nào bất diện từ nhàn thoại âm lúc rơi xuống mã hữu lương chỉ cảm thấy thể cốt có chút phát lệnh xã hội không tưởng bên trong có ngôn các người cựu non vốn là như vậy thuật phục ăn một chút chút liền thỏa mãn hiện tại nghe nói trở nên rất tham lam rất ngang ngược thậm chí muốn đem nhân ăn hết dê còn có thể ăn nhân cái này mã não hoàng kim như thế nào không thể ăn quan ma n tử một cái khác biện pháp đây mã hữu lương lột bột mở miệng nói những ngày qua chẳng qua là cảm thấy đ a u trong tay tử có thể sát nhân bạch đao vào đỏ đao r a gọn gàng mà linh hoạt bây giờ nghe điện hạ tỉ mỉ phân tích mà ra tỉ mỉ cực nghĩ sợ đúng a trên đời này các loại công việc cũng không chạy khỏi một cái c h ữ lợi nhi vô luận là thương đội vẫn là cái kia rất nhiều muốn thiệt h o ặ cái là n g ư kia h vẹn vẹn man tử h o trừ k bỏ tin tưởng tiên tổ cùng số ít thần linh bên ngoài liền không còn tư tưởng ký thác sa mạc bãi rất lớn à cái kia man tử phân bố rất tán đây cũng là các triệu đại đội thay khó có thể trị tận gốc nguyên nhân cái này cùng chị man lại có quan hệ gì mã hữu lương bám lấy lỗ thai tỉ mỉ nghe chính là cái tàu bên trong mùi thuốc lá cháy hết cũng không phát giác man tử phân bố tán loạn không tốt một mẻ hút gọn đồng dạng khoảng cách để bọn hắn tư tưởng khác biệt không đạt được độ cao thống nhất những cái được gọi là tín ngưỡng trăm ngàn chỗ hở thậm chí không có thành nhất hoàn chỉnh hệ thống cùng cái k i a thảo nguyên dân tộc du mục tin tưởng trường sinh t i ê n một dạng tin tưởng man thần bên ngoài chính là tạp nham không chịu nổi có thể man thần lão nhân ra rất bận a man tử đã có rất nhiều cái k i a có nhiều như vậy công phu chiếu cô tới từ nhàn ngậm sởi cỏ dỗi lưng một cái vậy thì như thế nào tựa như lao lý ra có cái bà di lao lý bản thân chiếu cô không đến cái kia sắt vách lao vương không thì có thời cơ lợi dụng húng chi cái kia lão vương đối với cái kia bà di chiếu cố cẩn thận ôn nu t h ư ơ người n g ngươi nói cứ thế mãi xuống tới cái kia lý ra bà di có thể hay không bị lao vương bắt cóc ngoặc không đi cũng không quan hệ cái kia lão vương có nhiều thời gian chỉ cần cái kia lý ra bà di di chuyển vừa phân tâm nghĩ việc này liền coi như thành từ nhàn niết miệng cười một tiếng thuận miệng kể ngụy biện mã h ư u lương suy nghĩ xuất thần cho nên nói a chỉ cần cái quốc vung thật tốt không có góc tường đào không ngã ý của điện hạ để quan nội hòa thượng đi man tộc truyền giáo mã hữu lương trầm ngầm nói nghe được bây giờ trong lòng cũng minh bạch thêm và q u a nghe n ộ ò a t h một chút thêm đẹp đời này còn cố gắng cái bướm một mực hầu hạ tốt thần linh cả ngày nằm ăn uống miễn phí chờ chết là được rồi từ nhàn vỗ tay một cái khen không dứt miệng người đã chết không quan tâm là phía dưới một mươi tám tầng địa ngục vẫn là đi thế giới cực lạc ai nào biết đây nhưng thời điểm lại lộng mấy tay thần tích mà ra cái kia đần độn man tử còn có thể thấy vậy mà ra hay sao nói đến đây từ nhàn liền nghĩ tới một bên cựu l a o tiền bối được có sẵn người đều có nhưng thời điểm lại là một thần linh c h u y ể n thế thiên hạ hành t ẩ u cái gì một bước đúng chỗ trực tiếp đầy đủ chương bảy mươi sáu thự mang mg mở nam nhân như vậy phái người nào tiến đến truyền giáo mã hữu lương nghe xong trong mắt tỏa ra tinh quang hiển nhiên rất là tâm động một bên trên đầu thành chính ngồi xếp bằng cựu l a o tiền bối còn lại là không rõ dùng mình một cái mã thúc truyền giáo việc này nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản cái kia vùng cực tây tông giáo rất nhiều phật giáo có thể từ phía tây chuyển đến ta đại khánh hơn nữa cắm d ễ xuống tới tự nhiên là thích hợp đại khánh tình hình trong nước nói một cách khác chính là thích thướng ta đại khánh tất nhiên muốn truyền giáo tự nhiên thích hợp ma tử tây vực các nơi giáo phái rất nhiều có là những khổ kia hành tăng một dạng truyền giáo nhân mấy chục năm như một ngày hành tẩu tại thiên hạ truyền giáo cái kia bắc địa sa mạc tại bọn hắn mà nói cũng không phải việc khó từ nhàn hình ảnh bên trong tây vực khổ hạnh tăng rất nhiều chính là ở trong kinh thành cũng thỉnh thoảng có thể thấy được tính tình kiên cường đến cực hạn dựa theo kiếp trước t u y ế t pháp một bên k i ê là phật giáo tây tặng người xuất ra gọi là ma phật sống chính là cao cấp nhất là ma cùng là vùng đất hiện nhiên bên k i a tông giáo càng thêm thích hợp sa mạc trên gành bãi ma tử đương nhiên nếu là muốn phụ trợ một phần n h á n h tiến về bắc địa từ nhàn tự nhiên sẽ lựa chọn trong đó một ít chi nhánh dù sao tông giáo tẩy não chỗ kinh khủng mình là hiểu rồi để tránh thành vĩ đại không vung được chi thế chuyện còn lại liền rất đơn giản trừ bỏ trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa bên ngoài chúng ta chỉ cần chờ cùng cái k i a ma tử mất đi tất cả trí hướng b á i tại trước phật không nhắc nổi đ a o kỵ không lên ngựa thớt cả ngày chỉ biết là chờ mong tiếp sau vậy bên này mắc bên cạnh giải quyết thần sắc trang nghiêm không có nửa phần m i ễ n cưỡng đối với cái này dị tộc trong lòng mình đúng là không có nửa phần thương hại có thể nói quá khen rồi từ nhàn thối lui nửa bước không có chịu một b á i này nói đến cái này mưu kê ở kiếp trước lịch sử văn trung là nhìn lắm thành quen xáo lộ có thể nghĩ kỹ lại cái này nhìn như đơn giản lại cực kỳ hữu hiệu cái gì cũng là chạm ở dòng sông lịch sử thượng du mới có thể thong d ò n g phân tích suy nghĩ đối sách bằng đúng là hành o khóa ngàn năm tầm mắt tính toán ra phương thế giới này cùng kiếp trước vẫn có rất nhiều chỗ giống nhau bất quái thứ nhất biện pháp đến nhanh ta lão là mã nếu biết h biết c rõ trên đời này có một loại hoa hoa nở ba ngày tức dụng mà anh giống như hũ lọ tại thân đầu bên trên có phủ xuống có cuống giống như, như hũ rượu bên trong có gạo trắng cực nhỏ cái đồ chơi này ta tạ trong hiệu thuốc đã từng bái kiến dùng cho đau từng cơn khỏi ho tính không được khan hiếm đồ chơi thúng chi hoa này cũng không dễ hỏng chính là ta lương châu khí hậu cũng có thể thanh nén t r ù n g t ử phí một phen tâm tư cũng có thể tìm tới rất nhiều cái này hoa thì có ích lợi gì mã hữu lương lộp bột mở miệng nói mới vừa rồi điện hạ trong miệng nói hoa bản thân có chấu nghe thấy cái đồ chơi này tên là mễ nang hoa hoa túi gạo lại gọi ngự mễ hoa còn có thể chữa trị kết lị thường gặp thuốc bắc có thể cũng tuyệt không phải là cái gì thần dị đồ vật mình cũng thực sự đoán không ra điện này phía dưới trong hồ lô muốn làm cái gì ta càng ưa thích gọi hoa này là anh túc Từ n hoa n lung lay chân lay h ạ hạ t thân động nhà khẽ r một cái d a này h Anh thể tử. Túc. n Có cái đối để độc. độc. độc. độc lời ít mà ý nhiều nói. Có độc. Mã hữu lương người. thiên người giải. man làm mà Mã Hoa nữa Hoa này, nhắn lương ngần Hơn này không này tử Từ ít thể gì? hữu hạ có Có Có có ý sắc bên trong có nhiều loại vật chất chúng độc giả ban đầu đầu váng m ắ t hoa buồn nôn đau đầu sau đó chính là sung sướng đê mê đi lại nhẹ nhàng như ngồi trung phong cao đi cảm giác nghĩ đến trên đời này cũng không có mấy người có thể ngăn cản được loại cảm giác này h u n g chi là cùng sa mạc trên gành bãi ma tử Cứ tư h ế tiếp tục, t nhàn í mở miệng nói liên quan tới anh túc chiết xuất việc này mình cũng biết do muốn cùng tiếp trước một thứ gì đó giống nhau là không thể nào có phương hướng phỏng định muốn làm nha phiến trình độ kia hay là không khó ba cái chân có khó tìm có thể thiên hạ này luyện đan sư thật là không ít nếu như nhớ không lầm lương châu địa giới thì có nhất sơn tên là long hồ sơn trên núi đạo sĩ liền khá là tinh thông đạo này c h â n võ sơn đạo sĩ ân tín đánh nhau là nhất tuyệt võ đàng sơn đạo sĩ tu thân dưỡng tính là nhất tuyệt long hồ sơn đạo sĩ luyện đan nhất đạo là nhất tuyệt cũng bị người trong giang hồ cười xưng là thiên hạ tam tuyệt nếu là nếu thực như thế có thời gian mang theo mấy vạn thiết kỵ vây núi để cho hắn đổ vứt đi long hồ sơn đạo sĩ hỗ trợ luyện chế hay là không tốn bao nhiều công phu có thể không d õ nhớ tới lương châu địa giới khắp nơi anh túc trắng cảnh từ nhàn liền cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh, giống như nếu là mở ra từ nay về sau thiên hạ này lại đem nhiều hơn một đầu nhắm người mà thực cự thú điện hạ vật này hay là không nên n h ư thế mã hữu lương trầm tư hồi lâu đột một thở dài một hơi cái thứ ba biện pháp không thể nghi ngờ là chi phí nhỏ nhất thấy hiệu quả nhất nhất có thể vạn nhất chạy vào dân gian chính là vô cùng hậu hoạn h i ệ n nhiên so sánh dưới ta càng ưa thích bắt ngang từ nhàn mắt nhìn mã hữu lương trịnh trọng thân sắc bật cười lớn cái thứ nhất thứ hai cái biện pháp ta đại càn quốc nhất thống thiên hạ này liền để cái này man tử nếm thử a đi tính toán thời điểm quan nội binh mã cũng chuẩn bị t h o ạ đáng một lần này lên phía bắc còn phải làm phiền mã t h u ố c từ nhàn đứng dậy hướng về phía mã hữu lương c h ắ p tay sau lương ngọc m ộ n quan bên trong mấy vạn hồng ý hát giáp lương châu biên quân đang khua chiên gõ chống trù bị lấy cùng lương châu đại doanh sĩ binh có một chút khác biệt lâu tại sa mạc địa phương biên quân ra trên mặt chấm hơi khô nước thô giáp bất quá cứ thế mãi xuống tới hướng về phía sa mạc hoàn cảnh cũng không đến mức lạ lẫm đi sâu vào sa mạc ngược lại là không có xuất hiện không quen khí hậu cảnh tượng xa xa nhìn tới sa mạc bãi bên trong vẫn một mảnh hoang vụ cảnh tượng từ, dùng sức hai cái hai gõ má, từ nay về sau bản thân còn phải qua một đoạn thời gian thời gian khổ cực rồi suy nghĩ chìm vào hệ thống, Từ nhàn kỹ i triệu hoán nhân vật, Diệp Tinh, Thiên Trượng, Tiến Tập Tam, Hiểu Sinh. n tháng hoán nhân Thành, Môn Không Trượng, h Trích Bách trị, vật, Tây Tuyết, Tư Tập Tam, Suy Cựu Cô k năng thiên n g o ạ i phi tiên có thể dùng tiêu hao mười vạn kinh thánh trị tây môn suy tuyết kiếm có thể dùng tiêu hao mười vạn kinh thánh trị bắt bộ trích t i n h có thể dùng tiêu hao một vạn kinh thánh trị thần quỷ mạc chắc kỹ năng bị động không tiêu hao kiếm thập ngũ lanh khước chúng tiêu hao một trăm vạn kinh thánh trị cẩn thận thăm dò kỹ năng bị động không tiêu hao đỉnh cấp rút thưởng một nghìn vạn kinh t h á n trị cuối cùng rút thưởng trong phong ấn triệu hoán bách hiểu sinh về sau còn t h ừ a một nghìn hai trăm vạn điểm kinh thám trị lập tức phải lên phía bắc phản man mà thôi cũng là chuẩn bị cho bọn họ một phần hậu lễ mở gia đình cấp rút thưởng tiêu hao một nghìn vạn kinh thám trị lần lượt từng bóng người trong đầu lưu truyền sau cùng trở nên ngưng thực xuống tới từ nhàn d ư ớ i khoe miệng ý thức dương lên nổi dậy đây là một cái ra sân tự mang bờ gm nam nhân chương bảy mươi bảy vô liêm sỉ người đọc sách một sa mạc chỗ sâu man tộc kim trướng ba cái gọi là kim trướng cùng trên thảo nguyên lớn nhà bạn không lắm khác nhau bất quá nhưng phải nặng nề g h rất nhiều bốn phía có thiết hoàn cố định dù sao tại c ắ t vàng đầy trời sa mạc bãi bên trong gió lớn thổi tới có thể nói là không kiêng nệ gì cả giờ phút này kim trướng bên trong một vị l ư n g hùng vai gấu hán tử trung niên chính ngủ gật một bên là trong miệng chính thì t h ả o không ngừng mà man tộc đại tế ti trong đại trướng không ngừng có man nhân tiến vào đại tế ti người mặc trong sáng áo choàng màu đen toàn bộ giàn m u a thân thể đều cũng giấu ở áo choàng bên trong trên mặt bôi c h é t lấy đủ loại quỷ dị ký hiệu để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới trong đại trướng đã có chừng hai mươi nhân rộn, rộn ràng ràng cùng chợn cùng chợn đại tế ti ho nhẹ hai tiếng trong tay không phân rõ màu sắc q u ả i t r ư ợ n g nhẹ nhàng chạm đất toàn bộ đại trướng trong nháy mắt an tính lại nếu như nói man vương là man tộc thực tế người cầm quyền lớn như vậy tế ti chính là man tộc lãnh tụ tinh thần chính là man vương kế nhiệm thêm lễ nghi đều cần lấy được đại tế ti c h ú c phúc mới vừa rồi danh chính ngôn thuận cái này cùng kiếp trước phương tây bộ kia hơi có chút tương tự bất đồng duy nhất là phương tây đã dùng võ lực cùng tẩy nao phương thức đem thần uy thật sâu khắc tại đáy lỏng của mỗi người mà cái này sa mạc trên gành bãi man tự hiển nhiên còn chưa tới tình trạng kia man vương quyền lực trong tay ngược lại cũng không nhỏ dù sao tại sức mạnh vi tôn man tộc có thể ngồi lên vị trí nào tất nhiên là toàn bộ tộc quần kinh khủng nhất người đại vương các bộ lạc thủ lĩnh đều đã đến đông đủ lao tế ti trong miệng thanh â m rất là g i à n mua nói xong lúc phía trên man vương cũng mở hai mắt ra r ộ i lưng một cái lúc đứng lên mới nhìn rõ thân hình bắp thịt cả người nuốt buộc không phải loại kia bộ dáng hàng chính là từ xa nhìn lại cũng cảm thấy lực lượng cảm giác người phần tóc dối tung như một đầu hình người tự thú đến đông đủ là xong quân sư ngươi cho ta phân tích phân tích thế cục hôm nay man vương p ấ t p h t tay sau lưng đi ra một vị người mặc trường bảo màu trắng cảm giữ lại ba tấc đẹp cần văn sĩ trung niên đi mà ra trên người trường bảo đã b ẩ n không ra hình dặm gì tràn đầy mỡ đông ngưng kết thành khối nói đến sống ở đại trướng cái này man vương này g thường ăn xong đồ ăn phóng tầm mắt nhìn tới cũng là người quân sư này nhìn sạch sẽ thuận mắt một chút lấy r a lau miệng đến cũng không tệ dần ra trường bảo này biến thành bây giờ bộ dáng cái kia văn sĩ cũng lời thay đi dặn bất kể như thế nào cũng chạy không thoát nó vốn có vận mệnh văn sĩ trung niên đi ra về sau đầu tiên là quỳ dạp xuống đất hướng phía trước bọ mới bớt hôn một ngụm man vương ngón chân lúc này mới đứng dậy nguyên phụ may mắn có thể vì đại vương làm thay v ân man vương gật đầu thần s ắ c trên mặt rất là hưởng thụ cái này văn sĩ、si、trung niên quả thật người khánh hai mươi mấy năm trước đ ờ i trước man vương xuôi nam cắt c ỏ cốc thời điểm bắt đến lúc ấy mắt nhìn ra m i ệ n g thịt mềm vốn định lưu tại trong quân đảm nhiệm khẩu phần lương thực nào biết được nhanh vào n ổ i thời điểm c ư ớ c đáy cùng vang lên một cỗ mùi hôi thối thực sự không thể đi xuống miệng lúc này mới may mắn nhặt một cái mạng sau đó mấy ngày người này bị giam trong lồng là mạng sống cả ngày la hét có thượng sách dâng lên cuối cùng cũng có một ngày man vương đi ngang qua cảm thấy người này thật là thú vị cùng còn lại mấy cái bên kia chết lặng hoặc là lệ rơi đ ầ y mặt người khánh khác biệt lúc này mới cho hắn cơ hội mở miệng bắt đầu man vương ôm thử nhìn một chút tâm tính cái đó nghĩ đến thật là có niềm vui n g o ạ i ý muốn xuất hiện nói đến cái này người đọc sách thật đúng là có có chút tài năng vốn là thân làm người khánh hiển nhiên đối với lương châu các nơi bố phòng có hiểu biết tại người này dẫn dắt phía d ư ớ i man tử thế như trẻ tre liên tiếp đánh xuống lương châu vài tòa thành trì chính là hồi sa mạc lộ tuyến cũng là người này quy hoạch cái kia một chuyện có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát cái kia tên là trương, Viễn Văn Sĩ Trung nhiên, vốn là trương gia cách thật xa chi thứ vốn là không được trọng dụng bây giờ đến man tử địa bàn ngược lại rất có một phen gặp được bá nhạc ý tứ bị cái kia man vương dẫn làm quân sư về sau làm việc càng là ra s ư ớ c hố chết người khánh đến con mắt đều không nháy mắt một cái loại kia bất quá từ khi từ võ điệu đi lương châu về sau cái này trương viễn phụ liền không còn quá lớn tác dụng trong bụng điểm này dọn mực đối mặt b ắ t lương thiết kỵ đ à o không được việc h a m hở thời gian vẹn vẹn mấy tháng liền im bặt mà rừng bị cái kia nhận chức man vương lưu tại trong đại trướng toàn bộ sẽ là cái vật biểu tượng tưởng niệm t r ư c kia cao chót vót thuế nguyện đồ cất giữ tân man vương mang lên cái này trương viễn phụ liền trở thành hắn dưới chướng số một chó săn đ i n h lọt bản lãnh này ở m a n tộc bên trong cũng được được hiểu đối mặt một đám đại lao thô trương viễn phụ liếm ra một mảnh bầu trời thành man vương trước mặt ổn thỏa đại hồng nhân mặc dù nhận hết đại tế ti bạch nhãn nhưng hắn không thèm để ý chút nào vẫn như cũng làm không biết m ệ t h o à n mỹ giải thích liếm chó liếm chó liếm đến sau cùng không thiếu gì cả sau cùng man vương cao hứng khẽ run dày y theo người khánh thuyết pháp t h ư ở n g cho hắn một cái quân sư tết tuổi bây giờ người khánh một bên kia ra biến động chính là cầu đầu quân sư mở ra trong lồng ngực khe danh thời điểm làm sao có thể không kích động trương vi nhìn thoáng qua sau lưng man vương cái này mới ngưng được kích động đến hơi run thân thể chư vị đều là ta m a n tộc các bộ lạc lớn thủ lĩnh dưới tay đều có hơn vạn binh sĩ có mấy lời ta liền không con g con quấn quấn t ậ n lực nói đến ngay thẳng chút t r ư ờ n g viện phụ hất lên trường b à o lại lộ ra văn sĩ phong lưu trong ngôn n g ự a rất có một phen xem thưởng mặc dù đã thành man vương giới trướng đáng tin cho săn vừa v ậ n vị đại khánh văn nhân trong xương cốt còn là xem thường đám này man tử ngày thường che giấu nhận hết bọn họ bạch nhãn bây giờ hăng hái còn có man vương chỗ dựa làm sao có thể không đẹp đẽ c ù n một phen người khánh hoàng đế lao nhi chết rồi việc này đại gia chắc hẳn đều biết ngay tại mấy ngày trước cái kia bắc địa từ đ ổ phu đ ă n g cơ xưng đế người khánh nhà mình trong hồ đấu triều đình chín mười vạn đại quân lên phía bắc cái kia từ đ ổ phu bây giờ cũng là giật gấu va vai bây giờ chính là ta man tộc đại quân xuôi nam thời khắc đợi đến cái kia người khánh đại quân đến lương châu này chính là ta man tộc xuôi nam thời điểm lương châu tam quận giống như vật trong bàn tay chính là cái kia lân cận các châu quận cũng là dễ như t r ở bàn tay t r ư ứ n g viễn phụ nói hăng hái nước bọt bay tứ tung thanh âm tại đại trướng vang vọng không ngừng dựa vào các ngôi người khánh mà nói hai hồ tranh chấp tất có một bị thường sao không cùng cái kia người khánh lưỡng bại ta man tộc đại quân tại xuôi nam cũng không muộn nguyên người, người quân sư này để cho ta đại quân sớm ngày xuôi nam lại an tâm tư gì ngay tại trương viễn phụ phong khoáng tự do thời điểm trong đại trướng n h ấ t hán tử uống một hớp rượu sữa ngửa cười nhạo nói đã sớm không quen nhìn cái này cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ vật một cái người khánh chạy đến ta man tộc kim t r ư ớ n g chỉ trọ trong lòng làm sao có thể đủ thoải mái chẳng lẽ còn là tâm niệm người khánh hán tử câu câu chu tâm trong đại trướng còn lại bộ lạc thủ lĩnh cũng là nhao nhao mở miệng giúp đỡ đã sớm không quen nhìn cái này tay trói gà không chặt người khánh tại trên đỉnh diễu võ dương a i dáng vẻ ngay tại nửa tháng trước đó hô cùng bộ lạc thủ lĩnh chi nữ dân r a dê bỏ năm trăm đ ầ u tuấn mã hai trăm n ư ờ i thớt làm s í n h tại quân sư sử dụng người khánh mà nói mà nói chính là ở rể như thế nào tính không được ta man tộc bên trong người m a n vương lạnh lùng quát giống như thiên lôi văn g vọng giữa sân yên tình i mắng tất cả mọi người là hơi giật mình mắt nhìn giữa sân cái k i a lạnh nhạt sử c h i văn sĩ trung niên trên đời này ở rể vốn là ít càng thêm ít người khánh bên trong ở rể càng là gọi là gà tử một cái gà chữ trong đó chua sót người nào có biết chính là tập tục cũng là dựa theo gà con gái quá trình đến đi tới cửa sau đó trong nhà không một chút địa vị có thể nói đ ộ n g một tí đánh chửi so hạ nhân còn không bằng cùng dê b ò không khác tại sức mạnh vi tôn man tộc bên trong càng là như vậy nữ nhân là triệt triệt để để phụ thực phẩm bây giờ lại có thể có người gả tại man nữ đại vương nói rất có lý thần sớm đã vào man tộc chư vị thủ lĩnh còn có lời gì có thể nói t r ư ơ n g v i ệ n phụ hướng về phía man vương hành lễ quay người ngạo nghệ q u á t o giữa sân đám người thật lâu không nói vốn cho rằng người đọc sách mặc dù trong bụng ý nghĩ xấu thêm chút đều là muốn mặt mũi cái đó nghĩ đến thiên hạ lại có như thế vô liêm xỉ người không biết thắc bạc thủ lĩnh nhưng còn có lại nói chương bảy mươi tám vô liêm sỉ người đọc sách hai lớn như vậy man tộc kim trướng bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng tất nhiên chư vị thủ lĩnh không lời nào để nói như vậy tại hạ liền đã tội t r ư ơ n g v i ệ n phụ chắp tay cười nhạo lên tiếng chính mình cũng xả thân lấy man nữ còn không phải phát tiết một phen nghĩ tới cái kêu hô cùng bộ lạc mỹ danh bay xa thủ lĩnh chi nữ liền vô ý thức nổi ra gà lên thân cận hai trăm cân nữ tự ở giường tầm đó áp xuống tới tràng cảnh cũng có chút làm người ta sợ hãi bản thân thân thể này còn không hiểu được có thể hay không chịu được bất quá là tiền đồ mọi thứ đều là đáng giá một lần này x ô i nam nếu là đánh xuống bắc địa các châu quận mình cũng không cần ở chỗ này sa mạc trên gành bãi qua cái này nghèo nàn thời gian đến lúc đó bản thân công lao hàng đầu găn lộn cái quận huyện địa phương còn là dễ như trở bàn tay về phần cái k i a cái gọi là bán nước thông đồng với địch bản thân cũng sớm đã không thèm để ý ra mặt cũng không cần còn quan tâm cái đồ chơi này tại hạ ngược lại là phải hỏi một chút chư vị lại là mục đích gì t r ư ơ n g viễn phụ hít sâu một hơi liền muốn lập y mới vừa rồi thắc bạn thủ lĩnh nói chư vị không cảm thấy buồn cười không chư vị sờ lấy bản thân cái lương tâm hỏi một chút cái kia bắc địa đồ phu thủ hạ lương châu thiết kỵ quân tiên phong sở chí là bực nào cường thịnh chư vị thủ lĩnh xin hỏi ai bộ lạc không có bị cái kia đồ phu thu thập qua chính là cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ sạn g ở cái kia lương châu thiết kỵ trước mặt còn không lại bị nhân ra bắn không được ngẩm đầu lên tràn đầy sa mạc bãi bị đuổi cho cùng con thỏ một dạng lại đến nói một chút cái kia người khánh quân đội những ngày qua chư vị đều có thể đánh chính bọn họ kêu cha gọi mẹ bây giờ đối chiến cái kia lương châu thiết kỵ có thể có phần thắng từ đâu tới lưỡng bại câu thương chư việ trong đại tướng chư vị thủ lĩnh á khẩu không trả lời được trước kia nợ cũng lại bị nhấc lên ra mặt đều có chút nhịn không được rồi nói thế nào phản bác người khánh đại quân xuôi nam được xưng chín mươi vạn đại quân mặc dù không khỏi đánh có thể cho dù là chín mươi vạn đầu heo cũng đã đủ đổ phu g i ế t đến tận một trận h ú n g chi nghe thấy cái k i a lĩnh binh đại tướng trần nghe n ó n g xưa nay trầm ổ n nghĩ đến vậy cũng không đến mức tan tắc quá nhanh cái k i a người khánh quân đội đến lương châu địa giới chúng ta man tộc thiết kỵ xuôi nam từ nam đến bắc giáp công mới vừa rồi là phá địch kế sách trông cậy vào lưỡng bại câu thương căn bản chính là lời nói vô căn cứ t r ư ứ n g viễn phụ lạnh lùng quát sau lưng man vương cũng là liên tục gật đầu man tử tại lương châu thiết kỵ dưới tay nếm qua hoặc ít hoặc nhiều thiếu trong lòng mình rõ ràng mới vừa rồi cái này cầu đầu quân sư mấy câu nói cũng là tính toán đúng trọng tâm về phần hắn trong lời nói kỳ lòng dạ nhỏ mọn của hắn mình cũng không muốn so đo vậy theo quân sư nói ta man tộc lúc này phải nên làm như thế nào một bên đại tế ti mở miệng hỏi hồi đại tế ti nói lúc này ta man tộc chư vị thủ lĩnh hẳn là lập tức hồi sai người trở về chỉnh binh tụ ở vương đình thống nhất điều hành cái kia người khánh quân đội đến lương châu thời điểm cũng tốt thông d o n g xuất binh ta cũng tính qua một khoản ta man tộc mặc dù trước đây ít năm bị cái kia bắc địa đồ phu tổn thương g â n cốt có thể chư vị khẽ cắn môi vẫn có thể kiếm ra ba trăm ngàn nhân mã t r ư ơ n g viện phụ thoại âm còn chưa hạ xuống phía dưới liền xôi trào sai người trở về tụ binh đây là muốn thu nạp binh quyền không sao những ngày qua xuôi nam cũng chỉ là các bộ lĩnh các bộ nhân mã ngay man vương thống nhất điều hành mà thôi bắt đầu đến nay chẳng phải là muốn cầm của cải của nhà mình từ móc cho vương đình như thế nào có thể dùng. chính là một bên đại tế t i cũng là những mày hán nguyện ý trông thấy man tộc cường thịnh có thể không muốn xem đạo man vương trong tay quyền hành quá thịnh bản thân man tộc tin tưởng man thần si vưu đã lâu có thể gần trăm năm nay tế t i nhất mạch nhân tài điều linh man tử đối với man thần tín ngưỡng kém xa trước đây bây giờ tại tiếp tục như vậy sợ là muốn biến thành kim trướng phụ thuộc chư vị trương v i ệ n phụ quay đầu nhìn một cái sau lưng man vương hung ác n h ậ n tâm hét to lên cắt ngang đám người ta man tộc sống ở vùng đất nghèo nàn đã có mấy trăm năm trước kia phía nam từng cái triều đại đều là cường thịnh đến cực điểm động một tí bắt ta man tộc khai đạo có đôi khi vẹn vẹn là trên sử sách một cái chinh phạt dị tộc tên tuổi liền muốn chết đến ta man tộc ngàn vạn con n ô n dân ta man tộc biết bao vô tội trương viễn phụ khóc lóc kể lệ xem ra cũng là lao hí kịch trí khí tướng tất các t r i ề u đại đ ổ i thay người khánh suy yếu lâu ngày húng chi vậy bây giờ người khánh nội đấu chính là ta man tộc ngút trời cơ hội chư vị chẳng lẽ không muốn rời đi cái này xa mà bãi là con cháu đời sau khai cương thác thổ lưu lại dư manh sao trương viễn phụ nói năng có khí phách vang vọng tại đại trướng bên trong phía dưới có tiếng hơi thở chuyển đến cái này man từ đầu nao tướng tất người khánh ngược lại là đơn giản rất nhiều không nhiều như vậy còn con quân tuấn xem sự tình cũng ngay thẳng rất nhiều lúc này trương viễn phụ mà nói ngược lại thật là nói đến trong tâm khảm của bọn họ ai mẹ nó thiên sinh liền nguyện ý cần ở nơi này chim không thể bị địa giới còn bị nhân mở miệng một tiếng man từ tê ơ chư vị lúc này không phải bộ lạc so đo được mất thời điểm đặt xuống người khánh bắc địa các châu còn chẳng lẽ còn không so được ở dưới tay ngươi hơn vạn sĩ binh và o người khánh quốc thổ ba nữ nhân lương thực địa bàn các ngươi mong muốn liền đều có chính là cái kia thác b ạ t cắp xích giờ phút này cũng là ngẩm đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía giữa sân kia trung niên văn sĩ trong lòng lâm dâm chút lo lắng nhưng hắn trong miệng nói thực sự quá mê người ta man t ộ c sự nghiệp thiên thu ngay tại hôm nay t r ư ờ n g viễn phụ cao giọng hô ẩm Tốt. quân sư chính là ta man t ộ c đại tài man vương cầm trong tay thổ sứ chén rượu bóp thành bờ miệng hét lớn một tiếng mình nghĩ cũng là cực kỳ đơn giản bất luận thành bại chỉ là thu nạp các bộ c u n g binh đã làm trò thử một lần đại vương chúng ta thác bạn cắp xích trong lòng vẫn còn có chút do dự thác bạn thủ lĩnh yết tâm ở phía dưới mới nói cân nhắc không chu toàn các bộ lẽ ra lưu lại bộ phận sĩ binh thủ vệ bộ lạc bất quá hai mươi vạn c ù n g binh tướng tất chư vị còn là gom góp mà ra à chương v i ệ n phụ lui về phía sau một bước chắc tay nguyên bản bản thân liền cùng man vương thương lượng xong việc này ba mươi vạn bất quá là hô hô mà thôi trung gian cái này còn lại mười vạn chính là lưu lại hòa hoán không gian cái gọi là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ chính là đạo lý này mà thôi ta tháp bạt bộ lạc nguyện ý n g h e đại vương tháp bạt cắp xích chút xuống một mục rượu ngã nát chén rượu nhận tâm nói đại tế ti ta man tộc chương viên phụ quay người nhìn về phía đại tế ti mà thôi liền theo quân sư nói đại tế ti trung quy vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái chính như trương viễn phụ nói bây giờ chính là man tộc sôi nam ngàn năm một thờ thời cơ mình cũng thực sự không muốn bỏ l ỡ trung quy mà nói mình là man nhân thân phận phía trước đại tế ti ở phía sau man tộc sự nghiệp thiên thu liền dựa vào các vị trương viễn phụ q u ỳ d i ả m xuống đất khóc lóc kể lệ rất là cảm nhận như muốn chiếu lạnh sa mạc trên không tất cả mọi người n g ử a đầu nhìn qua chỗ cao cái thân ảnh kia ánh mắt bên trong không có đối với chiến tranh k ế t đảm thậm chí rất là chờ mong chờ mong tại người kia hướng dẫn dưới san bằng man tử ba lần trước là bao lâu rất nhiều năm trước khi hắn lao tử hướng dẫn dưới lương châu thiết kỵ đánh man tử đ ề u cha gọi mẹ bây giờ con của hắn đến man tử lại sao động b ấ t a n vậy liền tiếp tục đánh đánh man tử không đứng dậy được đẻ xuống đất xung đột chính là lao tử có thể làm con trai như thế nào không thể ngựa mũi thở hổn sa mạc hạt cắt đập tại thiết giáp bên trên chuyền g a nhỏ xíu đùng đùng âm thanh để dày sát qua bàn đạp mài tên âm thanh thanh âm đều rất nhẹ từ nhàn trong đầu không rõ nhớ tới đời trước vương x ư ơ n g linh làm biên cương xa xôi tần thời minh n g u y ệ t hán lúc đóng vạn lý trường trinh nhân không trả nhưng dùng lòng thành phi t ư ớ n g tại không dạy loạn ngựa độ âm sơn chính là cái này lương châu thiết kỵ ở tại man tộc thiết kỵ không được sôi nam n ử a bước thuộc hạ rất nhiều lại không người âm thanh ngọc môn quan vốn là lệnh ngưỡng không thấy được đại quân viễn trinh thời gian cái khác tràng cảnh ít đi rất nhiều nhi nữ tỉnh trưởng lưu luyên không rời càng nhiều hơn chính là thiết giáp tranh tranh ẩm ẩ phía dưới bày biện trên dưới một trăm chiếc vải lớn có người đang trong hàng ngũ phân phát thổ b ắ t sứ lương châu trong quân xưa nay cấm rượu bất quá đại quân xuất phát ngày thật là ngoại lệ trong vạc là lương châu dân gian sản xuất nhiều lưu xài rượu loại rượu kém chất lượng lưu xài cũng làm mao xài cổ tịch có lời tiểu chi kẻ yếu tầm thường cứ gọi là mao xài lương châu xưa nay nghèo n à n không so được q u â n nội các châu q u ậ n khắp nơi rượu ngon nơi đó dân gian sản xuất nhiều rượu cũng bị nhốt nội nhân cười xưng là lưu xài thiểu còn có tiền nhân lưu tơ lưu ly trản bên trong mao xài rượu bạch ngọc bàn bên trong đám đậu mai lương châu xưa nay dân sau đó càng là trực tiếp đem cái này rượu đục danh tự định xuống giới từ đó về sau lưu xài tiểu tại lương châu tính toán là có tiếng cứ thế mãi lương châu quân sĩ cũng yêu cái này lưu xài tiểu giết hết ma n tử cầm lấy đầu quy doanh tiếc ăn mừng bên trên chính là cái này liên quan trong nhân khẩu bên trong không chịu nổi lưu xài tiểu nhìn thật kỹ vạc rượu bên trong tân n h ư ỡ n g lưu xài tiểu còn chưa lọc rõ ràng rượu diện có rượu cặn bã hiện lên sắc hơi cắm sừng mảnh như kiến có rượu lục nghị chưa lọc mới có bếp đất nung màu đỏ nhỏ chiều xuống trời muốn tuyết không chén uống cũng được chứ sau đời trước bạch cư dịch tựa như sắc giống nước ngọc quỳnh tương đắn g n õ n hương thơm như cam lộ lúc còn xuân mười ngàn một đ ấ u dắt nhau mà mua gửi xa tới tiêu tương cho ông bản thân lưu x à i t i ể u không so được t r ú c diệp thành cây dâu rơi rượu một loại mát lạnh cũng không sánh được vị đầu rượu ngọc chi lao rượu một loại thuần hậu có thể hết lần này tới lần khác cái này soạn g lưu x à i t i ể u tại lương châu đi sâu vào lòng người từ nhàn tiếp nhận mã hữu lương đưa tới b á t to thừa tràn đầy một bát phía dưới tất cả mọi người bưng thổ bát sứ mong mọi cùng trông mong hành quân đánh trận vô luận như thế nào thủ tướng đều sẽ nói hơn mấy câu ủ tướng đều sẽ nói hơn mấy câu ủng hộ gió lớn thổi qua đại kỳ phiêu động góc áo bay phất phới vốn chỉ muốn n h ấ t cái sọt ù n g hộ sĩ khí mà nói có thể bật thốt lên còn làm ộ t câu như vậy trên tường thành từ nhàn chắp tay giơ cao bắt to uống một hơi cạn sạch uống thắng uống thắng uống thắng kèm theo thất ngựa tiếng si si âm thanh mấy vạn lương châu thiết kỵ cao giọng nói lưu xài vào cổ họng tay độc cảm rất kém uống xong khoe miệng thậm chí còn có màu xanh nhạt vết rượu có thể từ nhàn chẳng qua là cảm thấy thư sướng thấm khoái so với đời trước uống qua những cái kia danh tịu càng hơn gấp mười lần ẩm bắt to ngã tứ nát ta ừ nhàn l o đi lương mấy ngày châu thiết kỵ lên phía bắc không phá kim trướng trung bất hoàn tư nhàn mắng to lên tiếng không phá kim trướng trung bất hoàn không phá kim trướng cuối cùng không trả không phá kim trướng trung bất hoàn phía dưới mấy vạn thiết kỵ xoay người lên ngựa thiết giáp văn g vọng thiết kích ngừng lại khàn d ọ n g lực kiệt tiếng gào thét ở trong ngọc môn quan q u a n quẩn mặt đất có cắt đá bay lên mây trên trời tầng bị đánh tan có phi đ i ể u bị kinh hãi rơi một bên mã hữu lương chỉ là lộ b ộ mắt nhìn từng có lúc lương châu thiết kỵ có khí thế như vậy chính là bản thân lãnh binh còn không thể lần trước còn là hầu gia lãnh binh thời điểm a không phá kim trướng trung bất hoàn mã hữu lương nhẹ giọng lẩm bẩm chẳng biết lúc nào khỏe mắt có t r ọ c lệ chảy ra tựa như điện hạ tại trường phủ bên ngoài hô lên câu tiêu bình định thiên hạ môn thiệt lúc nghe là như thế ngây thơ càng giống là nhóc con miệm còn hôi sữa hầu ngôn lầy liền để lương châu đại địa không môn thiệt. phá cái kia man tử kim trướng lại coi là cái gì chúng ta giàn mua thân thể theo ở điện hạ sau lưng vì cái này đ ạ i càn mở vạn thế thái bình dù là r a ngựa bọc thây còn cũng là vạn phần vinh hạnh từ nhàn mắt nhìn đầy đất bát s ứ m ả n h vụn không rõ vang lên cái kia tiện nghi láo cha nếu như nhìn thấy như thế phá sản tràng diện có thể hay không chân khí sắc mặt trắng bệnh suy nghĩ một chút có chút buồn cười cười cười không hiểu có chút đáng chát ngay tại hôm qua một nghìn hai trăm dư trọng giáp thiết kỵ một người song kỵ long đong vất và mệt mỏi chạy đến ngọc một ban đi theo giáo hí tung người xuống n g a quỳ một chân trên đất chỉ nói một câu b ậ hạ nhờ v dòng giáp một phần ba biên chế à, cái kia lão c h a ứng đối chiều đình đại quân vốn là nhân mã giật gấu và vai vẫn là từ cắn răng gạt ra cái này một nghìn hai trăm trọng giáp thiết kỵ phóng tầm mắt nhìn tới phía dưới mấy vạn thiết kỵ bên trong có hơn ngàn người thân không tốc giáp chỉ là trong tay nắm thiết kích một bên có hai thất ngựa cao to một người phụ trách một vắp giáp cái kia vừa dày vừa nặng giáp sắt màu đen chính là từ xa nhìn lại cũng là cảm thấy nhiếp nhân tâm phách lương châu trọng giáp thiết kỵ là phá man tộc về sau hoa hai mươi năm công phu mới thành xây dựng chế độ hiểu được lợi hại trong đó tuần phủ ti tinh nhuệ đã táng thân tại thanh、hạc. bây giờ liền sử dụng cái này man tử huyết để trọng giáp thiết kỵ danh dương thiên hạ thú vị thú vị lão cha con trai cái này liền kiến công lập nghiệp đi bất quá lần này muốn để ngươi thất vọng rồi con trai không chỉ có muốn để cái kia man tử thương cân độ cốt còn muốn đạp phá cái kia man tộc kim trướng đứng ở đó kim trướng trên đỉnh đi tiểu từ nhàn liếm liếm khỏe miệng vết rượu nhét miệng cười một tiếng nguyên hàm răng trắng lộ ra l ạ n h leo hàn ý xa xa hướng về phía bắc lương thành phương hướng túi đầu đi xuống từng thành đại quân xuất phát chuyển lệnh kỵ binh tại toàn quân hai bên đi mấy vạn thiết kỵ giống như một dòng lũ lớn xuyên qua ngọc sau lưng bụi mù dung trời lên phía bắc con đường liền sử dụng thác bạt bộ lạc tế cờ a từ n h á n mắt nhìn trên bản đồ nhẹ d ọ n g nam ni đạo ma tử tứ tán ở nơi này sa mạc trên đốc đảo gần nhất chính là cái này thác bạt bộ lạc bộ lạc bên trong dẫn dây cung nhân sĩ hơn vạn cũng coi là t i ệ c trước món khai vị chương tám mươi đặt đầy trời cắt vàng mà đến càng là đi sâu vào sa mạc liền càng là cảm thấy không thú vị đá sỏi bao trùm tại cứng rắn thổ bên trên phóng tầm mắt nhìn tới trừ bọ lạc đà đầm cắt ngọc táo một loại chịu hạn hán thực vật bên ngoài liền ít có màu sắc một trận gió lớn vừa qua không có nửa Bất bất c h đi. Đi như vậy, vậy liền theo mã thúc nói toàn quân ngay tại chỗ chỉnh đốn từ nhàn tay phải đi lên hướng lên hơn trăm lệnh kỵ từ nay về sau đi truyền đạt chủ xoáy trong miệng mệnh lệnh bất quá thời gian uống cạn chung trà mấy vạn thiết kỵ liền ngược lại có thể nói kỷ luật nghiêm minh t ngồi trên mặt đất tại cứng rắn thổ chi bên trên có chút nóng hổi vừa mới ngồi xuống từ nhàn liền cảm giác cái mông rán lên lăn đỏ khối sắt đồng dạng đau đến n h e răng trở mắt điện hạ đang hướng tây bắc biên lại đi hai trăm dặm liền tốt một bên kia không khó như vậy nấu mã hữu lương thần sắc như thường ngồi trên mặt đất rất là nhàn nhã mở nước túi uống một hớp nước lại kéo xuống một miếng thịt làm đưa cho từ nhàn tại ngọc môn q u a n ngây ngô thân cận hai mươi năm sớm đã thành thói quen cái này sa mạc hoàn cảnh bây giờ ngược lại là không có nửa phần khó chịu cái này hơn ba trăm dặm sa mạc bãi quá mức hoang vu thậm chí có thể nói là liêu không có người ở chính là cái kia da dày thịt béo man tử cũng gánh không được dù sao điểm ấy thảm thực v ậ t không nuôi nổi một cái bộ lạc duy nhất có điểm sinh khí nhi cũng là bị đổi da lang quần chạy trốn đến đây cô lang mã hữu lương lấy ra ra dê địa đồ cầm trước mắt vị trí điểm mà ra cái này hơn ba trăm dặm sa mạc cứ thế mãi cũng là thành man tử cùng lương châu ở giữa một đạo che chắn tháp bạt bộ lạc có bao nhiêu người từ n h a n gầm g một cái thì khô lại là một ngụm nước đổ xuống vào miệng trong veo sắc buộc khói c u ố n họng lúc này mới tốt lên rất nhiều tính cả cung binh bất quá hơn tám vạn người mã hữu lương đưa tay khoa tay nói hơn tám vạn man tử bộ lạc liền có thể nuôi ra hơn vạn cung binh từ n h á nuốt n xuống thịt khô trong mắt kinh hãi không có chút nào che giấu chính là trên thảo nguyên có thể tranh giành thiện chiến rất nhiều bộ lạc cũng không có khủng bố như vậy tỷ lệ trên thảo nguyên bộ lạc mười hai mười ba tuổi niên kỷ cưỡi ngựa liền có thể chiến có thể cái này bắc địa man tử chính là bảy tám năm va h a chân trần cũng có thể chạy mấy mươi dặm nếu như nói thảo nguyên tại q u a n nội trong mắt người là đất cằn sỏi đá những cái kêu man tử vị trí chính là tuyệt địa giữa hai bên hiển nhiên không thể so sánh mã hữu lương lấy ra khói thuốc mỹ mỹ hít hít một hít như thế nào xử c h i tư nhàn mở miệng hỏi thái độ thả rất thấp dù sao đối với man tử lý giải một khối này bên cạnh mã hữu lương là người trong nghề có thể nói là sức lực cả đời đều đặt ở bên trên dựa theo thảo nguyên bên k i a lệ cũ thân cao qua bánh xe già rết nhưng chúng ta q u ý củ này khác biệt mã hữu lương dừng một chút dựa theo chúng ta cái này q u ý củ phá bộ lạc chó gà không tha mã hữu lương chậm rãi phun ra sương m g tựa như đ i ể n lý anh nông dân nói lên bữa sau cơm là ăn bánh bao không nhân còn là bánh mì một dạng qua quýt bình, bình thậm chí ngữ điệu đều không có nửa phần chập trùng vô luận nam nữ lao ấu ma tử năm đó vào lương châu sự tình ta hiện tại cũng còn nhớ rõ ma tử trên đao còn dính lương châu máu của dân chúng lại nhại lao mã nhét miệng cười một tiếng đầy miệng răng vàng run lên khói thuốc lại lần nữa trang bị làn khói g i ế t đến hết sao từ nhàn cởi g á p dạ dày hai tay để trần nhẹ nhàng gốn éo áo lóc thành hình mèo mó không ngừng có mồ hôi n h ỏ xuống rất nhanh lại rót vào mặt đất lưu lại nhỏ xíu màu trắng tinh thể không hỏi cái gì hoan loan tương báo đến khi nào lớp trên nhóm người ở giữa ân oán không quan hệ thế hệ sau nhân nói nhảm đối với lao mã thuyết pháp từ nhàn ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý mới cũng tương tự không có q u á nhiều cảm xúc có lẽ trong xương cốt chính là người có máu lạnh à, lại có lẽ là cái này man tử thực sự kích không nổi nội tâm hắn thuộc về nhân tính mỹ hoa tốt bộ phật kia giết không hết mã hữu lương thở dài một hơi mẹ nó cái này man tử rất có thể sinh lại không toàn bộ tụ tập giống như cỏ dại một dạng gió xuân thổi lại mọc như thế nào giết đến hết có thể chúng ta hiện tại giết nhiều mấy cái sau này biên quân liền tỉnh cầm khí lực lương châu bách tính cũng là lại thêm an ổn một chút mẹ nó lao tử trong lòng vẫn là khó mã hữu lương hung hăng kéo xuống một miếng thịt làm mắng to lên tiếng nếu là ngày sau điện hạ ngồi lên vị trí kia nhất định phải cái thứ nhất kia cái thứ hai biện pháp hai bút cùng bẽ trước đó lao mã bỏ mình là báo mã hữu lương nhìn về phía từ nhàn ánh mắt rất là kiên định có lẽ đối với hắn mà nói man tử đã thành chấp nghiệm tiểu tử tránh khỏi mã thúc kiên tâm từ nhàn quay đầu nhìn tới sau lưng lương châu thiết kỵ đã chỉnh đốn hoàn tất toàn quân xuất phát ra lệnh một tiếng đại quân lần thứ hai lên đường ba cái gọi là tám trăm dặm khẩn cấp cùng đại quân tiến lên không có nửa xu quan hệ đời trước trong lịch sử ghi lại cao nhất kỵ binh hành quân ghi chép bất quá nhật cùng hơn một trăm tám mươi dặm bất quá phương thế giới này bàn đạp võ sắc bản thân trăm năm trước hiện thế về sau trực tiếp đem kỵ binh đẩy lên lịch sử đình phong ỉ vào bàn đạp sắc bén lương châu thiết kỵ có thể nghiền ép man tộc thiết kỵ ỉ vào vo sắt sắc bén thiên hạ tinh nhuệ nhất lương châu thiết kỵ hành quân cấp tốc có thể ngày đi hai trăm tám mươi dặm hơn nhanh đến bất quá hơn hai mươi dặm liền đến thác bạt bộ lạc mặt trời lặn phía tây xa xa nhìn tới một vòng mặt trời ở trên đường chân trời lộ ra nửa cái đầu cực kỳ giống cái t r ả o bên trong nửa cái trứng tráng và mắt cảnh sắc cùng từ nhàn trong tưởng tượng t r ê n l ệ n h rất nhiều không còn tất cả đều là sa mạc trên mặt đất là khô héo bãi cỏ đỏ liễuộc vật khắp nơi có thể thấy được, vẫn còn tiểu khê dóc bất quá đã ham sâu khô héo lòng sông ngẫu nhiên còn có thể kiến giã thọ một loại sinh vật miễn cưỡng được cho sa mạc bãi bên trong xanh hóa đời trước đã từng đi qua tổ quốc hướng tây bắc bên này c h à n g cảnh rất là gần toàn quân đi vội giết chết bất luận tội mắt nhìn phương xa ẩn ẩn có thể thấy được có khói bếp dâng lên bắt đầu người kiệt sức ngựa hết hơi nhưng đối phó chỉ là một cái man tử bộ lạc vẫn là dễ như trở bàn tay trên đường đã giết mấy đội man tử tuần tra kỵ binh, binh vốn là quý ở kỳ tật như phong mấy vạn t i ế t kỵ lao nhanh tiếng như sấm mùa xuân nổ tung có nhỏ vụn thảo giới bị mang theo cả vùng đều tại rú chính là vài dặm có hơn đều có thể nghe động t i n h này thác bạt bộ lạc thủ lĩnh ở phía xa kim trướng một lao g i à đứng đấy quải trượng từ trong lều vải đi ra chính là thác bạt bộ lạc t ế ti h vô số man tử chính đều đâu vào đấy xoay người lên ngựa những ngày qua cái kia lương châu thiết kỵ bất quá quy mô nhỏ mấy trăm người vào sa mạc đôn t u ổ i mà thôi có rất ít chỗ đ ể phòng cộng thêm bây giờ chính vào người khánh nội loạn c h â đó lại có thể nghĩ đến sẽ có đại quy mô kỵ binh lên phía bắc là cái kia bộ lạc nhân như thế làm cản lao giả chống gậy giận g ữ hét thác bạt bộ lạc cũng coi là man tộc bên trong có tên đại bộ lạc cho tới bây giờ đều chỉ có ước hiếp người k h á c phần chưa từng bị người đánh tới qua h a n g hồ thân cận thiết kỵ thân cận mắt nhìn cái kia chế tạo hồng y hất giáp từ chữ đ ạ i kỳ chỗ đó vẫn chưa thể minh bạch đây là lương châu thiết kỵ lao giả lộ bột mở miệng nói mắt nhìn nối liền đất trời kỵ binh tiếng võ ngựa kia giống như đạp ở tâm khảm một ngụm lao hết u y p h u n ra suýt n ữ a ngã xuống đất không dậy nổi bác địa đồ phu đến không biết là ai hô to một tiếng nguyên bản vừa mới nhắc lên lòng dạ nhi trong nháy mắt lại hề phải xuống ngay tại thiết kỵ lân cận thời điểm đông bắc phương hướng các bay đá chạy có bao cắt đánh tới đ từ h xưa đến nay đám người đối với kỵ binh ấn tượng đầu tiên không ngoài tại mau lẹ như rõ đợi trước mông cổ thiết kỵ càng là được xưng đến như thiên liên rơi đi như điện trôi qua phải biết cái kêu mông cổ ngựa rán lùn chân ngắn thắng ở sức chịu đựng còn có thể như thế có thể bàn về thiết kỵ sung phong khí thế mà nói lương châu thiết kỵ có thể bỏ rơi hắn mười đầu phố có thể nghĩ man tử một bên h ư n g k i u bị áp lực lớn bao nhiêu cây mặt mà đến kình phong mang theo cắt đá vớt hai gò má từ nhàn theo quỷ dạp xuống đất trên mặt bôi xanh xanh đỏ đỏ tế ti ánh mắt nhìn quá khứ đông bác phương hướng cũng là bản thân đại quân bên cạnh có cuồng phong cố lên gió thổi rất lớn thổi đến đại kỳ l o ạ n vũ có thể cách rất xa trong thời gian ngắn thật cũng không có cái gì ảnh hưởng khoảng cách man tử hơn một trăm hai mươi bức lúc dẫn dây cung từ nhàn nâng tay phải lên phóng tám mươi bức lúc tay hướng xuống đè ép mưa tên giống như như châu chấu lít nha lít nhít hướng bầu trời sau cùng chuyển đường vòng cung hạ xuống trong nháy mắt man tộc bộ lạc người ngã ngửa độ, thân cận. ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở lại là một vòng bắn một lượn công kích trên đường có thể dẫn hai vòng mưa tên thiên hạ tinh nhuệ tên tuổi hiển nhiên không phải tới không trường cung đặt ở bên hố ngựa trong tay thiết kích dơ lên man thần ở trên a mượn thế ngựa tùy tiện chém xuống một cái man tử đầu lâu cười nhạo lên tiếng nhìn thật k ỹ bộ kia rơi bên trong cung phụng trên đồ đặc trụ man thần mặt như đầu trâu sau lưng mọc lên hai cánh từ khi trăm ngàn năm trước cái kia trác hiệu huyện liên quan tới si vu truyền thuyết bị cái kia thi nhân chuyển đến sa mạc bãi về sau biến thành man tử trong miệng cái gọi là man thần quả thực là vô liêm xỉ đến cực điểm thiết k�� cái kia lao tế ti vẫn như cũ quỷ d ạ n xuống đất mắt đ i ế t ai ngờ m ặ t hướng đầy trời cắt vàng trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì chỉ chốc lát sau càng là khoa tay m u ố i chân thân thể quỷ dị nhảy lên hướng là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức một dạng một thân cao hơn trượng rất là hán tử khôi ngô ngăn tại lao tế ti trước ngực trần trụi thân trên hoa văn đủ loại thần bí quỷ dị phù văn hai tay mở ra cơ bắp mở rộng trên người phù văn tựa như v ậ t sống một dạng và mèo thiết kỵ lân cận chỉ thấy cái kia khôi ngô hán tử một quyền vùng da chính giữa đầu ngựa lập tức đầu ngựa nổ tung kỵ sĩ bay r giống như một tảng đá lớn ở nơi này bên ngông đại hải một dạng thiết kỵ bên trong thản nhiên bất động bất quá chốc lát thời gian người kia trước ngực liền ngã phía dưới mấy chục cỗ thi thể thể cốt tất cả đều bị cự lực chấn động đến tan ra thành từng mảnh vô cùng t h ế thảm tư nhàn cũng chú ý tới tình huống bên kia đưa tay ra vung lên sau lưng tự có lệnh kỳ vung vẩy thiết kỵ để hán tử kia làm d a n h giới một phân thành hai trung gian thừa lại năm trượng đất trống cũng may người kia cũng không xông trận chỉ là toàn tâm toàn ý che chở sau l ư n g tế ti đây là man tộc tùy tùng thân giả Bị cái kia những ngày qua đối phó loại người này m ụ n tiêu hao sáu bảy trăm linh lương châu binh sĩ bất quá cũng may không ảnh hưởng được chiến trường xu thế cái dung của thất phu trên chiến trường không đáng giá nhắc tới nếu muốn thay đổi một trận đại chiến chiến của trừ phi cái kia trong truyền thuyết nhất phẩm mã hữu lương lau lau máu trên mặt nước đọng hướng một bên từ nhàn mở miệng giải thích bất quá nếu là dùng tới trọng giáp thiết kỵ cũng là không đủ gây sợ dù sao cả người lẫn ngựa toàn thân mặc giáp trọn vẹn mấy tấn trọng lượng nghiền ép lên đi hán tử h kia cũng chống đỡ không được bao lâu lương châu thiết kỵ vốn là thiên hạ nhất đẳng tinh huệ trọng giáp thiết kỵ càng là áp đảo cái thời đại này sản phẩm bất quá từ nhàn hiển nhiên không có ý định này trọng giáp thiết kỵ khôi phục nguyên khí vốn là vì xông p h á man tộc kim trướng át chủ bài làm sao có thể dùng tại tiệu tiệu thác bạt bộ lạc ngay tại bên người quy h tốc lay động trong miệng thì thào nhỏ nhẹ biến thành ngửa mặt lên trời gào to theo cái kia l á o tế ti ánh mắt lần thứ hai nhìn lại đầy trời cắt vàng bên trong bóng người đã có thể xem rõ ràng người kia chừng ba mươi tuổi người mặc màu xám vải cũ bảo đã hơi có r ấ p r ư ỡ i mắt to mày r ộ n g m ũ i cao miệng rộng một tấm tứ phương quốc tự diện rất có gian nan vất vả giờ phút này chính đạp trên một đoạn cây khô hướng chiến trường mà đến man thần ở trên phái tới sứ giả phù hộ ta man tộc ngàn vạn con dân l ã o tế ti dập đầu ngã xuống đất cái trán lâm dâm máu tươi chảy ra tốt một đầu d â n chào đại hán chính là nghiêng ta lương châu t ă n g quận đều cũng rất khó tìm ra như thế khí khái hào hùng b ộ phát hán tử mã hữu lương chặt xuống một khỏa man tử đầu lâu mắt nhìn thân ảnh của người nọ cũng là lớn tiếng khen hay đạo người kia nhất định là bi ca khẳng khái nhân sĩ khả quan cái kia tế ti thần sắc chẳng lẽ thực sự là man nhân phía dưới vô số thiết kỵ cũng là không tìm ra hình thức đành phải trận địa sẵn sàng đón quân địch hán tử kia thân cận đăng đăng đăng đăng đăng đăng, đăng. đăng. chẳng biết tại sao đám người bên thai lâm dâm thanh nhạc văn vọng tiểu bán chủ ra sân tự mang bờ gm nam nhân chứ hắn còn ai tư nhàn cười khẽ một tiếng lúc thiên long bắt bộ nhạc dạo ở bên thai ẩn ẩn vang dội thời điểm bản thân liền biết rõ người này nhất định là tiểu phong không bỏ sót suy nghĩ một chút tiếng này vui sướng trước tia đối chiến lao đạo sĩ tiêu tiểu thiên địa rất có chỗ tương tự âm hưởng không liên quan vậy ta tiểu bang chủ chính là sự tồn tại vô địch tiêu phong là hạ người gì tại từ nhàn trong lòng gọi là lãng mạn tình hoài chủ nghĩa anh hùng sử thi đình phong hiệp chi đại giả vì nước vì dân quét đại hiệp dùng một đời đi giải thích cái này hiệp chữ mặc dù cựu tử kỳ còn không hối hận tử tử kỳ còn không muốn làm dạ người này trong lòng mình cũng có một cái anh hùng ngộng luôn cảm thấy q u é t đại hiệp kém một chút cái gì không phải mình muốn mà t i ê u phong không chút khách k h í nói thỏa mãn tất cả mọi người đối với anh hùng h u ứ tưởng tại a chu a chu chính là a chu t ứ hải lê quốc thiên thu và tái cũng chỉ một cái a chu dám yêu dám hận không chút nào tách rời kéo nước tại đại nghĩa dạy cũ vinh hoa phù vân sinh tử thân này thì sợ gì dạy thiền vu c h ế t tiễn lục quân lui tránh vùng anh hùng giận tiểu bang chủ là cái rất hoàn mỹ nhân hoàn mỹ phù hợp bản thân thợ thiếu thời đối với anh hùng tất cả ước mơ điểm ở cây khô phía trên đ ạ p đầy trời cắt vàng mà đến ta chính là kiểu p h o n g nghe thấy lương châu thiết kỵ lên phía bắc phạt man chuyên tới để tương trợ rơi xuống đất sau hán tử kia mới mở miệng không phải m a n ngữ lao tế ti ngây người chốc lát thần sắc điên cuồng nhìn điên cuồng thần sắc liền biết không phải là chuyện gì tốt chỉ chốc lát sau chỉ thấy cái kia lao tế ti từ ống tay nào rút ra một cây tiểu đao hướng cổ tay của mình cắt đi máu tươi trong nháy mắt phun ra toàn bộ vẩy vào cái kia mãng phu phía sau lưng tư tư v a n vọng lâm râm khói trắng bốc lên lao tế ti ngoan lệ cười một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi máu tươi x ô n nhập cái kia mãng phu phía sau trên da phủ văn bắt đầu quỷ kế b ố n léo cái kia mãng phu mắt nhìn lao tê ti thi thể hai tay truy ngực ngửa mặt lên trời thét dài lại có tiếng gầm bộ mở chốc lát sau quanh thân huyết khí bước lên đôi chòng mắt kia đã dày đặc tơ máu cuồng bạo khí thế để bên ngoài hơn mười trượng lương châu thiết kỵ không được cận hơn hồi phục lại m a n tộc quân đội tụ lại ở cái kia mãng phu sau lưng mấy trượng có hơn sáng loáng đao binh đối ngoại hán tử kia lại không thèm để ý chút nào mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới cất bước ở giữa hình như có tiếng long n â m hộ khiếu cuồng phong thổi tới tóc đen đầy trời cắt vàng lại bị hút đến khi tay trưởng đẩy ra lúc cái kia cắt vàng vậy mà như vật sống ngưng tụ lâm dâm long hình cuốn phong c à n g quái cuốn qua nơi xa hạc cầu lâm dâm r ồ n g n g âm một thân cao hơn trượng man tộc mãng phu sợ vỡ mật chương tám mươi hai tháp bạt bộ lạc không người còn sống kinh khí mang theo cắt vàng gào thét mà qua cắt bay đá chạy kháng long hư u hối trưởng ra như long cái kia man tộc mãng phu hai tay khoanh tre ở trước người bước lên huyết khí chặt lại cái này gào thét mà qua cắt vàng vừa vặn về sau man binh liền t a o đường bị cái này kinh khí đập được người ngã ngửa đổ ẩm lúc kiểu phong tay phải đụng vào cái kia man tộc mãng phu thời điểm không khí một trận có khí không bị giàn g buộc nổ tung có cực kỳ nhỏ nước xương thân chuyển đến ra cái tia mãng phu hai tay hơi hơi hạ xuống có một cái dấu bàn tay r à n h r à n h hệ ra liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước hai chân đã hám sâu mặt đất bảy tấc có thừa lúc này mới khó khăn lắm triệt tiêu cô này bốc đồng sau lưng vừa định dãy r u ộ đứng dậy man binh c h ỉ cảm thấy lại là một cơn sóng đánh tới trong bụng khí huyết quần quận hơn mười người trong nháy mắt phun ra một ngụm lao huyết ngã xuống đất không d ậ y nổi hán tự kia thật là lớn kinh đạo mã hữu lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thể đẻ ép tam phẩm thuần túy võ phu thể chất man từ đá Thiên t hạ cũng ì một không ra mấy người. nhị phẩm quả thật lợi hại,、vừa、phách phương diện nhưng vẫn là có chỗ thiếu phẩm thuần túy phu đình phong. người, diện vẫn người này đến ra trước vừa tam mấy mắt m túy lợi quà là sót, là sợ võ có đã bên yến thập tam cũng là kinh ngạc có chút xuất thần khi hắn hình ảnh trung tiên h phía dưới tự nhiên là sử dụng kiếm bắt đối với chém giết thiên hạ vô song bất luận là tịch mịch như tuyết bạch đi kiếm khách tây môn suy tuyết còn là cao ngạo trong t r è o lạnh lùng bạch vân thành chủ diệp cô thành hai cái vị tuyệt thế kiếm khách đều cũng ân yến thập tam mà nói kiếm khách vốn là trên đời này lực sát thương cao nhất tuyệt một nhóm nhỏ người có thể quy hải nhất đao, xuất hiện. Thì đạo tam đao vừa ra như là đao kiếm địa ngục lành lạnh, lạnh của bố đặc bây i ệ t là sau c、so、giờ điện hạ bên người lại nhiều cái tam phẩm thuần túy vo phu hơn nữa vẹn vẹn phần khí thế này liền khủng bố như thế thật muốn giao thủ mình cũng không có năm chắc tất thắng quả nhiên vẫn là bản thân xem thường anh hùng thiên hạ t i ế n thập tam n ắ m thật chặt chuỗi kiếm ánh mắt càng ngày càng thanh minh trong suốt tất nhiên vương thế giới này đông đảo cường già mình cũng lại thêm hẳn là cố gắng tu hành kiếm đạo quả nhiên là kiếm si t ừ nhàn mắt nhìn một bên y ế n thập tam thần s ắ c trên mặt cười khổ một tiếng giữa sân cái tia man tử hai tay hất lên đúng là không thèm để ý chút nào gân cốt đứt gãy bị bí pháp tối h thể sau đó mạnh mẽ chống được một lần này tấn mánh một trường bây giờ ngược lại là bị kích phát hung tính một đầu tóc đỏ là vũ ngửa mặt lên trời thét dài như một đầu hung thú mở ra miệm to như trời thét dài như một đầu hung thú mở ra miệm to như trời sắc cơ b m t n m cực t h ậ n khí cực cao cực mạnh ý tứ một đầu thần long bay l á o cao d ư ơ n g nanh muốn vớt lợi hại cực kỳ đúng là đúng lúc này nó vi thế đã đến đỉnh điểm sau đó cũng chỉ có lui không thể b ả o cái này hối chữ là muốn biết rõ kiên cường về sau tất có suy yếu cũng là kháng long hữu hối chỗ tinh hoa xuất trưởng sau đó càng có thừa h ơ n lực t i ể u phong chân trái hơi cong trong cánh tay phải cong tay phải tìm một vòng tròn hô một tiếng hướng ra phía ngoài đẩy đi lại có lực chân khí bừng bừng phân chấn cắt vàng như lòng cái kia mãng phu trong mắt ho ra một ngụm máu tươi sau lưng man binh không ngừng kêu khổ lúc một trưởng này sau khi rơi xuống cái kia mãng phu đau khổ trèo trống cũng may thể phách cường kiện đến cực điểm không nguy hiểm đến tính mạng vừa vặn về sau thật vất vả tụ lại mấy trăm man binh đã ngã xuống đất một mảnh bị cái này kình khí chấn động đến ngũ tạng lục phủ chuẩn bị chết đến mức không thể chết thêm chật chật thần tiên đánh nhau p h à m nhân bị tội t ư nhàn thở dài một tiếng những cái này man binh trốn ở cái kia mãng phu sau l ư n g vốn cho rằng tìm được chủ tâm nhất kết quả là thật là chịu thay bay v à gió bị chết không hiểu ra sao trên sân tiếng chém giết cũng nhỏ rất nhiều dù sao tổng cộng hơn vạn man binh đối mặt mấy vạn lường châu thiết kỵ chống đỡ không được bao lâu cho nên chính mình mới có trên mặt đất bụi mù quần quận hồi lâu không thấy bóng dáng cái này liền chết có người lộn bột mở miệng hỏi nào có dễ dàng như vậy mã hữu lương cho mở miệng cái kia sĩ binh một c á i búng phải biết thuần túy luyện thể võ phu thể phách kinh người cùng bình thường tam phẩm khác biệt lực s á t thương không nhất định bên trên có thể kháng đánh công phu tuyệt đối là giống như cảnh bên trong người nổi bật nào có chết đi dễ dàng như thế thật coi trước kia bảy tám trăm binh sĩ đổi m ệ n h man tộc thị thần giả là giấy rán hay sao quả nhiên lúc bụi mù tán đi lúc cái kia m ã phu vẫn như c ũ sừng sững ở trong sân trần trụi nửa người trên bị gầy ra vô số nhỏ xịu vết thương toàn thân trên nhất miệng cười một tiếng rất là do a người n lại đến cái kia mãng phu n ệ n ngược sử dụng kém chất lượng tiếng hát quát Tốt. một chiêu này tên là phi long tại thiên tiều phong thoải mái cười to hồi lâu không có đánh sảng khoái như vậy qua nói đến cái này man tộc mãng phu cũng là đầu t h ả o hán chính diện kháng trụ hai trưởng biết do không địch lại có thể vẫn là không có mảy may thoái úy nói xong tiều phong hướng phía trước bước ra một bước đế giày có cắt đá bay lên lực phản chấn để tầng đất h ă m sâu đám người n g ử a đầu nhìn tới lúc người kia đã đến giữa không trung hàng long thập bát trưởng rất nhiều chiêu thức lấy tại dịch kinh phi long tại thiên chính là xuất từ quẻ cản đệ ngũ hào hào tử t i ể u ngũ phi long tại thiên lợi gặp đại nhân chiêu này rất là mặc dù không phải uy lực mạnh nhất lại nhất đại khí b ằ n g bạc một trưởng đánh chết cái này mãng phu đây là kiểu phong đối với hắn đây sau cùng kinh ý bởi vì hắn là cái đáng giá tôn trọng đối thủ lúc kiểu phong lòng bàn tay hướng phía dưới lúc sau lưng có cắt vàng lần nữa bị kính phong cuốn lên một cái cự thú đầu lâu xuất hiện tại giữa không trung bên trong sừng như hiệu đầu tựa như lạc đà nhãn tựa như thỏ kèm theo một trưởng này vô xuống đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét đầy trời cắt vàng ngăn trở mệt quang thiên địa vì đó tối sầm lại cái tiêu mãng phu tâm phải chết bật cười lấy năm đấm đập vào lòng bàn tay ẩm mặt đất phương viên trong vòng trăm trượng bụi mù k h u ấ y động cái kia mãng phu cả người bị đánh vào trong đất nhìn xa xa không thấy bóng dáng giữa sân chỉ có cái kia mắt to mày rậm mũi cao miệng rộng hán tử đứng vững vàng trên người áo vải đã bị chấn động thành đầy trời m ả n h vụn lộ ra ngực rộng khối dạng rõ ràng cơ bắp xa xa còn lại lượng ba nghìn man binh đối mặt lương châu thiết kỵ vốn là không còn lòng dạng h ú n g chi vẫn còn nhất đại hán giống như thiên thần hạ phàm ba trưởng đập chết bộ lạc bên trong người mạnh nhất nơi nào còn có chống cự tâm tư ánh mắt hoảng sợ giống như chim thúm như chim thú để bọn hắn lại như thế nào n g ă n tâm giết đã có quyết tâm quyết tử ba ngoại trừ chết vẫn còn lựa chọn khác sao man tử rất đơn thuần thậm chí có thể nói là toàn cơ bắp rất khó cảm nhận được quan nội nhân câu kia liền phải thanh sơn tại không sợ không thủi đốt đạo lý cũng không hiểu câu kia quân tử báo thủ mười năm không l u ộ n phá đạo lý đây là man nhân chưa từng có từ trước đến nay thế tiểu ban g chủ còn xin t h o á n g chút nghỉ ngơi tư nhàn dùng cái màu sắc tự có sĩ binh ngăn tại t i ể u phong trước ngực kiều phong đối với cái này sưng hô hơi có chút ngây người bất quá cũng không có so đo rất là thoải mái ngồi trên mặt đất tư nhàn đã cầm chuốc kiếm Đưa để tay ra để ép, chương i ế t kỷ lao nhanh n h h tám mươi ba kênh h kênh cùng bầy sói thể kiến gào gử nơi xa có tiếng sói chu chuyển đến xanh biết điểm sáng trong đêm tối ẩn hiện trên trời có k ề n kèn xoay quanh sau cùng rơi xuống bộ lạc bên ngoài đỏ cảnh liễu bên trên có cẩn thận xử lý cánh sa mạc gỗ bị trên gành bãi lan g quần là đối với mùi máu tươi mẫn cảm nhất động vật k ề n kèn đ ô n g chốc bị man tử cho rằng là sứ giả của thần chết tượng trưng cho không rõ thống khổ t ậ t bệnh h a i họa lúc hai người cùng nhau tụ t r u n g một chỗ thời điểm chỉ có một loại khả năng sẽ có rất nhiều thi thể rất nhiều rất nhiều nhiều đến khó có thể tính toán không phải tộc ta dị loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm loại tư tưởng này tại biên quan địa phương là đi sâu vào lòng người chí ít ở đây bắt lương thiết kỵ mỗi người đáy lòng cũng cho là như vậy cho nên móng ngựa đạp xuống đ a o hạ xuống thiết kích x u y ê n qua thời điểm không có chút nào do dự s á t nhân tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản từ nhàn mới vừa đến phương thế giới này liền minh bạch đạo lý này mạng người không đáng tiền t h ự c không đáng tiền giống như thảo giới có thể bị dễ dàng trả đạp đối phó man tử như thế đối phó man tử bộ lạc bên trong già yếu tàn tật cũng không có chút nào khác nhau sẽ không bởi vì khóc lóc cùng cầu xin tha thứ có bất kỳ thay đổi nào nước mắt cùng thương hại trong chiến tranh đồng thời không có chút nào giá trị từ nhàn cũng không có muốn thay đổi tất cả những thứ này ý tứ dù sao nơi này là sa mạc gỗ bi không có kiếp trước công ước g e n e v a cũng không có hội chữ thập đỏ càng không có đủ loại chiến tranh bảo hộ điều lệ ân có lẽ sẽ có người đứng ở đạo đức điểm cao chửi ẩm lên chất vấn lên tiếng cổ hủ đại nho sẽ nói man tộc ngu hội cần giáo hóa có thể dùng nho ra tư tưởng để bọn hắn minh bạch lễ nghĩa liêm sỉ có thể giết nhân đồ sát là quả quyết không thể thực hiện được đây là đồ tệ đây là có tuân lễ nghĩa nhân ái nếu như phương thế giới này cũng có phu tử mà nói đại khái vách quan tài đều sẽ ép không được à phải biết phu tử đúng là một tay cầm sách một tay cầm kiếm mang theo mấy ngàn môn đồ trụ du liệt quốc nhân lấy ơn báo o á n lấy gì báo đức vốn là dùng đức báo đức lấy trực báo toán tư tưởng bị b n g méo l ệ n h ra giải chân chính nho ra nào có như vậy mềm yếu có lẽ vậy mọi thứ đều là thống trị cần a bị xuyên tạc được hoàn toàn thay đổi trách trời thương dân đắc đạo cao tăng sẽ nói phật nói chúng sinh bình đẳng nhưng mà năm đó man tộc thiết kỵ xuôi nam tàn sát ta lương châu con dân thời điểm vì sao không thấy ngã phật loạn thế đóng chặt sân môn tránh khỏi mầm t h a i vạn t h ị n h thế mở rộng sân môn thu lấy lưu hỏa từ nhàn không biết trên đời này có hay không chân chính đắc đạo cao tăng có lẽ sẽ có có thể cũng không phải đại khánh trong nước những cái tia ra vẻ đạo mạo đã bị hơi tiền tiêm nhiễm thai to mặt lớn hòa thượng phật giáo rất nhiều đạo lý là tốt làm cho người hướng thiện cũng là đúng duy nhất liền kém ở đám này nắm lấy phật pháp khẩu hiệu đạo mạo nghiêm trang đại h ò a t h ư ợ n g sa mạc gỗ bị b a i ban đêm rất lạnh ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày có thể đạt tới hơn bốn mươi độ tháp bạt bộ lạc bên trong có đao quang sáng lên có huyết dịch phun ra t ư nhàn cũng không nhớ ra được mình g i ế t bao nhiêu người tâm đã chết lặng chỉ là thẳng tắp đâm ra thu hồi lần thứ hai đâm ra tuần hoàn qua lại tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng bởi vì nhân còn rất nhiều làm động đậy vũ khí nhân đều bị rết sạch rồi còn dư lại hiển nhiên tay không tất sát tư nhàn kiếm trong tay đâm chúng chính là tay không tất sát nhân m a n binh đã chết tuyệt tất cả vết thương đều tại chính diện không có người nào vết thương ở phía sau sau lưng nói cách khác mỗi người đều là chết ở s u n g phong trên đường không có người nào lôi bước cái này khiến từ nhàn tâm so với cái này sa mạc đêm lạnh hơn điện hạ nghỉ ngơi một hồi a chẳng biết lúc nào mã hữu lương tiến đến từ nhàn một bên h a y lớn từ nhàn vẫn là không có phản ứng lần này mình không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng hơn nữa càng thêm trực quan thể nghiệm lấy kiếm đâm phá vị trí hiểm yếu máu me tung toe c h ẳ n g cảnh sử dụng kỹ năng sát nhân cùng mình sát nhân là có bản chất khác biệt một màn này lặp lại rất nhiều lần giống như là không ngừng trở về phóng điện ảnh hình ảnh từ nhàn biết rõ có một số việc hắn nhất định p h ả i kinh lịch hắn so với cái kia võ công tuyệt thế hắn càng cần hơn một cái bền bị nội tâm cường giả cho tới bây giờ đều là từ trong ra ngoài cường đại sát nhân không thể để cho hắn trở nên cường đại khả năng để cho hắn trở nên cứng cắp hơn điện hạ ma hữu lương mở nước túi trong c h è o lạnh lùng nước lạnh từ đỉnh đầu r ộ i xuống ma thúc điện hạ người mệt mỏi ma hữu lương ngữ khí rất là trịnh trọng bản thân qua lâu rồi điện hạ cái này một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi n i ê n k ỷ cộng thêm nhiều năm trong quân đội thiết huyết sinh hoạt để cho hắn trong lòng không có chút nào gợn sóng trong mắt hắn chiến trường phía trên chỉ có địch nhân không có phụ nữ và trẻ em. mà điện thờ phía dưới khác biệt hắn mặc dù biết đạo lý này còn không đi thực tiễn đạo lý này nhưng hăng quá hóa dở ta mệt mỏi từ nhàn nhìn về phía bốn phía là khắp nơi man tử thi thể toàn bộ áo lót đã gần đến triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ thậm chí không ngừng có huyết thủy nhỏ xuống túi đầu nhìn tới trong tay kinh c h ọ n kiếm t h â n kiếm vẫn thanh lượng như cũ đi nước mã thúc có chút khảm dù sao cũng phải qua từ nhàn kéo ra mã hữu lương tay tiếp tục hướng phía trước các bước tiến thập tam hướng về phía mã hữu lương gật đầu một cái biểu thị không ngại trong khoảng thời gian này hắn một mực hộ ở bên người từ nhàn mà thôi điện hạ trưởng thành mã hữu lương ngồi trên mặt đất lấy ra thuốc lá sợi hung hăng hít một hơi nhìn về phía từ nhàn bóng lưng ánh mắt có chút t h ổ n thức có chút vui mừng nếu như là chưa thuốc ở đây chắc hẳn hắn sẽ rất vui vẻ à, bởi vì có đếm không hết nhân có thể giết đúng là không biết vì sao bản thân thực không vui à. từ nhàn nhẹ nhàng lẩm bẩm đạo có thể bước chân vẫn không có dừng lại giờ dân sơ đi đến dốc cao phía trên trong tay kinh chập kiếm thẳng tắp đâm vào mặt đất cả người rốt cuộc chống đỡ không nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên người có huyết thủy chạy ra điện hạ ngươi không ngại mã thúc cho ta đến một b ụ n mã hữu lương là người n ư ờ i khổ lắc đầu đưa ra trong tay khói thuốc. xem ra lo lắng của mình còn là dư thừa từ nhàn cũng không chê hít một hơi thật sâu thuốc lá sợi khói mù vào cổ họng rất là c a y độc từ nhàn vẫn là không có phun ra n g ấ p nghẹn vào trong phổi có chút buồn ôn muốn nói sau đó chẳng qua là cảm thấy đầu hóc có chút c h ó n g mặt n h ẹ đ bóng bất quá loại cảm giác này ngược lại thật là thật không tệ những ngày qua gặp mã thuốc nuốt mây nhà khói chẳng qua là cảm thấy buồn cười bây giờ bản thân thử một phen sợ là ngày sau lương châu trong quân lại muốn thêm ra một cái lao yên thương hô yên khí giống như hàng dài một dạng phun ra rất xa đưa lại khói thuốc ánh mắt nhìn xuống đi lương châu thiết kỵ tên bắn ra m ũ i tên muốn về t h ù mất đi đao binh muốn tìm hồi thi thể của đồng bạn muốn dẫn đi ánh trăng lạnh lẽo hạ xuống bên hông trường đao còn đang nhỏ máu khắp nơi có thể thấy được con ngựa tiếng si si âm thanh lương châu sĩ binh chính đều đâu vào đấy du tẩu tại trong thi thể ngựa mới cưới tiên viền ngọc trắng giao tranh song trăng lạnh lùng soi đầu thành chống động chưa ngôi đao vàng trong vỏ còn tươi máu thủ t ư nhàn ngựa đầu ở giữa không d rõ nhớ tới biên cương xa xôi thứ hai khẽ đọc lên tiếng giờ mau sơ quét dọn chiến trường đã tiến vào kết thúc sở hữu lương châu sĩ binh thi thể đã bị hỏa táng chứa vào trong hộp cổ nhân chú ý cái hồn về quê cũ lương châu cũng không thể ngoại lệ bất quá t r i n h chiến bên ngoài chỉ có thể tất cả giả lược giờ mã m ạ c sắc trời t à n g sáng trên đường chân trời sáng lên một tia ánh sáng nhạt đại quân rời đi cuốn lên trận trận bụi mù trên sườn núi cao lang vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lang quần từ các n g õ ngách t r u i ra bọn chúng cũng là dự t h i ệ p khách quý đỏ trên cây liếu kền kền đã quản lý tốt cánh tựa như chuẩn bị tham gia hiến hội thân sĩ đã mặc đồ vét đánh tốt nơ thị trang xuất tịch trận này thao thiết thị kiến chương tám mươi b ố đại quân áp cảnh một giờ mã m ạ n sắc trời tảng sáng lương châu đại danh tiếng người huy hai chấn binh mã đã chỉnh bị hoàn tất đại doanh hai chấn nhân mã cũng là muốn điều ra ngoài phối hợp tàu tiên phòng thủ từng cái q u a n khẩu tổng cộng m ộ ư ơ i năm vạn sĩ binh hỏa lực tập trung tại bắc vĩnh quận có thể nói cho đủ t r i ề u đình mặt mũi từ võ đứng ở đại trướng cửa ra vào xa xa hướng bắc phương nhìn tới trong miệng lẩm bẩm không biết chính lẩm bẩm cái gì vậy hạ không cần phải lo lắng điện hạ có mã tổng binh đi theo húng chi vẫn còn một hai trăm trọng giáp thiết kỵ bảo hộ ở một bên cho dù có cái gì vạn nhất cũng có thể toàn thân mà lui bạch khánh phong chẳng biết lúc nào từ phía sau đi ra cầm vừa dày vừa nặng áo c h o n g khoác lên từ võ trên vai cái này lương châu sáng sớm có chút lạnh nhưng chắc hẳn sa mạc gỗ bỉ trên gành bãi lạnh hơn a bệ hạ cần phải cẩn thận chính là cái kia man vương mới là hồi lương châu cái này một tám trăm linh dặm đường đi điện hạ năng lực chúng ta đám lao gian này đều thấy ở trong mắt bạch khánh phong cười d ơ n nói không rõ lại nghĩ tới khoác hoàng bảo bây giờ còn rõ mồn một chất mắt tiểu tử này ý đồ xấu ngược lại là không ít mà thôi để cho hắn mẹ man tử đau đầu đi đi từ võ phất tay hướng trong đại trướng đi đến xa bàn phía trên Mấy chưa ụ c vị tổng binh bây giờ hình thức đã sáng tỏ hóa cuộc chiến này đại thể điều lệ cũng có nhưng cụ thể là như thế nào đấu pháp còn phải tỉ mỉ lý giải cái đầu tư từ võ đứng ở xa bàn bên cạnh tỉ mỉ cân nhắc bậy hạ bất quá đổ vứt đi hai mươi vạn chưa thấy qua huyết quận binh mà thôi không bằng ta lĩnh nhất chấn binh mã võ thẳng trận giết hắn cái người ngã ngựa đổ chứ nguyên q u ê kêu gào đạo bất quá nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có đạo lý hai mươi vạn quận binh chính diện đối đầu sáu vạn thiên hạ tinh nhuệ l ư ơ n g châu thiết kỵ thật có khả năng dễ dàng sụp đổ đáng tiếc nếu là bất chi binh sự t ì n h mãng phu có lẽ sẽ ỉ vào binh nhiều tướng mạnh ưu thế cùng nguyên l i ề u mạng một phen có thể đôi kêu bên trên cái kia trần văn chi hiện nhiên không có cái kia khả năng nguyên bản triều đình phái chủ tướng một người khác hoàn toàn đáng tiếc cái kia tần thanh đường lực bài chúng nghị liên hợp mấy vị lao thần t h tấu bức bách tại áp lực mới từ nam địa điều tới cái này trần văn chi từ võ mở miệ có chút phiên muộn trong năm đó cùng cái kia trần văn chi đã từng cộng sự qua một đoạn thời gian đại tể quốc phái bốn mươi vạn đại quân muốn lên phía bắc trăm linh sáu nghìn tiết kỵ liên chiến ba ngàn g i á m lúc cái kia trần văn chi đã là nhất trấn tổng binh lĩnh giữa trấn lao tốt không đến ba vạn người cố thủ chú nam thành nhất niên có t h ừ a bóp chặt đại tể quốc lên phía bắc vị trí ít hầu như nghẹn ở cổ họng đại tề tiến thối lương n an nếu như nói chấm diệt mấy vạn giành t r ư ớ c tử sĩ chiếm bảy phần công lao như vậy trần văn chi liền chiếm còn dư lại ba phần mười quy tắc vây ngũ thị công lần thị chiến mười lăm vạn đại tể quân đội công thành hơn tháng không dưới giống một khỏa đinh nhọn đóng đinh ở cái kia chú nam thành lúc này mới cho triều đình t h ô n g do ứng đối thời gian l a o gia hỏa kia không phải là cái nhân vật dễ đối phó từ v õ thở dài một hơi nếu như nói triều đình rút quân lên phía bắc là một bước nát cờ như vậy trần văn chi chính là trong đó biến số lớn nhất triều đình được xưng chín mười vạn đại quân trong đó chiến binh năm mươi vạn vận chuyển lương thảo đồ quân nhu dân phu bốn mươi vạn từ v õ rất có lòng tin một trận chiến thắng nhưng nếu là cái kia trần văn chi ổn trọng cầu thắng thận trọng t ư n g ước chỉ cần không liều lĩnh chính là hao tổn cũng có thể mài chết bản thân cái này lương châu ba mươi vạn t i ế t k�� bàn về đại quân viết trinh bày mưu nghị kế, trong lúc nói cởi, mạnh lột biến thành cho bụi hắn không b ả n sự này có thể xây dựng cơ sở tạm thời cố thủ thành trì hắn là một tay hào thủ ngàn năm vương bắt vạn năm quy cái này trần văn chi so với kia vương bắt vỏ bọc còn cứng hơn hơn mấy phần vương bắt cũng là rùa quy cũng là rùa Xê con rùa được gọi là quy phải là những con rùa sống lâu lên thần dự đoán được tương lai còn vương bắt chỉ là bọn kép lựu i dịu chết sớm bạch khánh phong cũng là âm thầm thở dài cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có dẫn hắn g i c h i ế n từ vo rút ra một mặt tiểu kỳ cắm ở bắc vĩnh quận địa giới lương châu mặt đất bao la vùng đất bằng thẳng chính là kỵ binh thích nhất chiến、trường. có thể cái kia lao thất phu như vậy trần một người lại như thế nào có thể đánh cựa sở hữu nghiêng k ỳ sở hữu một trận chiến bạch khánh phong nghĩ tới một cái điểm ánh mắt thần sắc càng ngày càng s á n g d ự c g triều đình áp lực từ v õ mắt nhìn bạch khánh phong ánh mắt từng chữ nói ra mở miệng nói bây giờ cái kia trưởng công chúa cầm quyền đối với bệ hạ hai cha con hận t ấ u xương thống chi cái kia phía nam chống giống đại tề đã xoa tay cho nên một trận triều đình cùng chúng ta muốn một dạng nhất định phải tốc chiến tốc thắng bạch khánh phong cười to lên có đôi khi địch nhân có một cái heo đồng đội tại phe mình mà nói giống như thần trợ vượt qua mười vạn đại quân Hùng、chi nhàn nhi lên phía bắc trước đó còn giao cho ta một người từ võ thoại âm lúc rơi xuống nhất bạch diện thư sinh từ đại trướng trong bóng dâm đi ra lương châu tình báo tư chỉ huy sứ bách h i ể u sinh b á i kiến bệ hạ b á i kiến chư vị tổ n g binh bách h i ể u sinh quỳ một gối xuống trên mặt đất thái độ phóng rất thấp mấy ngày nay thời gian đã tiếp thủ văn đại gia trong tay tất cả con đường lúc từ nhàn đem hắn dẫn kiến cho từ võ một k h ắ c này hắn cũng đã là lương châu tình báo tư đầu lĩnh không thể không nói tình báo cùng đùa bỡn lòng người phương diện bách hiệu sinh thiên phú dị bẩm thượng kinh thành tin tức ngắn ngủi trong vòng một đêm liền toàn thành đều biết cũng có được tay của hãn vĩ tạo thế tạo áp lực một chuyện. Ti chức ổn thỏa chức dốc sức ổn mà làm. bắt á c đầu từ đâu khúc tổng binh đánh giá trước mắt cái này bạch diện thư sinh tam phẩm vo phu lại là trong quân tắm mà ra một thân sát phạt chi khí để b á c h i ể u sinh cái chắn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống dân gian tạo thế triều đình để lợi dụng b á c h i ể u sinh n g ử a đầu nhìn thẳng lợi í t mà ý nhiều hồi đáp người có năng lực như thế k h ú c hành vệ ngược lại không phải cố ý khó xử có thể việc này biết bao khó cũng điện hạ tin được ta như vậy bệ hạ hiển nhiên cũng tin qua được ta b á c h i ể u sinh lưng thẳng tắp cười khẽ một tiếng nạo nhiên mà đứng quả nhiên là điện hạ người có t i n h tình k h ú c hành vệ s ữ n g sở chỉ chốc lát cười to lên đến cùng đều là lương châu hào s ả n h ã tử tất nhiên bệ hạ hai cha con tin được bản thân cần gì phải nhạy cảm nếu là cái k i a lao thất phu dựa theo chính hắn dụng binh kế sách chúng ta thật đúng là không tốt hạ miệng cho nên d ụ địch đi sâu vào hậu phát chế nhân chính là trận chiến này ý nghĩ ta lương châu lục c h ấ n ba mươi vạn thiết kỵ t ề tụ cho cái k i a lao thất phu mười cái lá gan hắn cũng không dám tùy tiện đi sâu vào triều đình chính là thuốc được tại gấp hắn cũng sẽ không nghe có thể trên đời này ai cũng biết cái k i a phía bắc có ba trấn nhân mã m ộ ư ơ i năm vạn đại quân phòng thủ ma tử tại bắc cốc đóng mở cho hắn một cái lỗ hổng đi vào chính là ta l ư ơ n g c h â n n g i vào n ă m mươi vạn đại quân giao đấu mười lăm vạn thiết kỵ hắn chưa hẳng không p h ả trong đại trướng i u không khí có chút ngưng trọng xa bàn bên trong tất cả quan khẩu binh lực bố trí thậm chí cả quyết chiến vị trí đều đã định xong nhìn thật kỳ rất là hòa mỹ thậm chí có thể nói là không chê vào đâu được có thể trung quy mà nói là lý luận xuông nói lên lý luận xuông hiển nhiên không thể rời bỏ một người triệu quát binh pháp thao lược bên trên triệu quát là một thiên tài điểm ở bất kể tranh luận thế nhưng không có trải qua xa trường tể lễ không biết biến báo lúc này mới thất bại thẳng hại quát đồ có thể đọc kỳ phụ s á c h t r u y ề n không biết hợp thay đổi cũng lận tương như nói như vậy kỳ thật thay cái thuyết pháp nếu cái kia triệu quát có thể sống ở trong quân c tức đạp thực địa từng bước một trèo lên trên dựa vào trong bụng khe ránh chưa hẳn không thể thành tựu một đại danh tướng chí ít cũng sẽ không để tiếng xấu muôn đời a đáng tiếc lịch sử chưa từng có nếu đồng dạng cũng là trận chiến kia thành tựu một người võ an quân bạch h ờ i trường bình một trận chiến trôn giết hơn bốn mươi vạn triệu quốc hà n g binh sắt thần bạch khởi tên tuổi phóng tới tiếp t r ư ớ c tự nhiên là thiên hạ không ai không biết không người không hiểu đạp trên từng trồng bếp ạ cốt vạn thế bê u danh là sửa chữa sửa chữa lao tần trại lên một đầu con đường thông thiên điểm ấy cùng nhà mình lao cha làm sao kỳ giống nhau bạch khởi hiển nhiên biết rõ trôn giết bốn mươi vạn hàng binh sẽ khiến như thế nào sóng to do lớn nhưng hắn vẫn làm có lẽ ở dưới hắn lệnh một khắc này hắn liền đã thấy bản thân kết cục đảm nhiệm tần quân chủ tướng hơn ba mươi năm phía dưới thành hơn bảy mươi chỗ ngồi sau lưng núi thây biển máu đạp trên ngàn vạn bếp cốt thụ phong dư t nhưng chắc hẳn tại đỗ biu uống xong rượu độc thời điểm hắn là vui mừng à hắn biết do chỉ có cái chết của mình có thể khiến cho các quốc gia an tâm chỉ có bản thân chết rồi cái kia sửa chữa sửa chữa lao tần mới có thể quét ngang lục quốc thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp cha mình năm đó chắc hẳn cũng là như thế à nếu như không phải mình xuyên việt mà đến có lẽ hắn chết ở n g ự hoa viên đối với hắn mà nói cũng coi là một không sai kết cục ga kể từ đó chẳng phải là tất cả áp lực đều cũng p h o n g tới điện hạ một bên kia lương châu phía bắc cùng sa mạc gô bị giáp giới địa phương rất rộng một khi rút đi tất cả nhân mã tương đương toàn bộ hậu phương trần chuồng bại lộ ở man tộc trước mắt một khi xuất hiện mảy may biến động man tử thậm chí có thể tiến quân thần tốc ngựa đạp lương châu nội địa sáu vạn thiết kỵ lên phía bắc chi ít đảo loạn man tử bước đi còn là có thể được tốc chiến tốc thắng không nói những cái khác chỉ cần điện hạ một bên kia có thể kéo lại man tử một đoạn thời gian chúng ta bên này vươn tay ra làm sao đều dễ nói bạch khánh phong ngưng thần nói có thể đây không khỏi cũng quá mức mạo hiểm a khúc hành vệ mắt nhìn bị rút sạch ngọc môn quan cùng các nơi quán khẩu vẫn còn có chút hãi hùng kiếp vía vì kế hoạch hôm nay đành phải như thế chúng ta lương châu hao không nổi bạch khánh phong mở miệng nói tay hướng xa bàn ngón tay qua khánh quốc chín cái lục địa mấy chục quận thị trấn m ấ y trăm có thừa mà lương châu bất q u á tam quận địa phương thực sự không có cái kia lực lượng đi liệu nội tỉnh ta tin điện hạch hạ. khánh phong nhìn thẳng khúc hành vệ hai mắt á Tam x u y ê năm quận, t mươi vạn, vạn đại quân người ăn ngựa nhai có thể nói là cái con số trên trời mà cái này vận chuyển lương thảo hậu cần tự nhiên là trọng yếu nhất binh mã chưa đến lương thảo đi đầu chưa bao giờ là một câu nói xung nghe nói không lần này là trinh lương quân nội từng cái kho lúa đều nhanh dọn sạch nhất dân phu xoa xoa mồ hôi trắng nước đối với một bên đồng bạn mở miệng nói ai nói không phải đây vốn dĩ mấy cái này mùa màng lao thiên gia liền không n g h ề mặt mũi đủ loại thiên thai không ngừng thu hoạch không tốt cũng may quan nội giàu có cũng là miễn m cưỡng có thể đủ chống đỡ như kim triều đình thuế má thêm năm thành không nói lại móc rông co lúa quan nội lòng người sợ là không vững vào rồi bên cạnh hán tử thở dài một hơi không rõ có chút lo lắng ba doi hạ xuống mở miệng hán tử kia trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu ngựa đầu nhìn tới nhất giáo ú y đang lạnh lùng nhìn bản thân cũng không lo được đau đớn đầu gối mềm nhũi lập tức qu người nhiễu loạn q u â n tâm chảm cái kia giáo uy rút ra trường đao đầu lâu máu chạy ồ ạt bốn phía mấy trăm dân phu câm như hến cái kia giáo uy còn không bỏ qua trường đao lần nữa vung ra lúc trước cái kia dân phu còn chưa kịp phản ứng liền đã đầu người rơi xuống đất hai người này nhiễu loạn q u â n tâm chảm lập quyết gian đe giáo uy mắt lệnh đ b o qua tại không một người mở miệng nghị luận tam xuyên biên giới tại c h ủ tướng ra lệnh để hình tam giác xây dựng cơ sở tạm thời tiểu doanh bản cùng đại doanh trại lẫn nhau dựa vào góp cạnh tương hỗ chi thế rất là củng cố trung quân đại doanh bên trong trần văn chi đứng ở đ à i cao phía trên nhìn phía dưới các lộ cờ xí âm thầm n h ư mày giờ phút này còn chưa rèn luyện binh không biết tướng tướng không biết binh xuất binh quả quyết là không thể thực hiện được trừ bỏ cố thủ lại không cách khác xa xa đi về phía nam bên cạnh thượng kinh thành phương hướng nhìn tới lại đột một thở dài một hơi chỉ mong à chỉ mong thượng kinh thành đ ư n g ra quá lớn nhiễu loạn lần này bắc phạt bản thân vốn là làm xong đánh cái ba năm hai năm suy nghĩ triều đình một bên kia cắn răng một cái còn có thể chống đỡ mãi chết cái này lương châu phản tặc mình cũng tính toán xong việc t ố i lui vào chiều từ đi quan chức vinh quy quê cũ cũng là cớ tốt trong danh o lương thảo như thế nào đi ở bên ngoài đại doanh trần văn chi đối với một bên vân dạ lương thảo quan mở miệng hỏi đủ lớn quân ba mươi ngày cần còn dư lại lương thảo đang trên đường quả quyết không thiếu s ó t lương lo ân chậm chút thời gian ta tự sẽ tiến đến dò xét trần văn chi gật đầu một cái tiếp tục tại ngoài doanh trại tuần tra bên ngoài đại doanh chiến hảo thiết lập cự ngựa trận tu chỉnh được như thế nào bẩm đại nhân dân phu từ hôm qua liền bắt đầu lao động tiếp qua một ngày liền có thể hoàn thành trần văn chi nói xong lúc giám sát liền mở miệng đạo đại quân chủ tướng quyết định lúc bản thân liền không có qua loa lấy lệ tâm tư Thay t chủ tướng không, cái ư ân g bên ngoài đại doanh cự ngựa trận cùng vùi lấp ngựa hố cũng kéo xa một chút phòng ngừa quân địch bộ doanh trần văn chi chỉ bên ngoài đại doanh đất chống mở miệng nói đây là trải qua thời gian dài thói quen rất nhiều chuyện so với bọn thủ hạ báo cáo bản thân càng ưa thích tự mình dò xét còn nhớ rõ tại phía nam đánh giặc thời điểm cái kia trẻ tuổi hán tử bao giờ cũng c ư ờ i mắng mình là thiết rửa r ụ t cổ lại không nghĩ rằng vẫn còn binh nhung tương kiến đao kiếm gặp nhau một ngày năm đó bản thân bất quá một trận tổng binh bây giờ thành năm mươi vạn đại quân chủ tướng năm đó hán tử kia bất quá tay phía dưới mấy ngàn thiết kỵ bây giờ lại thành cầm binh ba mươi vạn trên đời này số một phản tặc thực sự là tạo hóa treo ngươi trần văn chi vớt dâu hí hư nói chương tám mươi sáu đập phá man t ổ n kim t r ư n g một sa mạc gỗ bị chỗ sâu ông căng cứng dây cùng dáng dàn dạ thân đây là mũi tên xẹt qua không khí chính là thanh â m lang hình đầu mũi tên hai cánh bên cạnh lưỡi đao t r ư ớ c tụ thành điểm đám đầu kiếm tiểu mà s ắ c nhọn dễ như chở bàn tay xuyên thấu cũng không lấy giáp man tộc kỵ binh lúc đầu mũi tên xuyên thấu b ư ớ c áo thưởng có máu tươi thấm ra mũi tên hơi mang đến lông vũ run r à y lương châu thiết kỵ cho dù là ở cao tốc lao nhanh bên trong ác cung tay vẫn như cũ rất ổn dễ như chở bàn tay thu gặt lấy man tử tính mệnh đây là hô viễn bộ lạc mã hữu lương chặt xuống bộ lạc bên trong tế ty đầu lâu nết miệng cười một tiếng hô viễn bộ lạc bất quá là man t thậm chí không cần công kích một vòng kỵ xạ toàn bộ bộ lạc liền cơ bản không có thở hồn hề người ngày hôm nay ăn thịt dê một bên chất đống thi thể đồng thời không có chút nào ảnh hưởng mã hữu lương mù n ă n ngược lại là bị trong vòng dê con câu được thèm ăn nhỏ r ã i những ngày qua đi theo bên cạnh bệ hạ hoa với máu tơi ư cùng bùn đất màn thầu còn phải nuốt ngấu nghiến đã ăn xong còn phải đánh trận ngẫu nhiên ăn được một bát nóng hổi bánh canh, bắt đ ầ u b ê n t r o n g rơi vào hai c á i đ o ạ n tuyệt n g ó n t a y lêu khêu mà ra mắng to hai tiếng sau đó tiếp tục hô hô ăn bên thi thể bên trên ăn cơm đối với giả nhất một nhóm kia sĩ binh mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen lương châu thiết kỵ đều là bằng sớm một nhóm kia láo binh vì cốt làm xây dựng tân binh sĩ dưới sự hướng dẫn của lính giả lại qua máu và lửa không ngừng mà mài rua lúc này mới có thiên hạ nhất đặng tinh nhuệ ba mươi vạn lương châu thiết kỵ một lúc lâu sau đọ cánh liễu bên trên thịt dê đã tí tách b ư ớ c lên bóng loáng giật xuống một căn đùi dê mã hữu lương rất là bảo bối từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ rũ ra một chút bột màu trắng thận trọng vậy một chút lúc này mới đưa cho tử nhàn t h á bạt bộ lạc bên trong là có có thể mã hữu lương là loại kia trong xương cốt tiết kiệm thói quen lợi hại người tuy là mối hột có thể những ngày qua còn không kịp ăn lại n h ạ i mã hữu lương có lương có lương kỳ thật vẹn vẹn hai chữ này liền ứng ký t h á c rất nhiều rất chất phác cũng rất thực sự điện hạ ăn một chút gì mã hữu lương đưa qua đ u ổ i dê về sau thật thả cười hai tiếng từ nhàn mắt nhìn trong tay chảy mỡ đ u ổ i dê giảng đạo lý nói là không quá lớn muốn ăn sát nhân đã g i ế t đến chết lặng bây giờ cái này thức ăn dầu mỡ thực sự để không nổi nửa phần khẩu vị có thể thịnh tình không thể chối tử thống chi cái bụng xác thực đói bụng thịt dê vào miệm mùi vị liền đã tr ăn xuống một cái không có đủ loại gia vị thịt dê thực sự có chút khó có thể nuốt xuống cố nén buồn nôn cảm giác nhớ tới cái kia man tử đun nấu dê hai chân c h à n g cảnh cái này dính lấy man tử máu tươi thịt dê trở nên phá lệ thơm ngọt n g o n miệng hông tận cầm toàn bộ đùi dê nuốt vào trong bụng d ế t thịt dê giữa đạo lý ai cũng biết đùi dê không lớn ăn hết cũng v ẹ n vẹn no bụng mà thôi mã t h u ố c ăn uống no đủ lời còn chưa nói hết một cái tinh xảo khói thuốc liền đã đưa tới từ nhàn trong tay、Dụ. khói mù nhẹ nhàng phun ra kết thanh quyện chậm rãi dương lên cuối cùng trong không khí tắn đi điên hạo hảo, hảo nghỉ ngơi một tr Thu viễn bộ lạc địa chỗ xa xôi nơi đây ở man tộc bên trong cũng không phải yếu địa thúng chi tuần tra kỵ binh đã phái đi ra điện hạ còn xin an tâm mã hữu lương mắt nhìn bốn phía bàn tiệc mà ngủ lương châu thiết kỵ thở dài một hơi đi ra khỏi nhà thời gian này không thể so với người tại ngọc môn quan dễ chịu thúng chi lần này tồn lấy lấy chiến dưỡng chiến tâm tư vốn cũng không có mang bao nhiêu đồ con đu tại ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn sa mạc g ô bị mà nói ban ngày tìm cái bóng chỗ đi ngủ so với buổi tối dễ chịu rất nhiều đêm lạnh đến thậm chí có thể kết thành sức lạnh từ nhàn trở mình vẫn là không có mảy may buồn、ngủ. giữa sân vẫn như cũ có người tất tất tốt tốt nhớ kỹ cái gì lương châu nhất c h ấ n sĩ binh hơn năm vạn người thiết lập bốn mươi gia húy một người lanh binh một nghìn hai trăm hơn năm mươi người chiến trường công trạng tính toán nói chung để chém đầu xông vào trận địa dành trước bắt được với tư cách tính toán tiêu chuẩn đương nhiên chân thật nhất vẫn là lấy thủ cấp tính toán công trạng bất quá chém đầu cái đồ chơi này tại nhiều khi cũng không thực dụng phải biết chặt đầu cái đồ chơi này trừ bỏ ở nhờ thế ngựa còn cần nắm vững cực cao kỹ xảo đơn giản mà nói là cái việc cần kỹ thuật loại k i a bên hông cải lấy mấy người đầu mãng p u còn có thể thông rong giết người thủy trung là số ít tại giả thuyết người tới sát đa đầu này cũng không chỗ ph ba ngoại trừ những phương thức khác cần ghi chép xuống tới t ầ n g tầng báo cáo bên ngoài lương châu trong quân vẫn cho là cắt thai ghi công quắc quân chiến đoạn việt thai cũng trên đời này từ xưa đến nay để trái là tôn vì để tránh cho lừa lấy công lao h i ệ n nhiên cũng là cắt lấy thai trái đột ngột nhớ tới năm đó lao cha nói về năm đó bản thân đẩy người vết máu mang theo thân vệ dẫn theo mười mấy cái sọt thai trái đi tìm triều đỉnh lĩnh thưởng c h ẳ n g cảnh trong lúc này quân văn thư k é m chút không đem trong mắt chừng mà ra không biết sợ ngây người bao nhiêu người không hiểu có chút hài hước cảm đương nhiên kỳ chủ đem làm việc này cũng có chút không có phẩm chất bất quá cũng là phù hợp lao cha cái kia tuổi trẻ tính nhìn thật kỹ trong thi thể vẫn còn sĩ binh đang giữa sân cắt lấy man binh lỗ thai bất quá từ nhàn lưu ý đến một chút trong sân phụ nữ và trẻ em thi thể đều là hoàn hảo không có người di chuyển cái kia tâm tư lương châu trong quân quân kỷ nghiêm minh trong lòng mỗi người cũng có bản thân ngạo khí chiến trường g i ế t địch đường đường chính chính đây là nên được khen thưởng đồ sát man tử loại chuyện này bọn họ làm nổi dậy không có chút nào áp lực có thể dùng phụ nữ và trẻ em lỗ thay đổi quân công sự tình vẫn không có người nào làm mà ra tại khánh quốc trong quân rét lương lừa lấy công lao sự tình làm nhiều không hết có thể lương châu lại là ít ỏi nghe thấy mã thúc người, giết bao nhiêu người? trong ư n quân tại lương châu có thể đổi lấy bạc đồng dạng cũng là trèo lên trên vồn liếng người có khả năng lên dùng lấy phía dưới đây là lương châu làm bằng sắc quy củ lương châu sĩ binh xưa nay ngạc khổ nhưng đánh trận thời điểm chiến trường phía trên lại khắp nơi là trắng bóng bạc chỉ cần có bản lĩnh cũng có thể đi lấy hơn nữa cầm yên tâm thoải mái ghi lại q uy hải nhất đao bỏ xuống một bao quần áo lộ ra một góc tất cả đều là đấm máu l ô thai ân t ư nhàn gật đầu một cái sau l ư n g tự có người kiểm kê tối hôm qua q uy hải nhất đao giết cũng không có nhiều người tay trái cầm đao thủy trung không bằng tay phải đến thói quen quen thuộc cần một cái quá trình kỳ thật coi như bắc lương thành một trận chiến tích lũy công trạng cũng đã là một bút cực kỳ không ít năng lượng xuất t r i n h trước đó q uy hải nhất đao đi lĩnh nhưng h ắ n còn là một thân một mình bởi vì tất cả bạc đều cũng gửi đi cái kia liễu liêu cô nương trong nhà t ừ nhan còn tại đều còn nhớ kỹ đôi kia lão phu thê nhìn thấy đầy sân bạc kinh ngạc t h ầ n sắc còn đặc biệt chạy đến trong quân hỏi thăm một phen hiểu rồi là quy hải nhất đao lưu lại về sau chỉ còn sót lại một câu giúp hán tử kia t ổ i lấy người à cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ nhà mình khuê nữ chết không oán người khác hán tử kia còn trẻ dù sao cũng phải tại lấy cái vợ lương châu bách tính là chất phác từ cái kia đối với lão vợ chồng bên trong đó có thể thấy được rất nhiều quy hải nhất đao đồng ý đôi kia lão phu thê đại khái còn không biết tại hạ táng trước đó nhà mình khuê nữ là ăn mặc hồng ý ấy, đã đã bái thiên n i ệ cho nên quy hải nhất đao chuẩn bị còn rất nhiều bạc. đưa nàng mười dặm h h n g trang để cả tòa bắc lương thành đều biết rõ nhất đ à o đã có vợ chính là liễu liễu cô lương còn nhớ rõ lao tốt bùa dỡn vẫn còn một trận r ư ợ u mừng muốn thỉnh toàn thành bách tình uống dạng mây đỏ đầy trời lúc một ngày một đêm b u ô n ba chỉnh đốn đến hoàng hôn cũng là thời điểm tiếp tục lên phía bắc toàn quân xuất phát thiết kỵ đạp xuống thảm cỏ mảnh bùn về ra không phá kim trướng trung bất hoàn không phải một câu nói xuông xa xa đi về phía nam phương vọng đi chắc hẳn lúc này khánh quốc đại quân đã tiếp cận cha mình một bên k i ế áp lực lớn a nơi này bên này còn phải tăng tốc tiến độ mới được chương tám mươi bảy sa mạc gỗ bị trên gành bãi gia nhân đại quân sau đó, khắp nơi tử thi đáng tiếc những cái kia dây bò mã hữu lương thổn thức lên tiếng cũng không thể tiện nghi những bộ lạc khác man tử không phải sao t ừ nhàn hỏi lại là cái lý này xem ra điện hạ đã dần dần quen thuộc chúng ta lương châu trong quân quý cũ mã hữu lương mở miệng nói hai ngày này xem như khảo nghiệm sao xem như thế đi kỳ thật từ hướng bệ hạ xin mệnh lệnh thời điểm ta liền đã làm ra lựa chọn mã hữu lương trầm giọng nói bất quá lúc ấy chỉ là bởi vì ngươi là điện hạ ngươi là con trai của bệ hạ hiện tại thế nào tư nhàn dư vị cái này mã hữu lương câu nói này hiện tại chỉ là bởi vì n g ư ơ i là từ nhàn g ư ờ i này ma hữu lương thúc vào bụng ngựa hướng phía trước chạy đi thoải mái cười to bộ lạc bên trong còn lại dê bỏ cùng thắc bại bộ lạc một dạng toàn bộ ngay tại chỗ r ế t tất nhiên không có lúc này mang đi hiển nhiên cũng không thể lưu cho ma tử có chút lãng phí nhưng mình điện hạ thời điểm lại không có quá nhiều do dự đêm qua cái kia đầy người máu tươi vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay thân ảnh trong đầu thủy t r u n g vung đi không được có chút hảm dù sao cũng phải quá khứ tất nhiên điện hạ đã qua cái kia h ả m bản thân hiển nhiên cũng đi qua sa mạc gỗ bì trên gành bãi có bao nhiêu ma tử có gió đêm t h i tới sa mạc đêm rất lạnh nắm dây cương tay bị đông cứng có chút đỏ lên bên hông kinh chập kiếm đã nổi lên sưng lạnh từ nhàn xoa xoa đôi bàn tay mở miệng hỏi r a dê địa đồ rất đều có thể vẫn là không có nhìn thấy sa mạc cuối cùng hắn rất muốn biết do ở nơi này b ê n mông sa mạc gỗ bị trên gành bãi rốt cuộc có bao nhiêu đ ị c h nhân cái nào lại hiểu được siết bất quá nghĩ đến mấy trăm vạn người vẫn phải có nếu không phải sớm mấy năm ở giữa bệ hạ giết đến quá nhiều thanh niên trai tráng sợ là còn muốn càng nhiều mã hữu lương mở miệng nói có chút bất đắc dĩ mảnh này sa mạc gỗ bị rất lớn đồng dạng đối với người khánh mà nói khối thổ địa này rất là cằn cỗi loại không được r n g đất cầm đất đai thấy vậy cùng mệnh t ă n tử một dạng trọng yếu bách tính mà nói mảnh này sa mạc gỗ bi thực sự không có bất kỳ giá trị gì hiển nhiên liền không có người di chuyển không có lợi ích thúc đẩy hiển nhiên không có người đạp biến mảnh này sa mạc gỗ bi cho nên không có người biết nó lớn bao nhiêu chính là man tử cũng không biết bởi vì rất nhiều nơi man tử cũng không tiếp tục sinh tồn được bất qua dưới mắt dọc theo con đường này lên phía bắc chắc hẳn qua không có bao nhiêu thời gian liền có thể đến hô cùng bộ lạc hai trăm ngàn người được cho man tộc bên trong số một số hai đại bộ lạc chiếm cứ cái này phương viên mấy trăm dặng có thân cận ba vạn người man binh vừa mới hô v i ệ n bộ lạc so sánh cùng nhau mặc dù là kém một chữ thật là trên lệch n ả à n dặm chập chập tổng cộng hai mươi vạn man tử sợ là vết đao đều phải quấn lưới đao mã hữu lương tại trên địa đồ vẽ ra một đường tia đưa cho từ nhàn lương châu tiết kỵ tiến lên tốc độ rất nhanh trên trời có ánh trăng l ạ n h leo tung xuống băng đ ẳ n g như sấm tiếng vó ngựa để toàn bộ sa mạc gỗ bị run nhẹ nổi dậy đại quân ngưng đi tới từ nhàn tay phải nhẹ nhàng giơ lên lệnh kỵ từ nay về sau tán đi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm a từ nhàn tung người xuống ngựa cưỡi ngựa mấy cách giờ bên đù chính là cái mông đều nhanh sóc này tan thành từng mảnh cưới ngựa cho tới bây giờ đều không phải là một kiện hưởng thụ sự tình hồi lương châu cái kia hơn một nghìn tám trăm dặm đường để cho mình chịu nhiều đau khổ cái đó nghĩ đến vừa mới hồi lương châu không mấy ngày còn là không thoát khỏi được cho điện hạ thay cái khẩu vị mã hữu lương trên kệ một cái hành quân n ồ i đồng đây là trước kia cắt lấy thịt dê giờ phút này trong túi nước sạch vào nồi mặt ngoài hiện lên một tầm n bậm é p nhẹ nhàng v ớ t ra hào phóng vung xuống một n ắ m lưng mới cái này sa mạc gỗ bị bãi bên trong buổi tối lạnh hốp nóng hồi canh thịt dê cho một thần tiên đều không đổi ma hữu lương xoa xoa xoa ngay tại nồi bên trong xôi trào thịt dê lăn lộn thời điểm cách đó không xa khe núi có lung tung tiếng giống vang lên cùng lúc đó vẫn còn sói chu tiếng quanh quần gào gừ xa xa nhìn tới phương xa có xanh biếc chấm tròn xuất hiện ta đi nhìn một chút từ nhàn xứng sở chỉ chốc lát xoay người lên ngựa bản thân l ở m ở nghe người ta nhắc qua cái này sa mạc gỗ bị bãi bên trong lan g quần tuy nhiều có thể đối với cái kia man tử bộ lạc còn là kiêng kỵ không sâu dù sao cái kia da dày thịt béo man tử một dạng lan quần thật đúng là không gặp nổi có thể cái kia lung tung tiếng giống thật là không ra được mấy ngàn thân vệ xoay người lên ngựa theo sát phía sau tạm u quả quyết ấ n binh không có khả năng có man tra rất tử ra xa, kỵ khả giải đã có có l n yên không tiếng động húng g tới, chi nhìn động chi cũng a thời ử nên đại quân ngược lại là không có vòng động. Bó đúc ném ra, tại trong ngọn đại đúc đầu lại đây cây ràng tiếng vang đầu mớn. Đây là nhàn thấy hòn vang vùng mớn, một ra, lửa, tại từ vẩy rõ đám đá giã nhân. Tạm thời gọi g i ã nhân a bởi vì cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng như thế m a n tử mặc dù từ xưa đến nay người khánh xem thường m a n tử có thể cái kia m a n tử dù sao cũng là biết rõ mặc quần áo dù sao c ở i c h u ồ n g l ệ n h đến hoảng Phóng nhìn tầm mắt nhìn tới, mấy cuộc h thân ụ c cái cả giới toàn trên tất đ ề là nồng đậm b đông, trừ á i đó ra k số này này sống sa mạc gỗ bị hoặc là trên thảo nguyên người đều biết rõ tiếng vang ầm ầm đối với sói là có mười phần chấn nhất lực nhưng bây giờ mấy chục dã nhân vung vẩy lên cây gỗ vẫn là không có dọa chạy lan quần nhìn thật kỹ toàn bộ lan g quần phổ biến gầy yếu thậm chí có thể nói là cho người ta bụng đói kêu vang cảm giác lan g quần đối với mùi máu tươi cực kỳ mất cảm tháp bạt bộ lạc trận kia thị n h y ế n đã hấp dẫn xung quanh vài trăm dặm tất cả lan g quần lúc này cái này loại cực lớn lan g quần bụng đói kêu vang đến chỗ này sợ là cùng phía bắc man tử d ị động có quan hệ dù sao lan g quần tại man tử trước mặt thực sự có chút không đáng chú ý lúc bó đuốc như long thiết kỵ tiếp cận đầu lan g ánh mắt lạnh như băng đỏ qua móng đốt trên mặt đất n à i t ê lấy cuối cùng vẫn ngửa đầu thét dài một tiếng lan quần đi về phía nam vừa lưu đi có lẽ vậy hô viên bộ lạc vẫn còn một hồi thịnh i ế n t r ờ lấy b ọ n chúng t h i thầm tư nhàn tung người xuống ngựa mấy ngàn thiết kỵ đã đem giã nhân bước đi đến nơi hẻo lánh giã nhân lung tung cơ múa gậy gỗ bọn họ hiển nhiên cũng biết lúc này thế cục so với bầy sói uy hiếp còn nhiều hơn ra rất nhiều ngược lại là không nghĩ tới cái này sa mạc gỗ bị bên trên thật là có gia sử bên trong ghi lại giã nhân tư nhàn nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm hống hống. một cái cao lớn giã nhân gậy gỗ trong tay d ơ lên cao cao trong miệng mơ hồ không rõ hô to lấy cái gì hống hống hứng rất nhanh liền chiếm được toàn bộ tập quần h ư n g ứng n h ẹ cấm hoan hô lấy trong mắt giống như còn có một loại cảm xúc gọi khâm phục hoặc giả nói là đối với dũng sĩ ca ngợi rất nhanh từ nhàn liền minh bạch cố này cảm xúc bắt nguồn từ nơi nào hô hô cái kia cao lớn dã nhân thở một cái khí thô hướng phương hướng của mình lao đến cái kia ánh mắt hô u h á c giống như là đối mặt lang quần một dạng chỉ cần đánh chết đầu lang cái kia lang quần rất có thể thì sẽ tàn biến hiện nhiên đam kia dã nhân đem mình làm đầu lang một loại sinh vật ông bó mũi tên, chính giữa mi tầm, mũi tên phần đôi lông vũ nhẹ nhàng ngắt lư ẩm cao lớn dã nhân ngã xuống đất có bụi mù kích thích cầm trong tay trường cung đưa lại thân vệ cất bước lên núi không n ú c nhích ở trong núi dã nhân giống như giống như chim cút túi đầu thân thể hơi có chút r u lên tộc đàn bên trong cường tráng nhất tù trưởng cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay chết ở trong mắt từ nhàn dã nhân cùng man tử đồng thời không có khác nhau mấy cho nên cũng không tồn tại kỳ tâm tình của hắn thân vệ theo sát phía sau ánh lửa chiếu sáng toàn bộ khe núi rất thân cận cách xa nhau bất quá một trượng thậm chí có thể trông thấy dã nhân bộ lông bên trong vui sướng nhảy lên c u á t non giận cùng lúc đó một chuỗi tạo hình quái dị vòng cổ hấp dẫn từ nhàn mọi ánh mắt vỏ cây làm thành cuộn dây bên trên cột các loại thạch đầu đỏ hoảng lục rất là thô g á p không có qua bất kỳ má loại đá này có một cái tên gọi mã não t r ư ơ n g tám mươi tám quét sạch một thiết ma quỷ kinh chập kiếm cái mở cục đá rơi xuống đất có tiếng vang lênh lánh cái tia g ầ y còm dã nhân theo bản năng sờ lên đầu của mình phát hiện còn tại trên bả vai mình lúc suýt nữa r e o hò lên tiếng vội vàng lại che miệng của mình như là gà con một dạng nơm nớp lo sợ xoay người đứng dậy một cái màu đỏ cục đá mặt ngoài có dầu chất ánh sáng l ộ n lẫy nhìn thật kỹ hoa văn hiển nhiên trôi chảy chuyển thay đổi dẫn sắc màu sắc rõ ràng cấp độ cảm thấy mười phần có hỏa diễn văn chính là đời trước cũng chưa từng thấy như thế phẩm giống mã não nhẹ nhàng mai tên lấy đầu ngón tay chuyển tới xúc cảm có chút bôi trơn ngưng trọng vô cùng có cảm nhận trong sân thân vệ chẳng qua là cảm thấy điện hạ trong tay thạch đầu rất xinh đẹp đồng thời không có quá nhiều cảm xúc giã nhân bộ lạc b ả n cực kỳ hiếm thấy coi như bên trong cất giấu một chút chân bảo cũng chẳng có gì lạ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều điện hạ ngài canh thịt dê mã hữu lương dùng vải bao lấy hành quân nồi đồng một chân điểm xuống bàn đạp liền vững vàng rơi xuống đất không có mảy may nước canh vệ ra thịt dê hương khí tại từ nhàn chóp n u i t r ă n ngập nhưng bây giờ lại không có chút nào tâm tư đây là mã não mã hữu lương là người tư n h a n gật đầu một cái cầm trong tay phẩm giống tốt nhất hồng sắc mã nào đưa ra ánh mắt đảo qua t r ê n trong góc g i ã nhân tựa hồ cái đồ chơi này đồng thời không phải là cái gì bà bối phần lớn g i ã nhân trên món cổ đều cũng mang theo một chuỗi xem như vật phẩm trang sức bọn họ cũng không nắm được trong đó giá trị có lẽ chỉ là đơn thuần cảm thấy tảng đá kia màu sắc đẹp mắt ta tựa như đ ờ i t r ư ớ c còn có thật nhiều nguyên thủy bộ lạc ưa thích sử dụng các loại lông vũ cùng màu trắng cây sơn trang trí bản thân so sánh d ư ớ i g i ã nhân điểm ấy yêu thích cũng là chẳng có gì lạ U -u. mới vừa rồi cái kia g ầ y còm d ã nhân chú ý tới từ nhàn ánh mắt theo bản năng bưng kín ánh mắt của mình cực kỳ giống bị hoảng sợ đa điều vừa mới cái kia trong t r è o lạnh lùng thân kiếm thực sự có chút do a người có lẽ từ nhàn tại bọn họ trong mắt ma quỷ còn kinh khủng hơn a nếu như bọn họ biết do ma quỷ tồn tại mà nói dù sao bộ lạc bên trong cường tráng nhất tù trưởng dễ như chở bàn tay chết tại trong tay của hắn ô ô cái kia g ầ y còm d ã nhân từ trong kẽ ngón tay len lén đánh giá từ nhàn phát hiện ma quỷ ánh mắt đồng thời không có dừng lại trên người mình lúc lúc này mới thở dài một hơi tò mò theo ma quỷ ánh mắt nhìn lại tựa hồ hắn đối với những tảng đá kia cảm thấy rất hứng thú. nó rất xinh đẹp từ nhàn nhặt lên một viên khác mã não phóng tới cái tia giã nhân trước mắt nhẹ nhàng lung lay hống hống hống cái tia gầy nhỏ giã nhân tựa hồ minh bạch từ nhàn ý tứ hướng về phía đồng bạn của mình phát ra giá trị không rõ âm điệu đồng bạn vẫn còn ngu ngơ bên trong không có cho ra phản ứng cái này khiến hắn rất là nổi nóng khoa chân mua tay sau cùng so với cổ của mình khoa tay mua chân giống đồng bạn rốt cục cấp ra đ h ắ c lại t h ậ t trọng gỡ xuống trên cổ mã não xuyên trồng chất tại trước mặt không trên mặt đất sau đó lại vội vàng chen hồi nơi hẻo lánh bốn phía lạnh leo thiết kích để bọn hắn bản năng sợ hãi Mà từ nhàn trước mặt nhàn từ trước cái k、no no、ô ô gây nhỏ dã nhân hiển nhiên cũng biết mình thành cái kia bị mất mà ra thế phẩm trong miệng phát ra ô ô tiếng vang nếu như biết nhân loại lễ nghi bên trong có quỳ xuống cầu xin tha thứ đầu này mà nói có lẽ sẽ không chút do dự đầu d i ả m xuống đất tư nhàn không để ý đến cái kia gậy nhỏ dã nhân mà là quay người hướng về phía mã hữu lương chỉ chỉ cái kia trên đất chống một đống mã não mã thúc có lẽ đây không phải ngẫu nhiên từ nhàn thoại âm lúc rơi xuống mã hữu lương tất cả ánh mắt đã bị đống kia mã nào hấp dẫn trong tay canh thịt lập tức liền không thơm thậm chí có chút nhạt méo vô vị mã hữu lương là người tham tiền người sao cũng không phải có thể liên tưởng đến điện hạ trí ít trong miệng nói tới người đời chỉ biết tây vực thừa thai mã não thật không nghĩ tới cái kia mênh mông sa mạc gỗ bỉ cũng có mã não vô số xoay người liền có thể nhật lên lấy không hết dùng mãi không cạn chỉ cảm thấy đầu có chút mất đi lúc này hắn thấy được khả năng này lúc trước mặc dù cũng không đoán trường điện hạ mà nói có thể vẫn cảm thấy cho dù là có nhóm người mình quả quyết cũng không có cái kia kỳ ngộ cái đó nghĩ đến lúc này mới qua ngắn ngủi mấy ngày liền đụng phải trước mặt mình phong tỏa khen núi mã hữu lương không có chút do dự nào liền mở miệng đạo dù là cái kia trong truyền thuyết mã não bãi chỉ là một khả năng nhỏi lúc này là mọi thứ đều là đạt giá ân từ nhàn p ấ t p h t tay ba nghìn thân vệ truyền hình quạt tràn ra mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm có thể từ nhàn ra lệnh cho bọn họ không chút do dự liền đi c h ấ t hành lúc tư duy đã hình thành quán tính thời điểm thường thường làm thì đơn giản rất nhiều lương châu sĩ binh độ trung thành là không thể nghi ngờ có thể người nhiều miệng tạp điểm này là khó mà tránh khỏi cho nên người biết càng ít càng tốt dù sao cái kia khả năng quá mức không thể tưởng tượng đích thân vệ tản ra thời điểm g i ã nhân nhóm rõ ràng thở dài một hơi không có áp lực lớn như vậy bầu không khí cũng tương đối hỏa h o a n rất nhiều ô gây nhỏ dã nhân nhẹ nhàng n ẹ nào một tiếng len lén bò qua trong ngực ôm một đống lớn mã não chính ghé vào từ nhàn dưới chân vây đôi mừng trụ từ nhàn cười khẽ một tiếng hắn phát hiện một cái rất có ý tứ đồ vật trước mắt cái này gầy nhỏ dã nhân rất thông minh c h ỉ ít xa xa so tộc nhân của hắn muốn thông minh nhiều lắm mà người thông minh chỗ tốt lớn nhất chính là thấy rõ biểu hiện dã nhân cũng là như thế giờ phút này hắn liền r ồ i r à o giải thích cái gì gọi là cho săn hắn gian từ nhàn chỉ chỉ trong n g ự c hắn mã não lại đưa tay làm ra một cái ôm ấp ý tứ ý tứ rất đơn giản ta muốn càng nhiều hô hô cái kia gầy nhỏ dã nhân ngây ngẩn cả người dường như mảy may từ nhàn động tác ý tứ nhìn một chút trong n g ư c mã não lại cảnh giác quay đầu nhìn sang tộc nhân của mình ánh mắt bên trong đã làm ra lựa chọn g i n g gây nhỏ dã nhân phất phất tay ra hiệu từ nhàn đám người theo sau lưng hướng sơ nào bên trong đi đến tới gần lúc mắt nhìn tộc nhân hoảng sợ khuôn mặt n g ẩ n người bản thân cầm ma quỷ đưa vào bản thân bộ lạc khu quần h ư n g cư hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt nhưng hắn chỉ ít biết một chút nếu là không làm như vậy bản thân sẽ trở thành cái thứ nhất bị ma quỷ ăn hết người tiến thập tam cùng q u ý hải nhất đao hộ vệ tại trái phải ngược lại là không sợ có nhiều loạn t r ò nên n từ nhàn cũng không có nửa phần do dự mã hữu lương cũng là bỏ lại trong tay canh thịt theo sát phía sau hắn rất muốn tận mắt thấy cái kia khả năng khi đi đến sơ nào tận cùng bên trong thời điểm một đống lớn kh một cái không gian gì thu hút sơn động xuất hiện ở trước mắt có gió từ bên trong thổi tới mang theo vô cùng nhạt mẻo mùi lưu hình đi vào trong động mới lý giải đến có trốn bồng lai k h á c ý tứ cửa động không lớn có thể nhập chỗ rách bất quá ba năm bước khoảng cách chính là sáng tỏ thông suốt đây là dã nhân khu quần cư khắp nơi có thể thấy được các loại không có bị mài rũa qua gian nan nguyên thạch giống như rác rưởi một dạng trồng chất tại nơi hẻo lánh trên vách tường vẫn còn khói sông lửa đốt dấu vết đồng dạng trong động mùi lưu hình càng thêm rõ ràng trong động cực kỳ khô g á o cũng không có rắn côn trùng chuật kiến rất khó tưởng tượng cả ngày nghe cái này mùi lưu hình cái k i a d ã nhân là làm sao sống được có thể trong động tất cả đã nói rõ rất nhiều có gió từ chỗ rách chỗ sâu thổi tới đi về phía trước mấy chục bước là đen nhánh khe sâu giờ phút này đã là giờ mát m ạ t có một tia ánh sáng nhạt từ đó lộ ra từ nhàn h i ế p h i ế p mắt nhấc chân hướng bên trong đi đến từ miệng vào sơ cực hẹp mới nhà thông thái phục hành mấy chục bước đột nhiên thêm rộng có thể cho xe ngựa leo lên ba trượng có t h ử a ngựa đầu nhìn ra sáng tỏ thông suốt Thiên địa đã có mã hữu lương chạm s ở bên người từ nhàn lộ b ộ mắt nhìn hô hấp có chút gấp rút lấy ra khói thuốc tay hơi có chút rút dậy thật vất và đem làn khói run đến cái tàu trung điểm đốt mã hữu lương nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu hô tiên khí phun ra có lẽ hắn đ ờ i này cho đến chết cũng không quên được cái k i a không thể tưởng tượng nổi một màn lần nữa mở mắt lúc mã hữu lương chỉ cảm thấy trong xương cốt có chút phát l ạ n h cái này khắp nơi mã não tại tương lai không lâu có lẽ sẽ trở thành quét sạch toàn bộ sa mạc m quỷ, chương 89, m m ư ơ h u y ế t mã não thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều là lợi lai lợi vãng đây là từ xưa đến nay nhất bây giờ đạo lý t ừ nhàn không biết rời hết mảnh này mã não bãi cần bao lâu nhưng là hắn biết do mã não bãi tin tức chuyển ra ngoài sau man tử diện tộc lại không bao lâu nữa minh mông sa mạc gỗ bị bên trên mấy trăm vạn man tử tại thiên hạ các quốc gia trục lợi giá trước mặt thực sự không nổi lên được quá lớn sóng gió húng chi có lòng thêm dầu vào lửa mã não bãi cùng cầu đầu kim truyền thuyết sẽ vậy như gió truyền khắp toàn bộ thiên hạ ai trong lòng đều sẽ biết rõ trước kia đất cằn sỏi đá nhưng thật ra là một lần mã não hoàng kim kho đ á o địa phương hoài bích có tội các quốc gia quân đội sẽ đem toàn bộ sa mạc gỗ bị sốc lên đào ba t h ứ c đất mất trí dọn đi bọn họ có khả năng nhìn thấy tất cả mà sa mạc chủ nhân mấy trăm vạn man tộc sẽ bị đám tia chó điên cắn xé được máu thịt bét bé. gó sương cốt thấm hút cốt tủy hoặc có lẽ là mảnh này sa mạc gỗ bị b a i sẽ vì lương châu ba mươi vạn thiết kỵ liên tục không ngừng mà chuyển vận tài phú khi có đáng giá đại động can qua quyền lợi lúc cái này sa mạc gỗ bị trên gành bãi man tử đã bị tuyên bố tử hình mảnh này mã não b a i thực sự quá rộng lớn nơi mắt nhìn thấy liền có một khối to bằng đầu người hết u y hồng sắc mã não vỏ ngoài bộ phận hoặc toàn bộ chuyển vỏ quyết hình màu sắc chuyển men sắc hạt tóc đỏ hát dưới ánh mặt trời rất là thông thấu nghĩ đến sợ là các quốc gia cống phẩm vậy xa xa không kịp mã não quỷ huyết biến thành vậy thái bình n g h m ký bên trong nói như vậy tự nhiên mã não đã gội cực phẩm giả từ quỷ huyết ngưng kết m c h ắ t lộc huyện càng là sớm có truyền thuyết thượng cổ hoàng đế chém j ế t s i vưu cùng các nơi yêu ma lấp xuyên k h ắ p gốc tích tụ huyết thành vực sâu tụ trí khí như núi sau cùng những cái k i a đầy trời yêu ma thi thể trải qua vô số năm thương h ả i tam đ i ể n huyết ngưng như thạch trí khí bạch như bụi cao lưu thành suối đây cũng là hồng mã não cùng bạch mã não truyền thuyết một trong bây giờ ngược lại là trùng hợp cùng man t ử truyền thuyết đụng nhau đi xuống xem một chút ta từ nhàn hít sâu một hơi trong không khí đậm đặc mùi lưu hình có chút n ư c n g ạ người giật xuống nhất ống tay h á o từ túi nước bên trong đổ ra một chút nước sạch làm một cái đơn sơ khăn che mặt lúc này mới rơi xuống đất. t hình thế có thể giá trị lương câu n g à n thớt t ừ nhàn xích lại gần mắt nhìn khối kia giá trị liên thành quỷ huyết mã nào than nhẹ lên tiếng tỉ mỉ mài rua sau đó thỉnh q u a n nội danh tượng điêu khắc có thể đổi tây vượt nhất thành mã hữu lương ôm lấy khối này to bằng đầu người quỷ huyết mã nào hướng về phía ánh nắng huyết sắc đều đều thông thấu không một tia vết rách khối này nguyên thạch gọi là thiên nhiên quỷ phụ thần công cũng không có gì quá cả thế gian hiếm thấy có thể tại cái này không người khai thác mã nào bãi bên trong lại tính không được thực phẩm ta cái mẹ ruột lạnh lại、đại. cái này chẳng lẽ đâm mã nào、ổ. mã hữu lương phóng tầm mắt nhìn tới cái kia sa mạc gỗ bị chỗ sâu nóng bỏng đến cực điểm có khói trắng bốc lên như là trong tay loại này mã não vào mắt liền có ba năm khối có thửa thực sự khó có thể tưởng tượng trong đó cực phẩm nhất giả lại là bộ giá gì từ nhàn theo mã hữu lương ánh mắt nhìn một khối cao cỡ nửa người huyết hồng sắc mã não tại khói trắng bên trong như ẩn như hiện cho dù là đời trước nghe thấy tổ quốc hướng tây bắc mã não b i truyền thuyết đã có một chút sức miễn dịch nhưng vẫn là ngơi dại cao cỡ nửa người quỷ huyết mã nào nhất định chính là dọa người nghe dứt bỏ cái khắc kèm theo bên trên giá trị khối này quỷ huyết mã n à o giá trị sợ là so đời trước tại trong sử sách thường xuyên n h ấ t lên hòa thị bích đánh đồng với nhau lục dị ký bên trong có nói tuế tinh tinh rơi tại kinh sơn hóa thành ngọc bên cạnh mà nhìn tới sắp bích chính giữa mà nhìn tới sắp bạch biện hòa có được hiến sở vương về sau vào triệu hiến t ầ n thùy hoàng nhất thống mài là thụ mệnh tỷ lý tư tiểu triện kỳ văn triều đại truyền hòa thị bích lúc tuế tinh tinh biến thành quỷ huyết mã não là yêu mà chi huyết biến thành cũng là thú vị nếu là có thời cơ làm cái truyền quốc chi bảo cũng là cực tốt mẹ nó cái này sợ là man thần si vư huyết tư nhàn rủi rủi con mắt đi về phía trước mấy bước chẳng qua là cảm thấy có sóng nhiệt đánh tới đế giày lâm dâm chút nóng lên thời giáp dạ dày áo lót đã có thể gạt ra nước tư không tiền bối còn phải làm phiền tiền bối dò xét một phen cái này hoàn cảnh b ộ t phía tư nhàn hướng về phía sau lưng tư không trích tinh chắc tay bản thân vận dụng kỹ năng ngược lại có chút lãng phí tránh khỏi lúc này tư không trích tinh cũng là h i ể u được n ặ n g nhẹ mũi chân điểm một cái liền hướng nơi xa chạy v ậ y đi mảnh này sa mạc giá trị chính là mình cũng có thể xem mà ra không cho phép nửa điểm lơ là kỳ thật kỳ nâng cũng là vô cùng có cần thiết mã não hình thành từ nhàn cũng là hiệ tại núi lửa màn cuối từ nóng dịch đổ đầy lúc đầu chỗ rách khe hở hậu sinh thành một loại khoáng vật thuộc về thạch anh chất liệu trong không khí đậm đặc mùi lưu hình cùng không khí nóng bỏng vậy ấn chứng từ nhàn trong lòng phỏng đoán chung quanh nơi này tất nhiên là có núi lửa tồn tại bằng không thì quá quyết khó có thể hình thành lớn như thế diện tích mã não bãi cùng hậu thế cái kia đại tây bắc sa mạc gỗ bị bãi ngược lại là cực kỳ tương tự bất quá bị phát hiện niên đại đó tòa kia núi lửa đã gần đến tiến nhập ngủ đồng kỳ lúc này mã não bãi chỗ sâu quái thạch săn sát cộng thêm nóng bỏi đặc toát ra sợ là tò trong đó cái đầu người kia lớn nhỏ quỷ huyết mã não bị trịnh trọng bày ra đến trên cùng loại này nhặt bảo thể nghiệm để cho hắn làm không biết mệt m ũ nội nó được rồi cái này mã não bãi thực sự quá lớn mã hữu lương xoa xoa mồ hôi chắn nước vẹn vẹn giáp danh địa phương đều có thể tiện tay nhặt lên phẩm tướng không sai mã não cảm giác hưng phấn đi qua chẳng qua là cảm thấy tẻ nhạt vô vị tiểu tử cái này mã não bãi bên ngoài loạn thạch san s á t không có ta tốt như vậy thân thủ là quả quyết khó có thể đi vào giã nhân này chỗ rách chỉ sợ cũng duy nhất đường tắt tư không trích tinh trường sam đã bị mồ hôi ướt nhật ấ u đầy người mùi lưu hình hiển nhiên lần này dò x thực sự nghĩ không ra cái này trong truyền thuyết luyện ngục địa phương vẫn còn như thế k h ó b á o tư không trích tinh rót một miệng lớn nước sạch lúc này mới dễ chịu rất nhiều tạ ơn tiền bối tư nhàn đối với cái này lão hầu tự s ư n g hâu ngược lại cũng không để ý n g h e xong tư không trích tinh mà nói trong đầu suy nghĩ lưu truyền tình huống dưới mắt đúng cựu tốt b ê n m ô n g sa mạc gỗ bị hơn phân nửa vốn là đất cằn sỏi đá lại có tòa này núi lửa với tư cách che chắn bảo hộ cũng là rất khó bị người phát hiện húng chi dựa theo màn tộc truyền thuyết miệng núi lửa sinh không hết mục ngày đêm hòa đốt được gió bào không mạnh mạnh liệt mưa bất diệt có gió canh khó là truyền thuyết đại hùng không do yêu ma cư trú t r i địa liền là xa xa trông thấy cũng là tránh như tránh bò cạp cũng khó trách những cái kia dã nhân không có bị người đ ờ i phát hiện mạ não bãi có thể bảo tồn chính là quan nội truyền thuyết cái kia núi l ử a vị trí địa phương cùng luyện n g ụ c không quá mức khác nhau chính là phật gia địa n g ụ c bên trong rất nhiều tràng cảnh cũng làm m i ê u tả núi l ử a phun trào trẳng diện tư tưởng đã sâu tận sương thủy người đ ờ i tránh không kịp nơi nào sẽ tới gần m ả y may tại tư không trích tinh trong miệng nơi đây chung quanh đại sơn không có dung n h a n quay cùng sao động tràng cảnh tòa kia núi lửa hiển nhiên cũng mau muốn đi vào ngủ đồng kỳ trừ bỏ nồng đậm sau này khai thác cũng tiết kiệm rất nhiều công phu từ r nhàn g trong đầu không do nhớ tới đời trước kim cương âm mưu đồng dạng có thể dập quân đến phương thế giới này đến tại cho cái này mã n ã o gắn một cái tên tuổi là được kim cương tượng trưng cho chúng trinh không đổi vĩnh hằng tình yêu cái kia mã nào đây mình cũng có thể bố trí một cái nói nhiều người hiển nhiên cũng là tin sử dụng ma quỷ này huyết đem đổi lấy man tử huyết đây là một bút rất tính toán mua bán cái này sa mạc gô bỉ trên gành bãi có bao nhiêu khối mã não liền sẽ thêm ra hoặc ít hoặc nhiều cô man tử thi thể từ nhàn liếm liếm môi khô khốc, khốc ánh mắt có chút lạnh lẽo sợ là cầm man tộc đóng gói b á n đều còn có dư thừa mã hữu lương mắt nhìn cái này khắp nơi mã não có chút xuất thần mình đ ờ i này cho dù là những ngày qua theo bệ hạ diệt những cái kia tiểu quốc bước vào hoàng cung lúc vậy chưa từng gặp qua nhiều như vậy chân bảo nghĩ đến sợ là nhất giàu to lớn đại ngụy hoàng cung cũng không sánh được mảnh này mã vẫn còn đại t ể đại ngụy từ nhàn nhẹ nhàng lẩm bẩm mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới dừng bước tại khánh quốc cái kia năm mươi vạn quân đội chưa bao giờ phóng tới trong mắt thúng chi cái này vương triều phía trên còn có thật nhiều ẩn thế tông môn con đường của mình còn rất dài đi thôi đã thấy nhiều ma quỷ này h u y ế t dễ dàng ăn mòn người linh hồn từ nhàn thu hồi ánh mắt cất bước đi về đồng thời không có quá nhiều lưu luyến dã nhân ngoài động tiến thập tam trường kiếm ra khỏi vỏ khỏi lực một kiếm đứt nửa bên vết núi vô số tảng đá lớn hạ xuống mấy chục dã nhân tính cả toàn bộ cửa động bị vùi lấp từ nhàn sau cùng nhìn thoáng qua dã nhân chỗ rách đi ra ngoài sau lưng đ vì văn toàn cái này mấy chục g i ã nhân phải chết lúc này bản thân còn muốn tiếp tục lên phía bắc không có nhiều như vậy thời gian tới khai thác cái này khắp nơi mã não kỳ thật từ nhàn cũng rất tò mò những cái kia i ã nhân là như thế nào tại tràn ngập mùi lưu hình trong huyệt động qua xuống cái này đối sau này khai thác mã não bãi có trợ giúp rất lớn có thể suy nghĩ một chút vẫn là mà thôi bản thân không có nhiều thời giờ như vậy đến nghiên cứu cái này bên cạnh đống lửa mã hữu lương lại làm lại nấu một nồi canh thịt nghe đ ầ m đặc mùi thịt từ nhàn cầm trong tay hướng bánh xé nát vứt xuống cũng không lâu lắm liền đã tại canh thịt bên trong bong bóng nợ h thoải c à này n nồng đậm canh thịt hướng bánh đầy thịt nhất thống bắt lúc là đầu ăn k chính tông, nhưng mái tư nhàn rất là hài lòng vỗ bụng một cái đổi một thân sạch sẽ áo lót lại lần nữa mặc giáp lạc nhật trước đó còn phải chạy tới h ô u nhị bộ lạc nơi đó còn có hai mươi vạn ma tử toàn quân xuất phát tư nhàn hoạt động hạ thân kỳ thật đối với trên người giáp dạ dày hắn cũng không cảm thấy có quá nhiều giá trị Có quy hơn ả h trăm người quy mô khi nhìn thấy từ chữ đại kỳ tại trên ốc đảo đồng bình một khắc kia trở đi liền đã quay đầu hướng bộ lạc chạy tới vài thập niên trước cái này hơn trăm màn tử cũng dán đuổi theo hơn ngàn lương châu quận bình đánh cỗ này hoành hành không sợ khí thế bị phát huy đến cực hạn thậm chí có một bộ lạc thủ lĩnh mang theo mấy trăm thân vệ đánh tới quận đều cướp đi qua quận trưởng đại nhân tiểu thiếp cố sự nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cái k i a từ chữ đại kỳ liền cảm giác khắp cả người thân lệnh ma tử trên người tất cả kiêu ngạo đã bị mình lao cha tại hai mươi năm trước hung hăng trà đạc qua một lần bây giờ từ nhàn cần phải làm là đi qua đem nó nhặt lên tại hung hăng đập mạnh hơn mấy chân để nó rơi vào trong c h â n a i một người s o n g ngựa thân vệ ung dung thay ngựa đông đông đông xung phong tốc độ rất nhanh thân cận từ phía sau lưng rút ra mũi tên khoác lên trường cùng phía trên kéo thành đời thắng ông một vòng mưa tên sau đó sa mạc gỗ bị bên trên chỉ còn lại hơn mười man tử thúc vào bụng ngựa thân cận trong tay thiết kích dơ lên móng ngựa đã bước lên ốc đ ả o biên giới và mắt là thanh xuân bãi cỏ bốn phía đỏ l i ế u lạc đà đâm một loại thực vật xanh đúng tơi tốt mặc dù cái này sinh cơ không so được con nội có thể tại cái này sa mạc gỗ bị bên trong cũng là khó gặp dẫn đầu man tử đã từ phía sau lấy ra sừng t r â u đặt ở bên miệng hít sâu một hơi quai hàm nâng lên đây là hắn sau cùng có thể làm sự tỉnh có thể liền ở một khắc sau thiết kích đã vung ra ẩm thi thể ngã xuống tại thảo trên mặt đất sừng châu chế luyện số quân từ trong tay chóc ra huyết dốc rách c h ả y ra thấm ư ớt dưới người bãi cỏ lúc đầu lâu bay lên một khắc này trong mắt của bọn hắn còn có chút nghi ngờ vì sao vì sao không có nửa điểm tin tức cái k i a lương châu thiết kỵ liền đã bước vào sa mạc nội địa phải biết nơi này cách kim trướng cũng bất quá khoảng cách mấy trăm dặm cái kia trên đường từng cái bộ lạc vì sao không có báo tin ô nơi xa đã vang lên kèn hiệu thê lương âm t h à n h một cái khác đối với tuần tra kỵ binh đã thổi lên kèn lệnh xa xa hô nhĩ bộ lạc đại trướng bên trong ngày mai chính là ngươi cùng cái tia người khánh thành thân thời gian từ nay về sau chúng ta cái này hô nhĩ bộ lạc liền coi như là triệt để cùng kim trướng tró ai ngày tính h mai ngươi cưới cái kia người Khánh. Nhất liền a theo bộ lạc binh sĩ cùng nhau tiến đến kim trường a rất sớm cầm cái tia người khánh nên tới hết nghi thức cái tia người khánh căn liền đâm vào ta hô nhị bộ lạc l ã cái nhìn qua đại tia r n bên đ n g tụ hồng bộ lạc dũng sĩ có ý hát thần, hô p hắn hắn ra n xa xa thiết kỵ không rõ có chút quen thuộc rất trí nhớ xa xôi chậm rãi bị câu lên đó là bắc địa đồ tể thủ hạ lương châu thiết kỵ tay của lão giả nhẹ nhàng run dậy chỉ cái kia từ chữ đại kỳ miệng lưới nắm lấy run dày bộ lạc bên trong màn kỵ đã liền xông ra ngoài sau lưng bộ lạc của mình quả quyết không có rút đi lý do thiết kỵ đụng vào tên dẫn đầu kia hán tử mũi cao miệng rộng trưởng r a như long chương chín mươi hô nhĩ bộ lạc sa mạc gỗ bị bên trên gió từ không dừng lại nơi đây cũng giống như vậy mang theo c u ộ n c u ộ n khói trắng cùng đậm đặc mùi lưu hình nóng bỏng đánh tới từ nay về sau chỉ sợ cái này mã não trở thành cải trắng giá mã hữu lương mải tên trong tay quỷ huyết mã não có chút xuất thần thứ này sẽ đáng tiền sẽ một mực đáng tiền đi xuống từ nhàn trong đầu không do nhớ tới đời trước kim c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 bản thân không có nhiều thời giờ như vậy đến nghiên cứu cái này bên cạnh đống lửa mã hữu lương lại làm lại nấu một nồi canh thịt nghe đậm đặc mùi thịt từ nhàn cầm trong tay hướng bánh xé nát vứt xuống cũng không lâu lắm liền đã tại canh thịt bên trong bong bóng nợ hút tràn đầy nồng đậm canh thịt hướng bánh lúc này bắt đầu ăn nhất là thống khoái nó vẫn còn cái tên gọi dương đ ụ c pha mô mặc dù không phải rất chính tông nhưng là mùi vị vẫn như c ũ không sai lao đi khỏe miệng thịt vụn nguyên một nồi thịt canh đã bị ăn sạch nấc thoải mái tư nhàn rất là hài lòng vỗ bụng một cái đội một thân sạch sẽ áo lót lại lần nữa nơi đó còn có hai mươi vạn ma tử toàn quân xuất phát từ nhàn hoạt động hạ thân kỳ thật đối với trên người giáp dạ dày hắn cũng không cảm thấy có quá nhiều giá trị có quy hải nhất đao cùng yến thập tam tiếp thân thủ hộ ở một bên bản thân không hề cảm thấy có thụ thương khả năng chí ít tại bước vào màn tộc kim trướng trước đó là như thế nhưng là ra chiến trường không mặc giáp luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì có lẽ đây chính là một loại nghi thức cảm thấy a giờ rộng mạn cách hộ nhĩ bộ lạc vẫn còn khoảng cách rất xa liền gặp được một đôi ma tử tuần tra kỵ binh hơn trăm người quy mô khi nhìn thấy từ chữ đại kỳ tại trên úc đảo đồng bền một khắc kia trởi liền đã quay đầu hướng bộ lạc chạy tới Vài thậm p niên trước cái này hơn cái trước t r ă man tử chí ũ n g dám đuổi t e o hoành hơn ngàn lương châu quận binh đánh. Cố này hoành hành không h lương ngàn quận này Cố k sợ khí thế bị phát huy đến bị có ự c chí c hạ. Thậm một bộ lạc thủ lĩnh mang theo mấy trăm thân vệ đánh tới quận đều cướp đi qua quận trưởng đại nhân tiểu thiếp cố sự nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cái tia từ chữ đại kỳ liền cảm giác khắp cả người thân lệnh ma n tử trên người tất cả kiêu ngạo đã bị mình lao cha tại hai mươi năm trước hung hăng trà đạc qua một lần bây giờ từ nhàn cần phải làm là đi qua đem nó nhật lên tại hung hăng đập mạnh hơn mấy chân để nó rơi vào trong trần a i một người xong n g a thân vệ ung dung thay ngựa đông đông đông sung phong tốc độ rất nhanh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 từ nay về sau chúng ta cái này hô nhĩ bộ lạc liền coi như là triệt để cùng kim t r ư ơ n g trói ở cùng nhau cũng tính ủy khuất ngươi cưới cái k i a người khánh nhất lao giả nhìn phía dưới đầy người thịt mỡ man nữ thở dài một hơi vì bộ lạc mọi thứ đều đáng giá cái k i a man nữ đứng vậy thịt sóng lắc lư rất là đáng chú ý ta hô nhĩ bộ lạc những ngày qua một mực cùng man vương có khoảng cách ngươi a bố sớm mấy năm còn cùng man vương tranh qua vị trí bây giờ người khánh nội đấu lúc này thừa cơ hội này sớm đi tu bổ quan hệ ai ngày mai ngươi liền theo bộ lạc binh sĩ cùng nhau tiến đến kim trường a rất sớm cầm cái tia người khánh nên tới hết nghi thức cái kia người khánh căn liền đâm vào ta hô nhị bộ lạc lao giả nhìn qua đại trướng bên ngoài đang tụ hợp bộ lạc dũng sĩ có chút xuất thần hô nhị bộ lạc tộc trưởng phái người chuyển đến cả tộc chi binh vào kim t r ư ớ n g một khắc này là hắn biết hắn đã đánh cược sở hữu có thể trong lòng mình còn là không rõ vẫn còn có chút bất an ồ tiếng kèn tại bộ lạc các nơi vang lên mặt đất tạ i r u n g nhẹ trong chén có nước v y ra xốc lên đại trướng đi ra bên ngoài đồng c ỏ khô phía trên xa xa nhìn tới nối liền đất trời thiết kỵ đã xuất hiện ở trong tầm mắt cái kia hồng ý hắc g a thiết kỵ Không rõ có chút quen thuộc, rất nhớ xa xôi chương ó c ú t q chín mươi mốt man vương bạo phát man tộc kim trướng chương viễn phụ tại địa đồ trước trầm rãi di chuyển bước chân trong con người lâm dâm tơ máu phát lên sa mạc gỗ bị trên gành bãi hơi có chút nội tỉnh bộ lạc đều bị dấu hiệu mà ra trong trí nhớ lương châu các nơi biên phòng cũng bị đại khái điểm mà ra từ khi ngày hôm trước tại kim trướng bên trong một phen khẩu chiến nhóm man sau đó trong lòng của hắn đã phát họa ra một bộ mỹ hảo b ả n kế hoạch cho nên làm lên sự tình c à n g là bán mạng nhiệt tình mười phần Ta、man、tộc thiết thật tự thú Man Nam, quân sư công lao hàng、đầu. Nếu là quả thật gỡ xuống cái kia người khánh bắc địa mấy châu địa phương, quân sư có chỗ có chuyện nhờ nhiên cái xuôi kia gia đầu. sư gỡ ứng. lao là địa bắc vương ngực trên bên vào vương rượu trong tại lồng trương viễn phụ nghe vậy quay người đ ẹ thấp ánh mắt cực kỳ c u n g kính hành một cái lễ đối với cái kêu man vương cô gái trong ngực không g i ả bộ kỳ thật nhìn thật kỹ cái kêu man nữ phong n ũ phì đồn phù hợp man t ử yêu thích không nói gương mặt kia càng là ngày thường hết sức kiêu mị gọi là mị ý thiên thành cũng không có gì quá dưới khăn c h e mặt màu l ú a mì làn d a càng là bằng thêm mấy phần dị vực phong tình ba man vương thô lệ bàn tay đập tại man nữ gấp mẫy ô n g bùn vương cùng quân sư có chuyện quan trọng thương lượng â cái kêu man nữ kiều hư một tiếng nhẹ nhàng túi người cắn cắn man vương lỗ thai thổi ra một ngụm nhật khí lúc này mới đi ra kim tr giống như rắn nước ngày múa hồ ly tinh t r ư ơ n g v i ễ n phụ ở trong lòng khẽ gắt một tiếng đi ngang qua lúc một thân bên trên mùi vị cho dù là có túi thơm v ậ y che giấu không dưới thật là lớn gió sốc lên mảnh liều lúc có gió thổi tới cái kêu man nữ trên người xa mỏng bị gió lớn dơ lên xuân quang trợ hiện nghe tiếng dư quang đào qua t r ư ơ n g v i ễ n phụ theo bản năng nuốt nước miếng một cái không rõ có chút miệng đắng lơi khô nhớ tới từ nay trở đi muốn cùng bản thân thành hôn hô nhĩ bộ lạc man nữ có chút đắng trát đại vương thẩm mỹ ở nơi này hơn mười năm bên trong đã bị mình quán thâu tư tưởng thay đổi một cách vô chi vô giác vốn nắn đi qua giang nam nữ tử dịu dàng như nước bắc địa nữ tử tính tình liệt như gió duy chỉ có cái này màn tộc bên trong to mập nữ tử thực sự có chút không ra gì húng chi loại kêu m ô n g lớn thân thể tráng mắn đẻ thêm loạn tể quan niệm cũng không thích hợp với man vương chất p h á t quan niệm tại bé nhỏ tầm đó là hữu dụng nhưng hôm nay đều đã ngồi lên tộc đản cao nhất vị trí có chút quan niệm còn phải cải biến thay đổi một cách vô c h i vô g i á c phía dưới man vương tin trong một năm tại bộ lạc của mình bên trong chọn lựa hơn mười phù hợp người khánh thẩm mỹ man nữ ngày n à y không mang theo giống nhau rất là thoải mái sau cùng thật là khổ b ả thân tất nhiên bản thân muốn dung nhập man tộc tự nhiên muốn gả cho man tộc bên trong lớn nhất đại diện tính man nữ lúc man vương toát ra ý tứ này lúc hô nhĩ bộ lạc thủ lĩnh một cái rất là thoạt nhìn hào s à n g man tộc hán tử uống hai ngục rượu sữa ngựa vỗ bàn một cái liền đem để lập tức để cho người ta đưa tới mấy trăm người dây b ò năm trăm chiến mã vì nhà mình nữ nhi lập thành hôn sự này nói đến một người từ khi nửa tháng trước tin tức sau khi truyền ra thường xuyên còn sẽ có cái này kim trướng vương đình bên ngoài chắn đường căn cứ nước phù sa không lưu ngoại nhân dụng đạo lý cùng chung mối thủ tụ ở ngoài trướng mắng to bất công để một cái người khánh cùng bộ lạc bên trong nữ tử xinh đẹp nhất thành hôn nhất định chính là phát rổ trương viễn phụ trong lòng không ngừng kêu khổ thích không man vương thanh âm tại trong đại trướng vang lên một tay nắm tay chống đỡ cái c ằ m một đôi mắt hổ chính giữa ngưng thần nhìn trước mắt cái này người khánh trong chậu ánh lửa vụ sáng chiếu man vương khuôn mặt âm tình bất định đại vương viễn phụ tuyệt không dám châm v ư ợ n ngay vậy như bị xét đánh cúm u bít ở giữa trương viễn phụ quỳ dạm xuống đất cái chán trọng trọng dập lên mặt đất thích không man vương lên tiếng lần nữa viễn phụ không dám trương viễn phụ cái chán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống không dám tia liền là thích như thế rất tốt đêm nay nàng tự sẽ đi ngươi trong trướng man vương bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch v i ệ n phụ tạ ơn đại vương chương v i ệ n phụ lúc ngẩng đầu lên giống như một chậu nước lạnh từ đầu tới rơi mới vừa rồi dưới bụng phía g ụ c vọng trong nháy mắt tan thành m â y khói chẳng qua là cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ bàn chân chui lên sợ não hơn mười năm ở chung như thế nào không biết đại vương là nhất người như thế nào mới vừa rồi cái kia man nữ có thể nói là một năm này ở giữa hắn sùng ái nhất một người nhưng hôm nay lại vứt đi như dày đứng lên đi man vương đứng dậy đi đến cái kia lớn như vậy địa đồ trước mặt chân mày hơi nhữ lại bây giờ vương đình bên trong còn có những cái kia bộ lạc thủ lĩnh không có truyền tin man vương trầm giọng hỏi tính tình đại vương trừ bỏ cắp n ạ p bộ lạc cùng qua nhĩ bộ lạc bên ngoài những bộ lạc khác thủ lĩnh đều đã truyền tin ra ngoài trong đó t h ư tín viễn phụ vậy tỉ mỉ bàn không có điều tra phát hiện mảy may vấn đề cắp n ạ p bộ lạc qua nhĩ bộ lạc man vương trầm giọng lẩm bẩm con ngươi vậy dần dần lạnh xuống người khánh binh mã của triều đình vẫn còn mấy ngày đến đầy đủ lương châu địa giới tính tình đại vương không ra năm ngày cái kia cắp nhĩ bộ lạc thủ lĩnh viễn p ụ đã cùng hắn nói chuyện qua mấy lần v i ệ n phụ tại hao chút tâm tư vẫn có thể thuyết phục về phần qua nhĩ bộ lạc hai người môi hở răng l ạ n h nghĩ đến cũng khó có thể đau khổ c h è o trống đại vương lại cho ta lượng này không cần bùn vương đã cho qua bọn họ thời cơ t r ư ơ n g v i ệ n phụ lúc xoay người man vương đã phủ thêm áo khoác giống như sa mạc gỗ bị bãi một dạng m ề m mông khí thế tại người kia trên thân dâng lên bản thân chẳng qua là cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn man vương là hạ người gì man tộc bên trong tín phụng cường giả đ ờ i trước man vương đem chính mình bắt đến cái này kim t r ư n g bên trong mình cũng may mắn được thấy cái kia tân vương kế vị một màn có thể trong đầu vây không ra còn là trước một đêm trước mắt người này một thân một mình, dết vào kim trướng người chẳng cánh. mình, kim này vào phía sau là hơn ngàn man binh tàn phá thi thể máu tươi thấm ư ớ p vương đình đất a i hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ bên thai không dứt mặc dù cách không ra đại tế t i ủng hộ mới để cho người kia có thể đi sâu vào kim trướng có thể một thân giống như yêu ma khí thế vẫn là để người vung đi không được giống như ác mộng một dạng thường xuyên hồi tưởng lại lên làm thay mặt man vương tàn phá thi thể bay rớt ra ngoài thời điểm man vương vạn thuế vạn thuế vạn vạn t u ế bản thân không có chút nào do dự đầu gối khẽ con quỷ dạm xuống đất trong miệng hô to không chỉ phía sau là vô số sáng lấm đao người kia bỏ mặc duy trì có đối với mình nhắc lên hứng thú nhưng i miệng, cười ế t một tiếng, n l lạnh là củng cũng khắc cái bố, bắt từ một t kia đầu r ơ v i ễ nếu Phụ b i t rõ những ngày an nhàn mình của m ố như tới. Đồng dạng, sở u đều man man vương rất mạnh, nhưng ai đều không biết hắn tử biết rất ai rốt cuộc mạnh cho cuộc cỡ nào, dựa ù là Trương Viễn Phụ cũng chỉ có thể Nhưng như Viễn cũng đoán nếu đại khái. Phụ chỉ có suy d theo trên đời này đối với võ phu phân chia hắn nghĩ đến là có nhị phẩm nhị phẩm thuần túy võ phu man tộc bên trong đồng dạng gần trăm năm chưa từng đi ra vương đình bên ngoài bộ lạc có rất ít người hiểu được đoạn k i a chuyện cũ tất cả dấu vết đều bị đại tế ti xóa đi vốn chỉ là muốn đỡ cầm con dối mang lên cái đó nghĩ đến nuôi hồ gây họa chương á i này ơ n năm q chín đã ẩn ẩn mươi hai thần ti trong tay quyền cùng vương quyền đại vương đại tế ti cái kia chương viễn phụ đuổi theo da cố nén tim đập nhanh mở miệng hỏi mắt nhìn trước đó phía qua nhĩ bộ lạc đại trướng đại vương ý tứ đã vô cùng sống động thời cơ đã cho các ngươi đáng tiếc các ngươi không còn dùng được a qua nhĩ bộ lạc cùng cắp nạp bộ lạc thủ lĩnh sinh tử bản thân cũng không thèm để ý mặc dù đêm qua mới uống rượu với nhau ăn thịt nói chuyện trên trời dưới đất có thể trong lòng mình nắm được đó đều là lá mặt lá trái mấy ngày nay cố gắng phó mặc mình cũng không n g ầ n ngại chút nào bởi vì hắn biết do ở man tộc bên trong man vương mới là bản thân sở hữu quyền lực nơi phát ra bất quá nếu là lúc này cái này trước mắt hai cái thủ lĩnh chết kinh động đến đại tế t i vậy liền được không b ù mất về phần những bộ lạc khác biến động ngược lại là có thể không đáng kể dù sao người tại vương đình dưới tay không còn sĩ binh tựa như dù sao lúc này quan hệ liền đã rất vi diệu thu hồi các bộ lạc binh quyền một chuyện đại tế ti liền đã l ù i bước bản thân rất lo lắng lúc này đại vương bạo khởi s á t nhân sự t ì n h sẽ để cho cây kia căng cứng dây cung triệt để gây mất phải biết bây giờ mặc dù hơn phân nửa vương đình không chế tại man vương trong tay có thể cái kia đại tế ti trong tay vẫn còn thân cận mười người thị thần giả trải rộng sa mạc tế ti một khi triệt để xé ra tầng kia v ỏ khỏi phải nói xuôi nam chỉ là giải quyết nội bộ nhiễu loạn đều không biết muốn tốn bao nhiêu công phu đại tế ti đã giả man vương trầm giọng nói âm điệu bên trong đồng thời không có chút nào chập trùng man thần si vưu lão nhân gia đã thật lâu không có hạ xuống thần tích bây giờ chính là bổn vương nhất thống sa mạc gỗ bị man tộc thời khắc điểm ấy phong hiểm còn là đáng giá thống chi bổn vương sử dụng các n g ư ơ i người khánh lợi nói tới nói mới tuổi xây dựng sự nghiệp man vương xem trương viễn v ụ một cái hiếm thấy giải thích một câu lúc trước bắt đầu dùng cái này người khánh thời điểm bản thân liền nghĩ sâu tính kỹ qua t h â n quyền ở man tộc đã cắm rễ hơn ngàn năm mặc dù gần trăm năm nay đã suy sụp rất nhiều có thể lạc đà g ầ y thủy t r u n g so ngựa lớn các đại bộ lạc bên trong thân phận cao quý tế ty chính là chứng cứ rõ ràng nếu muốn triệt để phá vỡ thần quyền lúc này cái này đối với man thần không có chút nào tín ngưỡng người khanh chính là tốt nhất chỗ đột phá rất nhiều trường hợp cần hắn mở miệng rất nhiều chuyện cần hắn làm hắn là bổn vương trong tay lợi hại nhất một tây đao tất cả mọi người đều cho là mình là một mãn phu bản thân vừa mới ngồi lên vị trí kia thời điểm sao lại không phải thế nhưng là a xem như vị trí đầy đủ cao hơn rất nhiều thứ liền sẽ một cách tự nhiên tung ra n ã o hải còn nhớ rõ lúc trước đại tế t tì i tìm tới bản thân sử dụng gần nửa l á o tế t i huyết hợp với bí pháp vì chính mình đối thể để tam phẩm định phong bản thân cưỡng ép leo lên nhị phẩm bản thân cựu từ nhất sinh khiến cái kia giống như ngàn vạn kiến cắn thống khổ tại đây trong hố máu ở lại ba ngày ba đêm lúc này mới thành công là vì cái gì lúc ấy vẹn vẹn chỉ là vì để bộ lạc của mình từ cái kia vắng vẻ nhất thậm chí lạc đa đâm đỏ liễu một loại thực vật không khó để sinh tồn địa phương di chuyển đến man tộc nội địa ốc đảo cho dù là là một cái con dối nhưng trong lòng còn là vạn phần thỏa mãn bởi vì không dùng tại gặp bộ lạc bên trong người dịch tử tướng thực tràn diện cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút vẫn còn có chút hơi lạnh thấu xương hẳn khi còn bé thậm chí thấy tận mắt nhất man tử rút đao chặt xuống bản thân nửa cái cánh tay gặm ăn hướng bắc là cầm binh gần vạn đại hình bộ lạc bản thân tam phẩm võ phu thuần túy thể phách tại loại này dưới cục diện không nổi lên được quá lớn sóng rõ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ lạc bên trong người một cái tiếp lấy một cái chết đói hắn rất hận hận sự bất lực của mình về sau đại tế ti đến hắn rất cảm kích hắn nhưng về sau bản thân thay đổi không ở thỏa mãn với làm một cái con rối hoàn toàn khi đó bản thân từ trương viễn phụ trong miệng biết được cho dù là man tử lòng sinh hướng tới lương châu sổ quận đ ặ t ở quan nội cũng chỉ là vùng đất nghèo nàn cửa hải kia bên trong dầu to lớn phồn hoa đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rất khó tưởng tượng、vậy. sáu tháng dương châu t r ă m hoa đua nở gậy hồ liễm diễm trong tranh du là như thế nào cảnh tượng bởi vì mình đã từng gặp hoa chưa bao giờ vượt qua mấy loại vậy chưa bao giờ thấy qua cái kia sóng gợn lăn tăn hồ nước còn có đông nam địa thế thuận lợi ba lô đều biết tiền đường thuốc lá l i ề u hoa cầu phong liêm thúy mạc so lem người và người bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới dưới gầm trời này lại có như thế phồn hoa người ở đông đúc địa phương bản thân rất không cam tâm a không cam tâm man tộc vĩnh viễn bị trục xuất ở nơi này hoàng vù sa mạc gộ bị địa phương cho dù là cái này man tộc vương đình địa phương lại nơi nào so được với cửa hải kia bên trong vận nhất mà cái này thần quyền chính là bản thân xuôi nam đạo thứ nhất hàm nhất thống toàn bộ man tộc bộ lạc c h i ế m c ư b ắ c sau đó cả tộc nhìn về phía nam bản thân chưa bao giờ nghĩ tới rừng bước tại bắp đ ị a từng cái châu quận tất h nhiên đại vương tâm ý đã quyết thần tự nhiên sống chết có nhau t r ư ơ n g v i ệ n phụ quỳ thẳng mang theo sách túi đầu lúc đôi mắt lưu truyền suy nghĩ n g à n vạn rất tốt man vương gật đầu một cái không tại nhiều nói bái kiến đại vương thủ hộ tại bên ngoài lều qua nhĩ cắp đ ạ t thân binh quỳ giảm xuống đất ẩm man vương không để ý đến sức lực thẳng hướng trong trướng đi đến sau lưng áo khoác g i lên mấy chục man binh chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao khí tức đè xuống. còn chưa kịp đứng dậy liền ngực khí huyết c u ầ n c u ộ n trong nháy mắt bạo thể mà chết huyết dịch từ áo khoác bên trên nhỏ xuống là gai mắt đỏ bừng trong trướng chính giữa ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất uống vào rượu ngon qua nhĩ bộ lạc thủ lĩnh hơi giật mình ngây dại huyết dịch mùi tanh để qua nhĩ cấp đạt sắc mặt t r ắ n g bệnh những ngày qua hương thuần rượu ngon vào cổ họng nhưng lại như là giống như nhai sắp đến không biết đại vương nhập sổ chuyện gì qua nhĩ cấp đạt hành lễ làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng là bắp chân còn là nhẹ nhàng run dày cái kêu mấy chục thân vệ thi thể vẫn không có chán nản như thế nào tâm tình làm sao có thể đủ trở lại yên tĩnh không có chút do dự nào thậm chí không kịp phản ứng man vương tay đã bóp qua nhị cắp đ ạ t vị trí hiểm yếu tựa như mang theo một con gà con tử một dạng nhẹ nhõm ôi ôi muốn nói trong miệng thật là phát ra không rõ ý nghĩa tiếng vang g i a n g i ắ c man vương hơi hơi dùng sức thanh â m x ư ơ n g vỡ vụn tại trong đại trướng vang lên qua nhị cắp đ ạ t đầu vô lực r ũ xuống khỏe miệng có máu tươi chảy ra đại vương có thể tại trong trướng g i á n mua giọng nói tại đại trướng bên ngoài vang lên đại tế ti tay đứng đấy quyển trượng rộng trên mặt đất một bên cắp nạc bộ lạc thủ lĩnh chính giữa sợ hãi rụt rẽ trốn ở đại tế ti sau lưng trước mắt kh một q u y ề n vung r a sức lực lên cố lên toàn bộ đại trướng ẩm vang nổ tung vô số vải dầu trên không trung phiêu tán ẩm vung tay lên một cái cái kia qua nhị cắp đ ạ t thi thể liền tiện tay vứt xuống trên mặt đất bên trong đại vương phải t r ă n g muốn cho một lời giải thích lao tế ti nhìn dưới mặt đất thi thể ánh mắt nhìn thẳng man vương hai mắt mười hai tên thị thần g i ả cùng nhau bước ra một bước ngăn tại lao tế ti trước ngực đối với đã bị tẩy não vô số lần bọn họ mà nói trong lòng bọn họ chỉ có man thần tồn tại mà đại tế ti chính là man thần ở nhân gian người p h á ngôn ô kèn hiệu thê lương tiếng tại đại doanh bên trong vang lên bài kiến đại vương viên phụ hộ giá tới t r ư ợ Qua nhĩ cắp vì đại vương hạ chương viễn phụ hai đầu gối quỳ xuống trong miệng cao giọng nói vì đại vương hạ vì đại vương hạ vì đại vương hạ gần vạn man tộc kim trướng kỵ binh rút ra loan đao trong tay v ư ơ ngực khàn giọng lực kích quát lạnh lùng thân đao hướng về phía cái kia mười hai tên thị thần giả đại vương phải chăng muốn cho ra một lời giải thích lao tế ti không để ý đến bốn phía man b ì n h mười hai tên thị thần giả cùng nhau hướng phía trước bước ra một bước giải thích man vương nửa bước không l ù i trong miệng nhẹ nhàng lầm bầm mới vừa rồi quân sư không phải đã cho qua sao bước ra một bước dưới chân xuất hiện một cái hô sâu cả người giống như như đạn pháo bắn lên ẩm một quyền vung ra đại tế ti trên người áo chuẩn bị quyền phong tạm mở lộ ra vỏ quýt một dạng nếp nhà mặt một bên cắp nạp bộ lạc thủ lĩnh người tốt đầu ầ m vang nổ tung à đứng rồi quân sư coi như để lọt một người man vương lắc lắc trên nắm tay vết máu nhẹ bông thanh n â m vang vọng ở mỗi người bên hai chương chín mươi ba thiết kỵ xuôi nam uống nước dương châu tốt rồi phản tặc chết hết man vương vỗ tay một cái trương viễn phụ kiên trì tới gần cứu ra chậm trễ bổn vương liền phạt ngươi cho bổn vương ngược lại một tháng cái bô lấy đó trừng trị man vương nhìn thoáng qua nơm nớp lo sợ trương viễn phụ cười to lên thần lãnh phạt trương viễn phụ không người chắp tay nói lúc này trừng phạt càng giống là nhất câu nói đùa trong lúc vô hình còn kéo gần lại mình ở man vương trong lòng khoảng cách có thể con ngươi dư quang nhưng vẫn dừng lại ở đại tế ti trên người cái kia mười hai tên tùy tùng thị thần giả cho áp lực của mình thực sự quá lớn. đại vương như thế làm việc thật sự không sợ lệnh các bộ tộc tâm đại tế ti sắc mặt lạnh lùng như băng thông đồng với địch phản tộc tội người người được mà chu d i ệ t nhân chứng vật chứng đều tại man vương xoay người nhặt lên trên đất thư tín đầu ngón tay vẫn còn vết máu vì làm nhẹ nhàng tại qua nhị cắp đ ạ t danh tự bên cạnh thêm vào cắp nạp duy nhị bốn cái chữ bằng máu thật không nghĩ tới từng có lúc nam địa cũng có người làm qua chuyện giống vậy còn xin đại tế ti xem qua t r ư ờ n g v i ệ n phụ đứng dậy bưng lấy cuộn kia ra dê chuyển qua đỉnh đầu hành vi như vậy không sợ man thần dám tội đại tế ti ngửa đầu nhìn trời thanh â m bên trong mang theo thổ thức cái đó nghĩ đến lúc trước con dối đã đến phát triển đến bây giờ chỗ để xoay sở man thần man thần không ở nhân gian như thế nào quản được chuyện nhân gian thanh â m rất nhẹ có thể đám người nghe vào trong thai chẳng qua là cảm thấy đầu váng mắt hoa tâm thần bất ổn người lão tế ti thân thể hơi có chút run dày tay chỉ man vương nói không ra lời mười hai tên thị thần giả nghe vậy trên mặt sắc mặt giận d ữ lộ rõ trên mặt chuyển vây kín chi thế đem man vương vây vào giữa hơn vạn kim trướng kỵ binh cũng là đem cái kia hơn mười tên thị thần giả vây tại chính giữa Còn không ngừng một h i ế t kỵ x quên g vung n ra ngay trợn. phía trước thị thần giả đồng dạng nâng quyền tương đối ẩm có khí không bị giảng buộc nổ tung man vương sau lưng áo khoác dơ lên cái kia thị thần giả cả người bay rớt ra ngoài không biết đập ngã hoặc ít hoặc nhiều lều vải sau lưng áo vải cảng là ẩm van pha thoái trần trùi trên xuất lồng ngực h i ệ n một cái rõ ràng quyền ẩn. mươi ộ t tụ huyết ngụm phun ra, phía sau ra, l n nửa bước không g bước l năm g đống vọng, người đưa đấm chưa kia lớn nhỏ nắm còn Hơn n cắt có chút thất vọng, bởi vì người còn chưa có chết. thất vì bởi trước bản thân chính là nhị phẩm thuần túy võ phu thể phách dựa theo người khánh thuyết pháp khi đó bản thân không đến cặp quan chi niên bây giờ đến tuổi xây dựng sự nghiệp cái này hơn mười năm ở giữa bản thân ngày ngày mài d i a thể phách cũng sớm đã có nhị phẩm thuần túy võ phu đình phong thể phách man tộc vốn là da dày thịt béo thể phách so với người bình thường cường thịnh rất nhiều bản thân càng làm a n tộc gần trăm năm nay người mạnh nhất phóng nhãn toàn bộ thiên hạ những cái kia đã biết nhị phẩm bên trong so với thể phách ai có thể địch ba ngoại trừ nhị phẩm tuyệt đỉnh kiếm khách bản thân rất có tự tin thiên hạ không người có thể tổn thương được bản thân có lẽ vậy có lẽ phương thế giới này vẫn còn rất nhiều nhị phẩm ẩn thế không ra thậm chí có khả năng có nhất phẩm tuyệt đỉnh tồn tại ở trong nhân thế này có thể như vậy cùng mình cần gì phải、đóng. m ì nhật ở nhị phẩm bên trong dĩ nhiên phẩm tiếp dĩ c n với sự ồ n tại vô địch. về địch, phẩm ầ n trong truyền thuyết nhất cái kia thuyết h p bán quan đều toàn ạ i đau khổ h t e đuổi tới nói. trong thế lòng mình hướng tới nói. Như n o lại tới để ý p h nhất phẩm, nhất phẩm. bộ ê n trong Nhất nhất Toàn thực phẩm, phẩm. sự? b thiên hạ mấy ngàn năm qua chỉ có một người ngoại lệ người kia sinh ra ở hương giã vùng đất nghèo nàn trong nhà bài hành lão k i ể u nên tên là từ k i ể u ngày xưa có du ngâm thi nhân xa to lớn mạc cắt vàng thảo nguyên hoang g i ã đem kiếm kia tiên cố sự chuyển khắp thiên hạ dần ra câu chuyện này lần lưu truyền xuống đây là người khánh mình cũng từng nghe tới bách hai mươi năm trước kiếm kia tiên tử c ử u dùng kiếm phong thái thiên hạ trong mười người nhất đại khí bàn g bạc một trăm ba mươi năm trước từ c ử u vào tam phẩm trên đường gặp nước khấu hành hung một kiếm đoạn tuyệt s ô n g nước sông chảy ngược trong lúc nói cười hơn ngàn tặc nhân biến thành cho bụi phản g phất giống như tiên nhân từ đó t i ể u quán thanh lâu người kể chuyện trong miệng kiếm tiên tử c ử u liền trở thành thuyết thư tiên sinh trong miệng khách quen từ đó về sau không biết l ừ a gạt hoặc ít hoặc nhiều mới ra đời thiếu niên lang vứt đao luyện kiếm kiếm đạo thuần túy so với võ phu càng thêm coi trọng tiên phú không biết nhiều người phí thời gian tại kiếm đ n h ắ m trúng những cái kia lâu bên trong thuyết thư tiên sinh bị chửi đ ứ t cuộc sống nhưng từ cựu cái tên này vẫn là vô số thiếu niên lang trong lòng đối với giang hồ h ư ớ n g tới chính là cái này mênh mông sa mạc gỗ bị cũng không biết bao nhiêu người tâm thần trí hướng về sau lại mười năm kiếm kia tiên tử cựu liên tiếp phá kính vào nhất phẩm sửa lại đại ngụy cả nước tây tiến gần trăm vạn mặc giáp nhân sĩ và biên quan móng ngựa đạp xuống chính là tây bình quận cũng là cái kia từ cựu quê hương địa phương một năm kia hắn đứng ở tây dung quân khẩu nhìn qua quan ngoại trăm vạn đại quân ảo cười một tiếng một kiếm vung ra thiên điệu biến sắc phá giáp sáu nghìn có thừa nếu không phải vì khánh quốc thủ thiên hạ này to lớn nơi nào đi không được sau cùng lại rơi vào cái kiệt lực bỏ mình kết quả nghĩ đến những cái này chuyện cũ man vương nắm tay trong lòng lầm dâm khí huyết quay cuồng bản thân sinh thời chưa hẳn không thể trèo lên đỉnh nhất phẩm đến lúc đó thiên hạ người nào có thể ngăn tiếp tục man vương hướng về phía còn dư lại mười một tên thị thần giả n g ắ c ngón tay đại vương nhất định phải như thế đại tế ti phất tay thở dài một tiếng còn dư lại thị thần giả bất đắc di thối lui đến đại tế ti sau lưng bồn vương muốn mang theo dưới tay binh sĩ uống nợ dương châu nước cũng để cho trong tộc binh sĩ nhìn một chút đông nam địa thế thuận lợi tam n ô đều biết tiền đường thuốc lá liêu hoa cầu phong liêm t h ú y mạng so lem mười và người là cảnh tượng như thế nào man vương giọng trầm thấp tại kinh khí dưới sự cổ động dễ dàng chuyển vào giữa sân trong thai của mỗi người đại vương mỹ vũ đại vương mỹ vũ đại vương mỹ vũ mấy vạn man tộc thiết kỵ k h à n giọng lực yế quát loan đao đập tại đồng bài giáp bên trên có tiếng sắt thép va chạm chuyển ra tầng mây tán đi ánh trăng lạnh leo tung x u ố n g rơi vào người kia sau lưng vì tình cảnh mà ở trên bầu trời man thần quyền hành đã trở ngại bổn vương bước chân lời nói xoay chuyển man vương ngưng thần nhìn về phía đại tế ty thứ này c hơi hơi về sau thế tư sở bám vào kim trướng vương đình phía dưới thế tư sở tự thành một thể nhưng nhất định phải để vương đình vi tôn nghe vương đình lệ nói xong lúc cái kia hơn mười thị thần giả chắn nổi gân sinh lên x o n g quyền nắm chặt phảng phất sau một khắc liền muốn xông lên trước đem trước mắt cái này khinh n h u n thần linh người sẽ nát đại tế ti đưa tay ngăn lại ngửa đầu nhìn trời bờ môi nhẹ nhàng n ú c đích không biết lẩm bẩm cái gì sau lưng hơi hơi cong xuống lúc ngẩng đầu trong mắt có tử khí hệ lên phảng phất trong nháy mắt liền dàn mua thêm mười tuổi chương chín mươi b ố eo đeo đ a o kiếm vào vương đỉnh một thiết kỵ sôi nam uống ngựa dương c h ấ u nước đại tế ti nhẹ dọn g lẩm bẩm ngẩm đầu nhìn tới lúc n g o à i sân man tộc thiết kỵ trên mặt tất cả đều là ánh mắt của nhật hướng hướng cái thân ảnh kia thậm chí so với tế bái man thần còn mu đây cũng là b u ồ n vương dưới tay binh sĩ tâm chi sở hướng man vương ánh mắt nhìn thẳng đại tế ti hào một cái tâm chi sở hướng đại tế ti lẩm bẩm mở miệng nói đại tế ti ân tình b u ồ n vương suốt đời khó quên nhưng bây giờ chính là ta man tộc ngàn năm một thợ k ỳ ngộ b u ồ n vương nhất định sẽ không bỏ lỡ man vương ánh mắt đ ọ o qua tất cả man binh sĩ đều là ấn ngực trong miệng thở hồn hện lạnh lùng thân đao ấn tôn cái này ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài sân thiết kỵ dưới hông ngựa bốn vo tung bay bùn đất về già trong tay trường cùng đã nắm chặt mũi tên đã khoác lên trên dây dương cung bạt kiếm chàng cảnh đã kéo dài thời gian uống cạn chung trà. vì ta man t ộ c thiên thu vạn đại công lao sự nghiệp còn xin đại tế ti thành toàn trương viễn phụ cắn răng cao giọng nói lúc này chàng diện sợ là sơ ý một chút chính là lâm vào nội đấu bên trong không lo được quá nhiều chen người tại đại tế ti trước ngực không người không nổi nếu không đây đại tế ti không để ý đến trương viễn phụ trong miệng nói giản mua ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào man vương vậy liền xin đại tế ti lên trời phụ dưỡng man thần nói xong nhị phẩm thuần túy võ phu như núi lớn khí thế ở trong sân tràn ngập ra đại tế ti chỉ cảm thấy trước người không khí đều cũng trở nên dính đặc dẫn dây cung hô nhĩ bộ lạc thủ linh ánh mắt tại man vương cùng đại tế ti trên thân chạy cuối cùng n h ậ n tâm hướng về phía bên cạnh trên dưới một trăm danh thân vệ mở miệng nói m ũ i tên khoác lên thân cùng dây cũng đã kéo ra bó m ũ i tên xa xa nhắm ngay đại tế ti phương hướng nếu như cũng đã cầm bộ lạc bên trong sở hữu đều cũng đặt ở man vương bên này như vậy bản thân liền đã không có đường lui lúc trước mình và man vương tranh giành vị trí này thời điểm còn chẳng qua là cảm thấy người kia bất quá nương tựa theo đại tế ti ủng hộ tài may mắn ngồi lên vị trí kia ngắn ngủi hơn mười năm ở giữa người kia liền đã phát triển đến tình trạng như thế có người mở đầu sự tình phía sau đương nhiên tốt xử lý càng nhiều hơn vạn thanh trường cũng đã kéo thành đời tháng sắp bén bó núi tên bên trên có do lớn t h ổ i qua đôi tên lông vũ nhẹ nhàng lắc lư xin đại tế ti lên trời man vương tay cao cao giơ lên k h u ấ y động như sấm tiếng vang tại kim trướng vương đình trên không vang lên mà thôi man tộc thiết kỵ đạp vào lương châu địa giới này ta tế tư sở tự nhiên nhập vào kim trướng nghe vương đình lệ n h câu này nói ra miệng lúc đại tế ti trên người tất cả sinh cơ đều cũng phản phất bị rút khô đồng dạng dưới chân lảo đảo một cái suýt nữa té ngã trên đất t r ư ơ n g viễn phụ cũng là âm thầm thở dài một hơi vội vàng tiến lên nâng lên đại tế ti nghĩ lại a sau lưng mấy tên thị thần giả cùng một thời gian quỳ giảm xuống đất sáng loáng đào binh cùng sắc bén bó mũi tên mảy may không thể g i a o động tinh thần của bọn hắn đối với bọn hắn mà nói có thể vì man thần b i n h quang bắt đầu chạy khô trong thân thể mỗi một giọt máu cũng đ á n g đại tế ti không có nhiều lời đẩy ra trương viễn phụ tay từng bước một hướng đồ đ ẳ n g trụ phương hướng đi đến quanh thân hơn vạn man binh giống như thủy triệu tách ra nhường ra một con đường mắt nhìn đại tế ti giản mua thân ảnh trong mắt thần sắc không hiểu cùng tiễn đại tế ti cùng tiễn đại tế ti cùng tiễn đại tế ti trương viễn phụ cao giọng nói bốn phía man binh cũng là tự phát quát man vương giờ phút này trong mắt tịnh không có quá nhiều vui mừng đêm nay vốn di đã làm x o n g đại khai sát giới chuẩn bị bây giờ thật là kết quả như vậy so trong dự đoán tốt lên rất nhiều có thể không rõ hay là hết sức mau không nổi so sánh bản thân mà nói đại tế ti là cái xoắn suýt người hơn m ộ ư ơ i năm trước đời t r ư ớ c man vương giả mua bị cái kia bắc địa đồ tể cắt đứt cuộc sống cả ngày sầu nao hất ước chỉ biết là tầm hoan tắc nhạc khiến cho toàn bộ vương đình trường khí mù mịt sở dĩ năm đó hắn nâng bản thân mang lên cái này hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa bản thân hành động hắn đều cũng nhìn vào trong mắt bản thân không tin bản thân cả biến âm thầm bầy bố hắn sẽ thấy không rõ nhưng hắn vẫn là không có ngăn cản thân quên la hắn một tiếng tín nữa, tính Cái kia đại tế ti tế sau ợ là sống 120 năm t h trăm trước hắn tiếp nhận đại tế ti vị trí lúc, chính là thần năm hắn nhận chính lúc, đại vị là q y ề n xuân tuổi đó a giao sa man quang. Sau n hắn vẫn như cũ giao du tại sa mạc gỗ bị bên trên khắp tung man thần vinh g gỗ độ đ thời tại khác, khắp cũ mạc du bị thần quyền suy yếu chính là chiều hướng phát triển hắn hiểu được đạo lý này đồng dạng khoảnh sức lực cả đời truyền bá man thần vinh quang về sau phụ trợ bản thân mang lên cũng là để thần quyền triệt để che lại vương quyền cường thịnh đến cực điểm nhưng làm bản thân sợ não bên trong có không nên có tâm tư lúc đại tế ti vẫn là không có diện trừ bản thân bởi vì hắn quả thật thấy được man tộc cải biến bị bắc địa đồ tể cắt ngang cuộc sống từ vương đình bắt đầu đã đứng trực bây giờ càng là có hy vọng tộc đàn rời khỏi vùng đất nghèo nàn cho nên hắn thỏa hiệp cán cân khuynh ê hướng tộc đàn còn nhớ rõ lúc trước hắn nói qua câu nói kia hắn đầu tiên là man nhân sau đó mới là đại tế ti một đ ờ i quanh quẩn một chỗ tại tộc đàn cùng thần quyền tâm đó đại tế ti thực rất mệt mỏi rất mệt mỏi man vương ô m quyền rất là trịnh trọng hướng về phía đại tế ti giàn mua thân ả n h bái hô nhĩ bộ lạc lạnh leo gió đêm từ bên thai gào thét mà qua đất đai d ư ớ i chân chính giữa giống như thủy triệu từ nay về sau rút lui có máu me t u n tóe có đầu lâu rơi xuống đất mã hữu lương chỉ cảm thấy không rõ thư sướng lên phía bắc đến nay trong vòng một ngày ba trận đổ sát. quả thực thần g khoái nếu là cái k i a c h ư ơ n g u y ê n khuê cái k i a l a o sắt tại ở nơi này ngón tay không được phải cao hứng thành bộ rắn gì hồi bắc lương thành tự nhiên uống nhiều hai bát lớn rượu chúc mừng một phen rết không xong từ nhàn tóc dài buộc ở sau góc cả người giống như từ trong vũng máu vớt mà ra đồng dạng áo lót đã xen xệt trên người á o giáp bên trên tràn đầy vết đ a u duy chỉ có trong tay kinh chập kiếm đã thân kiếm lạnh lẽo không dính máu tươi đúng vậy a quá nhiều người chính là hai mươi vạn đầu heo đêm nay cũng rết không hết mã hữu lương thở dài một hơi nhìn qua đầy khắp núi đồi man tử hữu tâm vô lực sáu vạn thiết k��t nhị nhị mười v Thoạt nhìn cũng không phải r ấ t h o a trường tỷ lệ có thể phóng tới trong hiện thực ngươi mới có thể biết rõ hai trăm ngàn người là khái niệm gì tin tức sợ là không dối gạt được nơi đây khoảng cách man tộc kim trướng chưa đủ vài trăm dặm tính toán thời điểm tin tức chuyển về thời gian man binh không ra hai ngày liền có thể đến khi đến lúc đó cũng không phải là mấy vạn man binh mã hữu lương trong giọng nói có chút t h ư n g thức vốn là không muốn qua gạt nếu như cũng đã đến không được giết cái đau nhanh sao không phá kim trướng thế không về đừng quên lúc tới khẩu hiệu từ nhàn nếp miệng cười một tiếng trong lòng đã có sò、so、đo tung người xuống ngựa lách qua thi thể khắp nơi hướng hô nhĩ bộ lạc đại trướng đi đến mấy ngàn thân binh đã đem đại trướng bao bọc vây quanh xốc lên mảnh lều vào mắt là một vị sắc mặt trắng bệnh man nữ lúc đầy người huyết khí từ nhàn bước vào trong c h ứ ớ c lúc trên người thịt trắng r u n g dày hướng phía trước bước mấy bước ngươi không được qua đây cái kêu man nữ dao găm trong tay trong nháy mắt gác ở trên cổ của mình hốc mắt hơi có chút đỏ lên chương chín mươi lăm eo leo đao kiếm vào vương đ ỉ n h hai d â y đ ạ p ở phủ kín d a thú trên mặt đất huyết sắc giấu có chút gái mắt thấy vậy đại t ư ớ n g chính giữa lao giả hai hùng kiếp v ĩ mình cũng không, nghĩ tới chạy. Bộ lạc đều đã không còn bản thân cao tuổi rồi lại có thể chạy đi nơi đâu ngươi chính là hô nhĩ bộ lạc thủ lĩnh t thân cận thân cận, ông già không kêu la gì mà là lột bột nghe ngoài trướng dần dần yếu bớt hết họ lòng như trong ngôi tất cả lợi thế đều tan thành mây khói cái này lương châu thiết kỵ đến từ đâu vì sao đi đã không trọng yếu ngươi chính là cái kia lương châu thế tử lão g i à do xét cẩn thận lên trước mắt đấm máu thiếu niên lang khánh quốc triều đình hải bộ văn thư truyền khắp thiên hạ chính là cái này mênh mông sa mạc gỗ bị cũng là có nghe thấy a không đối ứng nên là thái tử điện hạng cái kia t ử võ sinh ra một đứa con trai tốt ta mang theo nhất trấn binh mã liền dám lên phía bắc trên đường này sợ là đã đổ không ít bộ lạc ca sử dụng các ngươi người khánh lời nói tới nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên chính là người thiếu niên sát khí quá nặng không phải là chuyện tốt ta lão giả nghe người kia trên người truyền tới nồng đậm mùi máu tươi thở dài một hơi cũng không biết xuôi nam đường còn có thể không thuận buồn xuôi gió điểm ấy cũng không nhọc đến buồn phiền ngài quan tâm từ nhàn trong tay kinh chập k i ế m vung ra cái k i a man nữ dao găm trong tay ứng thân m à đức cái này mập nương môn ngăn tại trước mặt tìm cái chết một bộ ngươi tại tới gần ta liền tự sát bộ dáng thực sự làm cho người ta tâm phiền các ngươi mệt không lao giả xuyên thấu qua rèm mắt nhìn ngoài trướng d ơ lên thiết kích thân ảnh c h ầ m mặc chốc lát đại trướng bên ngoài hét hò đã dần dần biến mất lúc trước các ngươi man tử lúc giết người đều cũng không mệt lúc này hiển nhiên không mệt rất là còn rất thoải mái từ nhàn chen chen góc áo có huyết dịch chảy ra mắt nhìn trong đại trướng lao giả khẽ cười một tiếng thật vất và gặp phải một cái có thể đem khánh ngữ nói như thế lưu lo b ả người người những t ngày cùng qua các ngươi man tộc sôi nam thiết kỵ là sói liền đem ta lương châu bách tính coi như dê hai chân bây giờ man tộc phụ nữ và trẻ em lại vì sao không quan hệ trong chiến tranh vốn là không có người vô tội không phải sao từ nhàn yên ả mở miệng nói trường kiếm trong tay đã đâm rách quá nhiều người vị trí hiểm yếu lúc giết người tịnh không có quá nhiều cảm xúc nhìn về phía những cái k i ê u man tộc phụ nữ và trẻ em cảm xúc không có nửa phần chấn động người không giết xong chính là ta hô nhĩ bộ lạc liền có hai mươi vạn bộ dân thúng chi cái này mênh mông sa mạc gỗ bị còn có mấy trăm vạn chúng chính là ngươi vết đao c u ố n lưới đao đều cũng giết không hết khánh quốc tổ hoàng đế không thể võ hoàng đế không thể cha ngươi t ử võ không thể ngươi hiển nhiên cũng không thể bắt đầu ngươi diệt vương đình lại như thế nào ta man tộc khôi phục nguyên khí mấy chục năm sau tất nhiên lần thứ hai x u ô nam sử dụng ngươi lương châu máu của dân chúng để tế điện chúng ta lão giả không có nói gì h oan h oan tương báo đến khi nào nói nhảm ngược lại bình thản tự thuật thả sinh tử giờ phút này ngược lại thản nhiên nhìn về phía người kia khỏe môi nết lên cười nạo bọn họ không thể cũng không đại diện ta không thể t ừ nhàn nói khẽ trong tay kinh chập kiếm đã vung ra một k h ỏ a giàn mua đầu lâu đã lăn xuống đến dưới chân trên cổ tay một c h u ô i thông s u ố t quỷ huyết mã não lắc lư lên tiếng đây là rời đi mã não bãi lúc mã hữu lương mang đi khối kia thô giáp điêu khắc về sau sản phẩm đến cũng đến rồi tự nhiên mang một ít vật kỷ niệm bằng không thì dù sao vẫn cảm thấy chưa đủ rõ ràng x u ấ t giã nhân chỗ rách mã h ư u lương nết miệng cười nói đối với cái k i a mênh mông mã não bãi vẫn còn có chút khó có thể tin cất bước hướng ngoài trướng đi đến bản thân b ả n không có ý định từ người này trong miệng moi ra tin tức gì lúc này khoảng cách man tộc kim trướng đã thân cận bản thân chỉ cần quét ngang qua là được có thể hướng xem láo giả k i a bộ dáng cũng không phải đ ồ h è nhát n bên cạnh cái k i a man nữ chỉ là hơi giật mình mắt nhìn c h ỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ma quỷ người là ma quỷ man nữ sử dụng không thành thạo khánh ngữ hoảng sợ nói hai tay chống lấy mập mạp thân thể không ngừng lui về phía sau trong đại trướng đạo thân ảnh tia quay người lại còn một kiếm cái tia man n huyết dịch văng đến đại trướng vải dầu bên trên thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống ngoài trướng còn tại dựa vào địa thế hiểm trở c h ố n g c ự man binh mắt nhìn trong đại trướng ngã xuống đất bóng đen giống như nổi điên một dạng hướng bên này cầm giữ đến thiết kích và o bụng có ruột chảy ra nhưng vẫn là không quan tâm nhìn thật kỹ tất cả đều là chút thanh niên trai tráng man binh trong mắt tất cả đều là điên cùng thân sắc điện hạ vừa mới giết man nữ là hô nhĩ bộ lạc đệ nhất mỹ nữ tại bộ lạc bên trong người ngưỡng mộ vô số lúc này sợ là vì nàng báo thù mà đến mã hữu lương nghe nơi xa những cái kia man tử tiếng gọi ở mỹ t h n giữa về p tử không man trung kềnh kềnh một vòng một vòng luật quẩn nơi xa có bảy sói tiếng gào thép chuyển đến hô nhĩ bộ lạc là một hồi hơn xa với thác bạn bộ lạc tình yến điện hạ cái này hô nhĩ bộ lạc còn có một cái truyền thuyết mã hữu lương phóng tầm mắt nhìn tới giữa sân đã không có một cái đứng yên ma tử ngập lấy điếu thuốc cán cùng từ nhàn hướng cách đó không xa bên hồ đi đến dưới ánh trăng cái kia s ó n g biết hồ nước giống như một chiếc gương sóng nước lấp loáng có máu tươi rót vào hiện ra một loại yêu dị mỹ cảm cái gì truyền thuyết bên hồ có gió thổi tới mang theo nhàn nhạt thủy khí rất là thư sướng chính là trên người mùi máu tươi đều cũng tách ra rất nhiều đ ờ i trước tại sa mạc gỗ bị bên trong bái kiến hồ nước rất nhiều có thể chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ lệ hồ nước tựa như một mặt h o à n mỹ không một tì vết tấm gương khảm nạm tại lục châu phía trên nhờ ánh trăng nhìn lại trong hồ vẫn còn c o n cá du động bốn phía c à n g là thủy thảo phong mỹ cũng khó trách có thể nuôi sống lớn như vậy một bộ tộc ba truyền thuyết bên trong cái này sóng biết dưới hồ có một thanh đao do loại sắt từ bên ngoài vũ trụ chế tạo thành ma tử hỉ đao đây là mọi người đều biết sự t ì n h trong lúc đó cây đao này kinh lịch mấy chục nhậm chủ nhân lại đều không ngoại lệ toàn bộ độ tử cho nên đao này bị mang theo hung đao danh Không mã ộ t thế người lại dùng,、đời、này man vương ngược lại là không chế được. Thế nhưng được, đời lại lại cái kia là m chế n g hữu không cần đào binh, cho nên đào này bị hô nhĩ chấn hồ nhất chấn chính cần nên này tiên này sóng trong năm. lạc cái đào đao bị bộ biết là tổ trăm áp ở Mã、hữu、lương hút một hơi thuốc lá sợi nhìn về phía từ nhàn bên hông bao giờ cũng mang theo một thanh trường kiếm bao giờ cũng không rõ cảm thấy n h ả m chán một chút bây giờ vừa vặn đồ cái này hô nhĩ bộ lạc cái này hung đao dùng để chặt man tử tại cực kỳ phù hợp cổ tích có lời đao đến vậy để chạm phạt đến kỳ chỗ chính là đánh vậy bắt đối với chém giết tự nhiên là kẻ dùng kiếm thiên hạ vô song có thể dùng đao người bao giờ cũng muốn không rõ thêm ra mấy phần dết lệ chi khí dùng đao sát nhân man tử t r ù n g quy vẫn là còn s á n g khoái hơn rất nhiều chương chín mươi sáu eo đội đao kiếm vào vương đ ỉ n h tam hô thoải mái từ nhàn cởi xuống trên người áo giáp toàn bộ giống như ngư dược một dạng nhảy xuống nước tóc bị hồ nước ướt nhẹ một t ú m t ú m g rán tại trên c h á n trên người áo lót nhẹ nhàng nhất trên có vết máu thâm x u ấ t đứng dậy lúc toàn bộ trên người dinh dính cảm thấy trong nháy mắt biến mất không ẩn vô t u n g lại là một quả cầu nước đập tại trên mặt lạnh lùng hồ nước để từ nhàn thanh tỉnh rất nhiều vào sa mạc gỗ bị nhịu như vậy thời gian còn là lần đầu tiên thông thống khoái khoái tắm rửa một cái. trên người khô héo màu đỏ sầm vết máu bị xoa tẩy xuống tới có loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác điện hạ đầu lưỡi bắt được một chén trà sau một cái giàn mua man tử bị mã hữu lương một c ư ớ c đạp lăn trên mặt đất thần sắc có chút bực bội nhưng vẫn là cố nén không có phát tác cái này sóng biết hồ không so được trong sách sông núi biển hồ có thể nếu là không có nửa phần đầu tự liền muốn tìm tới đáy hồ cất giấu một cây đào không khác mỏ kim đáy biển người này là bộ lạc bên trong thế t i đã bị chém chết mấy cái còn tốt chạy tới phải kịp thời tài lưu lại một bộ lạc truyền thuyết sự tình chắc hẳn hắn rõ ràng nhất mã hữu lương xoa, xoa t ừ nhàn từ trong hồ nước lộ ra một cái đầu đi thẳng vào vấn đề hỏi bên hồ thân cận t r ư ớ n g phương hướng thứ ba trăm mười hai khoả hồ dương thụ phía dưới mã hữu lương nghe xong n h í u mày hướng về phía t ừ nhàn mở miệng giải thích phía trên cái kia lão man tử còn đang l u lo không ngừng nói gì đó nhìn t h ầ n sắc rất là điên cuồng trên mặt bôi c h ế t lấy không biết tên thuốc màu n g ũ quan vận vẹo thường có chút làm người ta sợ hãi hắn nói trên đao kia có n g u y ờ n r ù a cái kia giản mua man tử ánh mắt thẳng thắn hướng về tử nhàn trong mắt mang theo cờ nhạo bộ lạc liên quan tới hung đao truyền thuyết đã đã mấy trăm năm lịch sử bản thân tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. lúc này đồ tể này muốn cái thanh kia hung đao là mình lấy chết mà thôi thứ ba trăm mười hai khoả hồ dương tụ h chỗ từ nhàn nhẹ giọng lẩm bẩm không để ý đến cái gọi là người r ù a ngựa đầu nhìn tới sóng biết ven bờ hồ còn sinh trưởng lấy rất nhiều hồ dương hạt lá cây màu vàng bên trên có nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát chuyển đến coi như vốn là cực khô hạn địa khu hồ cây dương bị cái kia man từ trước tộc rời c ắ m đến bên hồ cũng là mọc tốt đẹp sinh trưởng tại ấ u cây cành non bên trên p h i ế n lá hẹp dài như liễu xa xa nhìn lại táp là đ ẹ mắt cái đồ chơi này nhưng bà bối mã hữu lương chú ý tới từ nhàn ánh mắt v ô vô bên cạnh hồ dương thụ thân có chút t h ư ở n thức những ngày qua vậy đến sa mạc gỗ bị trên gành bãi đốn tuổi dưới tay huynh đệ nếu là bị thương còn có thể sử dụng cái đồ chơi này hoa cầm máu nhựa cây còn c h ư a khỏi ta đây đau răng bệnh cũ cái này dễ cây cẳng có thể khu rắn côn trùng chuột kiến nếu là không cái đồ chơi này sa mạc gỗ bị trên gành bãi đ ộ c bọ cạp đã đủ người bình thường uống một bầu cũng khó trách cái này m a n tử tiên tổ phí hết tâm tư rời c ắ m nhiều như vậy xem ra sợ là không ít năm tháng mã h ữ lương giật xuống một đoạn ngắn nhánh cây bỏ vào trong miệm có từng điểm, từng điểm bị mặn nhớ tới những ngày qua đổi tiếp cái kia trương gặp gỡ một khoả hồ dương thụ còn phải cao hứng nửa ngày vốn là chừng trăm người quy mô nhỏ vào sa mạc gobi gặp gỡ mấy khoả hồ dương thụ một chuyến tiếp tế liền đầy đủ điện hạng đây chính là mã hữu lương từ đầu số tới nhìn trước mắt hồ dương thụ phía dưới hồ nước có chút l â y người vị trí đã đến hồ vị trí trung tâm ngưng thần nhìn lại hồ nước t ĩ n h mịch bắt đầu thanh tịnh vẫn như trước nhìn không thấy đáy chiều sâu có thể nghĩ mã thúc là cái vịt lên cạn từ nhàn đi đến một bên t r e o kẹo nói có gió mát phất phơ thổi hồ dương thụ lá vang lên ầm ầm nguyễn quang hạ xuống mặt hồ nhấc lên gọn sóng có thể thấy rõ ràng có thể luôn cảm thấy có chút không rõ làm người ta sợ hãi. Khu khu mã hữu lương nhẹ ho hai tiếng che giấu bối rối của mình từ nhàn ánh mắt lưu chuyển sau cùng rơi xuống lúc trước g i à nua m man tử trên người lương châu đại địa vốn là không đại giang đại hà hú n g chi ngọc môn quan một lần này chấn nhân mã sống ở quan ngoại phần lớn đều là vịt lên cạn mặc dù có mấy cái thủy tính tốt có thể nhập cái này sâu thẳm đáy hồ tìm kiếm cũng là cuộc nói chuyện ban đêm lão giả kia chú ý tới từ nhàn ánh mắt mở miệng nói gì đó nhìn về phía cái này sâu thẳm hồ nước thật là bình tĩnh lạ thường túi đầu trong nháy mắt trong mắt có mặc danh thần thái điện hạ hắn có thể man tới mã hữu lương mở miệng p i ê n dịch nói mã hữu lương còn chưa dứt lời phía dưới chỉ nghe thấy bịch một tiếng mặt nước t ó é lên một đoá bọc nước láo giả kia liền biến mất ở trong tầm mắt mã thúc ngươi nói người này làm sao vội vã như vậy từ nhàn hai tay gối sau gót nhìn qua mặt hồ có chút xuất thần khả năng c u ố n cùng để điện hạ dẫm vào bọn họ man tộc tổ tiên vết xe đổ a bất quá chỉ sợ điện hạ muốn để cái này man tử thất vọng rồi mã hữu lương cười to lên đối với mấy cái này man tộc n g u y ề n r u a khịt mũi coi thường có lẽ là thực nhưng vậy thì như thế nào kiếm t i ê n từ cựu bội kiếm đều đến điện hạ trong tay chẳng lẽ còn trấn không được một cái man tộc thung nào Vào nhưng ư mười trượng, ớ c c giả lão ỉ cảm thấy ngực gáp một khối đá lớn, tứ chi có chút băng lánh, dựa theo trong tộc ghi chép cái biếc chấn một mới thấy tứ theo trong trong khối lánh, ghi hồ hung đao nên chấn ở chỗ h này này lớn, băng sóng nên đúng. n gáp dựa đá đao ở mình còn đánh giá thấp hồ nước này chiều sâu lại đi xuống du ba trượng trong miệng có bọt khí thở ra tứ chi đã nhanh muốn mất đi chi giác nơi này hồ nước rõ ràng so với bốn phía muốn băng lánh rất nhiều thậm chí bình thường h ì ở đáy hồ cá lớn cũng không thấy mảy may tung tích cướp ép nhắc lên một hơi l ã o giả mao đủ sức lực lại đi xuống du mấy trượng rốt cục ngón tay đã chạm đến đáy hồ không như trong tưởng tượng nước bùn đầu ngón tay chạm đến chính là băng lánh khô cứng mặt đất ba lúc này vào nước đã kinh thập thời gian mấy hơi thở chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau rát sợ não vậy bắt đầu n g ấ t đi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ đuối không khí vô cùng khát vọng đồng dạng hồ nước lạnh như băng để tứ chi của hắn đã bắt đầu chết lặng chính là muốn muốn động động thủ ngón tay đều là rất khó có thể trong tộc phụ nữ và trẻ em chết thảm bộ dáng còn rõ một một trước mắt cái kia lương châu thiết kỵ trong tay thiết kích đâm xuyên đồng bạn lồng ngực tung tóe huyết dịch còn dính tại quần áo của mình bên trên cái kia hung đao truyền thuyết còn v a n v ọ n ở bên hai ta muốn để đồ tể này chết thảm tại trong tay mình binh khí bên trong không thể không nói cựu hận là trèo c h ố n g một người sống sót động lực lớn nhất lão giả cắn răng tiếp tục tại đáy nước lục x o á t rốt cục lại qua t ố t thời gian mấy hơi thở ngón tay của mình chạm đến một cái vật cứng ngón tay vừa mới chạm đến trong nháy mắt hơi có chút đau nhói có máu tươi thấm xuất còn chưa đến thời gian một hơi thở liền đầu ngón tay liền đã triệt để mất đi trực giác một cái tay khác sờ lên mới phát hiện căn kia ngón tay đã trở nên cứng ngắc đáy h ồ lão giả n ắ m trôi đao cảm thụ được hơi lạnh thấu xương giật xuống một khối nát trong bao chứa lấy lơi đao lúc này mới tốt hơn một chút có lẽ lúc này đối với bộ lạc bên trong truyền ngửa đầu đi lên nhìn lại cái này hơn mười trượng hồ nước chính là một đạo nơi hiểm yếu bất kể như thế nào vậy không bước qua được nhưng mình không cam tâm a hàm răng giữ lại đầu lưỡi phá mở tế ti bên trong lưu truyền đã lâu bí pháp vận chuyển lại vô số sinh cơ rót vào thể nội n ắ m chặt đ a o trong tay mũi chân hung hang đạp ở đáy hồ nhờ vào cỗ này lực phản chấn hướng mặt hồ bơi đi chương chín mươi bảy eo đội đao kiếm vào vương đỉnh bốn người đã chết từ nhàn ngậm sợi có ung dung mà nhìn xem mặt hồ đã qua thật lâu vẫn không có người nào ảnh nổi lên mặt nước sẽ không chết cái kêu man tộc tế ti có thể không có một cái nào là đèn đã cạt dầu mã hữu lương đang hổ dương thụ bên trên thổi mạnh n h ự cây thận trọng để vào thiếp thân trong hộ cái đồ chơi này công hiệu rất nhiều trừ b ỏ t r ị đau răng bên ngoài còn có thể thanh nhiệt giải độc ở nơi này sa mạc gỗ bị trên gành bãi lo trước khỏi họa đối với cái kia tế ti sự tình không có lo lắng quá mức mã thúc ngươi nói cái này hô nhĩ bộ lạc thu nào g thật sự có nguyền rủa tư nhàn không do nhớ tới man tộc bộ lạc cái kia l ư u diện thân thể con người quay thân hai cánh đồ đằng chủ cùng cái kia thác bạn bộ lạc điên cùng lao tế ti điện hạ là có đại khí vận ra thân người chỉ là nguyền rủa không cần phải nói mã hữu lương nết miệng cười một tiếng không thèm để ý chút nào. c h đấy hồ tế thi trong ngực ôm hung đao có lệnh ý tấu thể tứ chi bách hải tại bí pháp tồi động dưới có ấm áp chạy qua ba cả người con ngươi đã trở nên đỏ tươi một mảnh mới vừa rồi ngăn cản được đao này thân hàn ý soạn nhờ vào c ố này lực phản chấn cả người nhảy ra mặt nước căng bên bờ cây r o n g chỗ toàn thân nước nhẹp áo vải bị hồ nước ư ớ t nhẹp r á n lên g ầ y n h o n g trên thân thể bí pháp sau khi dùng qua di c h ứ n g đi ra cái kia tế ti toàn bộ thân thể c u ộ n thành một đoàn giống như con tôm một dạng run run dày đây cũng là hông đao từ nhàn ánh mắt đảo qua mở miệng hỏi ân qua một lúc lâu người kia chỉ hoán qua một hơi ngồi thẳng nổi dậy chỉ bên cạnh sử dụng phá trong bao chứa lấy thân đao kêu dền một thân hồ dương thụ xuống nước thảo bên cạnh bị đánh ở mức tóc dài con khoác lên trên trán thần sắt c r o n g con ngươi rất là ấm t r ầ m gầy nhỏ trên thân vẫn còn hồ nước nhỏ xuống bộ dáng kia ngược lại là cùng đời trước bờ sông trong truyền thuyết thủy hầu t ử không lắm khác nhau từ nhàn hướng phía trước bước mấy bước lão giả túi đầu một khắc này vẻ hung quang hung kia lên một cái rồi biến lóe một mất, cái cái rồi đao cách mình rất gần vừa vặn người kia cũng cách b ả n thân rất gần ngay tại mắt nhìn đ ấ y mắt hung q u a n g càng ngày càng thịnh thời điểm hồ dương thụ phía dưới trong bóng tối một thân đen như mực yến thập tam đi mà ra trường kiếm trong tay không có ra khỏi vỏ có thể lão giả kia lập tức cảm thấy trong lòng r u lên đột một thở d tất cả ý nghĩ trong nháy mắt biến mất s ư ơ n g mù tán lão giả đột nhiên vỗ một cái gương mặt của mình c h á n trường tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng nhìn lấy từ nhàn khoảng cách hung đao càng ngày càng gần thần sắc trong mắt vừa sáng lên thêm vài phần lạnh quá tới gần cái thanh tiêm man tộc trong truyền thuyết hung binh lúc từ nhàn theo bản năng nói khẽ v à i rách bị s ố c lên lạnh lùng thân đao ở dưới ánh trăng lộ ra ý lạnh âm u, hòa thanh liệt như nước kinh chập kiếm khác biệt trôi này hung trên đao hàn ý là trực tiếp xâm nhập cốt thủy nhìn xa xa cũng có thể làm cho người cảm thấy đây là vật bất tường khi tay nắm chặt trôi đao một khắp vô số khuôn mặt giữ tợn phảng phất ấ n đến trên thân đ ao tràn đầy hoang khí d ư ơ n g anh múa vớt muốn xé nát trước mắt cái này cầm đao người điện h ạ mã hữu lương đi nhanh đến từ nhàn bên người nhìn xem hắn lâm vào ác mộng một dạng bộ dáng vươn tay muốn đánh tỉnh đây là tâm ma chẳng biết lúc nào quy h ả i nhất đao đi đến từ nhàn bên cạnh chặn lại mã hữu lương đưa ra tay mở miệng nói ngoại nhân giúp không được gì đây cũng là một hồi lịch luyện sát nhân tự nhiên là có nhân quả lúc này cũng coi là chặt đứt những cái này nhân quả cơ hội từ nay về sau điện hạ đường sẽ tạm biệt rất nhiều hiến thập tam trong ngực ô m trường kiếm bờ môi hé mở yên lặng thủ vệ tại từ nhàn bên cạnh cái này c h à n g cảnh bản thân trải qua rất nhiều l o ạ t mệnh thập tam kiếm từ tên tuổi liền đó có thể thấy được đây là kiếm giết người chiêu hiến thập tam vậy trải qua rất nhiều lần tâm ma bởi vì hiến thập tam là cái thuần túy người thậm chí có thể nói là cố chấp mà thường thường chính là cố chấp người dễ dàng nhất lâm vào một cái ngõ cụt sau cùng tàu hỏa nhập ma mà hết lần này tới lần khác lại là hắn thuần túy để cho hắn một lần lại một lần đi ra tâm ma trở nên càng thêm cường đại trong lúc hoảng hốt nhìn lại cái kia mỗi một phó gương mặt đều là mình những ngày qua giết con người từ x u ấ t thượng kinh thành bắt đầu một phẩy tám trăm không dặm đường về mấy lần vây giết lại đến lương châu địa giới ngựa đạp môn phiệt máu nhuộm thư viện bây giờ lại là lên phía bắc phạt man những nơi đi qua khắp nơi kêu r ê n nghĩ kỹ lại bản thân từ khi đi tới cái thế giới này không phải tại sát nhân chính là ở đi giết người trên đường nhiều khi mình đã chết lặng vì điện thái hòa bên trên vị trí kia đi thôi miên bản thân không đi nghĩ những chuyện kia một mực kéo cho tới bây giờ chính là hai ngày trước ở t h á c bạt bộ lạc sát nhân lúc khi đó giết người khảm đã vượt qua nhưng bây giờ trôi này hung đao lại đem từ nhàn đấy lòng tất cả tâm tình tiêu cực cùng nhau câu lên giống như hồng thủy manh thú một dạng mã để cho người ta khó có thể thở dốc tứ nhàn nhìn qua trên thân đao không ngừng xuất hiện giống như là ác quỷ khuôn mặt trong lòng bàn tay có nhỏ xíu mồ hôi thấm xuất phản phất dưới cựu h u vong hồn ở bên thai mình thì thào nhỏ nhẹ âm điệu lúc cao lúc thấp sau cùng trở thành khản giọng lực kiệt g ầ m thét đang gào thét bên trong còn kèm theo rất nhiều h u hoán thắt nhẹ thân ảnh không ngừng mà v ạ n mẹo tụ hợp v ạ n mẹo không d õ nhớ tới đời trước thấy qua một cái điện ảnh đ u ậ n ngắn lệ quỷ tóc thai bù xù từ cửa ra vào leo ra tứ chi g á n tại trên tường phong quang b u ổ sáng âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong phòng mà người không hề sợ hai hét lớn một thân người đến người nào sau đó trong tay đại đao đột nhiên vung ra mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế từ nhàn không biết phương thế giới này đến cùng có hay không quỷ thần một loại đồ vật nhưng mình thật là hiểu được mặc dù có trên chiến trường đã giết người lao binh đẩy người sát phạt chi khí đúng không sợ cái đồ chơi này mặc dù bất quá hơn tháng thời gian nhưng mình giết rất nhiều người nhiều đến mình cũng đếm không hết cũng là giờ khác này từ nhàn mới có thể cảm nhận được nhà mình lao cha trên đao mang theo ngàn vạn vong hồn lại như thế nào thể nghiệm trên lưới đao lâm dâm nguyễn quang lưu chuyển một chiếc lá từ hồ dương thụ bên trên hạ xuống tiếp xúc thân đao một khắc này l ạ g yên i mắng gãy thành hai mảnh chập chần xoay chuyển cấp tốc chỗ trông cậy thế nhưng là đã các ngươi đều đã chết tại sao còn muốn tại quân lấy ta khi còn sống ta liền đã giết các ngươi một lần chẳng lẽ các ngươi chết còn sợ hơn các ngươi hay sao từ nhàn ánh mắt thanh tịnh thông thấu dùng lời nhỏ nhẹ nói lại làm cho bốn phía đoan hồn giống như sét đánh đuổi n ắ m chặt trường đao trong tay cất bước hướng trước ngực chém tới cơ đao tốc độ rất nhanh cũng không có bởi vì trên đao treo ngàn vạn vong hồn mà yếu bất ngựa n lúc cái này nhất đao vung ra khí hầu quỷ thân cũng tích bốn phía đoan hồn d ã rồi lấy mó cuối cùng vẫn tại cái này dưới một đao tan thành mấy khói cùng lúc đó từ nhàn vậy tỉnh táo lại thở dài nhẹ nhõm trước người hồ dương thụ tùy tiện bị một phân thành hai đứt gay giống như mặt kính một dạng bóng loáng thật vừa đúng lúc thế thì sập hồ dương thụ sửa lại theo cái kia vết c ắ t hướng bên cạnh nga xuống dưới bóng tối là ngồi xếp bằng tế ti ôi ôi giá mua tế ti không để ý đến đỉnh đầu càng ngày càng gần thân cây tay khô héo chỉ c hướng ỉ h trong sân cái thân ảnh kia l ộ bột nói không ra lời cuối cùng thân cây hạ xuống bùn đất cố lên tạo mở đất trống có yên máu đỏ chảy ra đao này ta tại khánh an ba mươi tám năm Ngón mơn tay hợp lại kiếm nóng nhìn Bắc Địa Kim chương n h b chín mươi tám eo bộ i đao kiếm vào vương đ ỉ n h nam tiểu thuyết bắt đầu liền giết hoàng đế tác giả cá ư ớ p muối ít một chút muối eo bộ i đao kiếm kinh c h ậ p kiếm xuân phân ao ma hữu lương nhìn qua giữa sân thiếu niên lang nhẹ dọn lẩm bẩm cổ tịch có lời xuân giữa tháng ba trợt khí kinh c h ậ p xuân phân thanh minh xuân phân xuân phân tên như ý nghĩa chia đều mùa xuân ngày đem trở nên g i i mã hữu lương n g ử a đầu nhìn qua phương nam l ộ n bột có chút xuất thần những ngày qua xuân phong thời tiết toàn thôn nam nữ già trẻ đã tập hợp một chỗ tế tổ một c â n tơi ư tốt giết heo làm thịt dê niệm tế văn kính hiến tam lễ lương châu n h o n à n cái này bàn thờ bên trên tam lễ tế điện biểu hiện sau đó lão thôn trưởng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cung cấp lễ phần lớn vào trong thôn bị hầu tử c á i bụng hoặc ít hoặc nhiều thêm chút méo bở coi như những ngày qua trong thôn thời gian mặc dù kham khổ chút cũng là coi như thú vị bây giờ lại là nhất nhiên người đã đến mênh mông sa mạc g o bi nơi nào có mùa xuân ba tháng cỏ mọc én bay c h ẳ n g cảnh ở nơi này sa mạc g o b i trên gành bãi gọi là từng bước sát cơ cũng không có gì quá tất nhiên qua không được xuân phân vậy liền để man tử qua một cái thanh minh a tư nhàn giật xuống kinh chập trên chuôi kiếm cái kia dính máu vải k h é p cười một tiếng trở lại b ắ c lương thành cho kinh chập kiếm phối tốt vỏ kiếm sau đó cái này nguyên bản bao khỏa thân kiếm vải cũng không mất dù sao cũng là cái này vải có thể là kiếm kia tiên từ cựu cuộc đời trận chiến cuối cùng lưu lại di vật dứt khoát quấn ở trên chuôi kiếm h ú n chi lúc trước bị cái này vải bao khỏa lúc thanh lánh như nước kinh chập kiếm không có hiện lộ ra nửa phần thần dị nghĩ đến cũng không phải vật tầm thường bây giờ sửa lại dùng để bao khỏa cái này xuân phân đao cho dù đã p h á trừ cái này xuân phân đao h u n g lệ có thể đao kia trên người vẫn có hơi lạnh thấu xương lộ ra có thể cùng đao bản thân chất liệu có quan hệ dù sao cũng là thiên ngoại vẫn thiết chế tạo rất nhiều đặc biệt còn còn chưa thể biết được không quá lớn kỳ đeo tại bên hông thực sự không ổn lúc ngấm máu vải bao trùm thân đao thời điểm từ nhàn đầu ngón tay lần thứ hai sẽ qua quả nhiên không có cái kia lạnh leo thấu xương vụ vô, vô thân đao từ nhàn nợ nụ cười hớn h t h ở trong kinh thành sắp trời tảng sáng đại nhân bây giờ vẫn là đi ăn chương ra bánh bao cho dù trong thành các nơi lương mặt tiền cửa hàng trải giá cả chậm trùng lý giải điệu lại không tần thanh đường không có nói tiếp vén rèm lên hỏi đại quân xuất trinh chức giá lương thực mặc dù tăng lên mấy thành nhưng là dân chúng trong thành còn có thể chịu đựng được cũng không biết hai ngày này trong thành giá lương thực có hay không ổn định lại gọi là cho dù tùy tùng hầu hạ tại tần thanh đường một bên mấy ngày nay lão ra thân thể mắt thấy ngày càng gầy gò bản thân đáy lòng cũng không phải là một vị trong phủ ai cũng hiểu được cái này tần thừa tướng là cái số vất vả từ ba mươi năm trước vào chiều làm quan từng bước một bỏ tới bây giờ vị trí nhưng rất nhiều sự tình hay là tự thân đi làm đại nhân một mực đi cửa hàng bánh bao t h ở lấy đợi chút nữa tự sẽ có người đưa tới sẽ không chậm chế đại nhân vào chiều c ô n phu cho dù lấy ra một kiện chăn mỏng cho tần thanh đường đắp lên đại nhân cái này lao thấp c ớ p ma bệnh cũng tính vài ngày rồi cái này xuân phân thời tiết so với mùa đông tốt lên rất nhiều có thể sáng sớm cũng có h ạ t khí mà thôi đi thôi tần thanh đường b u ô n g xuống rẻm cố kiệu đã hướng mặt đường đi đến có thể trong kiệu tần thanh đường vẫn như c ũ c h o mày tính toán thời gian cái kia nam lộ biên quân cũng sắp đến rồi cái kia lương châu địa giới trước khi đi mình cũng từng cùng cái kia trần văn chi tỉ mỉ thông báo qua một phen trận này chiến chỉ có một cái đấu pháp chính là kéo có thể kéo bao lâu kéo bao lâu mình hiểu cũng cái bắc kia l liên lạc không ít môn sinh để giảm bớt triều đình một bên kia cho trần văn chi áp lực thế nhưng chẳng biết tại sao mấy ngày nay trên triều đình tin tức không rõ thay đổi ngày bình thường im lìm không lên tiếng một đám lao dày cái mọ bắt đầu dày vò nổi dậy nhất định phải la hét để đại quân mau chóng bình loạn một đám bất chi binh sự tình lao thất phu bây giờ tại trên triều đ ỉ n h phát ngôn bừa bãi thực sự đáng hận thần thanh đường thở dài một hơi hơi có chút tâm phiền ý loạn đại nhân đến giữa chén trà nhỏ về sau trưng ơ kế cửa hàng bánh bao trước cho dù vén màn kiệu lên còn chưa đi ra nồng đậm mùi thơm cũng đã lượn lở tại trong núi đi thôi bây giờ liền đi cửa hàng nếm thử tần thanh đường phất phất tay đem những cái này tâm tình bực bội quên mất cất bước hướng cửa hàng bánh bao đi đến t ầ n đại nhân đến mời vào trong cửa hàng mặt tù mày cháu khấy động lấy bản tính lúc tần thanh đường xuống t i ệ u một khắc này khó tin rủi mắt một cái nhanh chóng đứng dậy nụ cười trên mặt xếp thành một đoá cúc hoa lại nói bản thân cái này t r ư ơ n g kế cửa hàng bánh bao loại này ăn và thực ở trên này trong kinh thành chỗ nào cũng có ngẫu nhiên vẫn còn trên mặt đường lưu manh vô lại đi ăn chùa mỗi khi gặp cuối tháng còn phải cho quan phủ nha dịch một bút tiền biếu bên ngoài mắt nhìn là người trưởng quỹ có thể thời gian hay là trôi qua căng thẳng có thể từ tần đại nhân thích ăn nhà mình bánh bao sự tình ngẫu nhiên chuyển ra về sau côn đồ lưu manh tránh không kịp không nói Cái kia ân đúng vậy tần thanh đường gật đầu một cái liền không ở nhiều lời bên cạnh cho dù cho trường trưởng quỹ một cái ánh mắt cái sau thấy được rõ ràng liền không ở cái dày hấp, hấp tấp h chuẩn bị bánh bao đi một lồng thịt tươi bọc nhỏ một bát sữa đậu nành hai cái bánh vải đại nhân ngài ăn ngon uống ngon ta sẽ không q u ấ y r à y ngài t r ư ờ n g quý tự mình bưng khay vung ô xuống thức ăn mười hai đạo nếp nhăn bánh bao hấp trồng chất tại màu xanh biết trong lồng trúc bộ dáng rất là làm hài lòng xem ra t r ư ờ n g quý cũng là phí một f a n công phu rất sớm liền dự sẵn vung ô xuống thức ăn trương t r ư ờ n g quý liền đi tới cửa tiệm phụ lên một cái hôm nay không b u ồ n bán bảng hiệu phố phường ở giữa tiểu nhân vật cũng có bản thân mưu sinh chi đạo lúc này tất nhiên quý nhân thần sắc không tốt đương nhiên sẽ không để cho người ta quái dày đến quý nhân thanh t ị n h treo xong b ả n hiệu liền lấy ra một cái băng ghế tại cửa ra vào thành thơi không lấy tính tính sắc mặt lại s ụ xuống thời đại này làm ăn không khá làm a đạo lý mình cũng là tránh khỏi triều đình muốn đánh trận trong thành giá lương thực chập trùng cũng là dự kiến bên trong dù sao triều đình lúc này đánh chính là có được ba mươi vạn thiết kỵ c h ấ n b ắ t hầu lòng người loạn vậy nói còn nghe được có thể chẳng biết tại sao t r ư ớ n g đến nhanh như vậy mụ nội nó còn có để cho người sống hay không t r ư ơ n g trưởng q uy khé gắt một tiếng tiếp tục treo lên bản tính dân lấy ăn là trời cái này lương diện tại quỹ cũng phải mua cũng không thể ra khỏi thành cùng những ngày qua những cái kia dân chạy nạn đoạt rễ cây thẳng có a chương chín mươi chín nước có thể n â n tuyển cũng có thể nấu cháo đại nhân mùi vị như thế nào cho dù cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi bên ngoài trời sập đều cũng chuyện không liên quan mình nhi bản thân chỉ cần hầu hạ tốt tướng ra thì phải bản thân từ bé vào phủ thời điểm liền biết rõ đạo lý này không sai không thay đổi r ố i bù bánh bao chấm điểm nước tương vào miệng xốp mang theo h à n h thái cùng r a u hẹ mùi thơm phối hợp với nước tương hơi hơi vị c a y theo tới chính là thịt heo ngon tần thanh đường để đua xuống hiện mai sữa đậu nành thuần hương cảm giác để tần thanh đường một hơi uống hơn phân nửa ăn ngon là được đại nhân ăn nhiều chút thể cốt trọng yếu nhất cho dù có một số việc ngươi không hiểu đều nói một người đắc đạo gà chó thang thiên chính là vì cái này t ể tướng phụ từ trên xuống dưới mấy trăm lô h n g người ta cũng không thể để cái này đại khánh trời sợ ta tần thanh đường không làm được xoay chuyển tình thế tại vớ ngã đỡ tòa nhà đ ổ sộ đem nghiêng có thể bắt đầu liều lên ta cái mạng già này cũng phải để cái này đại khánh khí số thêm kéo dài vài năm chí ít ta thoái vị trước đó triều đình này không thể đổ tần thanh đường cắn một cái bánh q u ẩ y đột ngột lại nghĩ tới tiên hoàng bị đâm đêm đó mình cũng nghĩ tới có muốn hay không sử dụng bản thân cái này bách quan đứng đầu thân phận g i a n quốc cùng vậy thái tử hơi lớn tại cầm quyền lực giao ra có thể sau cùng bản thân hay là rút lui quyền thần ức hiếp ấu chủ những cái này tên tuổi cái nào bản thân cũng không nguyện ý gánh đương quyền còn tốt chỉ khi nào trăm năm về sau cái kia vạn thế bêu danh bản thân thực sự chưa chừng húng chi giám quốc về sau bản thân liền không còn đường lui ngồi lên chính mình cái này vị trí vàng bạc châu b á o quyền k h u y ê n triều chính cũng bị mất sức hấp dẫn quá lớn trừ phi càng tiến một bước ngồi lên cái kia trí cao vô thượng vị trí nhưng mình chưa bao giờ có cái kia tâm tư mấy ngàn năm qua quân thần tư tưởng đã đi sâu vào bản thân quốc tủy vừa lúc lúc kia trưởng công chúa lý nghiên sinh ra ý định này so với những cái kia hoàng thất chi thứ trưởng công chúa dù sao cũng là một nữ nhân h quan quan đại nhân một văn sĩ bộ giáng trung niên nhân từ ngoài tiệm đi tới khẽ gọi một tiếng mới đem tần thanh đường lôi ra suy nghĩ trong thành tiệm lương thực mấy ngày nay định giá chập trùng đã thống kê đi ra dòng dã một sấp trang giấy b à y trên b à n trừ bỏ tiệm lương thực tiệm m ì giá cả bên ngoài t u ổ i gạo dầu mối u tương dâm trà gà vị thịt cá cùng gần như tất cả thức ăn đều cũng tỉ mỉ viết trên giấy đây là hoa vô số nhân lực mấy ngày công phu tại sửa soạn xong hết trong sử sách có lời nước có thể nâng thuyền tần thanh đường nhìn qua bàn này bên trên trang giấy có chút xuất thần lộ n bột mở miệng nói cũng có thể nấu cháo cho dù s ư n g sờ một hồi không có nghe được b ằ n dưới t r o n g chừng tiệm cửa ra vào sôi chào cháo gạo đôi mắt lưu chuyển thuận miệng nói tiếp người cái này ngủ nước hàng tần thanh đường cười mắng một tiếng lúc này mới giải thích nói bách tính như nước quân vương nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền mà cái này thiên hạ bách tính muốn được không nhiều chỉ cần có ăn một miếng thực không đói bụng dưới gầm trời này liền loạn không được dân lấy ăn là trời tần thanh đường cười không nói người không phải có cây ai mà có thể vô tình hướng về phía trước mắt cái này cùng bản thân nhiều năm tùy tùng cũng tính có rất nhiều tình cảm thường xuyên chỉ điểm mấy phần đáng tiếc không có văn hóa nửa điểm dọn mực không dính vào khó trách những ngày này từ đại nhân thường ngày đêm khuya đốt đèn xem trong thành này giá lương thực ai ba lão phu vậy không thông chiến sự chỉ có thể giúp đỡ triều đình chọn một cái chững chạc chủ tướng còn dư lại chính là tận lực ổn định hậu phương tần h kinh thành giá lương thực nhìn chút ô n này trong lương g giá gặp gì g qua cái biết dưới lấy, ở một m trời à y bách thanh í n bây giờ lại q u được ư thế、nào. Tân thanh nào. đường luôn xuống trong tay một nửa bánh q u ẩ y lật ra trên bàn trang giấy nhưng rất nhanh thần sắc liền n g ư n g trọng lên trong miệng vàng và giòn bánh q u ẩ y cũng thay đổi k ẻ nhạt vô vị lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày trong thành giá lương thực liền đến tình trạng như thế tần thanh đường lột bột có chút xuất thần mấy ngày trước tăng lên ba thành nhưng bây giờ đã tăng ba lần dòng g i gấp ba ở trong kinh thành các đại kho lúa như thế nào tần thanh đường nhìn về phía bên cạnh văn sĩ hỏi đại quân xuất trinh đại quan bên trong các đại kho lúa đã k h i ữ a làm ngày sau quan đi ngoài thành tứ thủy kho lúa đi l ò n g vòng đã không được có thể phi ngựa sợ là con chuột ở bên trong đều cũng sống không nổi có thể cái này giá lương thực hay là giá cao không hạ bên cạnh văn sĩ thở dài một hơi làm sao như vậy mấy ngày trước t r i ề u đình không phải đã mở kho phóng lương ổn định phố phường ở giữa giá lương thực sao không nói hạ xuống có thể bất kể như thế nào cũng không nên dâng lên mới đúng thần thanh đường lạnh lùng hỏi bắt đầu thượng kinh phủ y muốn chính là dựa theo hộ tịch hạn lượng mua lương có thể sao có thể nghĩ đến hộ bộ thượng thư nói hạn lương đối với trong thành sợ hãi không khí vô ích ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại còn không bằng mở rộng cung cấp nên để dân chúng trong thành an tâm thời gian dài bách tính ăn lỏng cái này giá lương thực liền hạ xuống văn sĩ trung niên lau lau mồ hôi lạnh trên trán cuốn quýt giải thích nói biện pháp này ngược lại cũng không thành vấn đề thần thanh đường trầm tư chốc lát trầm dài nói hạ quan cũng là vạn phần không hiểu ở trong kinh thành bách tính mặc dù trăm vạn có thửa có thể vậy cũng không đến mức ngắn ngủi mấy ngày liền đem lương thực tranh đoạt không còn xem ra trong thành có người đổ thêm dầu vào lửa a thần thanh đường trầm ngâm nói đại nhân nói tới đúng cực hạ quan tỉ mỉ điều tra nghe ngóng mới biết được mấy ngày gần đây luôn có giá cao thu lương nhất đấu gạo so với kia tiệm lương thực còn phải cao hơn ba văn tiền dân chúng trong thành xem xét lương cửa hàng mở rộng cung ứng quan phủ lại là thể chân thành cam đoan thượng kinh thành kho lúa sung túc không còn thần cấp liền lên tiểu tâm tư nao h nhao mua hủ tiếu chuyển tay lại bán đi sau cùng sử dụng lợi nhuận tiền lại đến mua gạo đến cuối cùng thậm chí có mấy nhà lương cửa hàng trưởng quỹ trực tiếp đóng cửa cầm trong cửa hàng lương thực trực tiếp bán đi qua hai ngày trong thành giá lương thực p h ò n g lên đến hợp lớn tiệm lương thực trưởng quỹ vậy phát hiện sự tình không thích hợp lúc này mới dừng lại nhưng là bách tính ra bên trong chỉ có hai ba ngày còn lương chỉ có thể ở đi mua sắm có thể chúng ở giữa kiếm lời cái kia mấy đồng tiền trên lệnh giá còn chưa đủ thêm đầu muốn đi tìm cái kia trong bóng tối đồn lương gian tặc người ta lại chỉ thu không bán văn sĩ trung niên cầu xin vẻ mặt thống kê không cái kia trong bóng tối thế lực tổng cộng thu bao nhiêu l ư ợ n g bạc lương thực thần thanh đường trong mày tam ba trăm vạn l ư ợ n g bạc văn sĩ trung niên r ố i ra b à cây đầu ngón tay run run dậy dậy mở miệng nói ba trăm vạn l ư ợ n g thần thanh đường vỗ bàn gỗ sữa đậu nành hất tới góc á o vậy càng không, không biết hơn nữa còn là ổn định giá lương văn sĩ trung niên rụt lại đầu giống như giống như chí cút thanh âm cũng nhỏ rất nhiều t i ê n thanh gạo đường ấ u tính nhầm hết chỉ cảm thấy một khối khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đại não băng hàn một mảnh bây giờ giá lương thực trở mình gấp ba một trăm hai mươi văn nhất đấu lại cần bao nhiêu bạc mua về dòng giáp một n hai trăm linh vạn lựa bạc tân thanh đường mồ hôi rơi như mưa triều đình lên phía bắc cũng đã vận dụng nội khố bạc bây giờ lại như thế nào b ổ bên trên cái này lỗ thủng bắt đầu từ kinh chuyển đi lương trong đó hao tổn có thể nghĩ lên nào hào trong kinh giá lương t h ợ c giả nên chém tần thanh đường nhìn qua cái kia văn sĩ trung niên g ầ n từng chữ một chữ một trăm sáu ngầm phun trào thượng kinh thành xuân phân thời tiết ngoài tiệm chẳng biết lúc nào tí tách tí tách rơi ra trời mưa nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống đến trên tấm đá xanh chuyển ra tích tách tách tích tích tiếng vang thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cộng thêm quý nhân đi vào vốn nên là đầu cảnh chim khách kêu lên ngày tốt lành có thể nghe bên trong nhà đối thoại vẫn là để trường trưởng quỹ trong lòng không rõ r ú lên khá lắm muốn tiền không muốn mạng thần thanh đường hét lớn một tiếng từ xa xưa tới nay ngồi ở vị trí cao dưỡng thành cố kia thế tại lúc này giống như hồng thủy manh thu một dạng bạo phát mà ra bên cạnh văn sĩ chịu cái này t hai bay vạ gió sắc mặt trắng bệnh trực tiếp quỷ giảm xuống đất đại nhân bất giận văn sĩ trung niên miệng lưới nắm lấy run dày cái này khiến ta như thế nào bất giận thần thanh đường giận quá mà cười phía trước chiến sự tương khải triệu đình chín mười vạn đại quân q u ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết lên phía bắc bình loạn cái này hậu phương đã có người làm lên mạng người mua bán theo đại khánh luật thời gian chiến tranh vật giá lên v ù n vụt đầu cơ kiếm lợi độ l ư n g người thu lợi qua ngũ trăm lạng bạc dòng giả t r ư ở n g yêu cầu tám mươi thu lợi qua năm ngàn lượng bạc giả lao ngục bảy năm thu lợi qua một vạn lượng bạc giả trảm lập quyết thu lợi qua m ư ờ i vạn lượng bạc giả giết tăng tộc ba trăm vạn mấy ngày công phu đã tăng tới một n g hai ì n h trăm vạn trong cái này kiếm được tám triệu lượng bạc đằng sau không muốn biết đã hỏng bao nhiêu nhân mạng cái này cùng cái kiêm n ư u phản phản t ậ t có gì khác biệt tám triệu lượng bạc lao phu có thể giết hắn mười họ n ự c của tần thanh đường kịch liệt phập phồng có khí khó bình phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe cửa tiệm chương trưởng quỹ trong miệm mập mờ nhắc tới cái gì gọi điếm tiểu nhị vội vàng cầm cửa gỗ nửa mở nơm nớp lo sợ canh giữ ở ngoài tiệm mới vừa rồi cái k i a quý nhân trong miệng trong giọng nói sát khí để cho người ta phía sau l ư n g phát lạnh có một số việc chúng ta những tiểu nhân vật này là không nghe được biết được nhiều dễ dàng sống không lâu một nén nhang về sau tần thanh đường cảm xúc bình phục lại lâu dài dưỡng khí công phu ngược lại cũng không phải tới không thượng tinh phủ y kể có từng t r a ra người giật dây tần thanh đường hỏi nhận chức phủ y bởi vì long suất lương châu một chuyện đã rơi đầu vị này phủ y cũng tính đến huyết n ô i hết lần này tới lần khác ở cái này quan khẩu nổi lên vị trí kia tính tình đại nhân vương phủ ý đã phái người dò xét qua quỳ giáp xuống đất văn sĩ trung niên mở miệng nói kết quả như thế nào ba lão phu ngược lại là phải để cái kia t r ụ c lợi người thử xem miệng hết bán thức ăn chát đ a u nhanh không đại nhân sợ là chắc không được văn sĩ trung niên lui về phía sau mấy bước lúc này mới n g ử a đầu mắt lộ ra sầu khổ mở miệng nói người giật dây chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích hay sao tần thanh đường nhìn người t h ầ n sắc khó khăn lập tức kịp phản ứng văn sĩ trung niên biểu tình khổ sở lắc đầu một lát sau lại gật đầu một cái là hoặc là không phải sao cho lão phu một cái thông khoái mà nói chính là cái k i a hoàng thân quốc thích ở như thế trước mắt d á m mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn lão phu hôm nay vào chiều không phải cho hắn lấy một chén rượu độc tần thanh đường trầm giọng hỏi suy nghĩ một chút cũng phải lớn như vậy một b ú t bạc t h ú n g chi quan phủ cũng không dám kiểm tra sau l ư n g bối cảnh có thể nghĩ đại nhân không chỉ không chỉ ân trừ bỏ cái k i a cung thân vương lý văn cung bên ngoài vẫn còn hộ bộ thượng thư nguyên quốc trực hộ bộ thị lang dương lâm trường lễ bộ thị lang lưu thành minh tả thiêm đốc ngự sử tề du đức hàn lâm viện học sĩ cao văn vân thái thường tự khanh lữ nhâm gia cùng tổng cộng hơn hai mươi người từng đọc lên một cái tên cái kia quỳ dạm xuống đất văn sĩ trung niên liền có mồ hôi nhỏ xuống không đến thời gian nốt một nén hương mặt đất liền đã tích lũy một bãi vết mồ hôi đồng dạng tần thanh đường sắc mặt âm trầm đã nhanh muốn chảy ra nước đại khánh tổ chế không giống họ không phong vương chuyển thế mấy trăm năm qua thân vương cũng không phải sỗi mà nếu giống như cái kia cung thân vương lý văn cung một dạng da mặt dày dả hay là sỗi không trở về đất phong mặt dày mày dạng bong bóng tại ở trong kinh thành lưu luyến nơi bấm hoa thức ăn mặn không kỵ cái gì cậu thí xối quậy sự tỉnh đều cặn qua bây giờ vì bạc làm ra như thế không bằng heo cho sự tỉnh vậy chẳng có gì l có thể cái kia hộ bộ thượng thư nguyên khúc trực ngay tiếp theo phía sau mấy cái tên quả thực để cho mình kinh ngạc một cái hộ bộ nhiều như vậy béo bở hay là l ấ p không đầy bụng của các ngươi nhất định phải làm ra như thế người người oán trách sự tình thực sự đáng hận t h ầ n thanh đường nắm tay cái chán có gân xanh bốc lên v ề phần sau cùng cái kia một chuỗi tên tuổi đều là chút thanh quý quan chức ngự sử ngày thường vạch tội bách quan tới h a n g say bắt gió làm bóng cái dám lớn một chút sự t ì n h hận không thể huyên não kinh thiên động địa giống như chó điên đùng dạng không nghĩ tới lúc này thu hồi bạc đến là không chút nương tay bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có chút nhức đầu chính là quan chức thanh quý cho nên miệng ra mải đến lưu loát rất là khó chơi nội danh chữ còn có những người này cùng chứng cứ phạm tội thần thanh đường l ệ n h lùng hỏi sở hữu lương thảo đều cũng đưa vào các vị đại nhân ngoài thành trong trang viên không dám kiểm tra văn sĩ trung niên dừng một chút thở dài một hơi không dám kiểm tra thần thanh đường nhấn mạnh mà thôi làm tới mức như thế cũng tính cái kia thượng kinh phủ y tật lực tân h thanh đường ngồi xuống về sau mặc dù trong lòng khí huyết khó bình có thể Có người lập tức đã tỉnh t lý giải một phần danh sách hôm nay vào chiều việc này ta tự có định đoạt tần thanh đường mắt nhìn trên bàn còn bốc hơi nóng bánh bao bánh quậy cũng mất khẩu vị ở trong kinh thành còn lương chưa đủ một chuyện thực sự không được cưỡng ép điều động còn lại các nơi lương thảo vào kinh thành vẫn có thể hòa hoãn một chút đi Coi như sợ tân r thanh tình ảnh đường tới triều đ ì này, này khỏe miệng hiện ra vẻ sầu khổ cái này đại khánh triều đình thật sự đến tình trạng như thế tổng cộng một n g hai trăm linh vạn lượng bạn nhiều không thực rất nhiều lưu truyền tám trăm linh năm trương ra khám nhà diện tộc coi là khế đất chân bảo cũng kém không nhiều liền số này có thể các ngươi là người đời trong miệng trên triều đ ỉ n h quan to q u a n nhỏ à làm sao có thể vì bạc làm ra như vậy công việc tổ chim bị phá há mà còn lại chứng đạo lý các ngươi không biết sao chỉ sợ không phải không biết chỉ là không muốn suy nghĩ mà thôi những ngày qua các ngươi ghé vào đại khánh cái này quái vật khổng lồ bên trên hút máu chỉ khi nào này cự thú ngã xuống các ngươi lại đi hút hai huyết phía bắc đại càn cái kêu phản tặc một câu bình định thiên hạ môn phiệt thế ra các ngươi lại quên thật đúng là cậu không đổi được đức tức cái này tài ngang quyền lợi đã loạn tâm trí của bọn hắn chỉ biết là hướng về trong túi của mình có thể nhét vào đi hoặc ít hoặc nhiều suy nghĩ một chút những ngày qua điện thái hòa bên trong nghị sự c h ẳ n g cảnh cái kia từng trương mặt mũi quen thuộc không h i ể u trở nên n có chút lạ lẫm nổi dậy nhấp chân hướng trong t i ệ u đi đến vén rèm lên nhìn qua cái này lớn như vậy thượng kinh thành tần thanh đường thần sắc có chút hoàng hốt trong lúc hoàng hốt nghe được móng nhựa đạp xuống tại trên tấm đá xanh giống như sấm mùa xuân nổ tung tiếng vang trong lúc hoàng hốt lại nghe thấy núi kêu biển gần một dạng vạn tươi tiếng có thể nhìn thật kỹ thời điểm cái kia vị trí người đã không phải là đương triều v ệ hạng sắc trời còn chưa sáng rõ ràng người đi đường ít d ầ n u sớm như vậy sẽ đưa đến giữ lại lượng phiết dâu cá chê quản gia thỏ đầu ra t r e o kẹo nói thượng thư đại nhân sự tỉnh hiển nhiên không qua loa được đưa đồ ăn người bán hàng rong xoa xoa mồ hôi c h á n nước đẩy xe ba gác từ cửa sau đi vào người đi vô ảnh duy chỉ có lưu lại hai đạo thật sâu vết bánh xe hắc mấy cái này đều là hiếm có đồ chơi quản gia s ố c lên đặt ở bên trên rau quả tiện tay từ khung bên trong cầm lấy một chuỗi to lớn chân c h â u phóng tới trong tay tỉ mỉ thưởng thức nổi dậy tiểu nhân chỉ phụ trách đưa những đồ chơi này vậy không nhớ ra được cụ thể số lượng lưu quản gia nếu là ưa thích tiểu nhân tự nhiên là không nhìn thấy người bán hàng rong một mực túi đầu dỡ hàng nhìn không chớp mắt thú vị không nghĩ tới nhà ngươi chủ tử là cái người biết chuyện phía d ư ớ i gã sai vật cũng là người lanh lợi nói xong trong tay chân c h â u dây xích không để lại dấu vết trượt vào trong tay á o lưu quản gia nâng đỡ nhà ta chủ tử nói ngoài thành trang viên đã trồng tốt rồi lương thực tràn đầy lúc này không giữ quy tắc kế lấy để quý phủ trong khố phòng chất đầy bà bối bằng không thì vắng vẻ nhà ta chủ tử mắt nhìn trong lòng không thoải mái người bán hàng rong rỡ xuống tất cả một giỏ ý cười đáng yêu mắt nhìn nguyên phủ còn ra phần tâm ý này ta tự nhiên sẽ chuyển cáo đại nhân nhà ta đại nhân nhà ta đáp ứng nhà ngươi chủ tử sự t ì n h hiển nhiên cũng biết làm thỏa đáng nói xong vỗ tay một cái chiếu cố đến mấy cái trong phủ gã sai vật giơ lên mấy đại khung chân bảo hướng trong khố phòng đi đến nguyên phủ bên ngoài tụi hình lâu lâu hai đại nhân sự t ì n h đều cũng làm sao ông mới vừa rồi gã sai vật kia nửa quỳ tại mà nhìn trước mắt phong độ nhanh nhẹn thư sinh cái khác phủ đệ đưa xong sao hiển nhiên như thế rất tốt nhìn thật kỹ thư sinh kia ngày thường rất là xinh đẹp hai đầu lông mày l ầ m dâm một cấu ngạo khí b á c hiểu h sinh nhấp một ngụm trà xanh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn ban đầu ở bắc lương thành tuy tiên cư bên ngoài cái k i a một lời nói bây giờ hay là trí nhớ sâu hơn bản thân tiếp thủ lương châu tình báo từ cái k i a điện hạ thật sự như hắn nói cầu được c ớ c thấy mấy ngày trước tại trong đại trướng lập thành điều lệ về sau liền ra d o i thuốc ngựa lợi dụng đủ loại con đường long đong v ấ t và mệt mỏi đến khi kinh thành vào kinh thành trước đó liền có người truyền đến điện hạ tin tức hội xương tự sơn môn phía dưới trôn được có ba trăm vạn lượng bạc cũng chính là dựa vào cái tia ba trăm vạn lượng bạc dọn sạch thượng kinh thành tiệm lương thực. mua lương cũng không phải là nhất thời h ứ n g khởi muốn để xa như vậy tại lương châu biên giới triều đình đại quân cảm nhận được áp lực chủ động xuất binh phương thức tốt nhất chính là để hậu phương loạn nổi dậy mà đảo loạn thượng kinh thành chính là rất trực tiếp phương thức lúc đóng kia tích tụ như núi lương thực b ả y ở trước mặt mình lúc một cái rất lớn mật ý nghĩ liền trong đầu hiện lên nhóm này lương thảo mình là quả quyết không mang được hơn nữa chỉ là phố phường ở giữa áp lực hiển nhiên không đủ túy tiên cư vốn là cùng trong triều thêm vị đại nhân có lâu dài chuyện làm ăn đi lại bắt đầu rời kinh hồi lâu có thể đường đi vẫn còn nếu như không có ban đầu đường đi nhóm này thuế rộn còn thật sự không có địa phương đưa chỗ nhóm này lúc này giá trị ngàn vạn lương thực một cách tự nhiên tiến nhập triều đình chư công trong túi không cần bọn họ có quá lớn hành động chỉ cần thời điểm then chốt châm n g õ i thổi gió là xong bên ngoài cửa cung sen lẫn mưa phùn xuân phong r á n tại trên mặt có chút nước át nhìn thật kỹ màu đỏ thâm thành cùng có chút pha tạp thoáng chốc mắt tam mười năm đi qua ngừng tiệu tần thanh đường khẽ đọc một tiếng để dày đạp trên hơi nhuận tảng đá xanh hướng trong hoàng thành đi đến làm quan hơn mười năm đại khánh lập quốc triều đình thiết lập tam tỉnh lục bộ bên trong sách thượng thư môn hạng t ă n cao quan quan đều gọi là tể tướng lại bộ hộ bộ, bộ hình bộ binh bộ công bộ lục bộ trưởng q u a n cứ gọi là thượng thư trung thư tỉnh tuân theo quân chủ ý chỉ, trưởng quản cơ yếu tuyên bố hoàng đế chiếu thư nguyên bản tổ hoàng đế thiết lập tam tỉnh lục bộ là vì phân tướng quyền nhưng làm sao vật đổi sao rời đến cuối cùng hay là trung thư tỉnh nhất g i a độc đại quyền thế càng ở tiền triều tể tướng phía trên hoàng ân quân quận g i ả n tại đ ế tâm bản thân hai mươi năm trước cho dù trung thư lệnh vi thủ tịch tể tướng tại tam tỉnh tể tướng bên trong đứng hàng đệ nhất vì bách quan đứng đầu thật sự làm được dưới một người trên vạn người đại nhân bây giờ không ngồi kiệu ngươi tại bên ngoài cửa cung hầu lấy a cho dù lấy ra một cây dù trống tại tần thanh đường đỉnh đầu tiên hoàng thương cảm đại nhân giản mua đặc cách ngồi kiệu vào chiều cùng lúc t r ư ớ c cái kia trấn bắc hầu có thể cưỡi ngựa vào cung một dạng cũng coi là trên đời này ít có vinh hạnh đặc biệt chán ghét đi đi cũng tốt tần thanh đường tiếp nhận c á i ô mưa phùn đập tại mặc dù chuyền r a nhỏ nhẹ đùng đùng âm thanh đế i à y bước qua hơi nhuận thanh thạch có đạp ba chuyền ra nước mưa từ cấm quân hát rác bên trên nhỏ xuống tí c á c h âm thanh thanh t h a nhập n h nhĩ nhưng lại phảng phất giống như cách thế t ầ n đại nhân bây giờ vẫn là cái này sao sớm trong cung nhất lão thái dám cách rất xa liền nhìn thấy tần thanh đường bước nhanh đi lên phía trước rất là tự nhiên tiếp nhận tần từ khi tháng trước ngang hàng ngụy công công cùng lao tổ tông lý cao lương đi rồi mình cũng xem như n h ạ t tiện nghi thẳng tới mây xanh bây giờ hầu hạ tại tiểu hoàng đế bên người cũng coi là một hồng nhân ân tần thanh đường nhẹ d ọ n g đáp lời gần đây trong cung còn có biến cố do dự chốc lát tần thanh đường mở miệng hỏi dù sao thời gian dài đi theo bên cạnh bệ hạ có một số việc hắn biết được cũng nên nhiều chút chủ yếu nhất là mình bây giờ vậy đắn đo khó định công chúa điện hạ thái độ có mấy lời vốn không phải nô tài nên nói có thể tần đại nhân vì người nhà ta cũng tiết kiệm tần đại nhân là một lòng vì đại khánh triều đình vì ta bệ hạ suy nghĩ ở nô tài trong mắt thiên gia sự tình so với cái gì đều trọng yếu nhưng hôm nay bệ hạ tuổi nhỏ mấy ngày trước đây nô tài sau khi nghe được cung tần phi đàm luận lên ngày thường chính là muốn gần gũi bệ hạ cũng khó tất cả đều là công chúa điện hạ bên người thân cận tì tại buổi tiếp bệ hạ chơi bừa nô tài lo lắng lao thái giám muốn nói lại thôi tránh khỏi tân thanh đ ư ờ n g nhìn qua cái kia thái giám ngụy minh phụ trong lòng lập tức rõ ràng nói lên trung thành cái đồ chơi này trên đời này ít có người hơn được thái giám chính là các triều đại đội thay trượng nghĩa chết khớp những cái kia danh thần phần lớn là vì lấy tên có thể tại thái giám trong mắt bệ hạ chính là hắn duy nhất chỗ dựa chính là cái kia lịch sử phía trên quyền khuynh t r i ề u chính đại thái giám vậy hiểu được đạo lý này trong tay hắn tất cả quyền lực đều đến từ ở bệ hạ dù sao cũng là không ấm tử h o à n g quan cái kia trên đời này cao nhất vị trí nhất định cùng vô duyên cho dù bọn họ ngang ngược càn rỡ xem mạng người như c ỏ rác làm cho triều đỉnh trướng khí mù mịt làm cho thiên hạ dân chúng lầm than có thể tuyệt đại đa số đối với hoàng đế hay là trung thành cành công chúa đoạt quyền ở trong mắt mình là một phần vạn khả năng có thể tại thái giám trong mắt chính là một vạn điểm khả năng mà thôi hôm nay vào chiều chủ yếu là vì triều đình đại quân bình loạn điều lệ một chuyện nếu là có khả năng thuận tiện thuận tay cho cái kia công chúa điện hạ trên một tầng bảo hiểm a để tránh ngày sau xuất nhối loạn tân đại nhân nô tài cáo lui nhìn qua cái kia cẩm thạch trên bậc thang điện thái hoàng ngụy minh phụ trịnh trọng hướng về phía tần thanh đường bái đúng rồi tần đại nhân mới vừa đi ra hai bước cái kia ngụy minh phụ hung ác n h ậ n tâm gọi lại tần thanh đường đây là nô tài những năm này ở trong thành đặt mua sản nghiệp vốn nghĩ ngày sau rời đi trong cung tìm đối với thực hưởng hưởng thanh phúc có thể hôn qua cái từ trong cung thu mua biết được thượng kinh thành giá lương thực trương lên không ít k h ô nguy dối g、no、ạ minh phụ từ trong tay áo lấy ra một tâm khế đất cùng một ít sấp ngân phiếu đưa cho tần thanh đường thấy do về sau tần thanh đường hơi biến sắc mặt tần đại nhân chớ trách nô tài cũng là gần đây tại hầu hạ tại bên cạnh bệ hạ tài nhận được không ít tiền i ế u có thể khiến cho lấy thượng kinh thành an ổn một điểm đúng tốt nguy minh phụ nhìn qua phía trên điện thái hỏa hí hư nói nô tải không yên lòng cái kia các bộ quan viên chỉ có thể làm phiền đại nhân có lòng thần thanh đường là người lộ bột i ế p nhận cái này trên triều đình quan to quan nhỏ cho nên ngay cả một cái không chứng hoạn quan cũng không bằng tân thanh đường nắm thật chặt trong tay khế đất cùng ngân phiếu hướng bạch ngọc trên bậc đi đến đi đến chỗ cao nhất mắt nhìn trong điện h a n g hái phóng khoáng tự do quan to q u a nhỏ n lại quay người mắt nhìn cái kia ngụy minh phụ cẩn thận dẹ đặt bóng lưng trong lòng cảm thụ khó hiểu chương mã mạn sắc trời triệt để ánh sáng phát ra ngọ môn bên trên co c h u n g trống vang lên tam thông trống về sau bách quan và cung thân thanh đường nhìn qua phía dưới lời nói nói đùa bách quan có chút xuất thần bây giờ mặc nhiên là giờ mạo sơ khai cửa cung có thể nhập điện thời điểm lại đẩy tới giờ mát m ạ c thương b ệ h ạ tuổi nhỏ thân thể chưa trưởng thành cũng có thể thông cảm có thể không rõ luôn cảm thấy kém một chút cái gì tiên hoàng lúc còn sống là giờ mạo mới lên tào t r i ề u bản thân thường xuyên giờ dần rửa mặt thời gian tại bên ngoài cửa cung giờ dần sắc trời không rõ bên ngoài cửa cung bách quan dẫn theo đèn lồng dơ bó đuốc tại xương đêm bên trong đứng thành một đầu hỏa long khi đó quan chức thấp nếu có gian nan mất và mưa tuyết còn phải chọi cứng lấy có thể luôn cảm thấy không rõ an tâm các chiều đ từ đó quân vương không t ạ o triều loại này ví dụ cũng không phải số ít đại khánh luật có lời bình thường kinh ty văn quan v õ sự tỉnh c ử u phẩm đã bên trên t ừ n g sóc mong sớm tham gia ngũ phẩm đã bên trên cùng cung phụ quan viên ngoại lang giám sát ngự sử quá thường tiến sĩ mỗi ngày sớm tham gia có thể tiên hoàng là cái chuyên cần chính sự người t ạ o triều chưa bao giờ hạ xuống không gặp lần đầu tiên mười lăm hơn nghìn người vào triều chính là ngoài điện vậy chật ních trong kinh quan viên chính là thời tiết ác liệt cũng chưa từng bái triều lúc còn sống càng là thường xuyên khêu đèn phê duyệt đến giờ xỉu tiên hoàng muốn làm trung hương tri chủ có thể có một số việc thật không phải là chuyên cần chính sự có thể thay đổi đại khánh trong x ư ơ n g cốt đã mục nát tiên hoàng dốc hết tâm huyết cũng khó có thể cải biến sự thật này húng chi trừ bỏ khai quốc hoàng đế bên ngoài cũng không mấy cái có quyết đoán sửa chính dũ khí cho nên nhất định tốn công vô ích có thể chuyên cần chính sự quân vương với đất nước sớm bao giờ cũng hữu ích tần thanh đường vậy hy vọng đại khánh có thể ở thêm chống đỡ chút thời gian chỉ có thể chờ đợi đại khánh lại ra một vị tựa như tổ hoàng đế một dạng văn thao vũ lược hùng tài đại lược hoàng đế quét qua xu hướng suy tản hết lần này tới lần khác trước đây ít năm tiên hoàng thể cốt không được cùng không cho đến lúc đó rất nhiều chuyện càng là nóng lòng cầu thành nghĩ cho bây giờ bệ hạ lưu lại cái càng thêm an ổn chút vị trí ngựa hoa viên ban được chết trấn bắc hầu một chuyện rất lớp toàn thiên hạ người sáng suốt đều biết triệu trấn bắc hầu về kinh v ị cái gì chính là trấn bắc hầu mình cũng hiểu được lần này đi nhất định là hồng m g ô yến nhưng hắn vẫn là tới tiên hoàng vậy hiểu được cái kia từ võ chưa từng có mưu phản tâm tư có thể tiên hoàng lão thể cốt không được hắn đối với từ võ là ơn c h i ngộ còn có thể trang phục nhưng nếu là tiên hoàng đột nhiên một ngày kia băng hà từ võ lại di chuyển cái kia tâm tư lại nên làm cái gì cho nên từ võ phải chết vô luận hắn di chuyển không n ú c n í c h cái kia tâm tư sau cùng t ừ vo đến một thân một mình vào hoàng cung trong ngự hoa viên chắc hẳn lúc kia tiên hoàng trong lòng vẫn còn có chút không đành l ò n g dù sao cái kia anh nông dân một dạng bộ dáng h ắ n tử từng nói tại bệ hạ chỉ chính là lương châu thiết kỵ công kích chỗ nam trinh b ắ t chiến lập xuống công lao h ắ n mã có lẽ có trăm ngàn loại phương thức cho sự kiện kia đắp lên một t ầ n g tấm màn tre có thể tiên hoàng lại lựa chọn trực tiếp nhất một loại dù sao di chuyển cái kia tâm tư lúc mình đã nhiễm bệnh sống không lâu không có nhiều thời giờ như vậy thong dong bày bố cho nên cuối cùng vẫn là ban cho trường kiếm để cho hắn tự vẫn mà không phải diệu độc xem như lưu cho trấn bắc hầu sau cùng thể di ai cũng hiểu được lịch sử là cái mặc người ăn mặc tiểu cô nương thị phi công tội lưu cùng hậu nhân nói nhưng người chết rồi người sống tự nhiên sẽ đi tỉ mỉ trang điểm t ầ n thanh đường suy nghĩ ngàn vạn văn võ bá quan riêng phần mình từ trái bên phải dịch môn b ả o cùng từ xa nhìn lại mấy trăm người tần thanh đường lại cảm thấy không rõ có chút bực mình ngón tay nắm bạch ngọc lan căng có gân xanh bốc lên Điện t hơi hơi hồng á i lưu tự quan viên chức ra khỏi hàng hát tấu về sau tảo triều liền coi như là chính thức bắt đầu có thể trên đại điện không khí lại không rõ có chút kiềm chế bây giờ bắc phạt một chuyện thực sự quá mất cảm không người nào dám trước tiên mở miệng thân có bà tấu nhất ngự sử nhìn bốn phía có người mở miệng cắn răng đi ra hàng ngũ cao giọng nói dù sao ngoài thành trang viên còn chất đống đầy kho kho lương thảo bây giờ vào chiều trước đó người kia lại thức thời đưa tới lượng giỏ chân tu bà bối lấy người tiền tài thay người tiêu hai đạo lý bản thân hay là hiểu được như kim triều đình chín mười vạn đại quân bắc phạt bình loạn trong đó người ăn ngựa nhai chính là cái con số trên trời có thể cái k i a đại quân chủ tướng trần văn chi hay là án binh bất động độ phí thuế ruộng không biết làm thế nào suy nghĩ cái k i a trần văn chi bây giờ lánh binh chín mươi vạn bên ngoài thậm chí còn có ở cái k i a lương châu biên giới xây dựng cứ điểm thành lũy suy nghĩ chẳng lẽ suy nghĩ một trận chiến kéo cái ba năm hai năm phải biết cái kia phản tặc từ võ chính là ở biên quan nấu chừng hai mươi năm mới đưa cái kia lương châu thiết kỵ dưỡng thành chỉ biết chủ tướng không nhận triều đình tính tình cái kia trần văn chi chẳng lẽ muốn bắt t r ư ớ c cử động lần này nói xong lớn như vậy điện thái hòa đúng là không một người dám nói trực tiếp đem đầu mâu chọn đến trần văn chi trên người là đám người không có nghĩ tới dù sao chủ tướng trần văn chi là tể tướng tần thanh đường lập thành nhân viên như thế nói đến chính là trực tiếp cùng tần thanh đường đẹp mặt cái kia ngự sử vung lên tay áo dài rất có một bộ b ê n vực lẽ phải ý vị ở bên trong còn xin bệ hạ hạ chỉ để cái kia trần văn chi nhanh chóng xuất binh đoạn đại đại điện bên trong ngự s tân thanh đường lạnh lùng mắt nhìn cái kia vô c h i không sợ ngự sử những ngày qua tin đồn thất thiệt vạch tội bách quan thì cũng tôi h đi dù sao cũng là chỗ chức trách nhưng hôm nay thu tiền tài càng là không kiêng nể gì cả đổi trắng thay đen qua một nén nhang về sau không nguyên trực vung tay h á o đi ra hàng ngũ mở đường người đã có vậy đến bản thân kết quả thời điểm xuất trinh trước đó đã để các châu quận kho lúa cạn kiệt cứ thế mãi mang xuống sợ là với đất nước sớm m ấ t ổn chúng chi ta chín mươi vạn đại quân lên phía bắc còn có thể sợ hắn ba mươi vạn lường châu thiết kỵ hay sao bây giờ chính là thượng kinh thành cũng là dân tốc bất ổn kéo dài nữa tránh không được dân chúng chịu khổ còn xin bệ hạ hạ chỉ sớm ngày để cái kia trần văn chi xuất binh để tránh tái sinh v n sóng không nguyên trực ngựa đầu ánh mắt thật là nhìn về phía trường nhạc công chúa lý nghiên dù sao bây giờ trường công chúa g i á n g quốc mà nàng vốn là đối với cái kia từ gia phụ tử hận thấu xương nhanh chóng xuất binh nghĩ đến cũng là hợp tâm ý của nàng không biết mới vừa rồi nguyên thượng thư lời ấy còn có bằng chứng nhất lao thần cười nạo một tiếng đi ra hàng ngũ ánh mắt thẳng tắp rơi xuống nguyên khúc trực trên người ngự sử tin đồn thất thiệt vạch tội bách quan đội hắn tịnh không có chút nào giá trị cho nên một thân hỏa khí trực tiếp chuyển đến nguyên khúc trực trên người lưu đại nhân nói có người ta bất chi binh sự tỉnh như thế nào đi đến bản thân suy đoán lãnh binh chủ tướng trần đại nhân lãnh binh bên ngoài h i ệ n nhiên có tính toán của hắn chẳng lẽ nguyên đại nhân khi nhàn hạ nhìn qua mấy quyển binh thư liền cảm thấy mình có thể bày mưu nghị kế quyết thắng ở ngoài ngàn giảm một lát sau lại có nhất lao thần mở miệng nói lớn như vậy triều đình nao nhao túi đuổi dù sao cũng là bách quan đứng đầu chỗ đó lại cần đích thân kết quả tân thanh đường chỉ là thờ ơ lạnh ngạt trong tay háo danh sách kia nằm ở trong tay chính là đòn sát thủ sau cùng làm quan hơn m ộ ư ơ i năm gặp quá nhiều sóng to gió lớn chính là trực tiếp tại trên triều đình sắn tay háo như phố phường ở giữa mãng phu quyền quyền đến thịt tràng cảnh cũng đã gặp không ít trên sân những người kia ở đó nhảy nhót được tại vui mừng với mình không ngại có thể ngựa đầu nhìn thật k ỹ lúc đ à i cao phía trên người kia lại thần sắc lưu t r u y ề n ý vị không rõ chỉ mong a chỉ mong lần này không cần tại khiến ta thất vọng Trước 103, sóng ngầm phun trào thượng kinh thành,、4. Tí tách tí tách tại nước mưa lưu sóng ngầm phun kinh nhỏ xuống tại ngói li phiến bên ly ngoài điện tiểu hoạn quan chỉ cảm thấy thể cốt có chút như nhúm da dù cho thủ tại ngoại môn cấm quân cũng là thở mạnh cũng không dám thở lớn như vậy triều đình giờ phút này giống như miệng hét bán thức ăn một dạng nước b ọ t bay tư tung thế cục càng diễn ra càng m á n h liệt mấy cái lâu năm đại thần cái chán gân xanh b ư ớ c lên thậm chí đã có sắn tay háo động tác người cái này lao thất phu ta mặc dù bất chi binh sự tình nhưng tốt xấu vậy thấy được triều chính thế cục nếu là để mặc cho cái k i a trần văn chi kéo cái ba năm hai năm sợ là ngươi bổng lộc của ta đều cũng gửi đi không nổi ta sợ ngươi là mắt mờ không phân rõ đông nam tây bắc hôm nay bản quan phải cứ cùng ngươi cái này lao thất phu, lý giải cái điều lệ. nguyên khúc trực cũng là đến chân khí không lo được mặt mũi chỉ mới vừa rồi mở miệng lao thần cùng nghe giáp khí thế hung hăng mắng lại nói nguyên khúc trực lão phu làm quan bốn mươi năm còn chưa bao giờ có người ở trước mặt lao phu như thế làm cản cái k i a cùng nghe giáp mắt nhìn gần ngay trước mắt ngón tay tức giận đến toàn thân phát run d â u bạc run lên một cái bản thân với tư cách tam triều nguyên lão mặc dù là quan bất quá tòng nhị phẩm không thực chức thế nhưng bàn về tư lịch trong triều hiếm có người hơn được bản thân còn là lần đầu tiên bị người chỉ cái mũi mở miệng một tiếng lao thất phu mắng những ngày qua là trong triều chư vị bạn đồng sự gặp ngươi giàn mua không muốn cùng ngươi so đo bây giờ cái kia phản tặc c á m sát bệ hạ trước đây cử binh tạo phản ở phía sau hoàng l a n g bên trong tiên hoàng thi q u ố t không lệnh ở trong kinh thành bách tính không ngừng t ê u khổ bọn ngươi lại dung tung cái kia trần văn chi án binh bất động đ ổ phí thuế ruộng lại là mục đích gì quân vi thần cương phụ vì tử cương quân phụ quân phụ bệ hạ thi q u ố t không lệnh phản tặc bây giờ còn tại bắc địa càn rỡ tề đại nhân không biết trong mắt ngươi còn từng có cái khái niệm này nguyên khúc trực nói năng có khí phách cái tia l ã o thần cùng nghe giáp n à y đã tuổi gần thất tuần bây giờ tức giận vô cùng đúng là thắng tắp từ nay về sau n g ã xuống sau lưng nhất quan viên vội vàng đưa tay đỡ lấy d ơ lên thân thể cố gắng bấm người bên trong h ừ l ã o thất phu nguyên khúc trực lạnh lên một tiếng quay đầu đi chỗ khác giữa sân cũng không có bởi vì một đoạn này nhạc đệm mà có chỗ dừng lại xu thế ngược lại càng nhiều có ý khác người dính vào nguyên khúc trực ngươi khi người quá đáng chẳng lẽ lân chúng ta l ã o thần người yếu nhất lao thần mắt nhìn ngã xuống đất cùng nghe giáp lên tiếng kinh hô tức giận vô cùng vén tay áo lên liền hướng nguyên k ú c trực phong đi thừa dịp nguyên khúc trực không sẵn sàng đột nhiên một cước đặt xuống lao thất phu ngươi ngã ngã t r ỏ n g vó lên trời nguyên khúc trực từ dưới đất bỏ dậy mắng to lên tiếng đủ tân thanh đường nhìn qua giữa sân đám người hét lớn một tiếng triều đình nghiêm nghị yên tĩnh từ xa xưa tới nay trên người thuận dưỡng thế không sao khinh thường t h ú n g chi đương triều tể tương cái thân phận này liền đầy đủ c h ấ n nhiếp rất nhiều người mấy chục năm qua môn sinh cố lại trải r ộ n g thiên hạ mình cũng có cái này lực lượng có thể trấn trụ triều đình phản tác không yên tĩnh thiên hạ bất an bọn ngươi lại ở trên triều đình ra tay đánh nhau ra thể thống gì tân thanh đường ánh mắt đảo qua đám người câm như hến. tần đại nhân không phải chúng ta mong muốn thế nhưng cái này ở trong kinh thành giá lương thực giá cao không hạ bách tính ra bên trong vô mễ hạ hoa thượng kinh bách tính giàu có còn như vậy thiên hạ này vùng đất nghèo n à n sợ là sớm đã dân chúng lầm than cổ chi tiên hiền có lời tiên tiên phía dưới lo mà lo sau thiên hạ chi nhạc mà vui hạ quan những ngày này là ăn ngủ không yên nhất lao thần xem tần thanh đường một cái cắn răng hô to lên tiếng thượng kinh phủ doãn ở đâu trương đại nhân nói là thật hay không tần thanh đường hét lớn một tiếng ánh mắt đảo qua tại thượng kinh phủ doãn trên người dừng lại chốc lát nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái mình đã để cho người ta dựng tốt rồi cái bản còn dư lại chính là lên đài hát hi khúc phía dưới thượng kinh phủ d o a n vương văn châu ngẩng đầu đối chiến tần thanh đường con người do dự chốc lát biểu tình bồn u sắp đi lên phía trước lúc này bản thân lui không thể lui vốn là muốn ba phải tránh thoát một kiếp này không nghĩ tới vẫn là bị điểm mà ra bất quá cũng được nếu là ở tùy ý triều đình chư công cãi cọ xuống dưới mình cũng phải chịu hai bay vạ gió tiền nhiệm thượng kinh phủ d o a n nắp quan tài đều còn không khép lại vị trí này quả thật thời buổi rối gen lúc này lui không thể lui còn không bằng mượn tể tướng đại nhân đông phong làm liều một phen bầm đại nhân trương đại nhân lời nói không ba qua. hạ quan có tội thẹn đối với bệ hạ vương văn châu đi đến phía dưới đài lộ bi thống ngã xuống đất không ngừng dập đầu chắc hẳn chư vị không biết thượng kinh giá lương thực đâu chỉ giá cao không hạ ngắn ngủi mấy ngày đúng là trở mình gấp ba có thửa vừa mới hạ quan vào chiều thời điểm vẫn còn cô nhi quả phụ quỳ dạp xuống bên đường ă n x i n mà sống mắt nhìn cái kia cốt lục như củi hải tử hạ quan trong lòng xấu hổ không chịu nổi các đại kho lúa vừa mới phát thóc liền có cục diện như vậy thần cũng cảm thấy việc này kỳ quặc thần lúc ấy liền để cho người ta tỉ mỉ dọ xét thế nhưng càng về sau liền càng là kinh hãi vương văn châu lúc ngẩng đầu lên toàn bộ cái chắn đã đâm máu một mảnh huyết thủy hòa với nước mắt vương văn châu ngươi đừng muốn hầu ngôn l o ạ n ngữ nói xong lúc giữa sân có người hoàng hét lớn một tiếng làm càn sợ là bọn ngươi có tật giật mình hôm nay vào chiều trước đó vương phủ dẫn đã phái người cầm danh sách cho lão phu quốc triều bất ổn bọn ngươi còn làm ra cái kia không bằng heo cho sự tình vương phủ dẫn không dám nói thẳng lão phu dám hộ bộ thượng thư n g u y ê n quốc trực hộ bộ thị lang dương lâm trường lễ bộ thị lang lưu thành minh tả thiêm đốc ngự sử tề du đức hàn lâm viện học sĩ cao văn vân thái thường tự khanh lữ nhâm ra lúc n ê n một đám tên người tại trên đại điện vang lên lúc lúc hít vào thành âm liên tiếp theo đại khánh luật thời gian chiến tranh vật giá lên v ù n v ụ n thu lợi qua năm trăm l ư ợ n g b ạ c người trợ yêu cầu tám mươi thu lợi qua năm ngàn lượng b ạ c người lao n g ụ c bảy năm thu lợi qua một vạn lượng b ạ c người trảm lập quyết thu lợi qua mười vạn lượng b ạ c người giết tam tộc tần thanh đường từng bước ép sát nguyên khúc trực liên tiếp lui về phía sau không biết nguyên đại nhân trong túi quần thăm dò bao nhiêu lượng bạc không biết chư vị bạn đồng sự trong nhà có mấy miệng người có bao nhiêu cái đầu đủ chặt ta xem không phải cái này thượng kinh giá lương thực bất ổn mà là các người đám này sâu mọt lòng người không giả t ầ n thanh đường lạnh lùng quắt ngữ khí lạnh lẽo v ậ hạ chúng thần oan đổ a cả đám tại bất chấp gì khác sợ hái quỷ g i ả m xuống đất hoan uổng hoan uổng sợ là trong thành chết đói những thường dân kia bất tính bọn ngươi nếu là khưu phục ò n xin bậy hạ lập tức phái người đi những loạn thần tặc tử này quý p h ụ đi ngoài thành trang viên chỗ vừa nhìn liền biết thần thanh đường vung tay á o quay người không tại nhiều nói lý hiển ấu tiểu thân thể ngồi ở hoàng trên ghế có vẻ hơi vắng vẻ lộ bột nhìn qua dưới trận quỷ xuống một mảnh thấp thỏm lo âu của thần khuôn mặt nhỏ hơi t r ắ n g bệnh hiền nhi không sợ hoàng tị tại chẳng biết lúc nào lý nghiên chạy tới hoàng ghế dựa ôn hòa đem lý h i ể n tay nhỏ để vào trong tay mình thận trọng tỉ mỉ xoa năn lấy ánh mắt xác thực một mực dừng lại ở tần thanh đường trên người bản thân vốn là đối với cái kia phản tặc phụ tử hận thấu xương ướp gì sớm ngày đem cái kia phản tặc vạn tiễn xuyên tâm nhưng khi đó cái kia tần thanh đường lực bài chúng nghị định song vững như lão cậu trần văn chi là chủ tướng mình cũng không muốn vạch mặt cho nên liền đáp ứng bây giờ triều đình lại lên vận sóng trong đó mặc dù có sóng ngầm phun trào mình cũng hiểu được phía sau có người đổ thêm dầu vào lửa nhưng bây giờ không thể kéo dài được nữa triều đình đã có mánh khỏe nguyên khúc trực một loại người bất quá tham tài mà thôi nhưng nhanh chóng b ắ t phạt một chuyện thật là vừa lúc hợp tâm tư của mình phóng tầm mắt nhìn tới trên đại điện còn lại chưa công thần sắc khác nhau sợ là đã sớm di chuyển những ý niệm khác mình cũng tránh khỏi tần thanh đường tâm tư đơn giản là cầu hồn sử dụng đại khánh ba năm năm quốc lực mài chết lương châu ba mươi vạn thiết kỵ nhưng bản thân không muốn đang lợi thật xin lỗi tần đại nhân bản điện muốn để ngài thất vọng rồi khúc nguyên trực đám người có thể chết nhưng bác phạt tiến trình không thể kéo dài được nữa